t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố phân loại t r ư ơ n g hai trăm hai mươi b ố phân loại tới gần lấm đông phong chi sa mạc đến cùng đến cỡ nào gian nan chỉ có thể nghiệm qua người mới biết ban ngày khô nóng bao c á t thổi đến làn da đều nhanh muốn mất ra ban đêm từ trên trời giáng xuống hàn khí sâu tận x ư ơ n g thủy không có chút nào chuẩn bị người muốn bị cong đến răng run lên ngày đêm tranh lệch nhiệt độ quá lớn là sa mạc địa khu người nhất trực quan cảm thụ còn tốt xa nhẫn đều không phải người bình thường với lại đã sớm chuẩn bị mỗi người đều chuẩn bị tốt túi ngủ đa hố đem nó bỏ vào sau đó chui vào túi ngủ bên trong phía trên đắp lên một tầng thông khí bao tùy ý gió đêm thổi lên đ ầ y trời bão cắt đem mình che giấu thật dày tầng ngoài hạt cắt đem không khí rét lạnh ngăn trở để xa nhận nhóm có thể tại ấm áp túi ngủ bên trong bình yên ngủ hoàn cảnh như vậy dưới chỉ cần không phải cảm giác đặc biệt xuất sắc n ý ra là không thể nào phát giác được cùng cảnh vật chung quanh không khác chút nào hạt cắt phía dưới ẩn giấu mấy cái chỉnh đốn n ý ra ngay kế tiếp trời còn chưa sáng ghi nhớ l ấ y ủ cồn có phải hay không có thể chuyển nguy thành ăn mẹ mà sớm liền tỉnh lại từ ủ cồn thể nội truyền đến cảm giác đau đớn đã biến mất không ít ngực bụng ở giữa chỗ tổn hại vẫn không để huyết dịch dẫn ra ngoài bất quá trái tim đến cùng không có đình chỉ nhảy lên ý nguyên suy yếu nhưng ngoan cường mà đang làm việc bị lam bị thương bẩn bụng cũng không có chuyển biến xấu s u thế bốn h ắ c vụ trận r a phong đen phát ấ n hiệu quả còn được còn mạnh là ủ cồn t r ú n g chiêu nếu là bản nhân đau đớn kịch liệt l i ề n có thể để người mất không nói tới mất máu quá nhiều cảm giác suy yếu cùng mình đầy thương tích thân thể nếu thật là như thế có thể hay không điều khiển khôi lội u linh mang theo các bộ hạ thoát đi đều là vấn đề tao nội chiến bên trong thực lực rất trọng yếu tình báo là khắp địch chế thắng mấu chốt nhưng có đôi khi quyết định kết quả là hư vô mờ mị vật khí thấy tình huống tại chuyển biến tốt đẹp có chút lo lắng đại mà d cũng yên lòng phương đông nổi lên một mảnh ngân mạch sắc cách mặt trời mọc đã không xa d ạ n g sáng lạnh nóng giao thế thời điểm không khí đối lưu kịch liệt nhất chống trải sa mạc thỉnh thoảng kích thích một mảnh vòi rồng lăng lệ bao cắt đập vào mặt tại trải qua đại mà d bên người thời điểm giống gặp được thiên địch gào thét lên tha quá khứ không có cố kỵ hình tượng đặt mông ngồi dưới đất đ ạ i h mà d một bên theo lệ c ũ điều chỉnh thử lấy khối lỗi một bên vớt vớt lòng bàn tay một đoạn đen nhánh mạch máu tới từ cả cụ du địa bán ngu tàn phiến bản thân cũng không kỳ lạ về ph lại mang theo gần như vô hạn sinh mệnh lực g á n g v ẻ đại maz tạm thời không được biết địa bán ngu không phải viết kế giới hạn mà là bí thuật là có thể thông qua dạy bảo truyền thừa nhưng là trừ cả cụ rủ bên ngoài chưa từng nghe nói cái khác lang n h ẫ n biết địa bán ngu có lẽ lang n h ẫ n sáng tạo chi sơ quá mức hỗn loạn một chút lịch sử ghi chép như vậy mất đi đi sự tình của quá khứ đại maz không quá quan tâm lang n h ẫ n bí thuật địa bán ngu làm sao tu hành đại m a ự cũng không có hứng thú mà là nghĩ đến có thể hay không từ đó tìm tới đối với mình có lợi tình báo cùng hì đạn gần như hoàn mỹ bất tử chi thân khác biệt cả cụ dù là có yếu hại chỉ cần đem năm cái thuộc tính trái tim đánh á t liền có thể đưa nó vào chỗ chết cả cù dù bất tử c h i thân là bắt nguồn từ bí thuật hiệu quả chỉ cần là thuật mà không phải tự thân bản năng khẳng định biết có nó không đủ d u n g dẹp trắng cung ứng sinh mệnh năng lượng tạm thời duy trì lấy địa bán ngu tàn phiến hoạt tính không để cho triệt để mục nát từ còn tại có chút rung động đen nhánh mạch máu bên ngoài đại maz không có phát hiện vật gì có giá trị bất quá để đại maz chấn kinh chính là loại này nửa chết nửa sống đồ vật thế mà đối đại maz tinh thần khôi lỗi dây có phản ứng phải biết tinh thần khôi lỗi dây chỉ đối đồng dạng có được lực lượng tinh thần đồ vật có hiệu quả loại này quỷ đồ vật tàn phiến thế mà là còn sống. không đúng hẳn là muốn chết đi miễn cưỡng bị đại mạc sử dụng d ẹ t trắng phân thân vì đó kéo lại thở ra một hơi mặc dù địa đoán ngu là bí thuật nhưng nếu như cứng rắn muốn cho nó phân cái loại cùng thể thuật n h â n thuật cùng huyễn thuật rõ ràng đều không r ì n h dáng tiến thêm một bước phân biệt phạm vi liền càng cò càng nhỏ lại chỉ chốc lát đại mạc đem tinh thần lực lượng từ trước mặt một đoạn đen n h á n h trong mạch máu thu hồi sắc mặt mang theo chấn kinh c h i sắc bí thuật địa đoán ngu thế mà thuộc về thông linh thuật thật đúng là để người nghĩ không ra chỉ cần là thuật trên lý luận cũng có thể bị những người khác học được nhận giới siêu q u n mặt tụy phát minh đại sư xẻn rủ tô bị da mạ Cả c đời ố nếu g h i n n h i ề như vậy cấm thuật. Tại nó thuật. khi chết, vậy cấm mặc Tại sau kệ là đa tam nhẫn g ả n phân thân chi thuật, thuật dị dạy dạ họ dồ sĩ ma cùng xù nạ không trở về cổ nổ hạ mang đi tam đại thông linh thú kế ước cổ nổ hạ còn có người biết tiên nhân hình thức sao có lẽ có nhưng tỷ lệ lớn như vậy thất chuyển c ả c cụ rủ cấp đi bí thuật địa o á n ngu không phải phương pháp tu hành mà là cùng loại này từ trước tới nay đại mạt gặp qua nhỏ nhất thông linh thú địa o á n ngu mấu chốt ngay tại ở như thế nào vận dụng loại này cực kỳ đặc thù ký sinh hình thông linh thú bên trên cùng áp d ẻ m gia tộc gửi phôi trùng kỳ thật có chút cùng loại áp d ẻ m gia tộc cùng côn trùng ký kết khế ước lấy thân thể của mình vì s a o huyệt tự thân t r ả cờ dạ vì tư lương đổi lấy côn trùng trợ giúp chiến đấu bí thuật ngu vắn thì là lấy ký sinh mạch máu tế bào làm đại giá đổi lấy ký sinh trùng phụ thể về sau bất tử tri thân đại m ạ cũng chỉ có thể thông qua tinh thần cảm giác mơ hồ phát giác được loại kia vô số cực kỳ nhỏ bé sinh vật tập hợp cùng một chỗ chỗ sinh ra tập thể ý chí đây là cái gì loại hình thông linh thú ký sinh trùng vi khuẩn vẫn là nấm nhẫn giới có người biết c ả cụ d ù bất tử c h i thân hư thực sao có lẽ có trước kia lang nhẫn hẳn phải biết nhưng là qua mấy chục năm còn có ai minh bạch chân tướng liền khó nói loại này ký sinh trùng thoát ly ký sinh thể cung cấp nuôi dưỡng về sau rất nhanh liền biết chết mất nếu không phải đại mà diện tay vì nó bảo tồn một điểm hoạt tính khả năng đã sớm chết sạch có ý tứ đại mà nghiền ngẫm cười cười nhẫn giới các lý giả đối thông linh thú nhận biết đại bất quá vi thú nhỏ cũng liền côn trùng về phần càng nhỏ hơn cơ bản không có gì nhận biết chứ họ dồ x ì ma loại này say mê tại nghiên cứu của nhân cùng cực thiểu số cao minh chữa bệnh nghi dạ bên ngoài có thể biết nhiều hơn mấy loại vi sinh vật cũng không tệ kỳ thật địa o á n ngu cái tên này rất khả năng liền ẩn giấu đi thuật này bản chất cùng chân ý đem sinh mệnh giấu tại chiến trường phía dưới nó ngụ ý đại khái là ký sinh tại không chết thân thể bên trong n g o ngoe muốn động quỷ dị sinh vật ngu tượng h trưng cho tử vong cũng tế tự địa bán ngu chỉ hẳn là ban cho vĩnh sinh bất tử ký sinh thông linh thú cùng với giao phó năng lực nhẫn giới lịch sử không n ắ n sinh ra vật ly kỳ cổ quái rất nhiều đây là có thể khiến người ta hiểu rõ c h ủ loại giống b i ể n vườn chủ loại kia tính là gì sơn tinh thủy quái một chút cũng không hổ c ả tốt ta như có điều suy nghĩ đại m a d đem những vật này cất kỹ suy tư những này quỷ đồ vật đến cùng có làm được cái gì biến thành c ả cụ rủ cái kia âm trầm bộ dáng đại m a d khẳng định không nguyện ý đối ủ côn cùng d ẹ trắng t tới nói cái đồ chơi này có chút dư thừa luôn cảm giác có chút dùng nhưng không biết làm sao dùng dáng vẻ sâu、so、người a đối loại này thông linh thú không đúng phải gọi thông linh trùng hoặc là thông linh quẩn ủy dị sinh vật không hiểu do nó đặc tính trước đó tùy tiện sử dụng có lẽ sẽ gặp nguy hiểm ngay tại suy nghĩ thời điểm phương đông chân trời rốt cục tung xuống một sợi chiêu dương huy quang chỉ chốc lát v à n g thẳng cồn cắt sơn đất một mảnh thông khí bao nhấc lên đem hạt cắt cuốn tới một bên đỉnh lấy một đầu có chút q u o n xoắn tóc vàng tệ ạ gì từ túi ngủ bên trong chui ra nha tỉnh thực sự sớm a đại mã lộ ra một nụ cười sán lạ v u n g đầy đủ chia lấy mời đến đại mã g còn buồn ngủ tệ ạ gì nhìn xem trên thân đều nhiễm một điểm hàn lộ đại mã g người làm sao cũng tỉnh sớm như vậy thật lâu không nhìn thấy mùa đông đại mạc mặt trời mọc Khi thật c ó đ ư ợ c dẹt t r ắ n g p hai trăm h n cung cấp i n hai lực, mươi thể lực tốc độ khôi phục kinh n g lăm trí t tồn cao xa chương giống n hai thích trăm c hai ạ ngáp n m ư ờ i biến nói. lăm trí tồn cao xa mặc dù tuổi tác không lớn nhưng đã h i ể n lộ ra s u ố t chúng dáng người tệ a di ngây thơ bên trong lộ ra kiên một c ố cường khí ngự tỷ phong vẫn là rất đẹp mắt được đến đại m à nhắc nhở tệ a di nháy mắt tỉnh lộ lại vội vàng nắm thật chặt cổ áo người cái tên này liền không thể sớm một chút nhắc nhở à. ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm những này có phải là tính xong cho cẩn trọng phòng bị ta một điểm phúc lợi ngon ngọt đâu ai sẽ cho ngươi phúc lợi ngươi cái này t h ằ n g lốc đỏ mặt tệ a di hoàn trách chiêu dương chiếu xạ tải hiện ra ánh sáng trắng non trên mặt lộ ra càng thêm thẹp thùng chỉ chốc lát đem quần áo chỉnh lý tốt tệ á di đi đến đại ma dê người cách đó không xa ngồi xuống đón chiêu dương. dùng dây buộc tóc sẽ có chút đầu tóc dối bởi ghim lên tới thu thập xong về sau phát hiện đại mad nhìn xem mình tệ h gì có chút kỳ quái mà hỏi thăm làm sao vậy trên mặt ta có mấy thứ bẩn thiệu sao thế thì không có nước bọt đã lau sạch sẽ mới không có nước bọt tệ h gì vươn tay vớt ve một chút dưới khoe miệng bóng loáng không có nhiễm cái gì với bẩn đại mad khẽ cười nói nữ nị dạ đồng dạng đều biết mang theo tấm gương đi vì cái gì n g ư ơ i không có n g ư ơ i muốn nói ta lôi thôi lết thế sao thật đúng là để người thất vọng tệ h gì tức giận nói thiên sinh lệ chất không cần trang điểm cũng rất xinh đẹp ngươi thật đúng là am hiểu như không có việc gì kể một ít để người xấu hổ lời nói đây bị người khích lệ dáng r ấ p đẹp mắt đến cùng làm một kiện chuyện vui chỉ là người này là đại mà d luôn cảm giác có chút vi diệu đại mà d ngươi từ khi nhìn khảo thí qua đi thay đổi không í ta t trở nên đẹp trai rồi tệ ạ g ì bật cười nói mạnh lên da mặt cũng biến thành càng dày thiên phú như ta trở nên càng mạnh không phải đương nhiên sao da mặt dày cái gì không có sự tình mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng tiến bộ không ít tốt mong muốn khích lệ ta cứ việc nói thẳng không cần biến đổi pháp tới tổn hại ta cơ chí như lại mãz tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền canh cánh trong lòng ý chí rộng lớn như b i ể n cả thiếu niên thản nhiên tiếp nhận người khác khen ngợi liền đủ rồi ác bình cái gì liền xem như không nghe thấy tốt người thật đúng là tạ gì thở dài nói nếu là cũng giống như ngươi d ạ n g này thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não ai biết được có lẽ càng hỏng b é t cũng khó nói giống đại mãz tính tình như vậy khó chịu ra hỏa nhiều nói không chừng toàn bộ thế giới đã sớm hủy diệt tạ t h nhìn một chút tựa hồ không giống như đang nói cười lại m ã nghiêm túc hỏi tương lai ngươi có tính toán gì hay không liền không nghĩ tới Lên làm cà dẹt đại ờ i thứ năm. Cà màn xứng sở vì cái gì hỏi như vậy tệ ạ t ì vớt vớt bị gió thổi loạn thái dương n h ẹ nói trước kia vẫn không cảm giác được đến bất quá bây giờ ngươi có lẽ thật có cơ hội lên làm cà d k t ngươi còn thật đúng ta có lòng tin đại màn hai tay chống địa lười n h á t hỏi ngược lại ngươi hy vọng ta khi cả d ẹ t sao đây không phải hy vọng không hy vọng vấn đề phụ thân của ta chính là cà d z thân t là ba mươi chín cả ba mươi chín đại khái cần một chút cái dạng gì phẩm chất ta vẫn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cảm nhận được một điểm tệ ạ ì tự hồ nhớ ra cái gì đó hỏi g i rất ít có sai nhẫn đối cà z chi vị không quá nóng lòng trước kia ta còn tưởng rằng ngươi tại gia vẻ thận trọng về sau mới biết được ngươi thực sự không thế nào chấp nhất tại lên làm cà d ẹ z đã đại m à đ ố i trước mắt xù nạ gạ cũ cần thế nào cà z liếc qua t h ấ y ngay tự nhiên không có khả năng không rõ các tiền bối đều đã không trông cậy được vào trẻ tuổi ly dạ bên trong người nổi bật khẳng định sẽ trở thành cà d ẹ z làm sao mà biết cũng có khả năng ta chỉ là tự giác làm không được tệ ạ gì lắc đầu nói đối với mình không có lòng tin không kỳ quái nhưng tích cực như vậy vì gạ giao nhu luôn cảm thấy có chút kỳ quái cho nên ngươi mới có thể cho rằng ta cũng không phải là m ư ờ i phần tích cực muốn làm cà kz chẳng lẽ không đúng sao n g ư ơ i không giống cái khác trẻ tuổi nhị dạ như thế thực sự không có chút nào cơ hội nếu như không phải chúng ta đối gà ạ dạ biết q u á tường tận n g ư ơ i cơ hồ là nhân tuyển duy nhất lấy trước mắt tốc độ phát triển mấy năm sau trở thành cà kz khả năng cực lớn đại mars cười mà không nói chí hướng của ngươi là cái gì đại mars muốn làm một cái cải biến thế giới anh hùng cà kz chi vị đối ngươi không phải liền là tốt nhất sân khấu sao người đây là đang giật dây ta cùng ngươi thân đệ đệ đoạt kz đời thứ năm bảo tọa đại m a bật cười nói gạ ạ dạ nếu là biết có lẽ sẽ đoán trách người tỷ tỷ này lạ có lẽ đi ta vẫn là duy trì gạ ạ dạ cảm thấy hắn là một cái tốt thủ lĩnh bất quá người ý tưởng chân thật ta cũng muốn nghe một chút nên nói như thế nào đâu đại m à d ị c h s â u kín nói ta cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn tới gánh chịu c ả d ẹ t trách nhiệm vậy quá phiền phức tính tình của ta không cho phép ta đối những cái kia thấy ngứa mắt người và sự việc bỏ mặc không có ở đây không lo việc đó cũng liền thôi có thể quản cai quản lại nghe chi mặc cho chi ta làm không được thế nhưng là thân là thủ lĩnh là không thể khư khư cố chấp làm sao đem làng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng Cần cao siêu tệ ạ gì cần thật nhai nuốt lấy đại mà r ử i nói sau một hồi lâu như có điều suy nghĩ hỏi ngươi tự hồ đối với làng không có quá nhiều lòng cảm mến vẫn tốt chứ ta rất thích xua nạ gà cụ bởi vì nhà còn có ta sở ưa thích người cũng ở nơi đây thật đúng là tùy hứng giá hỏa tệ ạ di bất đắc di đáp cuối cùng vẫn là chưa hề nói c h i hướng của ngươi là cái gì đại ma giữ trần trờ một chút nói hy vọng có thể bị thế giới này ghi nhớ đây coi là cái gì loại này không hiểu đ â u tệ ạ di thực tế không hiểu rõ đầu của ngươi bên trong đến cùng chưa cái gì đồ vật không rõ rất bình thường người và người lẫn nhau lý giải nhưng thật ra là chuyện rất khó liền xem như mình mong muốn hoàn toàn sáng tỏ tự thân trong tiềm thức chân chính ý nghĩ cũng không dễ dàng đem nó dùng ngôn ngữ truyền lại cho người khác cũng rất dễ dàng sinh ra sai sót người khác cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lý giải đại ma giải thích nói ngôn ngữ là một loại đã không chính xác cũng ta trước kia không phải nói qua a ba phần thực lực bảy phần nói khoát đôi cá nhân hình tượng tới nói ba phần dựa vào chân thành bảy phần dựa vào tuyên truyền mặc kệ là chủ động biểu hiện ra vẫn là phan hâm mộ tại người khác trước mặt tàn dương đều là tốt đẹp bắt đầu chân thành yên lặng kính dân cũng không phải không được nhưng quá phí sức cho nên một chút nửa thật nửa giả giả vờ giả vịt nhưng thật ra là có ý nghĩa tóm lại cảm ơn ngươi biết đại maz không phải là bởi vì thích mình mà tận lực làm đoàn chính mình trí hướng trái lương tâm trợ giúp gà ạ dạ lên làm c à dẹp liền đủ gà ạ dạ đã cảm ơn qua đại maz khoát qua t a y ngươi hỏi ta nhiều như vậy vậy ngươi trí hướng là cái gì là sao quá xa không có gì để nói nhiều hiện tại chỉ hy vọng làng có thể bình yên vô sự liền tốt thật đúng là g à o hóa thuyết pháp đại maz đứng lên vô vô bùi đất trên người liền muốn rời đi u i đại mạn tại sao là ta tạ gì đối đại mạn bóng lưng hỏi thích nữ hải tử khác không phải càng n h ẹ nhóng sao có cái gì không tốt ngược lại ta hiện tại cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi cảm giác cũng không xấu đại mạn khẽ cười nói nào có ngươi dạng này truy cầu nữ hải tử trước mặt ngươi chẳng phải có sao nhìn xem cười hì hì đại mạn tạ gì không khỏi chán nản ngươi đến cùng thích ta điểm kia rõ ràng không thế nào thích trang điểm cũng không giống nữ hải tử khác những cái kia chỉnh lý dung mạo tiểu tóc cũng rất tùy tiện chỉ là để cho tiện chiến đấu mới qua loa ghim lên tới điểm kia đại mạn nghiêng đầu sau khi suy nghĩ một chút đáp ta nếu là biết nhìn thấy ưu tú hơn không phải dễ dàng gì tình biệt l u y n sao ngươi nhắc nhở ta cái này làm gì mặt khác biết mình tiểu tóc không dễ nhìn liền h ả o h ả o quản lý một chút chứ sao thành thục nghĩ ra sẽ không vì thuận tiện chiến đấu mà từ bỏ anh tuấn cùng mỹ mạo tựa như ta thực lực cùng xoay khí đều một mực t r ộ m trong tay v ề phần ngươi bỏ bê chỉnh lý tiểu tóc đại khái là quá lời không thể t o à n quy tội vì chiến đấu thuận tiện ngươi cái này t h ằ n g nốc ném ra tam tinh phiến đánh trúng đại m ạ cái t ệ hạ di nổi giận đan sen mong muốn nghe ngơi ý kiến ta cũng là thằng ngu chương hai trăm hai mươi sáu hình như có đ o ạ t được chương hai trăm hai mươi sáu hình như có đ o ạ t được m ê n n g ô n g trong b i ể n cát một con to lớn sa mạc cự hạt chậm dài hướng về sụ nạ gạ c ủ phương hướng tiến lên sa mạc cự hạt rộng lớn trên lưng sáu tên x a nhận an t o ạ n thong dòng sống qua ngày đem một đoàn người gặp nạn cũng may mắn đào thoát tình báo chuyển trở về về sau đại mạng cũng không có vội vã trở về u côn mặc dù đã không có tử vong nguy hiểm nhưng cũng không phải là không có vấn đề gì cả đem tự thân tinh thần phân thân đánh vào nó thể nội về sau nguyên bản đại mars cho là nên không có phiền phức cũng không lâu về sau liền xuất hiện ngoài ý liệu trở ngại thân thể đối tinh thần phân thân sinh ra bài s í c h mặc dù hữu cồn nguyên ý biết đã bị toàn bộ đánh tan đại mars dùng tự thân tinh thần đặc tính mô phỏng ý đồ phân thân chiếm cứ nó thân thể cũng đem tất cả còn sót lại tinh thần năng lượng thôn p h ệ không còn có thể đến cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện mặc dù không nghiêm trọng lắm đại mars cũng có thể tùy tiện áp chế nhưng cũng coi là thai hỏa ngầm một trong r m sử dụng b ấ t tử chuyển sinh cướp đoạt thân thể chuyển cướp sinh người khác thời i đ ưu cồn g có trên cái thân, thân chủ ấn từ khi nó thế giới tinh thần bên trong có chủ nhân về sau cũng biến thành cùng dĩ vãng có chút không giống những này biến cố đương nhiên cũng thông qua tinh thần khôi lỗi dây chuyển lại cho đại mặt biết từng sợi mịt mờ tinh thần ba động thuật tự nhiên năng lượng không hiểu xuất hiện ý đồ đem đại maz tinh thần phân thân và mẹo tựa như đã sớm trở lấy con m ù i xuất hiện đồng dạng đem nó biến thành bọn chúng mong muốn dáng vẻ nó đầu nguồn nha đại maz suy đoán có thể là họ rổ si maz thậm chí là lòng địa động đương nhiên đại maz không sợ hai trường hợp như vậy lực lượng đầu nguồn tới từ cụ già mạ ra tộc huyết k ế giới hạn ý đồ phân thân đem những này không có hảo ý tinh thần ba động xem như đồ ăn vặt từng cái nuốt rơi vào đồ vật trong tay của ta làm sao có thể lại khoan dung các người động thủ đạo cước cùng lúc đó đại maz trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ họ rồ xì mạt đã nắm giữ tiên thuật trả cớ ra nếu không cũng sẽ không nghiên cứu ra chú ấn loại vật này nhưng là họ rồ xì mạt cũng không có tu hành tiên nhân hình thức chưa chắc là học không được rất có thể là không nghĩ dựa theo lòng địa động loại kia sáo lộ tu hành tiên nhân hình thức giá tiên thuật dù sao thuộc về lòng địa động chỉ có đem nó tiêu hóa hấp thu nghiên cứu ra mình tự nhiên năng lượng lợi dụng phương pháp mới có thể riêng một ngọn cờ sáng tạo thuộc về mình tiên nhân hình thức hệ thống mà không cần kiên k ỵ tới từ lòng địa động thai họa n m ý nghĩ như vậy kỳ thật cùng đài mạt không sai bị lắm chống dông bố thí đồ vật tóm lại là để người yên tâm không h ạ bất quá bây giờ nha đại m a d h thực lực còn ở vào cảm giác tự nhiên năng lượng đều cực kỳ khó khăn trình độ tạm thời còn không cần quá mức nhọc lòng những vấn đề này lười biếng nằm tại sa mạc cự hạt trên lưng đại m a d h nhắm mắt dưỡng thần cố gắng tăng lên cảm giác ý đồ thông qua ngẫu nhiên linh quang lóe lên cảm thụ một chút bốn phía tự nhiên năng lượng hiệu quả nha hôm nay đ o á n chừng là không có gì thu hoạch đi đã hơn nửa ngày liên tục vượt qua mấy cái hoang vu đại cồn cắt về sau sa mạc cự hạt tựa hồ cũng có chút mệt mỏi mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi xa nhẫn nhóm thì trốn ở nó bụng phòng ngừa hơi mánh liệt bão cắt trực tiếp tập kích đại madz người dự định cạn c ù dầu gõ go, go nó dưới đáy cứng rắn giáp sát hơi xúc động trước đây không lâu dạng này đại gia hỏa đối giờ nhìn tới nói vẫn là không thể địch lại kinh khủng tồn tại không nghĩ tới hôm nay biến thành dễ như t r ở bàn tay sùn vật có thể dễ như t r ở bàn tay bắt được làm sao có thể đại ma dm cười nói ta nơi nào nôi u nổi dạng này to con chờ sau khi trở về liền đem nó giết chết hữu dụng bộ phận thu thập lại làm khôi lỗi vật liệu những này to lớn hóa sa mạc quái vật vẫn tương đối được n g n chỉ là giống như có chút sai phối có năng lực săn giết không có nhu cầu có cần căn bản đánh không lại đại m a đã từng cũng tân tân khổ khổ săn giết qua dạng này đại gia hỏa mỗi một lần đều là hiện tượng hoàn sinh vì vậy mà thụ thương đều không phải lần một lần hai chính là bởi vì xù nạ gạ c ù loại tình huống này đại m a mới có ở trong đó vất chỗ tốt chỗ trống thật đúng là không lưu tình chút nào bị ngươi xem như tọa kỵ lâu như vậy liền không có một điểm lòng chắc cần c à n cù dồ một bên bổ s u n g đồ ăn cùng uống nước vừa cười nói thứ nhân tử nương tay xa nhẫn đại khái đều đã chết sạy đi nào có dồn danh manh nói đại m a người chán ghét cái tia ơ mẹ nọ có vẻ như là cái phong bình rất không sai người tốt nha nữ nhân kia đại mars đ ĩ môi khinh thường chẳng qua là che đậy một ba ngu xuẩn đồ đần chân chính có ý nghĩ x a nhẫn tuyệt đối sẽ không bị loại kia ra hỏa mê hoặc lòng dạ hẹp hòi nam nhân tạ t g ì mặc dù cùng ở mẹ nọ không quá quen quan hệ cũng bình thường nhưng cũng không giống đại mạt dạng này có ác cảm làng như thế lớn có mấy cái ý nghĩ không giống x a nhẫn không kỳ quái chán ghét ra hỏa cuối cùng vẫn là thấy ngứa mắt đại mars cũng không phải là dung không được những n à y cùng mình rõ ràng không hợp ra hỏa chỉ cần đừng ở trước mắt mình mù lắc lư là được tiêu đại khái cũng là đại m à dư lời đi cố gắng làm cạ dẹt đời thứ năm nguyên nhân một trong thân là thủ lĩnh muốn giữ gìn chính là tất cả mọi người lợi ích không thể bởi vì chính mình yêu thích mà tùy ý làm b ậ y có chỗ bất công đại m à dư cũng không muốn bởi vì cái này mà làm đoàn chính mình không nói những này chờ thời gian hơi dài đến mau tới đường đại m à dư đứng dậy nhìn sắc trời một chút mặc dù không quá đổi thời gian nhưng quá mức lề mề cũng không có cần thiết xa nhận nhóm nhìn một chút có chút hệ phải suy sụp sa mạc cự hạt có chút bất đắc dĩ những này đại trùng tử lực lượng xác thực cương đại nhưng sức chịu đựng có chút không quá đủ xen tiếp nối l ắ t đầu loại vật này vốn là không thích hợp lấy ra làm tọa kỵ chỉ là có chút ít còn hơn không lựa chọn thật sự là phiên phức đại ma có chút bất đắc dĩ bình thường hoang dại động vật liền có điểm này không tốt thuần túy dựa vào thể lực trèo chống thân hình khổng lồ tiêu hao cũng to đến kinh lời cơ bản không có sức chịu đựng đặc biệt ưu tú mong muốn để bọn chúng càng thêm cố gắng làm việc còn phải nghĩ chút những biện pháp khác bất động thanh sắc đem giải trừ bốn h á c vụ trận cùng phong đen phát ớn ủ cồn thu hồi thể nội sau đó đem nó ký sinh tại sa mạc cự hạt h ể nội mở ra chú ấn dùng chú ấn trả cờ dạ liều mạng nghiền é để nó c ư ơ n g ép lên đường cùng sử dụng d ẹ t trắng tế b à o hơi cung cấp sinh mệnh năng lượng chỉ hoãn nó thân thể sụp đổ tốc độ ngươi làm cái gì ngồi tại sa mạc cự hạt trên lưng ngạc nhiên nhìn xem không hiểu tinh thần phân chấn sa mạc cự hạt dồn cùng s e n đại khái đoán được một điểm gã ạ dạ tựa hầu nghĩ đến cái gì tệ ạ gì cùng cặn cụ r ộ t thì không rõ lắm thật bá đạo cưỡng chế tiêu hao thân thể phương pháp tiếp tục như vậy chỉ sợ đến không được làng liền muốn không k i ê n trì nổi đi đại mạc lún núi bay thờ ơ nói ngược lại trở về cũng là một giết vật tận kỳ dụng nha trải qua chú ấn trả cờ dạ tời lễ số ít tế bảo sẽ bị ủ cồn dùng ký sinh quỷ phôi chi thuật thôn vệ đền bù tự thân còn lại đều là từng cường hóa tài liệu tốt người gần nhất được đến không ít đ ồ tốt gà ạ dạ thật sâu nhìn đái mà một chút như có điều suy nghĩ ta như vậy bình dân nghĩ dạ làm từng bước tu hành làm sao có thể so ra mà vượt các ngươi những này quyền quý gia đình h ả i tử không có tốt cha mẹ ít nhất phải có cái tốt sư phó nếu không những cái kia ngay cả danh tự đều không có diễn viên của chúng chính là đái mà cực h ạ n không có hoạt hóa tự thân ẩn giấu tinh thần năng lượng không có thu hoạch được ủ cồn cùng dẹt trắng p â n thân trước đó đại m ạ thực lực tăng lên là chậm rãi như vậy thiếu xạ nhiều tiền như vậy cũng liền miễn cưỡng rửa và vượt qua người ta một bậc kiến thức gáp chế người đồng lứa một bậc cho dù là đi đường tắt cũng là muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm mặc kệ là chú ấn vẫn là dẹt trắng phân thân đều là có tương đối lớn phong hiểm quá khứ tạm thời không đề cập tới tương lai đại m ạ một cái sơ sẩy ủ thành sự cố cũng không phải không có khả năng liền xem như gã gia tự thân t i ê n phú chắc tuyệt là một mặt thể nội một đôi xủ cạ cụ đã là trợ lực cũng là lớn lao phong hiểm cho nên so sánh người khác một chút sầu lo gã gia ngược lại là có chút lý giải đại mạc ý nghĩ lực lượng không phải là sai lầm dùng để thủ hộ người khác mới là chính xác đường gạ ạ dạ như là k h u y ê n đ ủ v ề phần thu hoạch được lực lượng phương pháp chỉ vì cái trước mắt một điểm cũng không phải không được không làm trái bản tâm liền tốt đại mad khẽ cười nói không nghĩ tới gạ ạ dạ cũng có nhiều như vậy lời nói một ngày yên tâm đi ta như thế sợ chết ra hỏa nơi nào sẽ đem mình đ ặ t h i ể m cảnh không có tương đương nắm chắc đại mad mới sẽ không lấy thân thi hiểm nhận giới nhiều như vậy lấy cứu thế làm nhiệm vụ của mình ra hỏa nơi nào cần dùng tới đại mad mù nhọc lòng thực lực yếu một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận chỉ cần có thể giữ được tính mạng liền đủ ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm bầu trời c h u y ể n đến một trận diều hâu kêu to tiếng vang đám người ngừng đầu đây là trong làng điều tra hưng xem ra tiếp ứng đến rồi quả nhiên đỉnh đầu xoay quanh điều tra hưng vì người khác cung cấp phương vị chỉ chốc lát một con s a nhận tiểu đội xuất hiện tại đ à i mà trong tầm mắt chương hai trăm hai mươi bảy ảnh vệ đội chương hai trăm hai mươi bảy ảnh vệ đội người tới đ à i mà không biết cái nào bất quá tệ ạ di bề ngoài như có chút ấn tượng ghé vào đ à i mà bên thai nhỏ giọng nhắc nhở có điểm giống là cạ d ẹ t vệ đội đệ tứ vệ đội tệ ạ di nhẹ nhàng gật, gật đầu cái này thật đúng là h i mỗi thấy. m cái làng n h ỉ dạ đều có trực thuộc ở thủ lĩnh dòng chính bộ đội cô nộ hạ ám sát chiến thuật đặc biệt bộ đội tên gọi tắt ám bộ bắt đầu tại đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ về sau lại có bồi dưỡng ám bộ rút kỳ dị gạ cụ mô phỏng theo cổ nộ hạ cũng thành lập ám sát bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là truy sát số lượng có một không hai nhận giới phản nhẫn cụ mò gạ cụ cùng đất tần thôn cũng có trực thuộc ở c ả bộ đội nhưng là không phải gọi là ám bộ đại mã cũng không rõ ràng dù sao cũng là đối địch n h ỉ dạ thôn trọng yếu tình báo lấy đại mã cấp độ cũng không nghe được xù nạ gạ cụ trực thuộc ở thủ lĩnh bộ đội có đôi khi gọi ảnh vệ đội có đôi khi gọi ám bộ. nhìn m ỗ i đệ nhất ca yêu thích thực chất đều không khác mấy dạ xạ sau khi chết ca z vệ đội kết cục như thế nào chỉ sợ chỉ có cực thiểu số cao tầng rõ ràng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này ta cũng không rõ ràng tạ ệ g ì cùng dạ xạ trưởng không ca z vệ đội đã từng quen biết nghiên kỷ quá nhỏ cản cụ rồ không có gì ấn tượng gà ạ dạ c à n g là không thế nào quan tâm những thứ này ảnh vệ đội chỉ có thể nghe theo ca mệnh lệnh dạ xạ sau khi chết những trưởng lão kia cố vấn nhóm tuyệt đối không có hy vọng để bọn hắn thân p h ụ liền xem như tuyệt đối tâm phúc bạ kỳ cũng điều động không được bọn hắn duy nhất có thể để cho ảnh vệ đội xuất động chỉ có chị có c h ị cùng、ABC. đại màn phất phất tay để sa mạc cự hạt dừng lại lẳng lặng chờ lấy người tới tới gần Chốc lát sáu tên mang theo lộ ra c h ố p mũi cùng cái cầm một nửa mặt nạ nhị dạ đi tới trước mặt cầm đầu người trên mặt cùng trên cổ có tương đối rõ ràng mặt văn xem ra tựa hồ là khôi lỗi sư danh hiệu của ta là rắn hổ mang tiếp xuống các ngươi an toàn nói đầu lĩnh đem ngón tay để vào trong miệng thật d à i coi huýt văng lên đỉnh đầu điều tra ương phụ họa đem ước định cẩn thận ám hiệu tình báo truyền đạt cho phụ cận đồng bạn có dạng này cường lực nhị dạ bảo hộ đương nhiên so đại mạn bọn hắn n â n lớp lo sợ cảnh giới đáng tin hơn nhiều lắm như thế chúng ta cũng yên tâm. đại mã nhìn về phía gà ạ dạ phương hướng xem ra tất cả mọi người chịu lấy vệ tại làng đối gà ạ dạ coi trọng hưởng thụ một lần đại nhân vật đánh ngộ chừ g ì nù g ì kỳ nào có tất yếu để ảnh vệ đội dạng này đỉnh tiêm chiến lược tới bảo hộ trong đó một tên ảnh vệ đội thành viên thi t r i ể n thông linh thuật triệu hồi ra một con to lớn manh cầm nhìn xem giống như là đầu bạc đại bảng b i ể n họ hàng gần tên này thành viên nhảy lên thông linh thú tại đầu lĩnh r a hiệu xuống rời đi biến mất tại cuối tầm mắt nhìn phương hướng hẳn là su nạ gạ cụ là sớm trở về báo cáo a đại mã thủ lĩnh rắn hổ mang ánh mắt sắc bén nhìn về phía m Người từ r khi cả cụ rủ phản bội chạy trốn bí thuật địa v á n ngu đã có hơn mấy chục năm chưa từng xuất hiện tại nhận giới đừng nói trẻ tuổi lý ra rất nhiều đã có tuổi lão gia hỏa cũng không biết cái này bí thuật thiên chân vạn xác đây chỉ là nó bí thuật một phần nhỏ nhất tàn phiến với lại đồng bạn của hắn cũng xác thực xưng hô hắn là cả cụ rủ ta sẽ lên báo xác minh rán hổ mang lấy ra một cái ống nghiệm đem đen nhánh mạch máu sắp xếp gọn thu lại nếu thật là cả cú rủ các ngươi có thể còn sống trở về thật đúng là may mắn không muốn bị trăm cây số bên ngoài ném phi tiêu ám sát ni dạ chi thần trò cười cho che đậy một thôn một nước hệ thống vừa lập l a n g nhẫn có thể phân đến một con vi thú cho dù là tương đối yếu kém thất vĩ nặng mình cũng có thể từ mặt bên phản ứng l a n g nhận thôn thực lực cả cú rủ có thể bị phái đi ám sát xẻn dù hạt hi ra mạ thực lực tuyệt đối không yếu dĩ vãng cũng là sinh động tại nhận giới tiếng tăm lừng lây cường giả chỉ là vào niên đại đó bị s ẻ n r ù hạt hì dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ quang mang áp chế hào kiệt nhóm tuyệt đối không phải một cái hai cái cả cụ r ù chính là trong đó người nổi bật nếu như không phải đ á i mà truyền dùng... trở về trong tình báo nhắc tới cả cụ r ù làng nói không chừng cũng sẽ không phải ra quá mạnh tiếp ứng đội ngũ bất quá xuất động ảnh vệ đội cũng thực để đải mà giật mình dù sao t r e o chọc bọn hắn chính là cổ nổ hạ nghĩ ra chúng ta chỉ là vừa lúc may mắn gặp dịp chỉ cần chạy nhanh một chút địch nhân cũng sẽ không theo đuổi không bỏ chuyện này tiền căn hậu quả chúng ta biết cha rõ các ngươi liền không muốn tham dự làng còn chưa tới cần giờ nhìn cùng tấn tấn nhìn tới nhọc lòng loại đại sự này tình、trạng. nhiệm vụ trên đường ngoài ý muốn nổi lên t ỉ n h thoảng sẽ phát sinh lâm thời đề cao nhiệm vụ đẳng cấp cũng không phải không thể tiếp nhận bất quá tùy ý cùng cái kia nhận giới c h i ám hợp tác còn đem s u nạ gạ c ủ cận tồn át chủ bài một đôi gì nụ gì k ỳ gạ ạ dạ phái đi vì xì mụ dạ đan d ư lấy hạt rẻ trong lò lửa đây tuyệt đối không phải bình thường thao tác tóm lại có người muốn vì lần này nhiệm vụ xui xẻo mặt khác có thể tại thời khắc nguy hiểm đem đội ngũ lông tóc không tồn hao gì mang về mặc kệ cuối cùng nhiệm vụ đánh giá như thế nào chỉ cần gạ ạ dạ không có việc gì đại mãn coi như l ậ công lớn hai ngày sau đó một đoàn người hưu kinh vô hiểm trở lại su nạ g ạ cụ đại m ạ z đem nhiệm vụ báo cáo đưa trước đi về sau đêm đó cả dẹp nhà ký túc xá đèn đuốc trắng đêm chưa tát sa mạc đêm lạnh bên trong l ạ n h thấu sương gió bắc theo lệ cũ gào thét lên xuyên đường phố qua ngõ hẻm bà kỳ cùng ý dạ song song ngồi bên phải trong tay nhìn một chút chung quanh thấp p h ỏ m người cùng làng đem đại m ạ z tưởng tận đến có chút quá phận đơn báo cáo sau khi xem xong thoáng có chút đỏ h ồ n g mắt làng các cao tầng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu ý dạ ho khan vài tiếng hấp dẫn lực chú ý về sau bình tĩnh nói nếu như không phải thực sự gặp được một cái nhìn biên không ra dạng này ghi chép đến, cho nên... phần này báo cáo hẳn là không có vấn đề lớn về phần chi tiết về sau lại từ từ xác minh hiện tại khó giải quyết vấn đề là là ai bảo gà ạ ra đi xuyên quốc y giả trưởng quản lý s ù nạ gà c ụ hạch tâm phòng ngự cùng một nhóm lớn trung hạ cấp nị giả quyền điều động lợi nhưng tay cầm nhiệm vụ phân phát người phụ trách là xạ ta không có khả năng không rõ chi tiết địa hạch tra mỗi cái nhiệm vụ chi tiết trên thực tế cùng ngày phụ trách phân phối gà ạ ra nhiệm vụ hai tên nghìn tất cả đều chết rồi chết rồi người khác nháy mắt nhữ mày kỳ quái mà nhìn xem xạ thực sự không phải ta giết người diệt khẩu xạ có chút bất đắc dĩ giải thích một người trong đó là c ổ n ổ hạ p h o n g thích tù binh trở về về sau thông qua thẩm tra được an bài nhiệm vụ bình xét cấp bậc cung cấp cho làm việc đã sắp hai tháng làm việc nghiêm túc phụ trách lại chưa từng có đi ra sai lầm một cái khác chết nhìn là cái không bao nhiêu kinh nghiệm t â n thủ đến cùng là bởi vì kinh nghiệm không đủ mà phạm sai lầm hay là có người xúi rục không được biết ta thậm chí là thẳng đến tiếp vào chuyển về cảnh báo báo cáo mới biết được có chuyện như thế cầm đầu xạ nghiêm túc nói vấn đề của ngươi còn muốn thường xa bất kể như thế nào một cái ngự xuống không nghiêm lơ là sơ xuất khuyết điểm là thiếu không được ngươi phải có tâm lý chuẩn bị xạ ta minh、bạch. chuyện cho tới bây giờ lại giải thích đã không làm nên chuyện gì truy cứu trách nhiệm sự tình chờ xin phép qua hai vị trưởng l á o lại làm định luận ba kỳ nói liên quan tới trong báo cáo n h ấ t tới tên kia cùng cả cụ rủ cùng một chỗ chú thuật lý dạ còn có nền đen hồng vân ngự thần bảo tổ chức chúng ta xử trí như thế nào muốn phát lệnh treo giải thưởng sao dạ lắc đầu tổ chức này tình báo có người so với chúng ta càng thêm quan tâm đem tình báo chuyện cho c ô n ô hạ xem bọn hắn làm thế nào đồng dạng trang phục cụ chỉ hạ ít t r i cùng hộ xì gạ kỳ kỳ sảm tập kích cụ n ấ hạ ý đồ bắt đi cựu vĩ dị nụ dị kỳ tình báo xù nạ gạ cụ là biết lần này t r e o chọc sự cố cũng là cỗ nổ hạ x a n h ậ n đã không có gì tổn thất liền giao cho minh hữu đi đau đầu tốt cỗ nổ hạ nghỉ dạ chết sạch x a n h ậ n hoàn hảo không chút tổn hại trốn về đến nói ra có phải là không tốt lắm x a có chút lo lắng cỗ nổ hạ có thể hay không vì trên mặt m ũ i không q u a được mà đối xa nhận trong lòng còn có k á m nghiệm bà k ỳ khoát khoát tay khinh thường nói xi mù dạ đ a n thủ hạ tinh anh đều chết sạch trông cậy vào s ù nạ gạ cụ chú nhìn cùng giờ nhìn cho bọn hắn kiếm mặt m u i ngược lại chúng ta chỉ là hiệp trợ người lại không biết bọn hắn đến cùng bởi vì cái gì mà trêu chọc cương địch không có quan hệ gì với chúng ta đem tình báo nói báo chương o i n hai trăm hai mươi tám da hát phong cao chương hai trăm hai mươi tám da hát phong cao đại mã nói là cả cụ rủ đó chính là đi tóm lại là xuất gia chứng cứ nếu ai có khác biệt ý kiến đi đem cả cụ r ù bắt trở lại hỏi một chút lại nói thằng như rắn hổ mang nói có một số việc không tới phiên đại maz à tới làm quyết định nộp lên nhiệm vụ báo cáo đại maz nên làm sự t ì n h đã làm xong về phần trong đó có độ tin cậy cùng tiềm ẩn vấn đề muốn làng cao tầng mình phán đoán trong tưởng tượng lục người tách ra cách ly hỏi ý sự t ì n h cũng không có phát sinh dù sao đại maz cùng mang về xa nhẫn cũng không phải là phạm nhân về thôn về sau dồn cùng sen thu hoạch được gần một tuần ngày nghỉ gà ạ dị cùng cảng cụ dỗ không được biết đại maz vẹn vẹn chỉ có hai ngày nhà rỗi sau đó liền bị phân công một cái cứ điểm tuần tra nhiệm vụ xu nạ gạ cũ cho tới bây giờ liền không có cùng loại chính thức tổ chức bình thường là ai có không liền an bài một chút toàn bộ làng tương đối tiêu điều thường ngày chị an áp lực cũng không lớn đối đại mạc dạng này chưa nhìn tới nói nhiệm vụ như vậy vẫn tương đối nhẹ nhõm khoảng thời gian này chị an người phụ trách là đài mạc từng có mấy lần gặp mặt nhìn kèn lần trước bắc cảnh pháo đài đóng giữ thời điểm cùng xạ t i ệ t cùng mạ cụ cùng nhau chi viện qua fui i cái này tên là kèn chịn dù không lộ ra trước mắt người đời nhưng có không tầm thường trả cờ ra lượng cùng thông linh thuật thiên phú tại nghĩ ra loại hình tương đối đơn nhất xa nhận bên trong đã coi như là khó lường nhân tài chỉ là nếu như nhớ không lầm người này giống như ý ra cũng là bị xù nạ no xạ sổ dị sử dụng bí thuật tiềm nao thao xa không chế nội ứng một trong đi thùng trăm ngàn lỗ xù nạ g ạ cụ không biết bị thế lực khắp nơi trôn giấu bao nhiêu dụng ý khó dò ra tế lấy xa nhận bây giờ tình trạng chính mình cũng không chú ý được đến nào có nhàn tâm nghĩ quản những gián được này nếu như không phải bị s ù nạ no xạ s ổ gì không chế cái này kèm thật đúng là cái không sai người đối đại m à d s cùng với khác dưới trướng chú nhìn cũng rất chiều cố chính thức tiếp xúc những này trong thôn nhiệm vụ hàng ngày về sau đại m à d s cũng cảm nhận được vì cái gì s ù nạ gạ cụ không có chuyên môn phụ trách thường ngày trị an bộ môn cảnh giới liền chút người này cùng sự tình tùy tiện cứ gọi mấy người xử lý một chút liền đủ rồi nơi nào cần đơn độc thành lập một cái bộ môn gia tăng chi tiêu n h â n giới ngũ đại quốc bên trong phong quốc diện tích lớn nhất nhưng là hoang vắng xú nạ gạ cụ nhân khẩu mật độ cũng kém xa cổ nộ hạ dày đặc bởi vậy sinh ra tranh chấp cũng cực ít sau khi màn đêm buông xuống c h ẳ người có mục đích cắt đ tại trên báo dần lên n g phố t u n t r o đại mads n quát a lên một tiếng lớn tay trái kích ấn tay phải chỉ xéo ánh trăng một cỗ mánh liệt trạ cờ dạ ba động nháy mát hóa thành vây quanh bản thân gió lốc đem tối ừ trên trời ráng x u n g p h tiêu thổi nay t i ế phong rất là ồn ào náo động a khách không mời tiên sinh đại mạ dùng thủ hạ xoa xoa bị gió cắt t h ổ i đến có chút ngứa trong mũi khỏe miệng lôi ra một vòng quái dị đường vòng cung không tiếp tục sao những người khác có lẽ còn không có nhanh như vậy tới ngươi còn có mấy lần cơ hội vừa dứt lời kẻ tập kích đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ từ đại m ạ trong mắt biến mất thật đúng là cái cứng nhắc kẻ tập kích đại mạc cơ nhẹ tay trái phản chỉ sau lưng kịch liệt phong nhận c u ầ n bạo đem ánh mắt điểm mù phạm vi bao phủ từ góc chết tiến công đương nhiên không phải sai nhưng chỉ cần không có xuất kỳ bất ý hiệu quả cũng quá tốt phòng ngự bí ký hoàn điện thường phục không chút nào xuất xứ liệu chúng đích l ô mãn g thích khách đem người tới đầu vai cùng cánh tay cắt ra mấy đạo vết thương chảy máu còn không thúc thủ chịu trói sao vậy ta liền không k h á c h khí đại ma d i ữ nhã xoay người ngã lớn vỗ tay phát ra tiếng nhân pháp dạ chi phong t r u n g quanh quần phong gạo thét tựa như nghe tới chúa tể mệnh lệnh đồng dạng tại đại ma chỉ phương hướng hội tụ lực lượng phát tiết hình thành một đạo hơn m ư ơ i mét cao vào rồng đem đột kích người thổi lên tiến công không chỗ ngựa lực đị c h nhân không bông tha ném n ra mấy viên hăng khí ý đồ u ấ y nhiêu đại mà g i t i ế p tục tiến công còn nghĩ muốn tiếp tục chống cự ngây thơ nói đại mà đột nhiên biến mất xuất hiện tại đột kích người sau lưng cánh tay hóa thành hiện ra h u ám quan huy lưới dao bí thuật thanh lam tỉnh liên tục vung chặt đao mang giống như từ thanh sắc đao lượn chỉ là ba lần liền đem địch nhân trọng thương ngự phải trái đùi cùng bị xuyên thủng cầm đao thủ đoạn nghiêm trọng như vậy thương tích rốt cục để cho địch nhân nhịn không được hét t h ẳ n lên ngay tại đại mà chuẩn bị không ngừng cố gắng nhất cử đem nó cầm nã thời、điểm. ám khi phá không trầm thấp thanh â m rung động chuyển vào đại ma giữ lỗ thai nhìn xem giống như là đang trợ giúp đại ma g i a n h n đ ị c h bất quá đại ma d i chiếm cứ tuyệt đối tượng h phong thời điểm phản ứng cần thiết kịch liệt như thế nhắm chuẩn chính là địch nhân không sai nhưng đại ma g i rõ ràng cũng tại bị tác động đến phạm vi bên trong làm như thế để đại ma d i không khỏi nhớ mày bất đắc dĩ nhảy ra quả nhiên không ngoài s ở liệu kẻ tập kích lại gặp trọng thương nhưng y nguyên có năng lực phản kháng nếu để cho đại ma g i xuất thủ không chết cũng tàn thế hai cái đại ma g i từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa nhận xuất hiện cùng chúng ta cùng tiến lên cảm tạ hai vị kịp thời cứu rút nói đại mà nghe răng cười cười sau đó điều khiển khôi lỗi gia nhập chiến đoàn bạn t h ể cẩn thận bồi hồi ở ngoài vi thỉnh thoảng sử dụng á m khí tập kích phòng ngừa địch nhân đào tẩu chỉ là cho dù dạng này cái thiệt trọng thương gia hỏa y nguyên tử chiến không lùi sau đó móc ra mấy viên khói độc đạn ném xuống đất nháy mắt màu xanh đen sương mù theo cơn gió thế lan tràn thật đúng là cái hương ngạnh gia hỏa chi viện hai người bất động thanh sắc tới gần đại mà người thụ thương sao vì cái gì vừa rồi không thế nào xuất thủ lời nói thật nhiều đại m a khinh miệt cười cười n g á y mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã nắm một người cái cổ đem nó đ è xuống đất bí thuật chân cầm n g u y ệ n lòng bàn tay phong độn xâm nhập nó thể nội đem nó khí quản mạch máu cắt đứt vết máu văng khắp nơi ngươi làm gì một cái khác chi viện người mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn xem đại màa vì cái gì đối đồng bạn xuất thủ đồng bạn đại m a đem trên tay đã không có khí tức giá hỏa v ứ t qua một bên các ngươi thật là xa nhẫn đương nhiên chúng ta rõ ràng là tới giút ngươi cho c â i liền đừng nói đừng nói thân phận của các ngươi còn nghi vấn coi như thật là xa nhẫn mong muốn giết ta ra hỏa cũng phải chết nói đại ma tay phải vươn về trước lòng bàn tay phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa đạt tới cực hạn cấp tốc trải rộng toàn thân vĩnh biệt tạp t á i đây là thân phạt tại địch nhân ánh mắt kinh hãi bên trong đại ma nháy mắt liền tóm lấy nó cổ áo tại gió đêm yểm hộ dưới thực sự bắt trí nữ máy kích nháy mắt liền đem địch nhân thân thể bẻ vụn phong độn ra chỉ cháo kích dễ như chở bàn tay đâm thủng n h ụ thể mấy giây về sau đại m a r đem phần cổ bị cắt đứt máu me khắp người tàn khu ném xuống đất sau đó cấp tốc trốn vào trong bóng tối dùng ánh sáng phân cực s á t trận che giấu tự thân vị trí thu liệm khí thức lẳng lặng chờ đợi lấy tiếp xuống biến hóa mấy phút về sau tựa hồ phát giác được bên này mùi huyết t ì n h rốt cục có trực đêm nỉ dạ phát hiện ngã trên mặt đất thi thể sau đó nhìn k ẹ n mang theo mấy tên thuộc hạ vội vàng chạy đến ngay sau đó cùng đại m a r quen biết nhìn xạ tes k a n t i tới t r ư m đại mars ớ i phát hiện xuất thân hình người chết xạ tes kỳ quái mà nhìn xem đại m a không nghĩ tới trước đây không lâu vẫn là giờ nhìn ra hỏa đã mạnh như vậy trong đó một cái xuất thủ liền đánh lén. Mặt k h á chương a i cái m hỗ n hai trăm a n hai mươi chín phúc họa tương y vỉa chương hai trăm hai mươi chín phúc họa tương y vỉa nhận giới không có thân phận quá nhiều người liền xem như cường đại hơn nữa tổ chức cũng không có khả năng từng cái làm rõ ràng có người thừa dịp bóng đêm tập sát đại mà dự ị s t ì n h đến cùng nổi lên một tia gợn sóng mặc dù gây nên một chút chú ý nhưng cũng không có đến sóng to gió lớn trình độ gần nhất có chút hôn loạn xù nạ gạ cụ thỉnh thoảng phát sinh một chút cha không ra đầu mối tập kích sự kiện như lần này chết ba người ác liệt còn là lần đầu tiên nghĩ dạ điều tra năng lực đồng dạng đều không sai chỉ cần là thâm niên nghĩ dạ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút suy luận kỹ xảo đại mà dự thuyết pháp là trải qua được cân nhắc phụ cận vết tích cũng chứng minh điểm này tập kích đại mà dự thợ săn tiền thưởng cùng không có thân phận người vô danh đều dễ nói mấu chốt là cái kia sa nhẫn hắn là fui、e. e. dưới trướng có phần bị coi trọng một tên thâm niên t r ừ n g n h ì n tại nhân lực giật gấu và vai thời khắc tùy thời được đ ể bạt làm t r ừ n g n h ì n đều không kỳ quái chính là như vậy ra hỏa mơ mơ hồ hồ l i ề n chết với lại căn cứ điều tra đến xem cái này xa nhẫn là fui、e. e. phái trở về nhận lấy vật liệu chiến bị vận chuyển đội thành viên không nên còn lưu tại trong làng mới đúng tóm lại lại là một bút sổ nợ dối mù đại ma dối kết quả không chút nào để ý đều là chút không đầu không đôi án chưa giải quyết cuối cùng hơn phân nửa không giải quyết được gì -I -I thủ ý. tại bắc cảnh tháo đài thời điểm fui đại nhân cũng rất chiếu cô ta ngươi có thể hiểu được liên tốt mặc dù phía dưới dối bời nhưng kỳ thật làng cao tầng đều có chung nhận thức tận lực ổn định thế cục không muốn cho người khác thời cơ lợi dụng xa nhẫn mặc dù nội đấu không nớt nhưng nguy cấp thời khắc sống còn vẫn là biết môi hở rang lãnh đạo lý nói cho cùng hay là chúng ta không có c ả d ẹ t vấn đề nếu không những này căn bản liền sẽ không phát sinh không có thủ lĩnh liền không có chủ tâm cốt người ở phía trên mong muốn chỉnh đốn trật tự đều hưu tâm vô lực chuyện lần này đến cùng là tự tác chủ trương vẫn là người hưu tâm kích động khẳng định là không có cách nào tra rõ ràng người đều bị đại m a giết sạch người minh bạch liền tốt sa t e tại nhiệm vụ bên trong có chút lỗ mãng tâm tư ngược lại là tương đối tinh tế liên quan tới kẻ tập kích ngươi có ý nghĩ gì đại m a trầm tư một chút nghiêm túc đáp Mặc dù các dù như n diện g đại n mạc dạng này ngoại lập à trường tươi sáng mục tiêu minh xác không có gì hậu trường lúc mới vừa bị giết cũng sẽ không có cái gì thế lực cường đại thu sau tính sổ sách tiểu nhân vật là không thể tốt hơn nhân tuyển Đại mặt ngược h ắ lại kích Cả hơi, sâu sau một mở mắt. đó dĩ vãng lạm sát kẻ vô tội mọi người ngược lại là biết quá tường tận đi qua nửa năm bởi vì mọi việc phức tạp cà dẹp chi vị tạm thời chống chỗ còn không trói mắt bây giờ không có thủ lĩnh tệ nạn càng ngày càng rõ ràng càng khiến người ta lo lắng chính là c ô n ộ hạ mới hổ cạn xù nạ nóng lòng liên lạc ngoại giao ngũ ảnh đại hội tùy thời có khả năng tổ chức đến lúc đó xù nạ gạ cụ phái id tham gia nếu là tuyển cái không có hy vọng thực lực không đủ ra hỏa bị cái khác cả thuận tay xử lý xù nạ gạ cụ cơ bản có thể từ ngũ đại nị dạ trong thôn xóa tên hiện thực cảm giác nguy cơ để xa nhận trên giới đều ý thức được c ả dẹp đời thứ năm nhân tuyển không có khả năng lâu kéo không quyết thế là vấn đề liền sinh ra đại ma cái này cùng gạ hạ dạ thân thiện còn tập trung tinh thần muốn làm tỷ phu hắn dòng chính xù nạ gạ cụ người trẻ tuổi bên trong người nổi bật tất nhiên sẽ trở thành một chút người phản đối biếng lắm nếu như không có chúng vọng sở quy nhân tuyển tranh đoạt vị trí lão đại quá trình chú định sẽ không thiếu khuyết chảy máu hy sinh đã đứng đội liền phải tiếp nhận những phái hệ khác nhằm vào còn không có hưởng thụ được gạ ạ giả mang đến chỗ tốt ngược lại là phiền phức tới trước cuối cùng lần này ngoại ý muốn tập kích sự kiện lấy gián điệp n h i ề u loạn danh nghĩa đ è nen xuống sau đó không lâu chuyện này mới n h ấ t đến tiếp sau liền c h u y ể n vào đ á i mà trong lỗ thai gạ ạ dạ trở nên tấn cấp cơ hội rốt c u c tới nghe nói là tiến về ma chi sa m ạ n do xét kết giới mất đi hiệu lực hỗ cũng đem trước một bước tiến về bị vây ở bao cắt bên trong kết giới ban thành viên cứu trở về nhiệm vụ lần này đối chi nhìn tới nói đều quá mức khó khăn bất quá cân nhắc gạ ạ ra một đôi gì nụ gì kỳ thân phận nhiệm vụ này cơ hồ chính là cử đi nó、no、tấn thăng đây đại khái là đ á i mã bị tập kích về sau bạ kỳ bên này phản kích cũng cùng đối địch phương thỏa hiệp kết quả thật sự là nhàm chán cho vặt cùng sắp đến đại thời đại so sánh những n à y b ẽ lũ su nịnh sự tình thực sự hấp dẫn không được đáy mã lực chú ý cùng ánh mắt chỉ dừng lại ở su nạ gạ cụ cái này một mẫu ba phần đất bên trên một ít người so đo thực tế là quá không thú vị không lâu sau đó đại mạ d ư ớ liền cùng dồn cùng sen cùng một chỗ tụ hợp hổ tổ cá dơ phong trần m ệ t m ỏ i đi bắc cảnh pháo đài chấp hành lần thứ ba đóng giữ nhiệm vụ lần đầu tiên tới không có chút rung động nào thứ hai là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy liền giết m ặ n gạ g vì chiến công mà tấn thăng c h ì n lần thứ ba đến nơi đây cũng không biết biết có cái dạng gì thu hoạch bên cạnh tường phụ cận dồn đứng tại tường c h ắ n m á i bên trên nhìn c h ă m chú phương x a đ ộ n g tính theo cục diện dần dần sáng tỏ nham nhẫn nhóm cũng từ bỏ dậu đổ bìm leo dự định xù nạ gạ cụ cùng ý họa gạ cụ rằng có cũng dần dần yên lặng hôm nay cũng hẳn là gió ê m sóng lặng một ngày sen cầm đại mạ c a o mày quan sát mong muốn từ đó nhìn ra một điểm mánh khỏe trước mắt xem ra cũng không có gì thành quả đại m a ngồi dựa vào cạnh góc tường bên trên dùng một thanh tiểu xảo thủ công đao ngay tại m à i r a một khối không biết là động vật gì xương c ố t đồ vật xem ra tựa hồ tại chế tác h ô i lỗi linh kiện ô tô ca dơ nhìn một chút có chút một ngạt tiểu đội không khỏi tiến lên đại m a gần nhất làm sao không có gì sức sống vội vàng đâu đội trưởng không có thời gian gây chuyện thị phi đại m a cũng không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi đem cốt cặn bã bột phấn c h ử bỏ nhìn một chút trong tay thành quả sau đó thỏa mãn gật gật đầu từ khi ngươi gặp được ám sát về sau ta còn tưởng rằng ngươi biết đại não một trận để dưới người không đến đài ám sát dồn thu hồi ánh mắt đại mads ngươi gặp được tập kích rồi cách đó không xa sen cũng q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc hở các ngươi không biết sao ngươi lai、like、đại mads không cùng các ngươi nói ngược lại ta cũng không bị tổn thương còn đem người khác giết sạch s à n h s a n h cũng không có gì oán nghiệm đại mads vân đạm phong k h i n h nói bây giờ ta cũng đến đáng giá người khác phái ra sát thủ tình trạng a cảm giác mình rốt cục giống như là cái đại nhân vật ô tô cạ dợ khóc dợ cười nhìn xem não mạch kín thanh kỳ đại mads Có thể n đội trưởng ta đối với mấy cái này phiền phức âm như quy kế mặc dù không phải không hiểu nhưng so sánh những này ta càng thích nắm chặt thời gian tu hành nhận thuật để cao thực lực cho dù là cố gắng kiếm tiền cũng so nhọc lòng những này mới tốt người cái tên này nhìn xem nguyên bản còn so mình hơi thấp bây giờ lại mơ hồ cao hơn chính mình một t u y ế n thiếu niên ô tô cạ giờ lý giải gật đầu ý nghĩ rất không sai bất quá tâm tư liền đặt ở chế tắc loại này đổ chơi khôi lỗi trên thân có phải là không tốt lắm ô tô cạ giờ chỉ vào đáy m à t r ư ớ c mặt một bộ nện hình dạng tám đầu chân khôi lỗi toàn thân hiện màu nâu sám kim loại cảm nhận rèn luyện được mười phần tinh xảo người trướng mắt không phải là những người khác không có thèm đại m ạ đem cái cuối cùng linh kiện sắp xếp gọn hơi thử một chút không có gì chỉ trệ cảm giác cỗ này khôi lỗi chỉ có hai cái ưu điểm thao túng đơn giản cùng bộ dáng đẹ mắt ta mặc dù không phải kh nhưng cũng biết khôi lỗi đương nhiên là càng mạnh càng tốt ngươi cái này sao ô t ổ ca dở cười lắc đầu chương hai trăm ba mươi một công nhiều việc chương hai trăm ba mươi một công nhiều việc mua được khôi lỗi bình thường cũng sẽ không n g h è o quá có thể tự mình chế tạo khôi lỗi thực lực cũng sẽ không quá kém một chút đôi câu vài lời khôi lỗi thuật cơ sở tại xù nạ gạ cụ lưu truyền rất q u ả n g nhưng chính thức có thể dưới đây đi đến khôi lỗi sư con đường vẫn là quá khó chính vì vậy xù nạ gạ cụ có thể có mặt tự khoe là khôi lỗi sư thực lực cũng còn không sai lại thêm đồng hành ở giữa bão đoàn sửa ấm thế lực cũng là không tầm thường đại sao nhẫn trong ma t k dữ liệu một đám thân bản mới vừa cất bước thời điểm liền y đi huyết tinh hồng hải chém rết là không có hy vọng chỉ có thể tìm một chút vẫn chưa có người nào để ý l à m hải lĩnh vực thăm dò sâu cạn trước mấy lúc về nhà phu cận có mấy cái vừa độ tuổi hải tử đối khôi lỗi có v ẻ n h ư cực kỳ hứng thú đương nhiên đây cũng là đáy m à mang theo khôi lỗi trước mặt người khác khoe khoang nhiều lần kết quả chỉ là trùng hợp để người khác trông thấy tuyệt đối không phải cố ý ta dự định trước cho hắn thuê nhóm thử một chút nhìn có hứng thú hay không nếu như mua không nổi liền thu một điểm tiền thuê nếu là có gia cảnh giàu có khe cắn môi mua liền càng tốt hơn đến tiếp sau căn cứ tình huống cung cấp có thủ lao giữ gìn cùng thăng cấp phục vụ đương nhiên bọn hắn cũng có thể thỉnh cầu khi người làm thuê trải qua khảo hạch có thể sử dụng liền lấy lao lực hoàn lại tiền nợ đây là một công nhiều việc chuyện tốt tuyên truyền kiếm tiền nhận người tăng lên lực ảnh hưởng đều có thể c h i ế u cố duy nhất để đại mads phiến não chính là còn không có tìm tới đắc lực giúp đỡ tới hiệp trợ chủ tính trung toàn cụ đại mads không có khả năng không rõ chi tiết việc phải tự làm bỏ mặc dưới trướng nhân thủ rèn luyện về sau chỗ hết tài năng quá chậm vẫn là đến tìm một cái đáng tin cậy giám đốc điều hành nạ dạ s ỉ ca mads như thế quy cao nhân tài không thể trông cậy vào giống sĩ dùn loại kia cần cụ chăm chỉ chịu mệt nhọc còn không nhiều phản nản nữ thư ký tốt nhất ô tô ca dở cười vỗ vỗ đại m a d bà vay người đây là không kịp chờ đợi muốn làm lao đại nha người trẻ tuổi có c h í k h í vất quá nha được rồi không đả kích ngươi chúc ngươi thành công đợi ổ tổ cả giờ rời đi r ô n cùng sen xông tới nhìn xem trước mặt kỳ quái khôi lỗi nện chiều cao vượt qua một mét hình bầu dục thân thể tám đầu thon dài mạnh mẽ bụng đủ toàn bộ triển khai về sau đoán trường vượt qua bốn mét ngôi s ồ n trên mặt đất cũng là gần hai mét đại gia hỏa tám đầu chân m ũ i nhọn có thể có dối điều chỉnh lưỡi đ a o đủ cùng đầu như là kìm đau hung khí xem xét cũng không phải là dễ chê trừ cái đ ó ra nó phần miệng còn dự lưu lại khói độc độc khí đạn cùng ngâm độc cám khí họng súng cần mặt khác mua đại mạn định chế tiêu chuẩn độc dược bao cùng âm khí mổ đủ lệ mới có thể sử dụng cái khác bộ vị đại mạn cũng lưu lại không ít trang bị thêm càng nhiều vũ khí mổ đủ lệ không gian nếu không mong muốn thực hiện mấy dạng này cơ sở năng lực hoàn toàn không có đem khôi lỗi tạo đến như thế lại chí ít thoạt nhìn vẫn là tương đối đi mánh dồn vớt ve chân bóng cái cảm làm như có thật vòng b ê n h khôi lỗi nện nhìn xem một vòng cái hiểu cái không địa điểm b ì n h xen xuất ra bạch nhung quả sắt gõ gõ khôi lỗi nện xương đùi phát ra thanh thúy và trạm âm rất giám chắc chất liệu không sai cái này nếu là bán tiện nghi chẳng phải là không bao nhiều lợi、nhuận. vất vả một trận không đáng a các ngươi a đại khái là không biết khôi lỗi bảo dưỡng giữ gìn cùng thăng cấp chi tiêu ta dự định đem cái này là một m ô n trường kỳ sinh ý nếu không làm sao đem chiêu mộ được nhân thủ ổn định tạo ô tô kiếm tiền tu ô tô càng là bạo lợi bán bảo hiểm xe mới là thiết bị đầu cối u người chơi phục vụ hậu mai mới là đ á i m à do hoạch tâm sức cạnh tranh cùng chỉ làm mua bán một lần cao cấp khôi lỗi tạo hình sư là không giống chỉ cần đ á i m à có thể cung cấp một đầu chống đỡ lấy một đám nỉ dạ sinh dây chuyển s à n nghiệp tự nhiên liền có nhân tài tụ lại đến bên người đương nhiên đây đều là nói sau đầu tiên đến kiếm được tiền mới được đây chỉ là ta lần thứ nhất nếm thử đẩy ra khôi lỗi n ề n cơ sở bản muốn để có trí tại khôi lỗi sư bọn nhỏ cùng với gia đình biết ta huy danh hiển h a c h 39, xích chi cắt đ ù i 39, đại gia có thể chế tác khôi lỗi còn không ngại bán đi khôi lỗi mặc dù đều là chút cao cấp nhị dạ trướng mắt 39, thấp phối bản 39, n h ư n g dùng làm nhập môn tu hành cùng giờ nhìn nhiệm vụ hoàn toàn đủ nếu như hậu kỳ thực lực tăng lên cảm thấy cơ sở bản có chút theo không kịp cũng có tiền thanh toán cũng không cần gấp bộc lộ đại mạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoan nên các lỗ anh tài gia nhập Mình tương â tân n tiền, bản phận n thể khổ khổ kiếm tiền, cái kia chỉ có thể gọi bản phận chịu khó, chỉ chịu cái gọi có để g ờ i giúp mình kiếm tiền mới tài. lại ai phải Đại cái này không phải cũng là vì giúp những cái kia nhà cùng khổ bọn nhỏ thực hiện khi khác không không khổ mình thể phát hẹ, những nhà nhỏ thực nhì có Ngược cắt cắt. cũng cùng dạng mộng tường mà vì này bọn trợ t đều là là ư rau A.、Tương、lai có lẽ còn sẽ có một đám đại mà f a n hâm mộ cũng nói không chính xác x u nạ gạ cụ khôi lỗi sư chính là cái này hiện trạng hai đầu nặng ở giữa nhẹ tấn thăng để cao con đường quá hẹp h ỏ i nếu không cùng x u nạ gạ cụ truyền thống khôi lỗi sư tuyệt đối không nên ít như vậy đại mạt nếu là không có t ử trong bụng mẹ mang đến kiến thức cũng không có khả năng tại khôi lỗi thuật một đạo trên có cái gì thành tích hàng xóm những cái kia cao ước đại mạt mang theo y phong bắt diện khôi lỗi tiểu hải tử không có đại mạt cung cấp trợ giúp bọn hắn tương lai muốn trở thành khôi lỗi sư cũng không tìm tới phương pháp tóm lại chúng ta muốn làm chính là trợ giúp ngươi thu thập khôi lỗi cơ sở vật liệu đi đã đại mạt đã bắt đầu độc thủ k i a lúc trước thương lượng sự t ì n h cũng không phải là thuận miệng nói một chút dồn cùng sen cũng minh bạch đại m ạ dự định nghe tựa hồ có như vậy một tia thành công khả năng sen do dự hỏi chỉ là bằng vào chúng ta mấy cái có phải là lực lượng quá đơn bạ nếu là thật không cho có khởi sắc kết quả bị người khác mô phỏng theo ép buộc làm sao cái này không cần lo lắng đại mà tự tin đ áp chỉ cần là tốt công bằng cạnh tranh ta có lòng tin có thể thắng mặt khác những này cùng phong người ngược lại sẽ chia sẻ một bộ phận áp lực của chúng ta một khi thành quy mô đã được lợi ích người lại áp dụng cưỡng chế thủ đoạn can thiệp liền biết ảnh hưởng một đám người lợi ích bây giờ s ù nạ g ạ cụ tình trạng này tuyệt đối sẽ không có người làm loại chuyện ngu này có còn muốn hay không khi kazh muốn tìm kiếm duy trì cũng không kịp đem nhiều người như vậy bắt cơm cho nện người bình thường đại khái không làm được chuyện như vậy đại man mặc dù đối thương nghiệp cạnh tranh kiến thức nửa đời nhưng bằng mượn phong phú kiến thức cũng tuyệt đối so với cái tia nửa đường cùng phong giá hỏa muốn cao minh có ra tay trước ưu thế nếu như còn không cạnh tranh được vẫn là chết phát tài tâm đi thành thành thật thật khi gạ ạ dạ tay chân kim ê cầu đầu quân sư tốt miễn cho mất mặt xấu hổ cho xích chi sa b ụ i uy danh bôi đen ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời điểm fui trong phòng làm việc ngồi ngay ngắn nhìn xem hậu phương mới nhất chuyển về tin tức n h u chặt lông mày sau một hồi lâu đưa trong tay văn kiện bông xuống u xuống fúi ý đứng dậy đem phía sau mở một nửa cửa sổ đóng lại gợi lên trang giấy gió nhẹ lập tức bị ngăn tại ngoài phòng thành sự không có bại sự có dư fúi ý h ừ lạnh một tiếng đối ở x a hậu phương lớn xù nạ gạ c ù h ô n loạn tình trạng cực kỳ bất mãn satis có chút chủ trừ giải thích nói ngay tại bắc cảnh pháo đài thời gian quá dài lưu tại trong làng những người kia có khát tâm tư cũng không đủ là lạ chỉ cần đại nhân về thôn nhất định có thể bình định lập lại trật tự bắc cảnh pháo đài làm sao thống lĩnh những n g y nằm trinh thiện chiến kêu binh hãn tướng cũng không dễ dàng không nói người khác liền trước mắt xạ tết người bình thường tới chủ trì đại cục điều động được hắn để rẽ m ở kỳ tới xạ tết trầm giọng đề nghị lần trước 39, c ô n cộ n hạ sụp đổ kế hoạch 39, m ư rẽ m ở kỳ đem người đầu hàng một mực sâu cho là nhục mong muốn tìm cơ hội rửa sạch trên thân ô danh rẽ m ở kỳ f u i i sau khi suy nghĩ một chút nói hắn là cái sông pha chiến đấu manh tướng cũng có nhất định năng lực chỉ huy nhưng thống ngự pháo đài đóng dữ không phải hắn am hiểu một cái khác không thể nói ra miệng nguyên nhân là nóng lòng chứng minh mình rẽ mợ kỳ nếu là nhịn không được chủ động khiêu khích nham nhẫn dẫn suất nhiều loạn tới cũng không tốt Hiện tại xù nạ gạ c ụ k h ô n g c ầ n t í c h cực t i ế n t h thông ủ tiền tuyến x o á m b ấ t quá, có mươi ộ t chút n g nói đúng, t a c ũ n g l à t h ờ i đ i ể m trở về, n ế u không, c ò n k h ô n g biết n h ữ n g t h ứ ngu xuẩn k i a sẽ l à m r a mươi ấ mất t mặt gì, mất mặt sự tình tới. gì sự ý m u ố n đ o ạ t được. ư ngoài 231, n g ý muốn đ o ạ t được kế nhiệm chuyện chọn người tạm thời bung ô xuống fui i mong muốn an tâm trở về nhất định phải cho người đến sau lưu lại một cái an ổn h o a cảnh dần dần thích ứng mới được t r u n g quanh những cái kia giảm sắc tiểu quốc không đáng giá nhất tới phiền t o á i lớn nhất chính là ý họa gạ cụ nhất giới đại chiến không đánh được hiện tại quy mô nhỏ xung đột lại thường có phát sinh gần nhất ử a năm này đến, yếu t ế xù x nạ củ vẫn luôn là bị động phòng ngự, động gạ củ cực ít có chủ là u bị ít kích không kiên kỵ cho địch nghĩ, thực lực mới được. thời nhân hành thiếu nghĩ, thân thể hiện nhất tự người điểm. mới để động đến để Mong muốn dám Gần suy ra vũ quốc cùng thảo quốc là trên danh nghĩa phe bạn còn có một cái miễn cưỡng duy trì độc lập tư thái trong nước ngay cả làng n h ị dạ đều không có điều chi quốc những này đều không phải lựa chọn tốt thật vất vả thế cục có chỗ hỏa hoãn có thể để cho xu nạ gạ cụ thở một ngụm không thể bởi vì bản thân chi lậu mà trôn vùi dạng này cục diện thật tốt ngoại bộ không có có thể thao tác chỗ trống như vậy ngay tại tự thân nội bộ nghĩ một chút biện pháp đầu tiên sates an bài một chút đem đã bị thẩm tra gián điệp cùng trưởng k h ố n g phạm vi bên trong không thuộc về s a nhận thế lực toàn bộ thanh trừ cô nội hạ xếp vào gian tế cũng xử lý sao fui gật đầu xác nhận nói bọn hắn trên danh nghĩa đều là sa nhẫn thậm chí là bị xối dục phản đồ làm thế nào là chuyện của chúng ta liền xem như minh h i ế u cũng không xem vào đã fui làm quyết định sates cũng không có ý kiến gì trước kia cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này tất cả mọi người rất quen thuộc hàn phong lạnh thấu xương trong sa mạc dâng lên phong trần để xa hơn một chút một điểm cảnh vật liền thấy không rõ ràng lắm hai tên mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng hướng phía phương đ ô n g tiến lên duy trì cảnh giới khoảng cách đồng b ạ n thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn quanh cảnh giác khả năng đến uy hiếp đ ỗ n g nhiên một đạo tàn ảnh lạng yên không một tiếng động nhanh như tên bắn mà vừa qua màu lam nhạt lưỡi dao nháy mắt cắt đứt một người trong đó hết hầu người nào may mắn còn sống người sống sót vội vàng đánh giá bốn phía động tĩnh nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào ở phía trên đồ đẩn hai tay ô ngực phong độn cánh chim nhẹ nhàng g ỗ để đại mạ giữ lơ lửng ở giữa không từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem chật vật đ ị ợ h nhân là ngươi đại mà gi nhận biết ta xem ra ta cũng coi là thanh danh van r ộ i nổi danh x a nhẫn ngươi thúi như vậy chuột cũng bắt đầu chú ý ta người sống sót nhìn một chút n g ã n h à o xuống đất đồng bạn dưới thân vết máu nhiễm lượn cắt vàng rõ ràng là sống không lâu tha ta một mạ n g liền đem tuyệt mật tình báo nói cho ngươi đại mà gi mỉm cười nói mang theo ngươi tình báo tuyệt mật xuống địa ngục đi ngớ ngẩn vừa dứt lời đau khổ cầu khẩn người sống sót đột nhiên phát giác được thể nội toàn thân trên giới truyền đến đau đớn kịch liệt sau đó vô lực tê liệt ngã xuống trên m ặ t đất ngươi đối ta làm cái gì nhìn không được miệng phun máu tươi địch nhân đem ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đại mạng n g ư ơ i rõ ràng mới tấn thăng chưa nhìn không lâu làm sao có thể mạnh như vậy bí mật lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trọng thương một người sau đó bất động thanh sắc đem ủ c ổ n ký sinh tại một người k h á c trên thân lẳng lặng chờ đợi ký sinh quỷ phôi chi thuật đem nó tra tấn đến chết là được nhìn ngươi chết không nhắm mắt biểu lộ thật đúng là vui vẻ a sắp chết hai người thống khổ trên người không ngừng kích thích nó tinh thần tản mát ra vô tận oán niệm cùng sợ hãi tâm tình tiêu cực hội tụ sau đó bị ủ cổn thể nội tinh thần phân thân phân thân hấp thu thuần hóa, tinh luyện thành cảm thụ được dĩ vãng cực ít thể nghiệm kinh lịch đại ma thu hồi trên mặt tà ác c ư ờ i quái dị trở lấy phía dưới hai người thể nội sinh cơ dần dần tán đi thật đúng là tà ác lực lượng mặc kệ là ý đồ phân thân vẫn là t ử tư bằng huyết lực lượng bản thân không có chính tà phân chia nhưng thu hoạch lực lượng phương thức lại có khả năng dẫn dụ nhị dạ đi đến đường tà đạo thực lực tăng lên quá mức dễ dàng thường thường sẽ để cho người mê thất từ đó quên mình bản tâm đại ma g i t phất, phất tay u cồn tư địch nhân thể nội trụi da nhập thân vào đại ma thể nội ngủ say tiêu hóa lấy lần này rết chóc thu hoạch thu thập xong tự thân cảm xúc đại ma phía sau phong độn cánh chim mở ra, mượn gió thổi xoay quanh lên cao. nhìn về nơi xa lấy bị dồn cùng sen chặn đứng một cái khác n g dạ xác định phương vị về sau đại mads thôi động trạ cớ dạ vỗ cánh chim không ngừng gia tốc sau đó lao xuống mà đi tựa như du lịch chuẩn đi săn hoặc là máy bay ném bom lao xuống mượn thế năng gia tốc cơ hồ vượt qua người bình thường mắt thường quan sát cực hạn một kích liền đem dồn cùng sen chiến đấu địch nhân đại á n h b Thấy mads vừa đối mặt liền xử lý sen cùng dồn ngơ ngác nhìn đại mads ưu nhã rơi trên mặt đất phi hành nghĩ dạ ưu thế như thế đại a tại xem cách phạm vi bên ngoài liền bắt đầu nhắm chuẩn địch nhân còn không có trông thấy kẻ tập kích tàn ảnh l ó a lên lại nghị phản kích đã tới không kịp đây là biết bay phong độn nghĩ dạ kỹ đại m a g i á c ý cười cười loại hình khác phương thức phi hành không có phong độn dạng này tiện lợi điều kiện mong muốn nắm giữ vẫn tương đối khó khăn đương nhiên một chiêu này cũng không phải không có thiếu hụt phản ứng của ta năng lực muốn theo kịp mới được mặt khác hạ tặc cả cạ xi、si、nắm giữ c h ỉ đ t gì nó nhược điểm cùng đại maz một chiêu này không có sai biệt không có, có xạ dị gẳng cung cấp động thái thị lực cấp tốc độ thứ tại địch nhân phản kích thời điểm đem rất khó tránh đi đại maz không có, có xạ dị năng lực phản ứng cũng so ra kém hạ tặng cả cà s i chỉ có thể dựa vào tính bí mật nháy mắt một chiêu chế đ ị n h phong độn cùng lôi đội đến cùng còn là không giống nhau chỉ đỏ gì thi triển thời điểm động tinh quá lớn mà đại mà dự tập kích thời điểm lại vô thanh vô tức miễn cưỡng xem như ám sát thuật một loại tuy nói có như thế một cái cường đại đầu lĩnh là c h u y ệ n tốt nhưng đau khổ đuổi theo bộ hạ cũng là rất vất vả s e n cùng dồn không thể bảo là không cố gắng nhưng luôn cảm giác cùng đại mà t r ê n lệch còn tại càng kéo càng lớn đi thôi nên đi nhìn xem ồ tổ cạ dở đội trưởng tình huống bên kia ngươi không bay qua chi viện sao dồm hỏi liên tục giết ba người ta cũng cần thở một n g u ồ t r ả cơ dạ cùng thể lực tiêu hao không nhỏ truy sát cùng tiêu trừ gián điệp nhiệm vụ chủ yếu vẫn là lấy chú nhìn làm chủ đại ma mang theo dồn cùng sen chỉ cần đem cá lọt lưới chặn đứng là được trừ cái đó ra một chút không thuộc về s u nạ gạ cu nhị dạ tổ chức cũng tại khu trục liệt kê nếu không phục tử kết quả chỉ có máu tươi tại chỗ như thế đại phong quốc đương nhiên không có khả năng chỉ có s ù nạ gạ c ù một cái thế lực dĩ vãng vũ quốc bao quát tạ các s ù kỳ ở bên trong to to nhỏ nhỏ nhị dạ đoàn thể nhiều vô số kệ ngay cả hạn dỗ đều không cách nào lý thanh phong quốc không có khoa trương như vậy nhưng không phục tùng xù nạ gạ cụ quản thuốc nhì dạ tổ chức cũng là có tỉ như chưa cho phép liền mở tại bắc cảnh pháo đài phương nam năm mươi cây số trong một cái sơn cốc tiền t h ư ở n g chỗ một đám ác hình á c t r ạ n g thợ săn tiền t h ư ở n g tập kết địa trước đây không lâu bị x a n h ẫ n c ô n g phá một chút thừa dịp loạn thoát đi ra hỏa mong muốn tại m ề n h m ô n g trong biển cắt tránh thoát đài maz cùng rộn truy kích thực tế là si tâm v ọ n g t ư ở n g về phần bọn hắn cái gọi là tình báo t u y ệ t mật đài maz không chút nào cảm thấy hứng thú bất quá khi đại m ạ t sửa sang lấy dùng tinh thần khôi lỗi dây thu t ậ p được ký ức thời điểm một đầu kỳ quái tình báo để đại m ạ t kinh ngạc không thôi y họa gạ cụ t h ế mà tại tiếp xúc gạ c a t s u k ỳ các đại nhẫn thôn trên thực tế chính là buôn bán vũ lực lính đánh thuê tổ chức nhưng bởi vì n h ậ n giới đại chiến nhất thời bán hội không đánh được nhất là ngũ đại nị dạ thôn thời kỳ hòa bình không thể không cắt giảm nị dạ số lượng tiết kiệm chi tiêu vì đền bù ngẫu nhiên chiến lược không đủ q u ấ n cảnh ngũ đại nị dạ thôn cũng sẽ thuê cái khác nị dạ tổ chức đánh người đại diện chiến tranh thao túng tiểu quốc tranh chấp ám sát không tiện tự mình ra tay địch nhân vân vân thế nhưng là Y hòa thế gạ cụ mà sớm người vậy ề n cùng Cát ạ Sủ k bị hại còn có thổ chi quốc hàng xóm lang nhẫn thôn bất quá lang nhẫn nhóm rùa đen rút đầu làm được tương đương đúng chỗ tổn thất không phải rất đại ở trong đó có một chút nhằm vào xa nhẫn nhiệm vụ nhưng hạ cát xù kỳ không để ý đến tại chính thức bắt đầu thu thập vĩ thu trước đó ạ cà sủ kỳ còn ở vào tích lũy thực lực thu thập tài nguyên giai đoạn không nguyện ý t r e o chọc ngũ đại nị giả thôn trừ cái đó ra những này tổ chức ngầm năng lực tình báo cũng làm cho đại m a d nhìn má than thở họ rỗ xì m à từng tại thảo quốc xuất hiện qua xú nạ no x ả sổ dị cùng ấy đã dạ thế mà còn tại đ ổ i giết hắn chương hai trăm ba mươi hai ẩn nút chương hai trăm ba mươi hai ẩn nút cũng không biết xú nạ no x ả sổ dị cùng họ rỗ xì m à đến cùng có cái dạng gì thâm cự đại hận thế mà như thế không tha muốn đẩy đối phương vào chỗ chết hiện tại đại m a còn không có năng lực quản phương diện này sự tỉnh chỉ cần thêm chút chú ý là được trọng yếu vẫn là trước mắt ô tô c g dờ đội trưởng vị trí ở phương hướng nào dồn hơi thở thở ra một hơi về sau t r ả cờ d a tập trung p h ấ n mắt bốn phía quét mắt chỉ chốc lát liền đem phương viên mấy cây số bên trong động tĩnh từng cái dò xét rõ ràng đông nam phương hướng bảy tám cây số khoảng t r ư ờ n g ngay tại truy đổi một tên bộ dạng khả nghi l ì dạ. có thể để cho chương trình nhất thời bán hội đều chưa bắt lại xem ra không phải nhân vật đơn giản đại mạc đánh giá một tí tự thân t r ả cờ d a cùng thể lực tình trạng đối dồn cùng xem nói chúng ta lập tức đã đi tiếp viện thế nhưng là trừ có thể bay ngươi ta cùng dồn đều theo không kịp thực lực t r ê n h lệch vốn là liếc qua t ớ i ngay lại thêm nữ hải tử thể lực bản thân liền ở thế yếu muốn cùng đái ma d ứ loại này quái vật so sánh vẫn là kém quá nhiều liền xem như trải qua đái ma d ứ vì bọn nàng t ừ n g cường hóa một lần y nguyên có không nhỏ t r ê n h lệch không cần lo lắng ta có thể mang các ngươi bay lại dùng khôi lối ư u linh dồn sát mặt đại biến chúng ta vẫn là vất vả một điểm tăng thêm tốc độ đuổi theo đi đại ma d ứ không để ý đến hai người đồng bạn đoán niệm phối hợp thả ra khôi lỗi lúc trước mấy lần đều là đi đường thậm chí là đỏng ệ n h cho nên trên cơ bản đều là toàn lực khởi động khó chịu là bình thường lần này không cần nhanh như vậy hẳn là sẽ nhẹ nhõm c h n g biết mấy phút về sau cuối cùng bỏ đi dồn cùng sen lo lắng đại mad để hai người trước tiến vào khôi lỗi u linh nội bộ sau đó phân ra hai tên ảnh phân thân bản thể tiến vào khoang điều khiển chỉ có ba người vẫn là rất rộng rãi đại mad ôn hòa đối sau lưng thấp thỏm dồn cùng sen cười nói đợi chút nữa chú ý ngồi vững ta cũng sẽ không cung cấp dây an toàn dây an toàn là cái gì hai tên nữ hải t ử không rõ ràng nhưng không ảnh hưởng các nàng lý giải hàm nghĩa trong đó vài giây đồng hồ về sau khôi lỗi u linh bỗng nhiên ra tốc bán ra lên không lấy tương đối tốc độ bình thường tại đại mad thao túng xuống vững vàng tiến lên Trận địa sẵn sàng rôn địa、so、qua, chỉ ù n sen, g vừa m bất quá cái dạng này đại mads tiêu hao trạ cờ dạ hơi nhiều tăng tốc khôi lỗi u linh hai cánh trên bề mặt không khí lưu động thêm đại thăng lực đồng thời mở ra phía trước không khí giảm nhỏ không khí lực cản dạng này thao tác có chút hao phí tâm lực nếu không phải đ á i mad thực lực tăng lên không ít thật đúng là không dám chơi như vậy lại thêm d ẹ t trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực để đ á i mad trả cờ dạ tốc độ khôi phục so với người bình thường phải nhanh mới trải qua được dạng này tiêu xài qua đại khái mười phút đại m a rốt c ụ c phát hiện bị ổ tổ cạ dở đội trưởng đ ổ i bắt nhân vật khả nghi mặc trên người y phục dạ hành đẻ thấp thân thể một bên nhanh chóng tiến lên một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh tới chỗ hai người các ngươi cẩn thận ta đi xuống trước nói đại m a không thể dồn cùng sen kịp phản ứng mở gia đình c h ố c q u a n g điều khiển môn liền nhảy ra ngoài ánh sáng phân cực sát trận để cho mình biến mất trong không khí hai cánh đuôi lưu có chút rung động tiêu trừ vung vẩy thời điểm thân ảnh tại thiên không xoay quanh hai vòng về sau nhắm ngay địch nhân cương vị xéo xuống lao xuống bất quá vài giây đồng hồ thời gian đại maz tốc độ liền đến mắt thường khó phân biệt trình độ đồng thời còn tại gia tốc địch nhân lần này cùng lúc trước bị đại maz tuấn sát ra hỏa không giống thực lực rõ ràng cao hơn không ít đại m a cũng không dám chủ quan phong đột trả cờ dạ hai cánh hóa thành hình tam giác cự hình mũi tên đem toàn bộ người báo khỏa mang theo im ắng đuôi lưu p h ó một tiếng lười trí c dao mở ra trang giấy âm thanh chuyên gia rốt cuộc ý thức được tử vong uy hiếp cũng không phải là h ảo giác cánh tay đã bị cắt mở một cái sâu đủ thấy sướng khe đại mads lướt qua phương hướng chỉ có một tia tàn ảnh xạch qua hoàn toàn không biết là cái gì chúng đến mình ngay tại địch nhân chuẩn bị tăng mạnh đ ể phòng thời điểm bên phải thân thể từ phía sau lưng đến trước ngực bị cực hạn phong độn mở ra chân trái cũng bị không chút lưu tình chặt đ ứ t ánh mắt kinh hãi còn không có thu lại địch nhân phun ra một ngụm máu tươi về sau chật vật ngã trên mặt đất phun bọt máu miệng ngọt ngậy tựa hồ mong muốn nói cái gì nhưng đã không ai có thể nghe thấy giữa không trung đại maz tở h ồ n hển nhìn xem đã nhận vết thương trí mạng địch nhân vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán một chiêu này quá hiểm đối mặt cường địch không thể tùy tiện dùng đừng nhìn đại m a thuận lợi đem địch nhân chép giết nhưng thắng bại chỉ ở một tuyến ở giữa dù là địch nhân sớm phát giác một lát làm sơ phòng ngự kết quả đều hoàn toàn không giống thậm chí có khả năng trực tiếp triển khai phản kích để không tránh kịp đại maz bất hận tại chỗ đại maz công kích đã bị tránh ra đại bộ phận không có chúng vào chỗ yếu còn tốt để cho an toàn đại maz tại phong độn cánh chim đôi lưu bên trong dấu hai cố khôi lỗi xung làm máy bay đ i ể m trợ tại lần thứ nhất tập kích bị tránh thoát hoặc là tự thân lâm vào p h i ề n phức thời điểm khôi lỗi cũng có thể tiếp tục phát động trí mạng đánh lén mấy phút về sau dồn cùng xem tụ hợp ổ ca giờ chưa n chạy tới nhìn xem đã ngã trong vũng máu cường địch ta còn chuẩn bị căn dặn ngươi không nên khinh cử v ò n g động m u ố n lấy địch nhân liền tốt không nghĩ tới ngươi đã đem hắn xử lý ô tô cạ dợ nhìn xem giữa không trung chậm rãi rơi xuống đất đại m a thật đúng là cho ta một cái không lớn không nhỏ kinh hãi lần này lô mãng nếu như đ ổ xuống không phải địch nhân liền có khả năng là đại m a trong điện quan g hỏa thạch va chạm n g á y mắt liền quyết ra sinh tử nguyên lai tưởng rằng là tấn công bị kỹ xem ra chỉ là cược mệnh cử chỉ đại m a cơ khổ nhìn xem hiệu sát địch nhân rất lợi hại nhưng phong hiểm quá lớn tại thực lực đến chút nhìn trước đó nhất định không thể lại như thế dùng ngươi biết liền tốt ô t ổ cạ dở vô vô đại m ạ bà vai đi hướng ở vào thời khắc hấp hối địch nhân gia hỏa này là cái tinh thông cảm giác phản truy tung cùng bố trí cạm b ấ y cao thủ cái khác kỹ năng cũng rất đủ mặt có thể là cỗ nộ hạ á m bộ hoặc là ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín điều động t i ề m phục tại trong làng gián điệp cái khác nghĩ dạ thôn mong muốn điều giáo gia dạng này toàn diện nghĩ dạ tương đối khó khăn có nhân tài như vậy đều xem như phe mình tương lai lực lượng trung tiên t à i bồi nơi nào bỏ được để nó làm sinh tử vô thường gián điệp tới mạo hiểm cỗ nộ hạ a đại mạt ủ đoạn hất lên tinh thần k h i lỗi dây trói chặt bệnh nhân đem nó trở mình một chương thường thường không có gì lạ mặt hoàn toàn nhìn không ra có cái gì có thể cung cấp hình dung đặc thù duy nhất để người để ý chính là nó cổ họng trạ cờ d ạ phản ứng lưới mầm thai h ỏ a tuyệt c h i ấn đại ma s lập tức hiểu rõ gia hỏa này hẳn là xì、si、mù dạ đan thủ h ạ lấy nhẫn giới c h i ám tác phong các loại trong bóng tối khẳng định trải rộng toàn bộ nhẫn giới x ú nạ gạ cụ có mấy cái dạng này người không có gì lạ h ắ n là thế nào bại lộ đại ma nghi hoặc mà hỏi thăm trước mắt xù nạ gạ cụ cái dạng này hẳn không có cái gì đang đến rút ni ra mạo hiểm đều muốn được đến tình báo mới đúng ô tô cá g i rất có tâm ý nhìn đại ma một chút Cái này cùng còn có c ngươi này h ô tô cạ giờ giải thích nói nguyên lai là điều động gạ ạ dạ đến xuyên quốc sự cố đến tiếp sau cái này cũng liền nói t h ô n g được tình nguyện b ư ớ c lên xù nạ gạ cụ gián điệp bại lộ nguy hiểm cũng phải giúp vũ quốc đồng liêu đem tình báo chuyển tới chỉ là xem ra không thế nào thành công nguy hiểm như vậy nhân vật trong làng còn gì nữa không đương nhiên là có làm sao có thể rõ ràng sạch sẽ ô tô cạ giờ bật cười nói Cái có nào trong làng không mặc ấ mấy y này cái cả có trước cũng cái chục công tắc gián báo đời bại gian sinh người Mỗi lại điệp, đối đại một mắt, một năm lộ thể tử tử tồn bắt tỉnh nút tình trọng đều đâu. đến đầu đều đ không Không những không sẽ sẽ vong dùng lần ẩn là ích. Mặc không hẹn mà gặp. 233, không hẹn Trưng Trưng gặp. gặp. mà mà dù đã sớm biết làng n ì dạ ở giữa là như thế này quan hệ nhưng luôn cảm thấy n h i ệ t huyết thiếu niên phong cách nhận d ư ớ i hẳn không có quá nhiều không coi là gì việc ngầm mới đúng kết quả mình quả nhiên suy nghĩ nhiều tiếp xuống chúng ta làm thế nào t r u n g quanh mục tiêu đã toàn bộ bị xử lý có lẽ trở về phục mệnh đi mặc dù bắc cảnh pháo đài hoàn cảnh cũng không tốt lắm nhưng dù sao cũng so tại mùa đông lạnh leo ngủ ngoài trời trong sa mạc mới tốt nếu là đái mạt dẫn đội không nói hai lời khẳng định liền trở về đáng tiếc hiện tại làm chủ chính là ổ tổ cá dơ h ô i có điểm mặt em bé tuổi trẻ c h ư nhìn ngầm đầu nhìn sát trời phu cận có một cái ốc đảo tiểu t r ấ n chúng ta đến đó nghỉ ngơi một đêm nếu như không có tiến một bước mệnh lệnh liền về bắc cảnh pháo đài tựa hồ phát giác được các bộ hạ hoán niệm ổ tổ mình cũng không muốn ăn cát đi phụ cận điểm định cư tạm nghỉ cũng là lựa chọn tốt không lâu sau đó một nhóm bốn người tới cái này cũng không p h ấ n hoa nhưng coi như hòa bình trong tiểu chấn t u y ể n một cái coi như sạch sẽ khách sạn ở lại về sau khó được nhàn rỗi xuống tới、Ô、Tổ t ổ cã dợ lên tiếng c h à o về sau đi từ quán chuẩn bị uống hai chén thuận tiện hỏi thăm một chút phụ cận tin tức dồn không quá nghĩ tại loại này báo các đại t á c thời điểm đi ra ngoài x e n chấp nhất tại nghiên cứu đại mà dự cấp cho nàng vải vẽ lâu như vậy cũng không biết có cái gì thu hoạch v ề p h ầ n đại mars trước đây không lâu giết chết cái k i a cổ nổ hạ gián điệp thế mà còn ngoài ý muốn từ nó trong trí nhớ lục soát một cái thô thiển h u y ế n thuật thuật thấy địa ngục phương pháp tu hành đơn giản dễ hiểu đại mars thô sơ giản lược thử một chút sau đó liền để xuống lợi dụng sợ hãi lực lượng a còn không bằng ta tinh thần khôi lỗi dây dùng tốt một cái tiêu chuẩn cấp thấp h u y ế n thuật t i n h thực dụng còn không bằng đại mars tại giết chết vũ nhẫn về sau ngoài ý muốn được đến hà người đi theo chi thuật cùng thuộc tại cấp độ nhập môn huyết thuật đối đại m a dạng này lực lượng tinh thần tuyệt cao ni dạ tới nói vẫn tương đối dễ dàng nắm giữ chỉ là không có gì thực chiến giá trị thôi bất quá có chút ít còn c người gian dành, đi đường lại c như thế thưa thớt trên cơ bản tất cả đều là mũ chùm che đợi đầu thấy không rõ hình dạng người bỗng nhiên tại cùng một cái thường thường không có gì lạ người gặp thoáng qua thời điểm đại ma sẽ thể nổi ủ cồn đột nhiên run lên nguyên bản đắm chìm trong không hiểu trong suy nghĩ đại mà toàn thân lông tơ đứng thẳng đột nhiên q u a y đầu lại nhìn về phía đồng dạng d ừ n g bước lại người tới xem ra chính là ngươi khàn khàn quỷ dị âm thanh truyền đến bỏ đi đại mà trong lòng may mắn toàn thân trả c ờ dạ bốc phát phong độn cánh c h i m bỗng nhiên vung vẩy nháy mắt bay lên không trùng từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem người kia lộ ra khắc sâu ấn tượng mặt ọc dồ x ĩ m a ngươi tại sao lại ở chỗ này chỗ ta đồ vật còn như thế không k h á c khí thật sự là không có lễ phép thiếu nơi nha ọ dồ sĩ m a lộ ra nghiền ngẫm cười tà một cái kỳ quái xa nhẫn ngươi tên là gì? Đại mắt ngưng trọng chưa từng gặp được như hôm nay dạng n à y hiểm cảnh duy nhất chạy trốn khả năng chính là lợi dụng có thể phi hành ưu thế mau mau rời đi nơi này làm sao không trả lời đại m a đ e m tự thân vị trí lại kéo cao hơn mười mét mới hơi có chút cảm giác an toàn mong muốn t r ố n sao cái này cũng không tốt nếu là trêu đến ta tâm tình quá kém đem cái chấn này bên trên người toàn d i ế t sạch cũng quá không xong trả lời đại m a thậm chí cũng không dám nhìn kỹ họ r ổ xì mà c ò n mắt cái này được vinh dự tam nhẫn một trong g i a hỏa thế nhưng là tuyệt đỉnh thiên tài h u y ê n thuật cũng là siêu q u ầ n b ạ t tụy coi như không sánh bằng ngụ trí hạ ý chia cũng so tuyệt đại đa số nỉ h dạ lợi hại hơn khả năng trong lúc p h ấ t tay hắn liền có thể để đải mạt chúng chiêu ngay tại đải mạt chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo sáng như bạc lưỡi dao bắn thẳng đến bầu trời cả kinh đải mạt vội vàng tránh né cờ san đạt thật sự là phiền phức có lẽ hiện tại họ rổ xì mạt không biết bay nhưng cũng có đối phó trên bầu trời địch nhân biện pháp mặt khác thông linh ra có thể phi hành ế thổ thể cũng không phải việc khó cho dù họ rổ xì m ạ vừa mới cấp đoạn hệ đô hoàn thân thể thực lực còn tại thời kỳ dưỡ bệnh nhưng cũng không phải đải m ạ có thể đánh đồng người muốn làm gì hiếu kỳ chính là muốn nhìn một chút là ai trộm đi ta chú ấn nhìn ngươi cái dạng này không giống như là đem chú ấn cấy ghép đến trên người mình đúng sa cồn cùng ngụ cồn huynh đệ huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật ngươi bắt được c ụ cồn không có trả lời xem như ngầm thừa nhận họ rồ si ma dự suy đoán thì ra là thế ngươi lại như thế này sử dụng chú ấn thật đúng là có ý nghĩ vì cái gì không trực tiếp cấy ghép rõ ràng biết thu hoạch được lực lượng cường đại hơn không nắm trong lòng bàn tay lực lượng không an toàn ờ không sai ý nghĩ họ rồ si ma dự nhiều hứng thú n u hoặc nói muốn hay không theo ta đi n g ư ơ i mong muốn đều có thể được đến thỏa mãn nhìn ngươi thậm chí không tiết lợi dụng chú ấn là muốn tăng lên thực lực ta có thể ban cho ngươi dĩ va nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng không được ta c h ả không nổi đại giới vậy thật đúng là đáng tiếc miệng thảo luận lấy t i ế n đối trong giọng nói không có nửa p h ầ n thất vọng đã như vậy có thể hay không đem ủ cộn trả lại cho ta mặc dù là không nên thân công cụ tùy tiện bị người khác lấy đi ta cũng rất khó khăn không thể đồng ý k i a liền đánh đi mặc dù phần thắng cơ hồ không có nhưng thuốc thủ chịu trói cũng không phải đại mà giác phong phong độn chân không ngọc l i một, một cái qua t ẩn nấp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại họ rồ xỉ mạt bên người là cái khả nghi ra hỏa đáng giá hảo hảo nghiên cứu một chút không cần phải gấp chỉ cần hắn không nguyện ý vung tay chủ ấn sớm muộn gặp lại ta dính líu quan hệ không chủ động tới tình ta chỉ có một con đường chết với lại họ rồ xỉ mạt rất có hứng thú lẻ lưỡi liếm liếm khoẻ miệng ta cũng muốn nhìn xem cái này coi như có chút ý nghĩ thiếu niên tương lai lại biến thành bộ dáng g ì có thể để cho họ rổ x i m a t đại nhân cảm thấy hứng thú là vinh hạnh của hắn nói giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ đưa mắt nhìn họ rổ x i m a t rời đi tiếp lấy nhìn về phía giữa không trung thiếu niên đã lâu không gặp a su nạ g ạ cụ thiên tài khôi lỗi sư đại mạt họ rổ x i m a t dì lưu lại một cái khó chơi giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ đại m a t dĩ nguyên đối phó không được n g h ĩ con mới để không phải sư tử đối thủ cũng tương tự đánh không lại linh cầu kết quả không kém là bao nhiêu về phần họ rổ xì mạt dĩ đại maz d không thế nào phỏng đoán âm nhẫn năm người chúng là dùng qua tức vứt bỏ công cụ chú ấn càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu muốn nói họ r ổ xì maz d sẽ vì bộ hạ báo thù kia là chuyện cười lớn có được thiên tri chú ấn m ỉ tạ dạ x ì ảng cổ bị ném ở cổ nổ hạ mấy chục năm chẳng quan tâm ủ cổn trên thân loại này loại kém phẩm càng sẽ không họ r ổ xì maz d để ở trong lòng đại maz d trong đầu cấp tốc vận chuyển tự hỏi khả năng biến hóa một nháy mắt sú nạ no x ả xổ dị cùng ấy đạ dạ đang đuổi giết họ、si、đột nhiên trở nên sinh động có lẽ họ rồ si maz cũng là nguyên nhân một trong dù sao nhận giới cấp thiết nhất muốn giết chết họ rỗi si maz là lo lắng hắn thu hoạch được củ chỉ hạ xạ s ủ kẻ thân thể xì mù già đàn về phần đ á i maz bên này đoán chừng chỉ là tiện đường tới xem một chút thôi mấy tháng trước đó chú nhìn khảo thí n g ư ờ i sinh động biểu hiện cho tới bây giờ còn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới lần nữa gặp mặt là cái dạng này không chung đại maz nhìn về phía phụ cận đại maz thi triển n h ẫ n thuật đ ộ n g tính cũng đã kinh động ổ tổ ca dơ dồn cùng sen mặc dù không thể r ú t quá nhiều bận điệu nhưng nhiều người tổng không phải chuyện xấu nhìn xem như lâm đại địch đại m a ra cờ xì ca bụ t ộ lộ ra một bộ già cười không cần khẩn trương ngươi đối với chúng ta tới nói c ò、so、người s ố n thế mà n g có biết bọn hắn ra cờ xị cạ bụ tổ trên mặt lộ ra một tiệc không giống như là ngụy trang trấn kinh xem ra ngươi cũng không ít bí mật chương hai trăm ba mươi bốn lợi thế sân nhà chương hai trăm ba mươi bốn lợi thế sân nhà cái nào nị dạ không có bí mật chứ đại maz à xem chừng hỷ nộ vô thường họ rồ xì m à z hẳn là thực sự đi thực lực yếu không đáng mỉm cười một cái cũng không phải không có chỗ tốt chí ít họ rồ xì m à liền hoàn toàn không có đem đại maz để ở trong lòng thuận miệng hỏi một câu danh tự chính là cực hạn thậm chí không có đạt được đáp án liền đem đến tiếp sau giao cho giả c ỡ xì c ả bụ tổ toàn quyền s ử trí đại khái liền và tiện đường nhìn cái náo nhiệt kết quả bắt được trộm lật nhà mình thùng rác thuận đi canh thừa thịt nội g quỷ nghèo không sai b i lắm nhịn không được nói mấy câu đã coi như là khó được hào tâm tình biểu hiện thái độ thật đúng là không thân thiện cựu sơ vấn hậu cũng ở đây khó tránh khỏi, bất quá bây giờ. nói còn chưa dứt lời đại m ạ d ứ lần nữa thi triển phong độn chân không ngọc một mảnh liên miên phong độn viên đạn đánh tới dạ cờ xỉ ca bụ tô đành phải dừng lại vô vị quên ê n giải một bên tránh né công kích một bên thi triển trả cờ dạ giả giao giải phẫu đem phong độn chân không ngọc viên đạn từng cái chẳng diện thật mạnh mặc dù đã sớm biết loại này cấp c phong độn nhận thuật không có khả năng làm gì được dạ cờ xỉ ca bụ tô nhưng bị địch nhân như thế hời hợt ngăn cản vẫn là vượt quá đại m ạ dự kiến dạ cờ xỉ ca bụ tô nhẹ nhàng thân pháp phối hợp lăng lệ thủ đao đã có thể để tuyệt đại bộ phận cấp thấp nhận thuật không công mà lôi m ạ tới xem ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. dạ cờ xì ca bụ tổ dùng ngón giữa đỉnh đỉnh trên sống mũi kính mắt thu hồi mê hoặc tiêu d u n g họ r ổ x ỉ m ạ n đại nhân không có lấy tính mạng ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn không đáng đến bị để ở trong lòng nhưng làm họ r ổ x ỉ m ạ n đại nhân thủ hạ trung thành nhất ta nhất định phải ước lượng một chút ngươi có phải hay không có sống sót tư cách không phải là cái gì người đều có tư cách gánh chịu họ r ổ x ỉ m ạ n đại nhân c h ờ mong đại mà không có phản ứng l i u lo không ngừng dạ cờ xì ca bụ tổ phối hợp kết tấn thi triển nhân thuật chỉ thấy dạ cờ xì ca bụ tổ dưới chân mặt đất chập trùng hóa thành xốp lưu xa đem giả cờ xỉ c ạ bụ tổ hai chân nốt u hết đột nhiên bị biến cố giả cờ xỉ c ạ bụ tổ cũng dừng lại ngôn ngữ nhìn về phía dưới thân tại phong quốc thật đúng là xa n h ẫ n tiên hạng sử dụng xa n h ẫ n thuật lý dạ, ở đây chiếm hưu rất đại ưu thế tinh thông chữa bệnh n h ẫ n thuật cùng thủy độn giả cờ xỉ c ạ bụ tổ cũng không phải là rất thích cái này khô giáo quốc gia thanh niên tóc trắng cảm thán thời điểm hai cố ẩn thân khôi lỗi từ nó phía sau đâm ra hai thanh trường kiếm xuyên thấu g i cờ xỉ ca bụ tổ trái tim lưới dao nhập thể ngột ngạt tâm thanh truyền đến công kích xác thực trung đích nhưng đại maa không có lộ ra mảy may vẻ mừng rỡ, không có vết máu. cho dù nó trái tim còn tại có chút này lên kỳ thật người đã sớm chết đi thân thể chỉ là dạ cờ xỉ cả bụ tổ dùng tự hồn chi thuật thao túng khôi lỗi mà thôi lúc nào đổi vị trí chí ít trước đây không lâu đại m ạ còn mười phần xác định kia là dạ cờ xỉ cả bụ tổ bản nhân thế mà tại hoàn toàn không có phát giác được thời điểm liền che đậy đại m à cảm giác chờ một chút không đúng dạ cờ xỉ cả bụ tổ tuyệt đối không có khả năng ở chung quanh nhiều như vậy con mắt quan sát đem mình đánh cháo như vậy trước mắt đây hết thảy thật là chân thực đáng tin sao đại m ạ nháy mắt hai nhiên vội vàng song tay két ấn khởi động thể nội trả cơ ra giải cảnh sát chung quanh không có chút nào biến hóa không chút nào cảm thấy kỳ quái đại mạn trong đầu lực lượng tinh thần thuận tinh thần khôi lỗi dây tràn và ủ cồn cùng dẹt trắng phân thân thể nội thúc đẩy nó tinh luyện trả cớ dạ cũng phản thua đến đại mạn thể nội một cỗ cảm giác thông thoáng sáng sủa từ toàn thân cao thấp chuyển đến vẫn là bão cắt tứ ngược tiểu chấn họ rồ sỉ mạn không thấy tăm hơi nhưng là đại mạn mình nhưng đứng ở không người đường đi cũng không có như trong tưởng tượng như thế thì triển phong đ ộ bay ở trên trời mà dạ cờ xị cạ bụt ổ trạ cờ dạ giao giải phẫu đã gần trong g ă n thớt h ờ i khác nguy cấp đại mạn g ự c bụng ở giữa đột nhiên vươn một chân đ vội vàng không kịp chuẩn bị dạ cờ xỉ c ạ bụ tô bị đá bay mà đại m ặ t bả vai cũng bị trả cờ dạ dao giải p h ấ u mở ra một cái máu me đầm đ ị a n g ư ờ i phá vỡ n g u y ê n thuật trói buộc thoát khỏi trước mắt hiểm cảnh về sau đại m ặ t không chút do dự triển khai phong độn cánh chim bay lên bầu trời mùi máu tươi theo gió nhẹ phiêu tán tại trong bao cát hôn t r ư ớ n g ra hỏa ta lúc nào bên trong người n g u y ê n thuật ai biết được thư ta xuất hiện một khắc này bắt đầu đi dạ cờ xỉ c ạ bụ tô dù bận vẫn ung dung đứng dậy vỗ vỗ bụi đất trên người xoa xoa kính mắt p h i ế bên trên ô huế s o ta tưởng tượng bên trong tỉnh lại thời gian muốn muộn một chút ngươi viễn thuật năng lực chống cự có chút kém cùng thực lực của ngươi có chút không hợp bất quá còn tốt cũng không tính quá tệ lấy dạng này viễn thuật trình độ ngươi là thế nào k h ô n g chế lại ủ cồn nói thực ra ta tương đối hiếu kỳ a lấy đại mạc cùng ủ cồn so sánh thực lực muốn làm đến chuyện như vậy quả thực là thiên phương giả đàm có lẽ đại mạc thực lực tổng hợp so ủ cồn hơi cao một tuyến nhưng mong muốn hoàn toàn thuần phục ủ cồn cho mình dùng gần như không có khả năng làm được nói cho ngươi cũng không phải không được ngươi nếu có thể cung cấp mấy đôi xạ dị gẳng hết thể đều có thể thương lượng xạ dị gẳng còn mấy đôi dạ cờ xì c ả bụ tội nhịn không được bật cười nói quá mức tham lam thế nhưng là sẽ đưa tới phiền p h ứ c xạ dị gẳng o d o x i ma trong tay còn có thực tế không được nhân bản mấy cái ủ trì hạ tộc nhân thúc mấy đôi không có gì tiềm chất rác rưởi xạ dị gẳng cũng chưa chắc không thể làm được đồng dạng là ủ t r ì hạ tộc nhân tư chất t r ê n l ệ n h cực lớn xạ dị gẳng tiềm lực cũng thiên xoa địa viễn không có gì nội tình phục chế phẩm xạ dị gẳng trà cờ dạ tiêu hao lớn bài xích nghiêm trọng chứ cho mình cản trở cơ hồ không còn gì khác thật sự cho rằng là người liền có thể cấy ghép xạ dị gẳng có tin ị dạ hạ tặc cả cạ xỉ thành công Che đậy thế nhân ánh đậy mặc ắ đắt t ta bên trên ta trả thu tình tham một cái kia đi. Xong tay kết ấn Mà, cấp tốc phân ra 5 cái ảnh phân thân, thành hình lục đem giả cỡ cả bụ tổ từ trên để được, được đáy đi. Đại đem quá nhiều xuống giác. giá báo. cái cái giác người sinh bên cũng Nghĩ không liền Ngươi lòng không Xong ấn Mạng, phân ảnh phân hình nhìn hoạch mới kia giả giữa. sỉ ra, ra cao bụ cấp lục cỡ cả ảo vào là m vây dù cảm thấy phần t h ắ n g không lớn ta cũng muốn thử một chút ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào đại mạc mấy lần tự thân nhất thuật duy nhất có thể làm cho mình chiếm cư ưu thế chính là có thể biết bay mặc dù bây giờ đi thẳng một mạch là nhẹ nhõm nhưng qua đi không tốt lắm giải thích v ớ t xuống đồng bạn một mình đào tàu cũng không phải cái gì thanh danh tốt một khi nhiễm lên dạng này ô danh lại nghĩ làm thành chút chuyện gì đó cơ bản không có gì hy vọng đại mạc bản thể cùng ảnh phân thân đồng thời kết tấn tụ tập trả cờ dạ nhiễu loạn c h ù n g quanh bao cát hình thành một đầu tráng kiện phong long quyển hướng phía dưới bao phủ xuống dưới có lẽ ngươi cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng là nghiêm túc ta cũng không phải tùy tiện liền có thể đối phó được phong nhận gió lốc thứ ngược đem mặt đất xa bụi t h i lên cao tốc xoay tròn xa vòi rồng cùng không khí ma sát về sau trở nên nóng bỏng sắp bén dễ như t r ở bàn tay liền đem dạ cỡ s ỉ cả bụ tổ phòng ngự cho đánh tan mặt ngoài huyết nhục tựa như đụng phải đá mài một dạng bị từng mảnh bóc ra còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành mảnh vụn đem hạt cắt đều nhiễm lượn nguyên bản thổ hoàng sát xa vòi rồng dần dần trở nên hoàn toàn đỏ đậu tiếng h đ ê u thảm thiết không có t r u n g quanh chỉ có báo cắt g ầ m thét cách đó không xa trên nóc nhà ô t ổ cạ dở kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong giống như là muốn ôm màu đỏ vòi rồng lục cái đại mà thân ảnh cái cầm đều nhanh rơi xuống dạng này lực phá hoại v ư ợ xa cấp bê tiền bối bạ k ỳ cấp h a nhẫn thuật phong độn phong c h i lưới đao cũng rất mạnh nhưng đó là đơn thể cận thân cách đấu nhẫn thuật danh s ư n g có thể mở ra hết t h ể phòng ngự đưa người vào chỗ chết mà đại ma do loại này phong độn cách dùng nhìn chung quanh một chút tràn ngập t r ả cỡ dạ liền biết tiêu hao không nhỏ bình thường n h ì dạ căn bản là dùng không được về phần khoan thai tới chậm rồn cùng sen có thể đỉnh lấy c u ồ n g phong tới gần đ á i ma cùng dạ cỡ x ỉ cạ bụ tổ giao chiến chiến trường đã không sai cạ bụ tổ giao chiến chiến trường đã không sai đại mạc hướng về cái khác ảnh phân thân gật đầu ra hiệu gần nhất một cái ngầm hiệu xông vào báo cắt vòi rồng bên trong mượn nó hiểm hộ nháy mắt liền đến dạ cỡ xỉ ca bụ tổ phía sau bắt lấy nó tràn đầy máu tươi hoàn toàn đỏ đậm cánh tay người phản ứng so vừa rồi chậm không y t a hung mánh liên tục kỹ không chút lựu tình đem dạ cỡ xỉ ca bụ tổ thân thể xé rách đến huyết n ụ c văng tung tóe tăng thêm mấy phần huyết tinh chỉ là thực sự bắt chi nữ cuối cùng khóa cổ thập tự chạm lấy máu tựa hô đánh trận không có chúng vào chỗ yếu cho dù đau đến sắp mất đi trực giác y nguyên bản năng phản kích dùng chạ cỡ dạo giải ph đại mà, mà, mà, tổn thương tổn thương mà có chút chăn ký ức trở đánh ư c cỡ cạ giả sĩ bụ tổ không thắng là khẳng định một lời không hợp ra đại chiêu ý đồ tuyệt sát nếu như còn không thể có hiệu quả lại nghị phục chế đánh lén như vậy chiến thuật cơ bản không có khả năng thành công cho dù có ủ cồn cùng dẹt trắng phân thân không ngừng bổ sung t r ả cờ d i cùng thể lực công kích như vậy cũng là không thể bền bỉ ngay tại đáy m a còn tại trần chờ thời điểm giả cờ xỉ ca bụ tổ tựa hồ cũng không cam chịu tại bị động bị đánh nhắm ngay bao cắt vòi rồng kết ấn thi triển nhân thuật thủy đ ộ n đại bộ t bố chi thuật giả cờ xỉ ca bụ tổ thể nội trả cờ d i phun trào hóa thành chảy nhỏ giọt d ò n g nước không ngừng k h u ế t trường cùng đáy m a thi triển nhân thuật đúng nhau tại sa mạc địa khu cho dù là cấp h thủy đội nhân thuật miễn cưỡng có thể duy trì cấp b nhận thuật uy lực cũng không tệ lấy giả cờ xỉ ca bụ tổ thực lực tự nhiên không đến mức không thi triển ra được nhưng cũng không phải đái mà dự toàn lực thi triển phong độn nhận thuật đối thủ bất quá hạ c ắ t bị dòng nước thấm ướt về sau lẫn nhau dính liền cùng một chỗ không cách nào dễ như t r ở bàn tay bị cuồng phong thổi lên thủy đ ộ n đại bộc bố chi thuật qua đi dòng nước bùn phía đem chung quanh thổ đĩa biến thành s ố t bùn cát cũng không còn có thể trở thành đái mà g i phong độn nhận thuật trợ lực sai nhẫn thuật xác thực có dạng này tệ nạn đại mà dự cũng là biết thổ đ ộ n là khắc chế thủy đ ộ n nhưng làm thổ đ ộ n chi nhánh xù nạ gạ cu đặc sắc sa đột tại một ít thời điểm ngược lại sẽ bị thủy đội áp chế mặc dù so với bình thường thổ đ ộ n nhận thuật càng thêm linh hoạt dùng tốt tại phong quốc càng là có thiên độc hậu ưu thế nhưng đụng tới tình huống hôm nay đại mads cũng chỉ có thể t h ầ m than không may nhẹ nhàng phất phất tay xa bụi t ố i lui biến thành màu xanh phong long quyển hóa thành trạ cờ dạ đ ô i lưu bám vào đại mads cũng còn thừa năm tên ảnh phân thân cánh chim đằng sau muốn lao xuống công k í c h sao bị thương dạ cờ xì ca bụ tổ năng lực phản ứng hạ xuống không ít nói không chừng có cơ hội đại m a bên tay phải ảnh phân thân đề nghị không được quá mạo hiểm mục tiêu của chúng ta không phải giết chết dạ cờ xì ca bụ tổ vậy quá khó chỉ cần bức bách nó biết khó mà lui là、được. đây cũng không phải là không có khả năng một tên khác ảnh phân thân nói nếu như họ r ổ xì mạt không xuất thủ chỉ dựa vào d i cờ xì cạ bụ tổ còn không đến mức không có chút nào kiếm kỵ không nên quên phu cận còn có ổ tổ cạ dở cái này nhìn tăng thêm đài mạt thực lực này kém không ít nhưng nhận t h u ậ t uy lực to lớn tốc độ cực nhanh phong độn n g dạ dạ cờ xì cạ bụ tổ cũng phải hào hào ư ớ c lượng một chút có phải là đáng giá ở đây ra tay đánh nhau phía dưới toàn thân máu me đầm địa dạ cờ xì cạ bụ tổ nửa quỳ trên mặt đất thở hào hẹn từ nhẫn cụ trong túi móc ra một ống đỏ tươi rực tề một u ố n g mà hạ kia là trị liệu thương thế d ư tề không đúng là huyết dịch lao đi khỏe miệng đỏ tươi vết máu dạ cờ xì cạ bụ tổ lộ ra một k i a khô khốc tiêu d u n g chủ quan một lời không hợp liền hạ sát thủ quá gian trả đi nguyên bản làm nghiên cứu tài liệu huyết dịch hàng mẫu mới vừa từ cái kia nhìn như xấu hổ kỳ thật rất có tâm kế diễn kỹ tinh xảo tiểu cô nương trên thân rút ra còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị dùng làm khẩn cấp khôi phục d ư ợ c tề dùng xong mặc dù so trực tiếp cắn cạ g ì n hiệu quả kém không ít nhưng bây giờ cũng đủ về phần nghiên cứu tài liệu chỉ cần cạ dìn ơ i tay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nguyên bản có chút thương thế nghiêm trọng cấp tốc thu nhỏ miệm lại cầm máu chỉ cả bụ tổ chữa bệnh nhân tiêu không có cái gì trở ngại. Chỉ là mặc kệ là trị liệu thương thế vẫn là thi triển nhân thuật cũng phải cần tiêu hao trả cờ ra lấy giả cờ xỉ cả bụ tổ trả cờ ra lượng đến cùng có thể kiên trì bao lâu đâu đại mà phất phất tay còn lại ảnh phân thân hiện ra hình nửa vòng tròn xéo xuống da tốc lao xuống đồng thời thi triển nhân thuật phong độn chân k ô n g ngọc một cái tiếp một cái hướng mặt đất bắn phá dùng liên miên bất tuyệt lưới hỏa lực một khác không ngừng hướng giả cờ xỉ cả bụ tổ công kích giây lát về sau đi tới đội trưởng ô tổ cạ i ờ bên người dồn cùng sen nhìn xem đại m a a chỉ huy ảnh phân thân vừa đi vừa về lao xuống tựa như không đem chiến hạm đánh chìm thể không bỏ qua hạm tái cơ biên đội đồng dạng cấp tốc xuyên qua để dạ cờ xỉ cạ bụ tổ chỉ có thể mệt mỏi phương thức công kích như vậy trừ trạ cờ dạ tiêu hao lớn một chút không có gì rõ ràng n được điểm ô tổ cạ i ờ có chút tỉnh táo phê bình nói lúc trước kinh hãi đã đủ rồi bây giờ đại m a a biểu hiện hơi bình thường một chút đã không thể để cho các đội hữu quá mức trần kinh khó trách đại m a một mực giật dây gà ạ dạ thành lập phi hành bộ đội tại không có quá nhiều che lấp trong sa m ạ n ưu thế quá lớn. dồn cùng sen đều nhìn ở trong mắt cho dù thực lực ở vào yếu thế y nguyên có thể thuấn sắt cường địch cục diện bất lợi thời điểm cũng có thể dùng không trung ưu thế không ngừng dây dưa tìm cơ hội chờ đợi địch nhân lộ ra sơ hở trong làng kia mấy đài đối không cường n ỗ ta đ o á n chừng có thể giải nghệ vừa nghĩ tới những cái kia cồng kềnh lại chậm chạp xét nỏ ổ t ổ cạ dợ liền một trận xoắn suýt đồ chơi kia ban đầu là làm đối phó nham n h ậ n thổ độn chiến trận n h ậ n thuật mà nghiên cứu ra tới đại sắc khí về sau phát hiện tại đối phó y họa gạ cụ bạo phá bộ đội thời điểm hiệu quả không tệ ngẫu nhiên bên trong tại đánh lui sử dụng thổ đồ độn nặng nhẹ chỉ là hiện tại xem ra loại kia lợi dụng thổ đ ộ n tiêu trừ trọng lực nhẹ nhàng phương thức phi hành cùng đại m a loại này lợi dụng phong độn bay lên cực kỳ nhanh chóng nỉ dạ so ra quả thực không thể so sánh nổi nguyên bản chỉ còn thiếu chất lượng tốt vật liệu gỗ su nạ gạ cụ tốn hao đại lượng đại giới chế tạo một đống lớn tựa hồ muốn bị đào thải vũ khí chiến tranh tuyệt đối là l ô lớn dạng này không chúng tấn công nỉ dạ trong làng nếu là nhiều một chút nơi nào sẽ bị nham nhẫn đánh cho liên tục bại lui đỡ trái hở phải dạ cờ xỉ cá bụ tổ có chút không kiên nhẫn nhìn xem dù bận vận đung dung chờ lấy dạ cờ xỉ cá bụ tổ lộ ra vẻ mệt mỏi dạng này không có ý nghĩa cấp c phong độn cho dù đánh chúng ta cũng sẽ không tạo thành vết thương trí mạng không sao nhìn ngươi chật vật không chịu nổi dáng vẻ ta liền rất vui vẻ nếu là họ rổ x i maz ở đây đại maz khẳng định không dám lớn lối như thế hiện tại giả cờ xỉ ca bụ tổ mặc dù cũng rất mạnh thậm chí có thể cùng hạ t ạ c cả cà xỉ đánh cái có qua có lại nhưng đến cùng không phải dung hợp họ rổ x i maz tế bào học song tiên nhân hình thức sẽ còn mấy cái cường lực tiên thuật cường giả đỉnh cao tích lũy nhiều năm ế thổ thể bây giờ quyền khống chế cũng tại trong tay họ rổ si m a thậm chí ngay cả cùng lòng địa động thông linh khế ước dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ đều không có đem tới tay nghị triệu hồi ra một đầu to lớn rắn trợ trận đều làm không được xem ra người đối ta hiểu lầm rất xấu a dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ trong lòng hơi dâng lên một tia lo nghĩ cách đó không xa ổ tổ, tổ cạ i ờ mang theo hai tên bộ hạ bất động thanh sắc tới gần phong tỏa dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ đường lui ổ tổ, tổ cạ i ờ chưa chắc mạnh bao nhiêu nhưng dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ khẳng định nhất thời bán hội bắt không được dù sao cũng là cái thân kinh bách c r ê n nhìn tại tăng thêm ba người trợ rút trên thân có tổn thương trà cờ dạ cũng tiêu hao không ít dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng cảm thấy có chút phiền phức nguyên bản còn có một ít lời muốn、nói. xem ra là không tiếp tục được nên bước đường vòng cung bước chân hướng ổ t ổ cà dơ phương hướng bắn vọt giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ chuẩn bị xông ra chúng đây rời đi nơi thị phi này muốn chạy phong đ ộ liệt phong trưởng đến cùng là t r u ẩ n thi triển nhất thuật uy lực chính là mạnh hơn đại mã dơ không ít đem giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ thổi đến bay ngược mà quay về đồng thời còn để nó trên thân tăng thêm mấy đạo vết thương chảy máu thấy không thể tùy tiện thoát thân giả cờ x ỉ c ạ bụ tổ dứt khoát thay đổi phương hướng trốn bắn sông bắn chết đại mã bay ở bầu trời tiếp tục truy kích ô tô cà dơ mang theo dồn cùng sen không nhanh không chậm theo ở phía sau một khắc đồng hồ về sau. ô tô c ả giờ kêu gọi trên trời đại m à dừng lại đi dừng ở đây t h ô i t a tiêu hao khá lớn đại m à cũng không nghĩ lại truy có thể tại vô tâm ham chiến n ọ rổ xì mã cùng dạ cờ xì c ả bủ tổ trên tay trốn được tính mệnh đã đầy đủ lại đ ổ i tiếp đ ú n g phải ngoài ý muốn cường địch coi như khó làm lần thứ nhất phân ra lục cái ảnh phân thân trả cờ dạ hao hết đã toàn bộ biến mất đại mã lại nỗ lực phân ra ba cái ảnh phân thân duy trì mấy phút công kích cũng sắp không k i ê n trì nổi ucon cùng z trắng phân thân chi viện trả cờ dạ cũng không phải vô hạn lại tiếp tục đã không có tất yếu đi thôi q c đảo tiểu trấn là không dám lợ ai biết chiến đấu dư bà có thể hay không hấp dẫn càng nhiều cường giả tới đem nơi đây gặp được họ rổ xì m a r cùng nó bộ hạ dạ cờ xì c ạ bụ tổ tin tức truyền lại sau khi trở về một nhóm bốn người tăng tốc bước chân hướng phía bắc cảnh pháo đài mà đi loại này vắng vẻ địa phương nhỏ sẽ gặp phải họ rổ xì m a r coi như chúng ta không may cũng còn tốt đi để dồn qua loa băng bó một chút thụ thương bà vay thêm chút trị liệu về sau đại mà thương thế cũng không có gì đáng ngại có thể tại họ rổ xì m a r cùng dạ cờ xì c ạ bụ tổ trong tay chạy trốn chúng ta có phải hay không có nói khoác tiền vốn rồi các ngươi nhìn xem xử lý ta liền không cần dù sao cũng là nhìn ô tô cạn dở kéo không xuống cái mặt này đại m ạ d s coi như nói không chính xác hôm nay cô sự đoán chừng có thể biên ra tầm mười cái khác biệt phiên bản vậy ta liền không k h á c h k h í đại m ạ d g c ư i đáp cùng đồng đội tăng tốc rời đi bước chân đồng thời thông qua nhìn xa mắt thấy nơi xa tiếp cận ốc đảo tiểu trấn hai cái thân ảnh chương hai trăm ba mươi sáu cẩn thận từng ly từng tí chương hai trăm ba mươi sáu cẩn thận từng ly t c i t ẩ n thận từng ly từng tí nhận giới thực tế quá nguy hiểm nói không chừng cái gì địa phương nhỏ liền ẩn giấu đi đã từng rung động nhận giới siêu cường nghĩ phong quốc mặc dù rộng rãi, đối đi ngang qua một cái vừa đi vừa về nhiều nhất mấy tháng liền đủ bị họ r ổ xỉ maz cùng dạ c ỡ xỉ ca bụ t ổ hấp dẫn lực chú ý các đồng bạn lơ là sơ xuất đại maz cũng sẽ không v g ô n g lòng cảnh giác đồng dạ mặc nền đen hồng vân ngự thần báo hai người như chậm thực nhanh từ xa mà đến gần đi tới xa nhận nhóm ngẫu nhiên gặp họ r ổ xỉ maz cùng dạ c ỡ xỉ ca bụ t ổ ốc đào tiểu c h ấ n cũng sẽ không hoa thời gian quá dài người tới một cao một thấp xem ra hẳn là ấy đã dạ cùng su nạ no xạ số gì đại khái là thuận họ rỗ xỉ maz khi tức đi tìm tới còn tốt đại mads cùng giả cợ sĩ ca bụ tổ chiến đấu thời gian không quá dài cũng không có tại ốc đảo tiểu c h ấ n chờ lâu mục tiêu trực chỉ họ rộ si m a nghệ thuật tổ hai người có lẽ đối cái khác tiểu nhân vật không cảm thấy hứng thú mới đúng cung cương địch càng ngày càng xa đại mads cuối cùng là hơi bông u xuống có chút kinh hoàng trái tim dĩ vãng là bởi vì thực lực quá yếu căn bản là tiếp xúc không đến những ngày cấp ép phản nhẫn tự nhiên cũng không cảm giác được áp lực của bọn hắn hiện tại đại mads dân d ầ n bắt đầu đi nhận giới chủ lưu chiến trường những cái kia đã từng quát tháo phong vân các cường giả cũng đem từng cái ở trước mắt xuất hiện thả ra sa chi nhãn cẩn thận quan sát đến cùng lúc đó ở xa phương nam mấy trăm cây số bên ngoài su nạ gạ cụ tiếp vào tin tức đại nhân vật nhóm trải qua khẩn cấp sau khi thương nghị cũng trịnh trọng để bạ kỳ dẫn đầu cho nhìn tinh anh quân đội tại họ r ổ xì ma cùng dạ cờ xì cả b ù tổ khả năng xuất hiện phương vị tuần sát cảnh giác khả năng xuất hiện uy hiếp không chỉ có như thế xa nhất còn hào tâm đem tình báo này tiết lộ cho đối họ rổ si m à theo đuổi không bỏ cổ nổ han lý ra nhất là xì、si、mù dạ đắn g i lãnh đạo rút cường địch như vậy bây giờ xa nhẫn có thể đem nó đánh lui cũng không tệ không muốn hy vọng xa vừa làm quá nhiều lâm thời làm chủ cố vấn trưởng lao xa nói như vậy liên quan tới ổ tổ cạ i ờ dẫn đầu tiểu đội có thể trở về từ coi chết không ai cảm thấy là bởi vì thực lực bọn hắn xuất chúng khuất phục c ư ờ n g địch ngược lại là đối bọn hắn v ậ n khí tốt biểu thị khâm phục trừ cái đó ra đại khái cũng không có cách nào giải thích vì cái gì gặp cường đại tử địch đó rổ s、si、mã còn có thể bình yên vô sự còn sống trở về đi so sánh với toàn bộ s ù nạ gạ cụ như lâm đại địch họ dồ sĩ maz cùng dạ c ỡ sĩ ca bụ tổ cùng truy kích mà tới s ù nạ n ó xả sổ gì cùng ấy đã dạ đại khái đều không có đem xa nhận nhóm để ở trong lòng chứ ngũ đại n ì dạ thôn bản bộ bên ngoài nhận giới không bao nhiêu địa phương đáng giá bọn hắn kính sợ phong quốc phương nam tới gần xuyên quốc tiểu bến i cảng họ dồ sĩ maz đứng tại sắp xuất phát đại thuyền b u ồ n đầu thuyền đón gió biển mặt hướng sắp tiến về mục đích sau lưng cách đó không xa lần thứ nhất nhìn thấy biển cả cá dìn g i vợ như một bộ làm người chịu mến bộ dáng trong lòng cũng không thiếu đối tương lai lo lắng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo giả cờ xì cạ bụ tổ đứng tại họ rổ xì mạt bên người thu thương rồi họ rổ xì mạt như không có việc gì hỏi để ngài chê cười Giả cờ xì cạ bụ tổ lộ ra một bộ chiêu bài thức tiểu dung nhờ nhờ gặp tiếng như ngài sở liệu là cái cực kỳ ý tứ thiếu niên nhất thời không quan sát bị thất thế nặng như vậy mùi m á u thanh không phải một điểm đi họ rổ xì mạt khét cười một tiếng nếu là tại cỗ nỗ hạ dạng này người sớm đã bị xì mụ dạ đàn d ư lung lạc đến dưới t r ư n g tại cái kia được trời ưu á i địa phương xưa nay không thiếu thực lực cường đại cao thủ cũng không thiếu thiên phú dị bẩm thiếu niên thiên tài nhưng không có không theo quy đạo cự b i ế t độc lập suy nghĩ còn gan to bằng trời cổng đồ họ r ồ sỉ m à đại nhân đối với hắn đánh giá rất cao nếu như hắn có thể sống đến đủ dài lâu ta đánh giá rằng không chắc chắn cao hơn vậy ta liền rửa mắt mà đợi ngắn ngủi trong xung đột mặc dù lấy mình kinh ngạc bại lui mà kết thúc nhưng giả cỡ sỉ ca bụ tổ đối đại mà thực lực cũng có cái thô thiện đoán chừng cũng liền có chuyện như vậy đi đừng nói cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẻ so sánh liền xem như vừa mới tới tay cả dìn tiềm lực cũng phải càng hơn một bậc có thể nắm giữ năng lực phi hành thậm chí khai phát ra đặc thù công kích c h i t u ậ t h i ê n phú miễn cưỡng có thể nhìn nhưng lo hoàn toàn không có huyết kế giới hạn hai vô cùng so sánh lợi hại truyền thừa dựa vào chính mình tìm tòi có thể lớn bao nhiêu tiền đồ nó giá trị cũng liền cùng âm nhận bốn người chúng không kém bao nhiêu đâu hạn mức cao nhất cũng liền như thế cho nên đối đại m à mong muốn mượn nhờ chú ấn lực lượng đánh vỡ ràng buộc nâng cao một bước ý nghĩ cũng không phải không thể lý giải chỉ là chú ấn là cái thứ gì chứ họ rổ xì m ạ n bản nhân trên thế giới này cũng không có so giả cờ xỉ cạ bụ tổ c à n g hiệu hơn người chú ấn mặc dù có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng để người trên thực lực một bậc thang nhưng trong đó mang theo hàng lậu thực tế nhiều lắm không chỉ có họ rổ xì mạt ở trong đó động không ít tay chân chú ấn đầu nguồn long địa động cũng không phải loại lương thiện tiên nhân hình thức là rất mạnh có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng đương nhiên rất cường đại nhưng tương tự là người vì cái gì có có thể tu hành thành công có sẽ chết chú ấn tỷ lệ tử vong cực cao ự c c cho dù là sống sót cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm thằng như đại mặt nói không đáng tin lực lượng phong hiểm quá lớn chỉ có đem nó tiêu hóa hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng mới tính thành công họ rổ xì m ạ đại nhân cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ chú ấn hết thảy một cái suất thân biên thủy tri địa sa nhẫn lại có thể mãnh liệt đến mức nào vì nó kết quả hơn phân nửa cũng cùng những cái kia bị chú ấn ăn mòn m à chết đám r a hỏa không kém bao nhiêu đâu trong những người kia cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm ký thác họ rồ x ì m a đại nhân chờ đợi thiên tài cuối cùng không phải cũng biến thành thí nghiệm ghi chép một bộ phận a họ rồ x ì m a đại nhân thủ hạng chính thức bị coi trọng lại có cái nào bị t r ồ n g lên chú ấn rồi chỉ ít cách đó không xa cái kia tóc đỏ tiểu cô nương liền không tại suy nghĩ liệt kê vừa mới bắt đầu chỉ là bởi vì nó thiên phú thể năng chữa trị mà nhận coi trọng không nghĩ tới một loại khác năng lực các ụ dạ xịn gàng dẫn đầu cử đi tác dụng lớn thân là nhẫn giới còn thừa không nhiều u dù mạ kỳ gia tộc trẻ mồ、côi. tương lai thế tất yếu bị phó t h á c trách nhiệm nương theo lấy các thủy thủ gào to đại thuyền buồm chậm dãi xuất phát rời đi cái này khó mà để người cảm thấy thoải mái dễ chịu báo cát tri quốc b i ể n rộng m ê n h mông bên trên lại nghĩ tìm tới phương vị của chúng ta coi như khó hai người kia hẳn là sẽ cứ thế từ bỏ đi dạ cờ sĩ ca bụ tổ quay đầu cảm giác từng bước ép sát hai tên ạ cả sủ kỳ thành viên thân là nhiều mặt gián điệp mặc dù đã sớm hạ quyết tâm muốn đi theo họ rổ xì mà có thể nghĩ muốn biểu hiện được để người yên tâm thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng giống như lần này cũng không phải là dạ cờ xỉ ca bụ tổ tiết lộ tình báo mà là s ù nạ no xạ s ổ gì mình tìm tới cửa mặc dù bên người chủ nhân không có biểu hiện ra hoài nghi khuynh hướng dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ cũng không thể bỏ bê p h ụ dưỡng chương hai trăm ba mươi bảy so sánh chương hai trăm ba mươi bảy so sánh hướng phía phương nam cứ điểm mà đi họ rổ xì mặt cùng dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ t h ẳ n g tung bay ở trên biển bắc cảnh p h á o đài bình yên trở về ổ tổ cạ dở tiểu đội còn tại chỉnh đốn chỉ ó là thoáng làm một điểm đầy tay không nghĩ tới các loại cổ quái kỳ lạ phiên bản liền phối hợp tản ra với lại càng chuyển động không hợp thoái thường ngay cả luôn luôn ra mặt giày đại mặt nghe đều cảm thấy có chút ngượng ngùng bất kể như thế nào ngược lại đại mặt lại một lần nổi danh lúc này cũng không phải cái gì bắt quái chuyện xấu cũng coi là vì đại mặt tráng không ít thanh thế trong lúc bất chi bất giác giao hữu cũng không rộng rộng thiếu niên đi tại trên đường cái cũng nhiều hơn không ít tựa như quen trào hỏi người làm danh nhân thực sự mệt mỏi n ế n qua cơm trưa về sau phiên trực trước đó một đoạn thời gian nghỉ ngơi đại mads lười biếng tại bên tường thành tìm cái rộng rãi địa phương phơi nắng khó được ngày đông không gió thời tiết tất cả mọi người nhịn không được giá hít thở không khí đây không phải ngươi thẳng cần sao dồn nạo b á n nói vì mau chóng tấn thăng nhịn đại mads cần khai hỏa thanh danh của mình vừa có cơ hội liền tận hết sức lực vì mình thổi phồng lần này thổi đại xem ra ra mặt của ngươi mặc dù dày vẫn có chút xấu hổ chi tâm biết mình không xứng với bây giờ khen n ợ i không xứng với sau này cố gắng xứng với là được nếu không thực sự trở thành trò cười liền không tốt đại ma diết qua kìm nén cười xấu xa dồn ngược lại là ngươi thân là ba mươi chín xích chi cắt đụi ba mươi chín đại nhân đồng đội a cũng coi là có chút danh tiếng nếu là tương lai thực lực theo không kịp có lẽ sẽ xuất hiện một chút không đành lòng nói c h à n g d ị a rồi ai là ngươi đồng đội a ta như vậy cần cụ chăm chỉ ní dạ mới sẽ không giống như ngươi sợ hãi ra châu thổi phá ngày đó dồn tức giận phản bác cũng đúng nhìn ngươi cái đầu người khác đại khái cũng sẽ không đối ngươi có quá nhiều trầm o n g cho nên cũng chưa nói tới cái gì thất vọng không hổ l à an toàn đáng tin thân cao mới không phải ngươi nói ba mươi chín an toàn thân cao ba mươi chín ta năm nay cũng có lớn lên mặc dù chỉ là hai cm cũng coi là rất khả quan tốc độ phát triển thật sao vậy thật đúng là chúc mừng trách ta mắt vụt về hoàn toàn nhìn không ra đại mạc nhẹ lên r ồ n đỉnh đầu trừ xóa tung xong mã đuôi so trước kia càng dài bên ngoài thực tế cảm giác không ra khoảng thời gian này có thay đổi gì r ồ n đẩy ra đại mạc ngảng lớn đại thủ khí thế hung hăng nói không nên xem thường ta chờ năm nay đi qua ta liền đi cắt xén mấy bộ cảng hòa hợp thân quần áo nhất định phải làm cho ngươi minh mạch không phải ta giải không cao chỉ là bởi vì niên kỷ còn nhỏ nói xong tức giận dồn quay người rời đi đoán chừng lại muốn đi vụn trộm làm kéo dôi huấn luyện một bên bất động thanh sắt sen nhìn xem tiểu đồng bọn rời đi về sau mới thấp giọng khuyên đ ủ ngươi liền không thể thiếu t r e o c ậ n nàng sao dồn ghét nhất người khác cầm nàng thân cao nói sự tình nàng nếu là không ngại vậy thì có cái gì ý tứ ta còn người nói đâu ta lại không phải người tốt lành gì đại maz không hề lo l ắ n g nói đốc xúc nàng một chút ăn nhiều một chút dinh dưỡng bữa ăn việc g i n luyện nếu là tương lai cao lớn nói không chừng còn muốn cám ở ta bình thường người thật đúng là theo không kịp ngươi kia không hiểu thấu ý nghĩ x e n thở dài một hơi liền xem như sắp nhận biết một năm thân là đồng bạn cũng thường xuyên theo không kịp đài mà kia nhạy thoát tư duy sức tưởng tượng rất trọng yếu nhất là huyễn thuật lý dạ ngươi có lẽ so ta hiểu rõ hơn mới đúng đầu óc không dùng được còn chơi cái gì huyễn thuật hù không được n h ị c h nhân đừng đem mình cho con trắng đạo lý của ngươi luôn luôn so người khác có sức thuyết phục người khác đều biện bất quá ngươi thật sự là lợi hại có thể nói nào có có thể đánh có sức thuyết phục đại mà mỉm cười nói bởi vì ta mạnh hơn các ngươi cho nên luôn luôn có đạo lý ngươi xem một chút ổ c ạ dở đội trưởng lúc nào bị ta lừa gạt qua Cùng với n g ư ơ i tổ đội vẫn chưa tới một năm cảm giác dị vãng tựa như là vô tri t i ể u nữ hải một dạng ngây thơ trước kia nhiều đơn giản liền nghĩ đ ể cao thực lực tiến vào một cái ổn định đội ngũ h ả o h ả o làm nhiệm vụ liền đủ rồi hiện tại biết nhiều phiền não cũng nhiều hơn không nói những này liên quan tới ngươi cho ta bức h ỏ a này sen lấy ra tùy thân mang theo rất lâu vải vẽ lấy thực lực của ta tiếp xúc cái này vẫn là quá miễn tưỡng cái gì cũng không có nhìn ra được sao đại m a có chút t i ế c t đối trong tay cầm đồ tốt mà không biết như thế nào sử dụng cảm giác thực tế không thế nào tốt sen lắc đầu đáp thứ này kỳ thật không phải dùng để nhìn phải dùng tâm trải nghiệm ta trước kia cũng thử qua không hiệu quả gì vừa mới bắt đầu đ á i m à cũng thử dùng tinh thần lực tới cảm giác mong muốn tìm hiểu một chút trong đó có phải là ẩn giấu một chút huyền bí kết quả không có chút nào thu hoạch đại khái cần thỏa mãn điều kiện gì mới có thể phát động đi nếu như có thể từ bức h ỏ a này bên trong nghiên cứu ra cái gì đến hẳn là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt khả năng cái này vốn là không thua tại ta đi trả lại cho ngươi không tiếp tục nghiên cứu một chút sao không cần phải gấp nói đải mạt ừ trong ngực lấy ra một cái khắc bức chân dung kỳ thật ta có thời gian rảnh c ũ n ngờ đầu híp hai mắt nhìn kỹ cái này hai bức chân thực đến có chút quá mức chân dung n g ư ơ i phát hiện cái gì sao không có xen dùng thủ hạ nhẹ nhàng nuốt ve vãi vẽ mặt ngoài cái này hai bức tranh tuyệt đối có bí mật nhưng là đơn thuần nghiên cứu hóa tác mong muốn đạt được kết quả gì thực tế là quá khó kia còn có thể làm sao cũng không thể trực tiếp đi hỏi cụ dạ mạ dạ c ụ mò đi ý nghĩ của chúng ta khả năng đi lệnh xen chỉ vào trong tay chân dung có lẽ suy nghĩ thật kỹ cụ dạ mạ dạ c ụ mò tại sao phải tặng cho ngươi cái này hai bức tranh nó nguyên do có lẽ mới là giải khai bí mật mấu chốt có thể khẳng định là cái này hai bức tranh đều là âm độn sản phẩm trong hư vô sáng tạo hình thể lực lượng bình thường huyễn thuật tuyệt đối làm không được cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn rất lợi hại ma huyện mũ giác khủng bố hoàn cảnh chỉ là năng lực một khía cạnh huyễn thuật thực sự sinh mới là có thể nhất thể hiện âm độn bản chất đặc tính sáng tạo hai bức tranh tính là gì nếu như cụ già mạ dạ cụ mỏ thực lực đủ cường đại dựa theo họa bên trong dáng vẻ tạo nên một cái chân thật bất hư thế giới cũng không thành vấn đề chương hai trăm ba mươi tám phỏng đoán thí nghiệm chương hai trăm ba mươi tám phỏng đoán thí nghiệm thế giới trong tranh đại mạng trong lòng một trận tựa hồ phát giác được cái gì huyễn thuật thực sự sinh đối tượng không nhất định là thấy được sờ được vật phẩm chỉ cần là cụ g i mạ dạ cụ mỏ có thể lý giải tồn tại Trên lý luận lý đều c ó t h ể cụ hiện tại đại mạc cùng cái này cụ ra mạ ra tổng viễn thuật thiên tài cũng không phải quá quen cho nên nguyên do có lẽ hung ác đơn giản dễ hiểu sẽ không quá mỉm mờ bởi vậy cẩn thận phỏng đoán một chút giữa hai người chỉ có hai lần đối thoại có lẽ có thể có luật được, được bất quá bây giờ nha đại mạn vẫn là để sen đem bên trong một bức họa mang đi huyễn thuật bên trên sự tình vẫn là nàng tương đối chuyên nghiệp có lẽ giới cơ duyên x à o hợp có thể có n g o ạ i ý muốn thu hoạch cũng khó nói so sánh với xử lý như thế nào cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tương quan sự vật đại mạn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý tự thân tinh thần tình trạng đã được đến cực kỳ tốt đẹp chuyển tình hôn g d ư ớ i đại mạn phân ra cái thứ hai tinh thần phân thân đem d ẹ t trắng phân thân thế giới tinh thần c h i ế m cứ khởi động cái thứ hai tư duy phó trung tâm khiến cho vốn là sắp bị triệt để thanh trừ tinh thần thai họa ngầm cơ hồ trừ khử ở vô hình Nguyên bản vì cho o n xung n dối u q a người nhắm v à mình tâm chậm mà tình hình sinh động thuần thành tinh thần, đập nước, đã triệt để bị khơi thông. hấp thu hóa chạp khơi Cho sau tiêu tới triệt ra cực, bị bị đập đã để dù bởi vậy mang đến chỗ tốt cực kỳ b é nhỏ không có mấy năm tích lũy thậm chí đều trải nghiệm không đến rõ ràng đề cao nhưng là nếu như tại g i ế t chết địch nhân thời điểm dùng tinh thần khôi lỗi dây đem nó tinh thần cảm thụ cùng mình tương liên thậm chí trực tiếp đem thần kinh của mình cùng đối phương tiếp nhận chia sẻ địch nhân tử vong trước thống khổ cùng tuyệt vọng mạnh liệt như vậy cảm xúc bị hấp thu đại khái sẽ để cho mình trong thời gian ngắn thu hoạch được tăng lên cực lớn、Đi. chỉ cần không ngừng g i ế t chóc cùng tàn sợ hãi liền có thể để cho mình dần dần mạnh lên đại ma sẽ rõ ràng cảm giác được đây không phải bình thường nhị dạn nên nắm giữ năng lực người chế tác khôi lỗi tính là gì không tầm thường mục tiêu chỉ là nhắm ngay cực thiểu số cường già đứng đầu đại ma loại này từ trên người người khác mô phỏng tới ta ác tiên phú người bình thường cũng đều có thể không cần bỏ qua không chỉ có như thế còn có thể tiến thêm một bước nếu ta nắm giữ cụ già mạ dạ cụ mò huyết kế giới hạn trung ma huyện ngũ g i á c năng lực trực tiếp đem địch nhân sợ hai sự tình hóa thành thực thể công kích phản hồi đến trên người đối phương cái này không phải liền là cùng tử tư bằng huyết cùng loại chú thuật sao nếu như còn không thỏa mãn phân ra mấy cái tư duy phó trung tâm làm đại hành giả hoặc là chế tạo mấy cái ký sinh loại hình tinh thần thể lấy truyền giáo danh nghĩa nhập thân vào tín đồ trên thân cái này chẳng phải biến thành điện hình tà thần tà giáo cùng tà giáo đổ quan hệ a khi đản tử tư bằng huyết cùng tà thần ở giữa kỹ càng tình báo đại mạc vẫn chưa biết được nhưng là đem bọn hắn cử động cùng khả năng mục đích từng cái phân tích hết t hệ đều là có mạch lạc đem loại hiện tượng này nghĩa rộng ra có lẽ những cái kia thông linh thú thánh địa cũng tại làm chuyện giống vậy chỉ là bọn hắn lập thân gốc dễ khả năng cùng tà thần khác biệt cũng không thấy thế nào nặng t một nháy mắt đại mạt nhớ tới ủ c u ộ n trên thân chú ấn g i á n tiên thuật quá mức không lưu loát mong muốn tu hành thành công thực tế là quá khó cho nên cần đơn giản hóa một chút thế là xuất hiện chụp bộ tộc này họ rổ xị m à đại khái so đại mạt hiệu còn nhiều hơn cho nên không có tu hành g i á n tiên thuật nhưng là t ấ y ghép chú ấn c ũ n g tản gián tiếp giúp long địa động một tay mình cũng dựng cái xe tiện lợi trên bản chất kỳ thật đều là tại làm chuyện giống vậy mà ở trong đó có một chút đem những này tất cả đều sâu chuỗi đó chính là đồng nguyên tiên thuật trả cơ dạ chú ấn trả cơ dạ hoặc là tự nhiên năng lượng Về vừa phần Đại mà, vừa mới Ma, bây ắ t một đầu bước ra một bước ra n còn cần giờ n thân thể cùng trên tinh thần thai họa ngầm tiêu trừ về sau tại tự nhiên nồng độ năng lượng chỗ tương đối cao đã miễn cưỡng có thể cảm thấy được kiêu cố tràn ngập tại toàn bộ nhiệt giới bên trong tự nhiên năng lượng có thể cảm giác là bước đầu tiên bước kế tiếp chính là muốn suy nghĩ làm sao lợi dụng trực tiếp lục lọi ra thuộc về mình tiên nhân hình thức là cái biện pháp tốt nhưng cái này quá gian nan không cẩn thận biến thành tên điên hoặc là hóa thành không có sinh mệnh nam h thạch liền s o n g t r i n h trọng cất kỹ vại vẽ đại mads hạ quyết tâm về sau phải hào hào cùng cụ giả mạ giả c ụ mò nói chuyện hai ngày sau tiếp nhận ép tui ra lệnh ở tàng thân hình vòng qua y họa gạ cụ chính diện phòng tuyến bay đến hậu phương quáy giày tiếp tế đại mads đem một xe ngựa vật liệu chiến bị cho một mồi lửa về sau nhìn xem ngã trên mặt đất bốn cái nham nhẫn đại khái là không nghĩ tới x â nhẫn sẽ như thế xâm nhập đến mức phòng bị cực độ thư giãn chỉ phái ra một cái nhìn mang theo ba cái dở nhìn hộ tống Cơ bốn cái phế vật một chút cũng không có nghỉ dạ tự giác nhiệm vụ trên đường thế mà giống như là tại dạo chơi ngoại thành một dạng vui lụa ở mỹ vung lòng như vậy ý họa gả cụ người trẻ tuổi bây giờ đều là như thế không dùng được sao nhìn xem ngã trong vũng máu không nhúc nhích đội trưởng ba tên không bao nhiêu kinh nghiệm giờ nhìn dọa đến toàn thân phát dun tại sao không nói chuyện đúng ta quên các ngươi không thể nói chuyện thật sự là tiếc n u ố i nhà ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia thích nghe nhất chính là địch nhân trước khi chết tiêu gen nói đ ạ i maz hơi bông ra không chế để ba tên y họa gạ cụ dợ nhìn có thể chuyển động đầu lâu cũng nói mấy câu người là x a nhẫn chung quanh đều là chúng ta người làm sao có thể vô thanh vô tức đến nơi đây cũng chỉ có điểm này cảm tưởng ta rất thất vọng Phúc, lưới dao xuyên thấu nó bà vai đem nó đóng ở trên mặt đất còn lại hai người trong đó một cái lập tức không k i ể m chế được nỗi lòng lên tiếng tiêu gen một cái khác ngược lại là không khóc chỉ là nó dưới thân bắt đầu tích tắp có tiếng nước thẹ ra còn rồi thật đúng là khó gặp áp hình áp trạng đại mạc miệng thảo luận lấy nghe xong chính là nhân vật phản diện diễn viên quần chúng á c độc nữ điệu đem mới ra đ ợ i mấy tiểu tử kia do sợ mấy phút sau giữa không trung đại mạc quay đầu lại thu thập tâm tình tiêu cực khoảng cách không đến hai trăm l i n cùng trạ cờ dạ cảm giác phạm vi không sai biệt lắm mặc kệ là sắp chết vẫn là khỏe mạnh ba động tâm tình trình độ kịch liệt hay không đều giống nhau chương hai trăm ba mươi chín tiểu thí ngữ đao chương hai trăm ba mươi chín tiểu thí ngữ đao cái này rõ ràng là bị giới hạn đại m ạ bản thân thực lực biểu hiện Không sau đó h ba ngày thời gian đại mads cũng không tiếp tục xâm nhập mạo hiểm cũng không có trắng trận giết chóc lạc đàn nham nhẫn mà là cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh gần trăm cây số bên trong ý họa gạ c u đại khái bố trí điều tra rõ ràng thiêu hủy bộ phận vật tư về sau nương tựa theo ẩn thân năng lực cùng tốc độ ưu thế tránh thoát nhiều lần mai p h ủ c tại phát giác được nham nhẫn tính cảnh giác có chỗ đề cao thấy rất khó có càng nhiều thu hoạch về sau đại maz cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua hai thôn rằng co tiề tuyến bình yên vô sự trở lại bắc cành pháo đài nhiệm vụ như vậy đối cái khác người khả năng tương đối khó nhưng đối đại m a tôi nói cũng không phải là quá nguy hiểm đem một chút đột nhiên xuất hiện ý nghị thí nghiệm một phen là thu hoạch lớn nhất. Mặt khác, xích chi Sa bụi đại danh tại nham nhẫn ở trong c u n g coi là có chút danh tiếng xuất quỷ nhập thần ám sát cùng nhiễu loạn năng lực cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu không còn là không có tiếng t â m gì người đi đường mặt hàng theo lệ cũ đem nhiệm vụ báo cáo cùng tìm hiểu đến tình báo tưởng tận đưa trước về phía sau qua đ ư ờ này g n đại mạng thu được fui triệu kiến mệnh lệnh cũng không biết vị này phụ trách bắc cảnh pháo đài phòng ngự nhiều năm đại nhân vật bình thường là thế nào an bài hành trình luôn thích sẽ gặp sắp xếp thời gian tại trước cơm tối về sau một cái sơ xẩy liền biết bỏ lỡ miễn phí làm việc bữa ăn tại nó dưới trướng làm việc bọn thuộc hạ cũng không phải không ai nói thầm nhưng chính là không có một người dám ngay mặt nói một chút ý kiến đại ma đ ư ơ n g nhiên cũng sẽ không làm loại này ra mặt sự tình ngược lại tiếp qua không lâu đóng giữ nhiệm vụ liền đem kết thúc cũng liền không cần đến vì những n à y việc vặt nhọc lòng thấy đại ma di đến đã sớm chuẩn bị fui đứng dậy dẫn có chút có q u á c thiếu niên đi tới văn phòng bên cạnh sành tiếp khách trên g h ế salon ngồi ngay ngắn vương lỏng một chút đại ma gi d... n g à i q u á k h á c h khí không biết có dặn dò gì fui vất tay để thư ký cho hai người dân trả sau đó vô thanh vô tức lui ra ngoài người điều tra nhiệm vụ hoàn thành rất khá đã giúp đại ân ta rất hài lòng bởi vì một mực ở vào bị động phòng thủ trạng thái địch quân tình báo thu thập một mực là cái vấn đề lớn xa nhẫn cùng nham nhẫn khác biệt vẫn là quá lớn lại thêm hai thôn lẫn nhau ở giữa phòng bị rất nghiêm không có quá nhiều có thể lợi dụng lỗ thủng đại mạt nâng chén t r à lên lễ phép hớp nhẹ một mụ nhỏ sau đó b u ô n g xuống ép vũ yi đại nhân mệnh lệnh chúng ta tự nhiên tuân theo cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cảm tạ n g à i khen ngợi cố gắng của ngươi cùng trưởng thành tất cả mọi người nhìn ở trong mắt ép vũ yi rất hài lòng đại mạt h á i độ người trẻ tuổi liền nên thừa dịp chiều khí phồn thịnh thời điểm cố gắng vì làng làm càng nhiều công hiến liên quan tới nhiệm vụ lần này, kỳ thật có tâm ý khác không chỉ là muốn muốn hiểu nham nhẫn gần nhất động tĩnh đồng thời cũng là vì khảo thí khảo thí đại ma mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc tuyên bố nhiệm vụ thời điểm mình chưa nghe nói qua có chuyện như thế càng không rõ làng mong muốn mượn nhờ nhiệm vụ lần này thu hoạch được cái gì ngoài định mức thu hoạch là phi hành lý dạ không t r u n g ưu thế kiểm nghiệm fui không có thừa nước đục thả câu kiên nhẫn giải thích nói ô tô c ả giờ cùng ngươi nhiệm vụ trong báo cáo mấy lần nhắc tới năng lực phi hành tại nhiệm vụ bên trong tác dụng lớn mấy tháng trước khối lỗi của ngươi u linh biểu hiện liền đã hấp dẫn làng cao tầng chú ý không ngoài sở liệu tiếp xuống mấy tháng nó cũng mấy lần có đất dụng võ. nhất là trước đây không lâu có thể t ừ họ rổ xỉ m à cùng dạ cỡ xỉ ca b ù tổ trong tay chạy trốn mặc dù địch nhân không yên lòng không nghĩ làm to chuyện nhưng ngươi năng lực phi hành cũng là nhân tố trọng yếu một trong ô t ổ cạ dợ về sau đưa ra nói rõ cũng chứng minh điều này nếu như chỉ là chuyện này đại m à d s cũng không phải rất để ý chỉ cần không phải chú ý đến như là tinh thần khôi lỗi dây tinh thần năng lực dị thường trên thân dị t r ù n g trạ cờ dạ loại hình khả năng dính đến cấm thuật bí ẩn vấn đề cũng không phải là rất đại trong làng trước mắt đối năng lực phi hành rất là xem trọng sao ép vú ý cứng nhắc trên mặt khó được lộ ra một tia n u hòa tri sắc có bao nhiêu xem trọng ta cũng không tốt hình dung bất quá hết thể có thể để cho làng sớm ngày khôi phục thực lực khả năng đều đáng giá thử một chút ta minh bạch ý của ngài đại mads hiểu rõ gật đầu so sánh với cá nhân trên người những cái kia không có ý nghĩa bí mật nhỏ thế nào nhanh chóng ổn định su nạ gạ cụ cục diện tăng cường thực lực lấy ứng đối ngoại bộ chất vấn cùng khiêu chiến mới là trọng yếu nhất su nạ gạ cụ có phong đ ộ n t h i ê n phú ni dạ so cái khác ni dạ thôn hơn rất nhiều nếu như đại mads biểu hiện ra ngoài không chung ưu thế có thể tại trên người người khác lại xuất hiện tia liền không thể tốt hơn cho dù mở rộng khó khăn tổ kiến một nhóm không trung tấn công tiểu đội cũng không thể không có lợi cho dù là kém cỏi nhất cục diện nhiều một loại có vẻ như không kém chuyển thừa cũng là có thể tiếp nhận kết quả người là thông minh ra hỏa việc nhỏ không đáng kể nguyên do ta liền không lại l à m lời ép vú y thật sâu nhìn đại mà một chút nhân giới biết bay nhị dạ không nhiều xa nhẫn càng là ít có thể mang người phi hành cỡ lớn thông linh thú càng là c ẩ n côi su nạ gạ cụ không chịu đựng nổi gánh nặng ngay cả người đều nhanh nuôi không sống nào có dư lực chăm sóc động vật vẫn là khôi lỗi loại này không cần nguồn ấm đồng bạn tương đối thích hợp xù nạ gạ cụ tình cảnh cần ta làm cái gì như thế nào phát huy ra phi hành nghị dạ ưu thế trong làng không có so ngươi càng thêm am hiểu chúng ta dự định trước thử thành lập một con từ năm đến mười người tạo thành không trung chiến đội người phụ trách chính là ngươi nhân tuyển từ đâu tới đây trong làng g i ỡ nhìn ngươi có thể tùy ý cho tuyển nếu như không hài lòng năm sau lại là mỗi năm một lần tốt nghiệp quý trực tiếp đi nghị dạ trường học tìm có tư chất tiểu hài tử cũng được duy trì cường độ như thế lớn áp lực của ta không nhỏ a đại m ạ g hit sâu một hơi có thể có được làng duy trì tổ kiến trực thuộc chiến l ư c đây đương nhiên là chuyện tốt không nói quá xa chỗ tốt quan sát đại cục người phụ trách hơi nhẫn t ầ m một điểm liền có thể tham xuống không ít tiền tài một khi quyền nơi tay liền đem kiến tới hành làm sao kiếm tiền đều không cần nhân giáo ngồi vào vị trí kia tự nhiên liền đều hiểu f u ui vân đạm phong khinh uống vào trà xanh lẳng lặng chờ lấy đại mà đem hai người nói chuyện nội dung tiêu hóa s o n g tất cảm thấy thế nào có thể thử một chút lấy lại tinh thần đại mà hơi trần trờ một chút liền hạ quyết định quyết tâm mặc dù rất khó khăn nhưng cũng là một lần cơ hội tốt chương hai trăm bốn mươi sắp tới chương hai trăm bốn mươi sắp tới、ừ. n g ư ơ i ý nghĩ rất tốt đây đối với làng có chỗ tốt đối ngươi cũng là một cơ hội ép v y ý thả ra trong tay hơi lạnh chân trà nếu như không phải tình huống đ ặ c thủ cũng sẽ không để ngươi dạng này tân tấn nhìn phụ trách trọng đại như thế sự tình đây là rất rõ ràng sự tình cho dù xù nạ gạ cụ trước mắt ở vào nhân thủ tương đối thiếu thốn trạng thái nhưng mấy cái dẫn đội người vẫn là tuyển được đi ra nếu không phải lần này vừa lúc là làng l à nhìn chúng đại mà phi hành tài năng đã sớm lén lút mình đến thử nói không chừng đã là thử qua về sau không thành công mới khiến cho đại mà phụ trách thử thời vận không biết ngài nói tới thời cơ là chỉ cái gì ngươi gần nhất biểu hiện rất sinh động là vì tấn thăng truyền h mà làm chuẩn bị đi đúng là như thế cái này không có gì không có ý tứ cầu tới tiến xa nhẫn còn nhiều đại ma dư vốn chính là truyền h bên trong tương đối ưu tú chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sớm muộn biết tấn thăng truyền n g h n g ư ơ i có thể đem lần này tổ kiến không trung chiến đội xem như là truyền h tấn thăng nhiệm vụ nếu như thành công không trung chiến đội tất nhiên muốn mở rộng lấy truyền h cấp độ thống lĩnh mười người trở lên bộ đội là không thích hợp đến lúc đó khẳng định biết trao tặng ngươi t r u y ề tư cách thực sự sao nếu như là dạng này tia liền quá tốt làm loại chuyện này là có chỗ tốt kiếm tiền đều là thứ yếu mấu chốt là có thể tăng lên lực ảnh hưởng đại m a trước kia tại giờ nhìn bên trong xem như lão tư cách nhưng là tấn thăng truyền h ì n thời gian quá ngắn dù là công vấn so đại bộ phận truyền h ì n muốn rất cao y nguyên miễn không được bị người dùng tuổi tắc cùng tư lịch tới nói sự tình nếu như không chung chiến đội tổ kiến thành công dù là đại m a không có vì vậy mà tấn thăng truyền h ì n cũng có thể làm cho mình thoát khỏi người mới đánh giá đương nhiên nếu như có thể trực tiếp nhảy qua những cái kia vụn mặc k â u trực tiếp trở thành truyền h ì n liền càng tươi đẹp hơn g i đi fui văn phòng thời điểm đại m a nhẹ nhàng bước chân đều nhanh bay lên chỉ chốc lát liền trở lại mình nghỉ ngơi g i n phòng tà tì y thân mang đ càn h cụ rô gà r da dồn cùng sen đã bị đại mà mang theo phi hành qua nhiều lần y nguyên còn không có hoàn toàn thích chứng những người khác đoán chừng cũng không khá hơn chút nào tư chất không đủ chỉ có thể cầm trang bị tới g ó muốn để đầy trong đầu đều là bạo lực tư tưởng xa nhận minh bạch cái gì là cánh lý luận làm sao dùng ít sức phi hành đoán chừng là không có hy vọng nhưng cho bọn hắn trang một bộ có sắn phi hành cánh cũng không thành vấn đề chất liệu hình dạng tham số công nghệ thậm chí là mặt ngoài sơn màu sắc đại mã đều có thể một lời mã quyết đây đều là tiền a đương nhiên đầu tiên đến biên một phần có thể thực hiện kế hoạch cùng dự toán báo cáo đưa trước đi trước thỉnh cầu một bút tài chính khởi động lại nói tham ô công khoản không tồn tại một lòng vì công xích chi x a bụi đại nhân làm sao có thể làm loại chuyện này ngay tại đại mặt sướng hưởng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm tiếng đập cửa vang lên đại mặt đem nụ cười trên mặt thu liễm t r à sát có chút lòng mọi n h ư bộ mặt cơ bắp giữ vững tinh thần đi mở cửa ô tô c ả giờ đội trưởng đ â y người phong trần tựa hồ mới từ bên ngoài trở về tuổi trẻ nhìn nhìn một chút đại mặt sắc mặt ngươi đều biết rồi nguyên bản nghĩ sớm thông chi ngươi kết quả ngươi bên ngoài làm nhiệm vụ vài ngày không có trở về tóm lại ngươi phải tốn nhiều t â m tổ kiến một cái thí nghiệm tính chất không chung chiến đội thiên đầu vạn tự về vặt đại ma dạng này lười nhác ra hỏa nếu như không nghĩ gánh vác phiền phước mong muốn thuyết phục hắn rất khó khăn lần sau loại chuyện này có thể nói trước một tiếng để ta có cái chuẩn bị nói thực ra hôm nay thật đúng là giật n ả y mình không nghĩ tới biết bảy gia dạng này việc xấu gần nhất trong làn g dọa người nhảy một cái sự tình còn thiếu rồi ô tô ca giờ hình như có nhận thấy nói gà dạ thuận lợi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ hiện tại đã là nhìn còn có f ui tiền bối có thể sẽ trở về trở về đại ma g i u ô n mặt tươi cười ngẩn ngơ hồi s u nạ g ạ cụ k i a b á c cảnh pháo đài làm sao đương nhiên muốn đổi người thống lĩnh tin tức như vậy đủ kinh bảo a tạm được đại madrid theo đáp g ạ ạ giả bên kia sớm có tâm lý chuẩn bị fui i muốn tuyển chọn người kế nhiệm cũng chuẩn bị trở về thôn là tuyệt đối không nghĩ tới nếu như vị này trước c à d ẹ t đệ tứ dự khuyết trình hợp trong thôn đại bộ phận người ủng hộ lực lượng chưa hẳn không thể cưỡng ép leo lên c à d ẹ t đời thứ năm vị trí đây đối với gà ạ dạ cũng không phải cái gì tin tức tốt duy nhất đối fui không quá có lợi chính là tuổi của hắn đã không nhỏ nên làm gà dẹp qua không được mấy năm khả năng lại phải thay đổi người chịu không được quá nhiều dung chuyển s u nạ gạ cụ chưa hẳn có thể tiếp nhận một năm gần ngũ tuần thủ lĩnh đương nhiên chia rô cùng é、e、bị duy trì cũng rất trọng yếu kết quả cuối cùng còn chưa biết được làm sao đột nhiên liền toát ra một cái cường hữu lực c ả dẹp dự ữ k h u ế t đây nguyên bản nên có cái này một gốc dạ n g vẫn là ngoài ý muốn phát sinh sự cố không làm rõ ràng được tình trạng đại m ạ đưa mắt nhìn ổ tổ cạ dở rời đi về sau nghĩ nửa ngày cũng không có gì đầu mối vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc đi chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vừa dạng sáng ngày thứ hai ngắt một cái đại m ạ n ư ờ i nhắc mang theo dồn cùng sen đi ăn nghiệm tối hôm qua xảy ra chuyện gì rất dáng vẻ mệt m sen nhìn chằm chằm đáy m à mắt còn thâm kỳ quái mà hỏi thăm từ khi thu hoạch được r ẹ t trắng phân thân về sau thể lực tốc độ khôi phục trên diện rộng đề cao đại m a đã thật lâu không có biểu hiện ra giấc ngủ không đủ bộ dáng thiết kế mới k h ô i lỗi bất chi bất giác quên thời gian chờ lấy lại tinh thần trời đều sắp sáng người cái dạng này sao có thể để chúng ta yên tâm đợi lát nữa còn có nhiệm vụ dồn có chút bận tâm nếu là đợi lát nữa tùy tiện tìm một chỗ híp mắt một hồi liền tốt nóng hổi đồ ăn nuốt xuống bụng khôi phục một điểm tinh thần đại m a cười nói chút chuyện nhỏ này không đáng giá n h ắ c tới khỏe mắt quét nhìn nhìn một chút đồng hồ treo trên tường cùng l ị t này đại mạn kinh ngạc hỏi hậu thiên liền ăn tết rồi người mới biết được ra sen cùng g ô m n h ư nhau có chút chờ đợi mà hỏi thăm có hay không chuẩn bị cho chúng ta lễ vật không có dĩ vãng đều là trong nhà v ừ a năm toàn từ người trong nhà thu xếp bắc cảnh pháo đài đã xuống mấy lần tuyết nhỏ đại mạn vẫn không có đem nó cùng ăn tết dính liễu quan hệ chương hai trăm bốn mươi mốt lễ nghi chương hai trăm bốn mươi mốt lễ nghi lật qua năm đi đại mạn cũng nhanh mười bảy tuổi tiếp qua hơn một năm liền đến p h á p định kết hôn tuổi tác không có tư cách được xưng là thiếu niên cho dù là hiện tại lấy đại mạ d h ể trạng nói hai mươi tuổi đều có người tin t r ừ n g hai năm nữa chúng ta đều đến nói chuyện cưới gà niên kỷ thật nhanh a ăn sáng xong dựa vào ghế chợp mắt đại m à d ạ miệng bên trong thình lính toát ra câu này không hiểu đấu để một bên nhỏ giọng đàm luận cái gì dồn cùng sen kinh ngạc đến ngây người hắn có phải hay không đang nói mơ sen xuể bàn tay ra tại đại m à d ạ trước mặt lung lay hẳn không phải là không nghe nói hắn từng có loại này m ắ bệnh người nghe ai nói dồn xác mặt cổ q á y nhìn xem sen luôn luôn sống một mình đại mạn có người có thể biết hắn có phải hay không có nói chuyện hoang đường mộng du đáng sợ quen thuộc thuận miệng nói xen trên mặt cứng lại ta tùy tiện đoán thứ dồn một bộ liền biết là vẻ mặt như thế nhận biết lâu như vậy bạn bè thật là có can đảm lượng có bản lĩnh có thể đem đại mạn ngủ về sau biểu hiện làm rõ ràng cũng không cần đến mình vì nàng lo lắng đừng lắp ta tỉnh dậy đâu dồn cần lại nói cái gì r ồ i ra bàn tay bị đại mạn bắt lấy chính là hơi xúc động mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đột nhiên liền muốn trưởng thành tự hỏi nhận giới tương lai khả năng phát sinh cố sự tự nhiên mà vậy liền đưa ánh mắt đặt ở những k i a tuổi trẻ cổ nộ hạ dơ nhìn trên thân không tự giác liền quên mình so vận mệnh lọt mắt xanh các nhân vật chính phải lớn ba bốn tuổi ngẫm lại dạ c ỡ x ỉ cả bụ tổ cũng chỉ lớn hơn mình ba tuổi nhiều ưu trị hạ ít chĩa lớn hơn mình không được một tuổi ây đã dạ cùng mình cùng tuổi đã hiển lộ sủ chỉ cả chi tư cụ rồi sủ chia cùng c ả n cụ dô lớn mình lấy được điểm kia thành t ể u thực sự không đáng giá nhắc tới luôn cùng người bên cạnh so sánh sẽ để cho người sinh ra an nhàn cảm giác nghĩ đến đại m ạ mở hai mắt ra nhìn xem có chút không hiểu thấu dồn cùng sen may mắn có các ngươi để ta cảm nhận được vô tận cảm giác ưu việt nếu không thực sự cố gắng không đi xuống có ý tứ gì dồn dùng túi trò đỉnh đỉnh sen v ò n g e o luôn cảm giác lọt vào nhục nhã ai biết được cùng đại ma so đo quá nhiều bị đả kích còn là mình sen vô vị khuyên giải không chịu thua muốn cùng đại ma sư phân cao thất rộn g cho tới bây giờ liền không có thắng nổi trên lệnh thời gian không nhiều đi thôi đại ma sư đứng dậy dỗi lưng một cái kêu gọi hai tên đồng đội năm trước nhiệm vụ sau cùng ầm ầm sóng dậy một năm này liền muốn kết thúc phía bắc hàn phong từng trận đi về phía nam tuổi ưu ám bầu trời tựa như không nhúc ních tí nào màn sân khấu đem tất cả ấm áp che chắn bên ngoài lạnh quá a khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng rồn không chỗ ở xoa xoa tay bắc cảnh pháo đài so trong làng lạnh nhiều phong q u ố c đ ồ vật kéo dài n a m b ắ c khoảng cách cũng không nhỏ tới gần biên giới bắc cảnh pháo đài vĩ độ cao hơn xù nạ gạ c ụ n h i ề u mùa đông càng thêm rét lạnh là đương nhiên lần thứ nhất ở đây qua mùa đông người trẻ tuổi có chút không thích đứng cũng bình thường sen dùng bàn tay ngăn trở hàn phong hít mắt nhìn về phía phương bắc thực sự biết có tập kích sao có lẽ sẽ không, sai, năm nay không tránh thoát. đại mà ra lấy hàng khí gật đầu xác nhận nói nham nhẫn khoảng thời gian này dị thường yên lặng cũng không phải không có nguyên do phong quốc cùng thổ chi quốc đường danh giới phụ cận sinh hoạt rất nhiều nguy hiểm cỡ lớn sinh vật mùa thay đổi bọn chúng liền biết hướng càng thêm thoải mái dễ chịu địa phương di chuyển bình thường lẹ tẹ của lạc sa nhẫn đều sẽ bung ra cửa ải trợ giúp để bọn chúng thông qua nhưng ở đặc biệt lạnh giá niên kỳ cảnh cũng sẽ phát sinh đại quy mô động vật hoang dã xuôi nam tránh rét c h ẳ n g diện ngăn ở, ở giữa sa nhẫn phòng tuyến liền biết nhận nghiêm trọng xung kích dùng dễ hiểu dễ hiểu từ ngữ để hình dùng chính là quái vật công thành không chỉ có sa nhẫn sẽ đau đầu nham nhẫn cũng sẽ nhận những này cuồng bạo g i ã thú quấy dối nắm giữ vũ lực n h ỉ dạ còn có nặng nghề tường thành bảo hộ tự nhiên sẽ không sợ sệt chỉ cần nghiêm túc chỉ là cũng g i ã thú căn bản cũng không phải là đối thủ xa nhẫn mục đích không phải tiêu diệt những này vì tránh r é t mà di chuyển g i ã thú chỉ là vì phòng ngựa trong đó đại gia hỏa đối phòng tuyến tạo thành uy hiếp cũng tỉ như nơi xa cái kia ngay tại tiếp cận mọc ra hai cái đuôi giữ t ậ n cự hạt thực lực t r ê n lệch một điểm dơ nhìn không phải đối thủ không có cao cấp n h ỉ dạ toa chấn thật đúng là không chính xác cần phải đều là tài liệu tốt nếu là toàn bộ lợi dụng liền phát tài bình thường cái đồ chơi này rất khó tìm không biết bao nhiêu năm mới trưởng thành vì loại này quái vật khổng lồ về sau có tiền đại m ạ d s chuẩn bị mua xuống một mảng lớn sa mạc chuyên môn nuôi một chút cung cấp mình thu hoạch vật liệu dồn cùng sen yên lặng đi theo sau đại m ạ d s đã sớm quen thuộc hắn nghèo đến đầy mắt đều là tiền tác phong ngay cả nhà ránh đều không có bình thường như vậy có nhiệt tình thuần thục đem hai đôi u xạ sổ dị đánh ngã trên mặt đất đại m ạ d s nhìn xem tiến lên hỗ trợ lấy tài liệu liệu hai tên đồng bạn nói lúc trước các ngươi nói muốn năm mới lễ cũng không phải không được muốn cái gì ta cho các ngươi làm vật liệu ai ra dồn phi sức đem bọ cặp sắc bén độc c h â m t h á o xuống cất kỹ có chút thở thở ra một hơi hỏi coi như ta a lần này liền tiện nghi các ngươi nha ba mươi chín xích chi cắt bùi ba mươi chín lao ra có phải là phát tài thế mà hào phóng một lần ta chính là phóng khoáng như vậy người các ngươi cũng không phải không biết chỉ cần tổ kiến không chung chiến đội tài chính khởi động xuống tới đại maz trong tay liền dư giả ai mà tin nha mặc kệ như thế nào đại maz hứa hẹn chỗ tốt dồn cũng sẽ không bỏ qua n g h i n g đầu nghĩ về sau nói ta muốn một cái chất lượng tốt một điểm tính bảo hộ không sương mù bay không dính bao cát không ảnh hưởng thi triển nhận thuật là được người cái này mỗi một điều kiện cũng không dễ dàng thật đúng là biết đưa yêu cầu như thế kính bảo hộ thấu kính vật liệu không tầm thường làm công cũng tương đương khảo cứu trên thị trường không có bán đều là đỉnh tiêm kỹ sư định chế hàng cao cấp bây giờ ta tâm tình cũng không tệ lắm đáp ứng nói đại maz nhìn về phía đem bọ cặp một cái chân giật xuống tới sen người muốn cái gì ta không có gì mong muốn vũ khí bạch nhung q u ả n s ắ t còn làm ì n h làm rất thuật tay không quá muốn nổi tổng không tốt nặng bên này nhẹ bên kia dồm nếu có đại m a sau khi suy nghĩ một chút đề nghị không nhất định là nhất cụ cái khác cũng được kia ta muốn một bộ mặt nạ mặt nạ thật đúng là kỳ quái mang lên mặt nạ liền có thể che giấu biểu lộ như ta như vậy h u y ễ n thuật nghĩ ra trên mặt dấu không được cảm xúc còn không bằng dứt khoát che lấp tới sen nhẹ giọng giải thích nói có thể k i a liền như thế định mặt khác các ngươi chuẩn bị đáp lễ cũng đừng làm cho ta quá thất vọng hở ngươi không đề cập tới yêu cầu sao dồn có chút không h i ể u truy vấn thân là bộ hạ dâng lên để cho lão đại kinh hỷ lễ vật đây chính là cơ bản lễ nghi còn dùng ta giáo về phần đưa cái gì chính các ngươi cân nhắc chương hai trăm bốn mươi hai công cụ chương hai trăm bốn mươi hai công cụ không có nham nhẫn b á n n h i ê u đối phó không có đầu g ó c g i á thú xa nhận dễ dàng liền có thể làm được trừ cực kỳ cá biệt thằng xuôi xẻo thụ một chút vết thương nhẹ liền không có cái khác tổn thất không chỉ có như thế còn có thể thu hoạch một nhóm thịt tươi ăn cùng hy hữu vật liệu cũng coi là không thể không có lợi thu hoạch cái này một nhóm lại được hai ba năm mới có thể bù lại thổ địa cằn c ô i nuôi không sống quá nhiều động vật hoang dã bất quá coi như có thể săn bắt lại nhiều đồ tốt đại khái cũng thỏa mãn không được lòng tham lam của nhân loại đại m a một bên xử lý được không dễ đồ tốt một bên đau lòng nhìn xem những cái kia bị thu không dừng tay ngoài nghề làm cho tàn tạ không chịu nổi vật liệu rõ ràng đều là bà bối thật sự là phung phí của trời dồn hoạt động một chút có chút đau nhức cánh tay nhìn một chút ngay tại cho vật liệu phân loại đại m à nếu là hoàn chỉnh đồ tốt ngươi có thể mua được đường đường chính chính khôi lỗi tạo hình sư ai coi trọng những này phế phẩm cũng chỉ có đại m a còn nhẫn l ạ i tính tình đem nó thu hồi lại nói như vậy là không sai ta chính là cảm thấy s a nhận phần lớn đều nghèo đến đinh đ ơ n vang còn một bộ xem tiền tài như cặn bã thái độ không biết tội gì tồn tại chia cắt vật liệu thời điểm hơi nhỏ tâm một điểm bảo trì nó hoàn chỉnh tính liền có thể bán đi giá tiền cao hơn cũng rất ít có xa nhận biết kiên nhẫn làm như thế ngươi xem một chút toàn bộ bắc cảnh pháo đài ngoại trừ ngươi còn có ai tại thu những cơ sở này vật liệu xen thở dài một hơi tất cả mọi người không đốc đồ tốt đều bị làng thu về những này kém một bậc vật liệu có lẽ sẽ có người lớn nhưng t u y ệ t đại bộ phận thời điểm đều là nát trong tay tự nhiên cũng liền không ai sẽ để ý đạo lý ta đều hiểu nhưng chính là nhịn không được sớm biết liền sớm thả ra phong thanh nói muốn thu mua những này rắc rưởi nói không chừng sẽ tốt hơn còn tốt đã đầy đủ ta chế tạo ra mười mấy bộ cơ sở bản khôi lỗi nhện chờ môn này sinh ý chính thức đi đến quỹ đạo tài chính lưu động ta liền nhẹ nhõm còn có cản cụ r ô bên kia cũng không biết có cái gì tiến triển nếu như có thể nhất cử mở ra thị trường liền tốt đem chọn lý hảo tài liệu để vào chữ vật quần c h ú n đại ma dự từ trong túi móc ra một bộ thông khí kính đưa cho r ồ m cho ta làm sao nhanh như vậy đã rất chậm phải tin tưởng thủ nghệ của ta chỉ là thông khí kính nếu không phải ngươi yêu cầu nhiều rèn luyện thấu kính hoa quá nhiều thời gian đã sớm hoàn thành dồm mừng rỡ đem thông khí kính mang tốt thử một chút hiệu quả không có thấu kính bóng trồng cùng biên giới mơ hồ hiện tượng không dính vào bão cắt cùng hơi nước mặt khác không lại áp dụng cực kỳ cứng c ỏ i xương cốt vật liệu điêu khắc thành lại phối hợp tỉ mỉ thuộc da thuộc da cùng động vật gân chân co r ã n vừa phải rán vào bộ mặt làn da cũng không thấy đến khó chịu cũng không tệ lắm mặc dù không có gì đặc sắc nhưng s ắ c thực rất thực dụng thành thành thật thật khích lệ một chút tài nghệ của ta là khó khăn như thế sao đại m a có chút không vui lòng đón trách đồng thời lấy ra một bộ sắc thái so sánh rõ ràng giống như trong đêm tối c ú mèo lại có chút giống hỏa hồ mặt nạ cho sen đưa tới cầm đi đây là tiêu chuẩn khôi lỗi bộ mặt vật li về phần đường vân ta hết sức cảm giác còn rất đẹp mặt khác nội bộ có thể tăng thêm một cái nhận thuật hoặc là huyết thuật bất quá cực hạn cũng liền cấp xe ngươi có thể tự mình khắc họa sẽ không ta tới giúp ngươi rất tốt dạng này liền đủ sen tiếp nhận đái mã d i t á c phẩm hào phóng nuốt v ố t tóc chán cùng thái dương sau đó đem mặt nạ mang tốt vẹn vẹn lộ ra miệng cùng chân bóng cái cảm lớn nhỏ phù hợp dạng này là được hài lòng liền tốt đại mã t h ở dài một hơi ban đêm dành thời gian nhẫn mại tính tình chế tắc đến nửa đêm cuối cùng là không có hưởng phí c ô p h ngươi cái này không kịp chờ đợi đưa ra năm mới lễ là sợ ta cùng sen không cho ngươi tặng đồ sao. Lựa hồ đại ã sớm rộm, chuẩn bên n bị một á n màa ộ t b sẽ qua m tay thành mấy lần thử một chút kỳ phong lợi trình độ sau đó đem giao đ i ê u khắc cật kỹ rõ ràng hoa đại lực khí mong muốn hảo hảo giới thiệu một chút lai lịch tăng cường sức thuyết phục rộn một bụng khinh thuật cùng ủy khuất đành phải giấu ở trong bụng nghĩ cái gì đâu lấy bản đại gia kiến thức thế giới này có thể để cho ta kinh hỉ đồ vật không nhiều chỉ có tiền tiêu không hết có thể để cho ta thỏa mãn ngươi cái này không sai vừa vặn cần dùng đến lập tức liền muốn khởi động đại mạc n công ty trách nhiệm hữu hạn trước mắt nhiều một thanh tiện tay công cụ cũng không tệ một bên sen không có quá nhiều ý nghĩ thản nhiên lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật mảnh n u n g vé bút đại mạc ngơ ngác tiếp nhận xem ra hẳn là thủ công chế tác công cụ hai người các ngươi là thương lượng xong tất cả đều là chế tác khôi lỗi công cụ xen cười lắc đầu trùng hợp mà thôi bình thường khôi lỗi tài liệu chính là đầu gỗ khôi lỗi tạo hình sư nghề một kỹ thuật nhất định phải quá quan tiếp theo là khắc vẽ kỹ xảo nội trí trạ cờ ra mạch kín thời điểm tay nhất định phải ổn mặt khác mong muốn làm ra càng rất thật khôi lỗi c h ỉ ít diện mục muốn vẽ đến giống như lúc mới được cho nên tuyệt đại bộ phận khôi lỗi tạo hình sư hội họa kỹ xảo cũng còn qua loa không có trở ngại nhìn ngươi mạch n u n g quả sắt chế tắc rất xinh đẹp mảnh n u n g vẽ bút cũng rất tốt tài liệu gì làm sơn n g ấu chim phần cổ lông tơ cái này ngươi là thai họa bao nhiêu chim ưng còn mới tập hợp đủ đầy đ ủ một cây bút thời tiết y nguyên thật lạnh đại maz gái chán thế mà dọa đến t o á t ra một tầng mồ hôi lạnh phong quốc sơn nưng nơi ở cực ít muốn tìm được cũng không dễ dàng một đôi sơn nưng một năm cũng liền gây giống một con chim non với lại tính cảnh giác rất cao hơn phân nửa đem xào huyệt dựng tại ít hai lui tới núi non trùng điệp ở giữa phong quốc khó tìm hỏa chi quốc bên kia thật nhiều cổ n ộ hạ không giống s u nạ gạ cụ nơi đó cái gì đều có thể mua được tốt là đại m a i không hỏi mua vật liệu hoa bao nhiêu tiền loại này vật hiếm thì quý đồ vật bình thường đều không rẻ các ngươi đáp lễ ta thu được so ta cho các ngươi kém chút nhưng cũng bình thường dù sao không có ta như thế luôn cảm giác không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy nha dồn nhỏ giọng thầm thì có phải là bởi vì ở tiền tuyến nguyên nhân sen cười lắc đầu nhìn người vượt năm thời điểm đều là muốn cùng người trong nhà cùng một chỗ vui vẻ vượt qua sen cùng dồn gia đình điều kiện so đại maz tốt hơn một chút một điểm khi còn bé phụ mẫu khỏe mạnh còn có một chút quan hệ coi như không tệ thân thích giúp đỡ không giống đại maz chỉ có m â u thân một người mang theo tổ phụ đem đại m a nuôi lớn liên cùng cái khác nị dạ thôn đồng dạng kỳ thật rất nhiều thôn dân thiên phú đều chẳng ra sao cả nó hài từ tự nhiên cũng khó có hạng người kinh tài tuyệt diễm giống dồn, dồn. xen cùng đại ma l o ạ i này xem như sụ nạ gạ cụ tương đối phổ biến bình dân nghĩ ra loại hình dựa vào một hai dạng năng khiếu bị khám phá ra không có giống cái khác tư chất phổ thông người đồng lượn như thế bị đào thải người nhà a đại ma c ư ờ i nhẹ nhớ tới hàng năm lên dây có tinh t thần liễu lo không ngừng gỡ trách lấy đại ma tổ phụ ít có phàn nàn yên lặng trả giá mẫu thân đại ma đồng dạng đều là nhẫn mại tính tình làm chính mình sự t ì n h thật muốn nói đến kỳ thật cũng không có như vậy hòa thuận nhưng chính là có một loại khó tả cảm giác ấm áp ta là không có huynh đệ tìm u ộ n các người đâu làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi nhóm nói qua sự tỉnh trong nhà không có gì để nói nhiều cha mẹ ta đều không thế nào đồng ý ta khi n ý dạ liền trông cậy vào ta nhiều gặp một điểm đà kích sớm một chút từ bỏ xong trở về lấy chồng vừa nghĩ tới người trong nhà dự định nhỏ nhắn xinh xắn nữ nị dạ liền có chút không nhanh cho dù là không đồng ý cũng làm cho ngươi làm hai ba năm nị dạ cũng xem là tốt bình dân gia đình chắc chắn sẽ lấy trong nhà ra cái nị dạ mà tự hào nhưng cũng có ngoại lệ tỉ như dồn loại này thực tế khó mà tin được dạng này còn nhỏ hình thể sẽ trở thành một cái ưu tú n ý dạ cùng nó vô vọng dày vỏ còn không bằng sớm một chút đội nghề tạm được mặc dù rất là n ả i nhưng cũng là không sai người nhà cái gọi là thân nhân không phải liền là chuyện như vậy a sen người nhà ngươi thế nào huynh đệ t ỷ m mọi tuổi tác t r ê n lệch quá lớn khó có quá nhiều cộng đồng chủ đề bất quá coi như hòa thuận phổ thông ta cảm thấy rất tốt người trong nhà mặc dù không hiểu nhưng rất ủng hộ ta tiếp tục làm lý ra hai người các ngươi thật đúng là đem thường thường không có gì là a bất quá may mắn gặp phải ta tương lai các ngươi liền cùng phổ thông vô duyên đại m ạ g i a n g hái nói đã lên phải thuyền g i c còn muốn tùy tiện số dưới thật vất vả bắt được hai cái yêu cầu không nhiều còn có thể dùng sức nghiền ép bộ hạng sao có thể tùy tiện b u n g tay chương hai trăm bốn mươi ba kẻ có tiền chương hai trăm bốn mươi ba kẻ có tiền năm sau một tuần tựa hồ nham nhẫn nhóm cũng còn tại hưởng thụ lấy một năm mới mừng rỡ lười nhác gây sự với sa nhẫn đồng dạng có chút lười nhác xa nhẫn nhóm cũng không có gây chuyện Tổ t ổ cạ dợ tiểu đội pháo đài đóng giữ nhiệm vụ rốt cuộc bình an vô sự kết thúc long chỉ muốn về người cùng làng lập tức chuẩn bị ít hành trang ngựa không dừng v õ mà lên đường về nhà đã sớm chờ không nổi lại mà sau khi về nhà chuyện thứ nhất chính là đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng khôi lỗi đưa cho xem trọng mục tiêu dùng thử năm n g i dư vị còn chưa tan đi, đi. c h ẳ n g có người qua đường nhìn thấy đại mà mang theo bọn trẻ thao túng khôi lỗi còn tưởng rằng là đang chơi đ ù a giải trí phương thức thiếu thốn xù nạ gạ cụ lũ tiểu gia hỏa lập tức liền coi đại mà là thành t r ì k ỵ nhất bằng hưu nhìn xem từng vị gia trưởng mang theo bọn nhỏ rời đi đại mà cất ký khôi lỗi kết thúc hôm nay r ủ rỗ làm những n à y hưu dụng không cách đó không xa cản cụ rỗ đi tới hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm đây đều là tương lai hộ khách không thể lãnh đạm bất quá đại mà xoay người đối hồi lâu không thấy cậu em vợ hỏi người bên kia thu hoạch mới là chúng ta mở ra cục diện mấu chốt liền không có g i nhìn khôi lỗi sư coi trọng khôi lỗi có là có nhưng vẫn là ngại quá đắt một số người có ý hướng nhưng còn tại cân nhắc bên trong cản cụ d ô do dự đề nghị có phải là giảm xuống một điểm giá cả cái này không có thương lượng cản cụ d ô n g ư ơ i nhất định phải kiên trì danh giới cuối cùng không ngại thái độ cường ngạnh một điểm đại ma d ẽ phủ định cản cụ d ô ý kiến hiện tại định giá tuyệt đối không đắt lắm những n à y tiêu phí lựa chọn khó khăn ba mươi chín thiếu giàu có ba mươi chín k h n thể chỉ là nhìn chúng ta trẻ tuổi nghĩ chiếm tiện nghi mà thôi đại ma d ẽ chém đinh chặt sắt dưới mặt đất kết luận chúng ta bán khôi lỗi mặc dù đơn giản sức chiến đấu cùng những cái kia tinh phẩm kém một chút nhưng cũng là khôi lỗi mà không phải đồ chơi một khi để người khác cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt liền s o n g ta nói thế nào cũng là khôi lỗi tạo hình s ư không phải ven đường chơi kịch đèn chiếu đuồng h ị c h tiểu hài bán hàng rong người nói ta đều hiểu có thể ta thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác đến rồi trước cả d ẹ p nhà thiếu ra cho dù là cái chân không bước ra khỏi nhà quái gợ ra hỏa cũng là có nhân mạch có thể dạ xạ đã chết rồi còn có bao nhiêu người biết xem ở hắn qua đợi mặt mũi của phụ thân bên trên giúp hắn một chút còn rất khó nói không nên vấp đáp phá cục biện pháp là có chúng ta phải làm cho những cái kia khách hàng tiềm năng minh bạch nơi này là đường đường chính chính khôi lỗi công s ư ở n g mà không phải kiếm b ộ n liền chạy gánh hát rong ngươi chuẩn bị làm thế nào bàn một cái mặt tiền cửa hàng chính thức khai trương ngươi thật đúng là cảm tưởng c ả n cụ dỗ kinh ngạc nhìn xem tràn đầy tự tin đại m ạ kia xài hết bao nhiêu tiền liền xem như giải thuê chi tiêu cũng không nhỏ đầu nhập như thế lớn ngươi thật sự có lòng tin kiếm tiền sao đại mạc k h o á t khoác tay cái này liền cần nhờ ngươi tại chúng ta đứng vững góp chân ở giữa để những cái kia nhìn chằm chằm đám ra hỏa đường loạn đưa tay là được còn lại giao cho ta nói đại m a z liếm liếm hơi khô chát chát khỏe miệng nói hồi lâu ngồi tiểu hài tử chơi đùa thật sự là mệt mỏi đúng c à n cụ dồ ngươi có hay không nhận biết người quen bên ngoài thuê mặt tiền cửa hàng nguyên lai、like、ngươi vẫn chỉ là cái ý nghĩ c à n cụ dồ có chút không vui đáp việc này ngươi hỏi sai người trong làng quy mô lớn nhất bất động sản thương nắm giữ tại sẽ ả nhà bọn hắn trong tay a đại madz xứng sở lập tức kịp phản ứng những này đáng chết kẻ có tiền tập địa chủ bất động sản thương giải thuê trung cư thương nghiệp địa sản thậm chí là tài chính thuê vì một thân bất động sản độc quyền nhà tư bản thật đúng là đáng sợ ta thế mà nhận biết dạng này phú hào nhà đại tiểu thư thật đúng là vinh hạnh nói đại ma mỉm cười nói ta minh bạch c ả n cụ rộ việc này bao tại trên người ta ngươi tiếp tục theo vào những cái kia ba mươi chín thiếu giàu có ba mươi chín gia đình là được c ả n cụ rộ nhất miệng nghèo chính là nghèo tạo ra ra nhiều như vậy ít thấy thân từ cái gì đây là sinh ý cậu em vợ ngươi vẫn là phải học lấy điểm nhiều tôn trọng một chút chúng ta khách hàng tiềm năng đừng nói quá ngay thẳng để người khó xử c ù n g hộ khách không qua được chính là cùng tiền không qua được cùng tiền không qua được chính là gây sự với ta ngươi rõ chưa biết ngươi đi mau đi nếu là thua thiệt cũng đừng bắn ta không có việc gì làm như thế làm lớn cái gì nói cản cụ dỗ toái toái niệm rời đi muốn cùng xã đại tiểu thư liên hệ à thật sự là phiền phức nếu có thể đại ma thực sự không muốn đi thấy người chủ nợ này vạn nhất lại bị đòi nợ coi như không tốt tra chiêu thời gian ứng đại ma mời tới thương lượng chuyện quan trọng xã đại tiểu thư đến đúng giờ đến đại ma chuẩn bị đến mười phần đầy đủ nước trà đã sớm pha tốt mười mấy phút về sau đại ma rốt c ụ c đem sự tình ngọn nguồn quanh co lòng vòng nói ra sẽ đại tiểu thư cẩn thận nghĩ một lát rốt cuộc minh bạch đại ma gì tứ ngươi nói là mong muốn kiếm tiền cho nên đang chuẩn bị bán khôi lỗi đúng vậy xét hạ đại tiểu thư phủ vô c h á n đầu ta vô ý đả kích ngươi m ộ n g phát tài m ớ n đối ngươi cái gọi là lập nghiệp kế hoạch cũng không có ý kiến đến gì chỉ là liền như ngươi loại này trình độ mong muốn lấy khôi lỗi tạo hình sư thân phận ra mặt bán khôi lỗi tựa hồ quá coi thường cái nghề nghiệp này cái này đại ma g i ữ khuôn mặt tươi cười chỉ trệ bán trên thị trường không có cấp thấp khôi lỗi cũng không được sao khôi lỗi liền không có cấp thấp xét đại tiểu thư phản bác ngươi là muốn đánh vỡ mọi người đối khôi lỗi sư cao cao tại thượng ấn tượng đem thần bí khôi lỗi hiện ra ở đại chúng trước mặt ngươi sau khi suy tính quả sao Ta minh bạch cái này liền như s a s ỉ phẩm mất đi nó dựa vào sinh tồn cái gọi là t ì n h hoài cùng khoe khoang thành phần biến thành một kiện vật phẩm bình thường thời điểm nó giá trị tự nhiên sẽ giảm b ấ t đi nhiều đại mà mặc dù không có nhắm chuẩn cấp cao khôi lỗi thị trường chỉ khi nào người bình thường đối khôi lỗi không còn trong lòng còn có kính sợ tự nhiên cũng sẽ không lại ra quá cao giá cả đến mua khôi lỗi người minh bạch còn làm loại sự tình này cũng nên có người làm mà. ta cảm thấy ta đang bán khôi lỗi những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật nói không chừng coi là chỉ là tiểu hài từ trò đùa bán đều là không có giá trị gì đồ chơi c h ơ bọn hắn chú ý tới thời điểm đương ã không có cách nào đối ta làm cái gì. Cái này thời lệnh nào này gian trên lệnh muốn nắm n gì. giữ g có cái Cái làm đối tốt, ta i thật sự có ắ chắc m sao. đ ư ơ n nhiên trước kia đại mạc có lẽ còn có chút e ngại nhưng bây giờ không cần lớn nhất chỗ dựa tự nhiên là nho nhỏ anh em vợ gạ ạ dạ chỉ cần hắn cả dẹp đời thứ năm chi vị có hy vọng cáo mượn oai hùm phía dưới liền không có người biết đối đại mạc quá mức còn có đại mạc sắp trở thành không chiến bộ đội huấn luyện viên nếu như huấn luyện thành công liền biết trở thành nghìn chỉ cần đi vào xu nạ gạ cụ tầng cao nhất tự nhiên mà vậy liền có tương ứng đặc quyền cho đến lúc đó ai còn quản một ít ra hỏa lời đàm tiếu mong muốn cho tiểu hải xuyên cũng phải hỏi những cái kêu mua đại mà g i t khôi lỗi chờ lấy sửa chữa bảo dưỡng cùng cải tiến thăng cấp phục vụ hậu mãi hộ khách có đồng ý hay không chương hai trăm bốn mươi bốn si tâm v ọ n g t ư ở n g chương hai trăm bốn mươi bốn si tâm v ọ n g t ư ở n g cũng có chút lỗ mãng đại mà g i t khác biệt x e y á đại tiểu thư mặc dù đối với mấy cái này sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú nhưng đến cùng xuất thân nhà phú hảo mưa dầm thấm đất một chút đạo lý vẫn là hiểu được không ít rất nhiều tán gia g bại sản ngu xuẩn ban đầu cũng đều giống như ngươi tự tin được ăn cả ngã về không về sau vội mất cả chỉ lẫn trải xây hư lạnh một tiếng lạnh bứt tay nắm chặt c h é n t r à cảm thụ được nóng hôi hổi nước t r à mang đến một tia ấm áp sau một hồi lâu không giữ được bình tĩnh đại mà hỏi giỏ dò. ngươi cảm thấy thế nào đây là một cái cơ hội thật tốt chỉ cần ngươi thuê một gian thượng hạng mặt tiền cửa hàng cho ta đợi kiếm tiền ta liền có thể sớm trả nợ xét ạ đại tiểu thư như có điều suy nghĩ hỏi loại chuyện này một mình ngươi là không làm thành đều có người nào thay ngươi làm việc đồng đội của ta dồn cùng xen chờ lấy đại mà nói tiếp xét đại tiểu thư chậm chạp không có nghe được đến tiếp sau kỳ quái nhìn về phía đại mà、d. chỉ những thứ này đón giỏ é t ánh mắt đại mà kiên trí nói còn có cản c u rô đáp ứng giúp ta một tay phát g i á c được tựa hồ i hỏi một một vấn đề ngu x u ẩ n xã đại tiểu thư cố nén đứng dậy rời đi xúc động trong giọng nói mang theo c h à o phúng nói mặc dù sớm biết ngươi không có cái gì nhân mạch có thể đây cũng quá keo kiệt đi hai cái úc còn không mang nổi mình ố c giờ nhìn một cái mặt mũi tràn đầy hung tướng nhà ở đại thiếu gia đây cũng là trợ lực có ta cái này lợi hại người dẫn đầu bọn hắn cũng có thể có sở tác vì đi đại khái không biết ngươi cố này không hiểu thấu lòng tự tin là từ lâu tới xe hạ đại tiểu thư đau đầu đẻ lên cái chán ngươi cái dặng này ta không có mặt tiền cửa hàng có thể cho ngươi thuê đ ừ n g a chúng ta quen như vậy xem ở hàng xóm một trận phân thượng lại giúp ta một lần lần trước ta nhất thời mềm l ò n g bị ngươi lừa gạt đi bó lớn vật tư đến bây giờ còn không trả thanh nếu như không phải đại mà n h à ở trong thôn muốn chạy cũng chạy không được không có cách nào kịp nợ sẽ a đại tiểu thư đã sớm mời trong nhà chuyên nghiệp đòi nợ nhân viên xuất động hoặc là trực tiếp ở trong thôn tuyên bố c ư ơ n g ép thu nợ nhiệm vụ ta lại không có nói không trả tiền lại tân tân khổ khổ phòng bị lâu như vậy không phải liền là vì kiếm tiền trả nợ sao đại mà lộ ra mặt mũi tràn đầy bị k u ấ t đỉnh thiên lập địa xích chi sa bụi đại ra thế mà lại vì chỉ là tiền tài không lưng thực tế là quá mất mặt ta đây cũng là vì tốt cho ngươi miễn cho tương lai lô vốn đến lúc đó ngay cả thiếu ta lợi tức cũng còn không dạy nổi Sẽ không, ngươi yên tâm. Đại mà giữ lời thề son sắc sao Sẽ không, không không không không không không thề như chắc, hoa như thế đại tinh、lực? nhiều tiền như vậy làm chuyện này. Ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngược lại đều đã thiếu nhiều như nhiều hệ đánh chừng thể thư nghi nh ngươi yên ngực nói. Nếu nắm tiền này. cũng Ngươi ngược tiền quan ngược lần nói liền người ngờ giữ gì, Đại lời lại đại lại lại điểm lại rồi. đại tiểu vậy vậy. vậy, xoay tâm. ta Ta một một mà đảm làm làm cảm đều đã lực, bảo có có có có cực vũ bộ có Mặt k đại mars thật có thể thuê một tiền hàng, không là đề, không có g i tốt. Tốt tiền, tiền như thế thành công tiên tài lý dạ mặc dù không có tiền nhưng vô hình tài nguyên vẫn có một ít không nói khác tương lai vô cùng có khả năng tấn thăng truyền hình dự tính liền đầy đủ một số người hào hào đầu tư si tâm vọng tưởng ta coi như đem ngươi giới thiệu qua đi lấy điều kiện của ngươi ngay cả giá rẻ nhất mặt tiền cửa hàng cũng rất khó bắt được tới địa lý điều kiện liền hạn chế su nạ gạ cù phát triển tổng cộng diện tích cứ như vậy đại không chỉ có rất nhiều su nạ gạ cù bình dân nhà mười phần chật trội rất nhiều tiếng t â m lừng l â y nhìn vì có một bộ a n cư dưỡng lao biệt thự đều công thật nhiều năm vay phấn đấu hơn nửa đ ờ i người cơ bản đều là vì x ã đại tiểu thư nhà dạng này đầu sỏ làm công không đến mức đi nói thế nào ta cũng là có chút danh tiếng thiên tài lý dạ trong làng năm nào không thoát ra một hai một thiên tài lý dạ âm u đầy từ khí làng không thổi phồng một hai cái ngôi sao tương lai làm sao ngưng tụ lòng người đối đại maz d khoét khoang sẽ hạ đại tiểu thư k h ị t mũi coi thường một năm rồi lại một năm dạng này cố sự còn thiếu a thiên tài một cái tiếp một cái cuối cùng đều chẳng khác người thường có thể thừa thế s u n g lên thực sự thiên tài xú nạ gạ cụ thật nhiều năm đều chưa thấy qua ta nói nhiều như vậy chính là muốn để ngươi bỏ đi v ọ n g tường thành thành thật thật tăng thực lực lên tấn thăng t r ì n an phận làm nhiệm vụ kiếm tiền trả nợ không được nếu là dạng này nhận bệnh cả một đợi đều muốn vì ngươi làm công đại maz lắc đầu cự tuyệt sẽ hạ đại tiểu thư đề nghị trong làng vì nhà ta làm công n h ị ra nhiều làm sao thiếu tiền của ta cứ như vậy để ngươi không thể tiếp nhận sao thật đúng là để người đấu kỵ đến phát quần kẻ có tiền d ọ n g điệu lâu như vậy đều không có thuyết phục xã đại tiểu thư hỗ trợ đại mạt giàu gì không vui kéo lấy cái cảm m i ế t miệng nói đau suốt lời nói nợ tiền ta không có gì bất mãn có thể mượn đến tiền là bản lánh của ta chỉ cần ngươi không thúc giục trả tiền ta liền rất vui vẻ chết không muốn mặt quỷ nghèo đều là ngươi cái dạng này ta thực sự cần suy nghĩ thật kỹ một chút ngươi nếu là dạng này dày vò s u n dưới tương lai là không phải thật sự có năng lực đem thiếu tiền của ta trả hết đều là cái vấn đề lớn nó sẽ h thở giải giống như ngươi ngây thơ ra hỏa một đầu xông vào tràn đầy đại ngạc danh lợi trận hoặc là s á m x ị n chịu đền rời khỏi hoặc là có chút khởi sắc liền bị bị cưỡng đoạt ă n sống nuốt tươi ăn xong l a o sạch cẳng cụ rỗ như thế quá khí công tử ca bảo hộ không được ngươi không có khoa trương như vậy chứ đại ma dư lúng túng c h ế cười nị dạ không phải thương nhân hẳn không có như vậy không điểm mấu chốt mới đúng chỉ cần bày ra c h u y ệ n tiền đó chính là huyết tinh say thị trận có lẽ nị dạ không có như vậy bỡ đỡ nhưng tiền bản thân liền là có ma lực đạt tới kích thước nhất định lực lượng liền biết khu xử người không tự giác hướng tham lam con đường bên trên càng chạy càng xa nhìn xem càng nói càng kích động xẹa đại tiểu thư đại ma d ư n h ỏ g i ọ n g thầm thì nói ngươi không phải đào hôn đại tiểu thư sao chán ghét ngươi lừa ta gạt hào môn sinh hoặc ngươi vì cái gì hiểu được nhiều như vậy ngớ ngẩn xẹa đại tiểu thư lường đại ma d ư một chút ngươi cho rằng ta vì sao lại ở tại loại này địa phương quỷ quái thật sự cho rằng người nhà của ta rất tình nguyện ta đi cùng những cái tiêu béo đến cùng như theo phong quốc con em quý tộc đi ra mắt đều là có chút bất đắc dĩ cho nên mới có buồn cười như vậy rời nhà trốn đi miễn cưỡng thu hoạch được một điểm tự do thôi coi như ngươi thực sự tìm tới một môn kiếm nhiều tiền sinh ý không có đắc lực hậu trưởng ngươi cũng không gi chương hai trăm bốn mươi lăm cửa hàng nhỏ chương hai trăm bốn mươi lăm cửa hàng nhỏ đại m á lăng lăng nhìn xem chậm rãi mà nói sẽ đại tiểu thư không khỏi lộ ra thần sắc c ổ quái ta làm sao vậy trên mặt có đồ vật gì sẽ đại tiểu thư sờ sờ khỏe miệng của mình cùng cái cảm không có phát hiện có vết bẩn không có ta chính là có chút kỳ quái ngươi thế mà hiểu được s o ta còn nhiều rõ ràng liền không bao nhiêu sinh hoạt thương thức lại đối với mấy cái này lục đục với nhau bẩn thị hoạt động so đại m á còn muốn tinh thông đây chẳng lẽ là xuất thân nhà quyền quý tự mang cố hữu thiên phú sẽ đại tiểu thư miết miệng người chung quanh suốt ngày ngay tại nói cái này nghĩ mãi mà không rõ cũng khó khăn còn có ngươi cho rằng nhà có tiền hài tử liền hẳn là ăn chơi thiếu ra chính thức tinh anh làm sao có thể không hiểu được giáo dục xuống đệ nhất bồi dưỡng ưu tú người thừa kế tầm quan trọng từ tiểu thụ đến giáo dục tốt xã đại tiểu thư cũng không phải ngu xuẩn chỉ là đối một ít nhận biết sinh ra một chút sai lầm thôi không phải ý tứ kia chính là cảm thấy cùng nguyên lai、like、ngươi khác biệt thật lớn khác biệt suy nghĩ một chút cảm thấy đại ma dĩ tứ cũng không phải là chỉ mình rõ ràng so dĩ v ã n thanh nhã nhiều lắm trà dung sẽ hạ đại tiểu thư không khỏi sinh lòng đ ư ợ bội ngươi quả nhiên coi ta là đồ đẩ tóm lại suy nghĩ thật kỹ một chút ta không nên vọng động đừng để ta cho ngươi tiền thành một đống nợ khó đòi quá chế. đại mà b à y ra tay nói cảm ơn ngươi nhắc nhở bất quá ta vẫn là muốn thử xem một cái nhìn dẫn đầu mấy cái giờ nhìn làm loại chuyện này đương nhiên là không có gì tiền đồ tốt nhất hạ chẳng chính là có thực lực phái phiệt xem trọng đại mà d ư ớ suy nghĩ thuận tiện xem trọng tài năng của bọn hắn cùng một chỗ hợp nhất sau đó thưởng một chút canh nước canh nước chấn an lòng người nhưng là quen thuộc thông thường tình trạng xạ đại tiểu thư đoán chừng nghĩ không ra Marge, đại mà d ư đại c h ừ n có hy vọng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đem không chung chiến đội tổ kiến thành công cũng coi là miễn cưỡng co căn cơ cây cờ tự lập có chút miễn cưỡng nhưng bảo vệ một điểm nhỏ sinh ý vẫn là có thể húng chi còn có một cái càng thêm cứng rắn hậu trường đ ờ i thứ năm cà d ẹ t gà ạ ra cho dù u y vọng kiếm quyết quyền hành không rõ nhưng đó cũng là cà dẹp tự nhiên đứng tại hắn phía bên kia lại mà dự, bản thân liền có cáo ngợn o a i h ù n g tư cách không có nhìn xuyên tương lai ánh mắt sẽ hạ đại tiểu thư thuyết pháp là đúng nhưng đại mà cũng không phải là không có cơ hội quả nhiên ngươi vẫn là phải khư khư cố chấp sẽ hạ đại tiểu thư một bộ sớm biết biểu tình như vậy vì để cho tiền ngươi cho ta mượn có thể bảo chứng trả nổi ta cảm thấy có lẽ bên trên nhất lớp bảo hiểm miễn cho ngươi làm sàng làm b ậ y ngươi nói ta nghe liệt chủ nợ yêu cầu vẫn là phải hảo hảo cân nhắc này sẽ có việc cầu người lại điều kiện hạ khác đại mads cũng phải cân nhắc một chút tiền ta là không thiếu nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể tùy tiện tiêu xài mặt tiền cửa hàng sự t ì n h ta tới xử lý đúng quyên hỏi ngươi bây giờ còn không có đối tác tất cả đều là một mình ngươi phụ trách ta không sai đại mads mười phần thản nhiên gật đầu xác nhận j o h n cùng s e n là cộng tác viên càng cụ rộ là nghĩa vụ hỗ trợ cậu em vợ hết thể tất cả đều phải đại mà định đ o ạ n vậy là tốt rồi xây hạ đại tiểu thư hết sức hài lòng đại mà dứt khoát ta lấy cung cấp sân bãi điều kiện cùng ngươi hùn vốn kinh doanh bình thường ngươi định đ o ạ n nhưng ta cũng phải tùy thời có thể giám sát quyền lợi cái này ngươi hiểu cái này mơ hồ biết không phải là công việc vật rõ ràng xây hạ đại tiểu thư rõ ràng chính là không kiên nhẫn loại chuyện vật vanh này người ta không hiểu không quan hệ có thể tìm người giúp ta kẻ có tiền t h ư ơ thái thật sự là h o ước cho dù không am hiểu quản lý tài sản cũng có thể mời chuyên nghiệp người đại diện hỗ trợ nhìn xem ngươi làm tốt chính mình sự tình là được tại cảm thấy ngươi có thể muốn phá sản trước đó ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi dạng này rất tốt thuận tiện hỏi một câu ngươi là lấy mặt tiền cửa hàng bất động sản vẫn là lấy sân bãi tiền thuê nhập cổ phần đương nhiên là tiền thuê xe a đại tiểu thư tức giận nói miễn ngươi tiền thuê chi tiêu đã đủ ủng hộ ngươi nếu là bất động sản hùn vốn môn này sinh ý liền không thuộc về ngươi thật muốn lấy một gian cửa hàng lớn giá cả nhập cổ phần liền đại ma d i ể m này v ừ liếng muốn bị chiếm đi bao nhiêu cổ phần đến lúc đó coi như xe đại tiểu thư hứa hẹn đại mà định đoạt ai sẽ yên tâm a như thế cũng tốt mặc dù cùng dự tính ban đầu cách xa nhau có chút xa nhưng kết quả cũng không tính kém bây giờ gà ạ dạ còn không trông cậy được vào cản cụ rồ thấp cổ bé họng đại ma n mình cũng không có cái gì ra dáng hậu trường nhưng nếu là xa đại tiểu thư thêm tiền đến liền không giống trong làng uy danh hiển hách nghỉ dạ phái p h i ệ t nhân vật thực quyền nhà thiên kim muôn kiếm tiền tiêu vặt ai cũng không tốt ngăn đón chờ môn này không đáng chú ý sinh ý bám dễ sinh trồi n ả y mầm trưởng thành đại thụ c h e trời thời điểm lại nghị can thiệp liền khó đã ngươi không có ý kiến gì kia liền quyết định như thế、ừ. đại m a d trên mặt vẻ vui thích đang muốn gật đầu đáp ứng đột nhiên ý thức được cái gì chờ một chút cái này không đúng đang chuẩn bị đứng dậy rời đi xạ đại tiểu thư không vui lòng t r ở m ặ t có vấn đề hùng vốn sự tình ta là không có ý kiến gì vẫn là rất cảm kích xạ đại tiểu thư thân xuất việt thủ gọi ta sẽ ạ là được đối tác ở giữa hữu dụng kính xương sao tựa hồ đã sớm chuẩn bị xạ đại tiểu thư đánh g â y đại m a d không khách khí hốn nắn đại mads ơ hở trong lời nói tốt ta sẽ ạ tiểu thư ngươi liền không có cảm thấy có chút không bình thường sao thứ có thể có vấn đề gì quan minh chính đại bằng bản sự kiếm tiền ai cũng không thể nói cái gì tốt à có lẽ cái này tính tình giống như đái m à t hỏng bét đại tiểu thư thực sự không có ý thức được bây giờ cảm giác nguy cơ bạo dạp đài mạt cũng sẽ không bỏ mặc mười sáu mười bảy tuổi một đôi nam nữ vốn chính là hàng xóm bình thường lui tới cũng không ít đột nhiên hùn vốn mở một cửa tiệm đây là hành động gì thỏa thỏa cửa hàng nhỏ bình thường sắp bước vào đến lúc lập gia đình tuổi tắc nam nữ song phương phụ mẫu đều ra một bộ p h ậ n tiền cho sắp bước vào hôn nhân điện đường người yêu nhóm đặt mua gia nghiệp để bọn hắn có mưu sinh thủ đoạn dùng để tỏ rõ thân bằng hào hữu bọn hắn không còn là tiểu hải tử mà là một mình đảm đương một phía đại nhân dũng đất nhà xưởng tự quán q u á n t r ọ cửa hàng nhỏ chờ một chút trong làng đại bộ phận đều là một đôi vợ chồng thành gia lập nghiệp chứng kiến đại maa phụ thân cùng mẫu thân tiểu hiệu giặt chính là như thế tới tại sắp trưởng thành trước mắt đại maa cùng xạ đại tiểu thư cùng nhau mở tiệm những người khác biết thấy thế nào c h ỉ ít đại maa tổ phụ tuyệt đối là vui thấy kỳ thành chỉ cần biết chuyện này nhất định lập tức tuyên dương đến hàng xóm láng giềng biết tất cả đây chính là so với lúc trước tại bắc cảnh pháo đài cùng xạ đại tiểu thư chuyển chuyện xấu còn nặng hơn đại nguy cơ a thế nhưng là không thể lấy loại lý do này cự tuyệt xã đại tiểu thư trợ giúp thật muốn trêu đến nàng không còn hỗ trợ mình phát tài đại kế liền muốn liên tục xuất hiện không ít c ò n s ó n g chương hai trăm bốn mươi sáu nghiêm tại luật người chương hai trăm bốn mươi sáu nghiêm tại luật người tự giác tuổi trẻ tài cao đại mạc còn muốn h ả o h ả o cố gắng một chút cũng không thể cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị xem như dính vào phú gia thiên kim tiểu bạch kiểm càng mấu chốt là có tệ ạ gì vất vả lập nghiệp chỗ tốt còn không có màu được nếu là lại chuyển ra cái gì không tốt lời đồn đại bị tệ ạ gì nghe tới coi như không ổn quân tử phòng chưa xảy ra không chỗ hiềm nghị ở giữa qua điền bất nam lý lý hạ bất chính quan dễ dàng khiến người khác hiểu lầm đ á i mars cùng xạ đại tiểu thư quan hệ sự tình phải tận lực tránh lần trước cũng là bởi vì không có chú ý một chút vấn đề nhỏ kết quả rước lấy sóng to gió lớn xạ là tiếng tăm lừng lấy để người cảm thấy t i ế c nối u đại tiểu thư đại mars cũng là thường xuyên làm náo động tuổi trẻ thiên tài lý dạ lại truyền ra cái gì lời đàm tiếu cũng không phải chuyện tốt lần thứ nhất còn có thể dùng trùng hợp còn giải thích kết quả phong ba hơi mv é n g lại tới một cái càng k i n h bạo lại nghĩ làm sáng tỏ coi như khó ta nói xạ đại tiểu thư có thể hay không lại cẩn thận thương lượng một chút đại mars mặt lộ vẻ vẻ làm khó nếu như ngươi lại dùng như thế lạnh nhạt s ư n g hô kia liền không có thương lượng x ạ hạ tiểu thư không cần để ý quen thuộc nhất thời bán hội khó mà sửa đổi tới kia là vấn đề của ngươi nói đi mong muốn thương lượng cái gì liên quan tới mở tiệm sự tình đại mad khẩn trương xoa xoa tay trưởng chỉ chúng ta hai người có phải là có chút thế đơn l ự ợ c ô muốn hay không nhiều cũng l ũ n g mấy người tráng tăng thanh thế trừ t a r a ngươi còn có thể tìm tới những cái nào ra dáng người không phải sẽ à, đại tiểu thư xem thường đại mads để ý đại mads đối đại mads không có gì đại dụng Đại coi ma t r ọ người nói g n là ngươi hai cái đồng đội còn có cản cù rô sẽ ạ khinh thường mỉm cười nói ngươi là cung cấp kỹ thuật người thực sự khống chế ta cho ngươi cần nhất sân bãi khai trường còn dùng gia tộc danh dự vì ngươi hành vi học thuộc lòng bọn hắn có cái gì đáng được thành vì đối tác thu thập vật liệu mời chào nhân thủ chỉ cần sẽ đại tiểu thư nguyện ý thêm đại đầu tư giá rẻ vật liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu còn quá khí trước c ả dẹp nhà thiếu ra càng là hoàn toàn dư thừa có xe đại tiểu thư sân ga có rất nhiều người đổi tới bán ít nơi nào cần dùng tới tân tân khổ khổ cùng mấy cái không thẳng thắn quỷ nghèo lẳng nhà lặng nhằng kỳ thật liền xem như đại mã gi sẽ đại tiểu thư cũng hoàn toàn có thể đá một cái bay ra ngoài dựa theo đại m a g i kế hoạch tốt lộ tuyến từng bước một thực hiện thậm chí có thể đi được càng nhanh càng tốt hơn còn tốt không thiếu tiền đại tiểu thư đối với mấy cái này không nhiều hứng thú lắm nếu không đại mã phát tài còn chưa bắt đầu liền muốn thất bại cái này đại m ã nhanh chóng khởi động thông minh、đầu. n ộ i vàng tự hỏi có thể thuyết phục x ã đại tiểu thư lý do d ô n cùng xen tương đối quen với lại biết kế hoạch của ta các nàng khả năng không có quá nhiều ưu điểm nhưng là thắng ở cố gắng đáng tin nói đại m à nhìn một chút kiên nhẫn lắng nghe x ã đại tiểu thư một chút coi như có thể lại tìm đến một chút lợi hại hơn nhân tài lại có mấy người thực tình cảm thấy việc buôn bán của chúng ta rất có tiền đồ chỉ có tán đồng ta ý nghĩ nguyện ý cùng một chỗ cố gắng tiếp tục đi mới là tốt nhất đối tác có chút đạo lý nhưng như thế vẫn chưa đủ xạ đại tiểu thư nhẹ nhàng dùng thủ hạ gõ bàn một cái nói liền xem như ta đối ngươi cũng không nhiều lắm lòng tin Chúng phải phải đại m a r g cười tiêu khoát h c khoát ô n tay bình thường cũng không gặp ngươi biểu hiện được như thế bất cận nhân tình a công và tư phải phân mình ta từ nhỏ đến đến giáo dục chính là nói như vậy xét hạ đại tiểu thư khó được lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ thân là tinh thần bí thuật truyền thừa giả nghiên cứu tâm lý học vấn đề là đương nhiên khi còn bé chương trình học nhiều nhất chính là dạy người làm sao tìm được loại hình khác nhau nghỉ dạ trong lòng lỗ thủng cũng tăng thêm lợi dụng đây chỉ là một chút cơ bản thưởng thức tốt à đại tiểu thư nhà thưởng thức quả nhiên cùng người bình thường không giống từ nhỏ đã muốn bắt đầu học làm sao lắc lư người bình thường vì đó hiệu lực vậy ngươi vì cái gì không phân tích một chút tình trạng của mình xuống tay với mình là cấm kỵ đây cũng là tâm linh bí thuật nghỉ dạ thưởng thức một trong nói sẽ à, đại tiểu thư biến sắc ngươi có ý tứ gì có phải là cũng cảm thấy ta tinh thần có vấn đề không có không có đại ma d ư i vàng khoát tay phủ nhận một cái cũng chứ để lộ ra sẽ h đại tiểu thư đối với chuyện này mất cảm xem ra bình thường thụ không ít bị khuất ta chính là cái ngoài nghề thuận miệng hỏi một chút thôi thầy thuốc không thể tự ý nhận giới phiên bản đi cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê mong muốn mình khách quan đối đai cũng nhận do tự thân tồn tại tâm lý vấn đề quả nhiên là không thực tế tựa hồ đái m à nói c h ê m trọc cười trò cười vẫn l à lớn đến mức lòng người sẽ h đại tiểu thư tâm tình còn có thể người hai người đó đồng đội thêm tiến đến cũng được nhưng là số định mức không thể quá nhiều với lại phải làm cho bọn hắn nhiều hơn xuất lực mới được nếu không cũng quá tiện nghi bọn hắn mời chào một cái đắc lực giú đỡ bồi dưỡng nó lòng trung thành hoặc là lôi kéo một cái trung thành c ả n h c ả n h nhưng năng lực bình thường thuộc hạng lại bồi dưỡng năng lực cả hai so sánh lâu dài đến xem vẫn là loại sau lựa chọn càng tốt nhân giới cũng không phải giáo dục cơ sở phổ cập nhân lực tài nguyên quá thừa thế giới hòa bình hơn nữa còn có nhân thuật loại này siêu phàm lực lượng không thể không thận trọng làm việc một cái khác chính là c ả n cụ rỗ trong làng khôi lỗi sư ít như vậy mỗi một cái đều đáng giá lôi kéo không phải là bởi vì tệ á thi nếu như muốn lấy lòng nàng trực tiếp cùng nàng hùn vốn tốt bao nhiêu ca dép đệ tứ nhà hải tử duy trì có sẽ không thiếu tiền ta để c à n cụ rỗ nhập bọn không hoàn toàn là bởi vì tệ a gì với lại đại m a d r thận trọng cười cười coi như tệ a gì chủ động mong muốn gia nhập ta cũng sẽ không đồng ý cùng nàng làm sâu sắc quan hệ không phải ngươi đang nghĩ làm hợp tác mở tiệm là cái cơ hội tuyệt hảo cái này không giống đại m a d r cười lắc đầu tệ a gì chi không ở chỗ này ta cũng sẽ không làm cái gì tình thông kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thương nhân tất cả mọi người là lý dạ, kiếm tiền chỉ là thủ đoạn không phải mục đích không thể lẫn lộn đầu đôi ngươi minh bạch liên tốt ta còn tại lo lắng ngươi tính toán quá nhiều chấm mê trong đó khó mà tự kiềm chế xe hạ đại tiểu thư cười nói Trong thế làng nhiều như l vậy ự chương lớn n ỏ tất thực cả có lực c đều là bởi vì hai trăm bốn mươi bảy thinh anh chương hai trăm bốn mươi bảy thinh anh thiên phú cố gắng dạy bảo cùng tài nguyên đến cùng cái nào đối nị dạ trưởng thành ảnh hưởng tương đối rõ rệt mỗi người khác biệt k ỹ thật u rất lớn như dốc ly loại kia cần chính là m ặ t tổ gai như thế thụ nghiệp tân sư ưu c h ị hạ xạ s ù kẹ dạng này thiên tài thiên p h cùng cố gắng mới là tính quyết định nhân tố coi như không có hạ tặc cả cạ xỉ cùng áo rỗ xì ma dưng người dạy bảo tương lai cũng vô cùng có khả năng trở thành siêu cường nghĩ dạ chỉ là tốc độ phát triển biết chậm một chút như cản cù dô dạng này khôi lỗi sư không có phong phú tài nguyên duy trì mong muốn đ ể cao thực tế là quá khó về phần tệ a di nàng con đường tu hành càng cần hơn đối phong độn trạ cờ dạ tính chất biến hóa nắm giữ cùng chiến đấu trí tuệ tăng lên chiến trường mới là thích hợp nhất nàng sân khấu mặt khác đem tệ a di ngăn tại mình sự nghiệp bên ngoài cũng có đại mà tư thơm thằng như sẽ đại tiểu thư nói công và tư phải phân minh nếu như là người bình thường dựa vào sinh tồn cửa hàng nhỏ có tốt trộn lẫn cái khác bỡ đỡ quan hệ xí nghiệp bên trong tốt nhất đơn thuần một điểm nếu không sẽ bởi vì tư tâm mà làm phạm sai lầm lầm phán đoán vì vậy mà sinh ra mâu thuẫn liền không tốt vậy được rồi ba người này ta đồng ý gia nhập chính ngươi nắm chắc liền tốt xem hạ đại tiểu thư vẫn tương đối sảng khoái cùng đại mads thương định tốt lợi ích phân phối đem một chút việc nhỏ không đáng kể việc và tất cả đều giao cho đại mads xử trí mình chỉ phụ trách cung cấp một nhà thượng hạng mặt tiền cửa hàng tùy ý mở cửa kinh doanh là được sau đó đại m a đem chuyện này thông chi dồn sen cùng cản cụ dỗ đại cổ đông thương định tốt hạng mục công việc tự nhiên không tới phiên cộng tác viên cùng người tình nguyện phản đối dồn cùng sen hơi kinh ngạc trên trời đột nhiên rất đĩa bánh lập tức thật là có chút không chịu nhận mặc dù cần trả giá càng nhiều tinh lực hai người chiếm đoạt số lượng cũng lác đác không có mấy nhưng chỉ cần như đại m à hứa hẹn như thế sinh ý làm lớn về sau cũng là một bút không nhỏ tài phú đây là các ngươi vất vả phí đừng k h á c h k h í lời nói được rất rõ ràng về sau đến càng thêm vất vả làm việc mới được về phần cạn cụ rộ căn bản cũng không để ý những này ngược lại đối đại m à đột nhiên liền để xạ đại tiểu thư nhập bọn rất có phê bình kín đáo n ị dạ hiệu xuất quả nhiên không thể khinh thường không đến hai ngày thời gian sẽ a đại tiểu thư tìm đến một gian bởi vì kinh doanh bất tiện mà nóng lòng thoái tô mặt tiền cửa hàng đại maz đi nhìn một chút vị trí cũng tạm được tới gần khu dân cư cách ly dạ trường học cũng không xa trải qua nửa ngày điều tra về sau đại m a cấp tốc hạ quyết tâm khẽ cắn môi đem nó mượn đến thời hạn mướn một năm sang năm lúc này g ạ ạ dạ g ạ dẹt chi vị có lẽ có chút mặt mày cho đến lúc đó xem tình huống cụ thể lại tính toán sau lại hoa hai ngày thời gian bố trí để sen cùng d ồ n đi chiêu mộ hai cái trẻ tuổi nữ hải từ khi kiêm chức nhân viên cửa hàng thêm chút huấn luyện chỉ đạo liền chuẩn bị vào cương vị trong ổ n g tưởng tượng tràn ngập máy móc cảm giác cùng nặng nề khí tức khôi lỗi công xưởng khác biệt đại ma cũng không có ở đây hiện trường chế tác ý tứ chỉ là đem nó xem như một triển lãm cá nhân bày ra đại sành trung ương rộng rãi sành triển lãm bên trên có một bộ bị đại ma mệnh danh là khôi lỗi nện sói thành phẩm là khôi lỗi nện cơ sở bản tiến giai loại hình một trong bị hào phóng đặc chế tại thẳng trung ương bởi vì là hàng mẫu cho nên làm được rất tinh xảo giá tiền cũng không rẻ vật liệu cũng, cũng không tệ lắm tổng thể t ô i nói chất lượng đã không kém cùng thượng hạng tinh phẩm so không được nhưng cũng coi như được là thập phần thành thục khôi lỗi tạo hình mặt khác t r u n g quanh gian hàng bày ra một chút hơi nhỏ một chút hình thái khác nhau khôi lỗi có chút là đại m à dị vạn g thi tác phẩm trải qua hoàn thiện cải tiến về sau lấy ra nhìn có người hay không mua Trừ bán có sẵn khôi lỗi nơi này còn tiếp nhận định chế đương nhiên tại đại ma tạo hình sư trình độ được công nhận trước đó cái này phục vụ chỉ là cái bài trí ngoài ra trong tiệm còn liệt ra bộ phận công khai ghi giá thu về khôi lội vật liệu giá tiền không cao có chút ít còn hơn không mở cửa ngày đầu tiên đều không bao nhiêu người biết nơi này là bán cái gì tiếp x u ố n g mới ngẫu nhiên có nghe cạn cụ rỗ cùng đại mà dự đề cử khách nhân tham quan thằng đến ngày thứ năm mới có một cái niên kỷ khá lớn lao khôi lội sư tại cháu trai cầu khẩn n dưới nhìn không được mềm lòng mua xuống một cái to bằng cái thớt có thể bật lên s u n g kích về đằng trước hết sanh trạng khối lỗi cuối cùng là bán đi kiện thứ nhất thương phẩm mặc dù đã sớm biết ngay từ đầu khẳng định rất gian nan đại m a d g cũng có tâm lý chuẩn bị có thể chờ đợi thời gian y nguyên rất khó nhịn ẩ ẫ n dấu thân hình đại mads không yên lòng nhìn xem nỉ dạ trường học trên giáo trường kiêm một bang không lâu sau đó liền muốn tốt nghiệp các học sinh biểu hiện quan sát vài ngày trong đó không ít người vẫn là có trở thành nỉ dạ tư chất chỉ là đại bộ phận đều rất phổ thông chỉ có số ít phù hợp xù nạ gạ cụ tinh anh b ồ dưỡng chính sách tuyển chọn tiêu chuẩn đem không chung chiến đội tổ kiến p ư ơ n g an báo lên về sau đại maa kiểm tra một hồi làng để cử dợ nhìn danh sách đối lỵ giả tới nói cả i biến có từ lâu tu hành hình thức đổi một đầu mới đường là có phong hiểm cho dù là dợ nhìn rất nhiều người cũng không muốn bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân mà ảnh hưởng tương lai phát triển đại m a ự chọn lựa thành viên là người tình ta nguyện sự tỉnh sẽ không cưỡng chế sai khiến chỉ là tại s ú nạ gạ cụ loại này thùng nhuộm bên trong trí ít sờ soạng lần mò một năm về sau rất ít lại có thiện nam tín nữ khiến cái này thực lực chẳng mạnh mẽ lắm tính tình còn không nhỏ ra hỏa n g e mình đại maa không có cái này kiên nhẫn còn không bằng như vậy chọn lựa người mới tới bồi dưỡng đại maa lựa chọn làng là duy trì nhiều bồi dưỡng một nhóm có đặc sắc lý dạ, còn không ảnh hưởng làng nguyên lai、like、tuyển chọn kế hoạch một bộ phận nguyên bản đối đại mà g đ ố n g n h i ê n thu hoạch được đề bạt mà có chút bất mãn người ác cảm hơi hạ thấp một chút cảm thấy đây là cái coi như biết điều người trẻ tuổi ngay tại đại mà trong lòng có chút phiền muộn thời điểm đột nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc t r ả c ờ dạ tiếp cận c ả n c u rồ bên này người quả nhiên ở đây tin tức tốt có người muốn mua khôi lỗi của ngươi cuối cùng là có người biết nhìn hàng ta còn tưởng rằng ngươi biết càng thêm kích động một điểm chuyện trong dự liệu mặc dù rất cao hứng nhưng còn không đến mức thất thố hơi thu thập một chút cảm xúc đại maz tiếp tục hỏi bán đi mấy cái khôi lỗi khôi lỗi nhện cơ sở bản hai cái tiến giai bản nhện sói một cái chủ đánh sản phẩm tồn kho một chút liền đi một phần tư xem ra phải thêm đại hà n g tồn một phần ba khôi lỗi nhện bị thuê ra ngoài cảng c u rộ mấy ngày nay ngươi nhiều vất vả một điểm giúp ta rèn luyện một nhóm tiêu chuẩn linh kiện ta dành thời gian tới lắp giáp ngươi mấy ngày nay về b ộ n nhiều việc đại maz cười nói đừng tưởng rằng mỗi cái c t n h n cũng giống như gạ dạ như thế thong dong ta phải bận rộn lấy tổ kiến không trung chiến đội kế tiếp còn có củng cổ nộ hạ ngoại vụ giao lưu có một h tạm thời để cho ta tới vấn đề không lớn nhưng nếu là trường kỳ không thể làm như vậy được biết chậm c h ễ tu hành ta có dự định sẽ không h ỏ n g việc đại m a h ỉ chỉ những cái kia còn tại huấn luyện tiểu h ả i tử chờ tốt nghiệp thử qua về sau lấy công s ư ở n g danh nghĩa c h i ê u mấy cái cơ linh một điểm học tập không cầu bọn hắn tương lai có thể lên làm khôi lộ sư nhưng ít ra có thể trở thành hợp cách vật liệu xử lý tay thiện nghệ cùng lắp ráp công nhân kỹ thuật ngôi dưỡng sáu bảy năm h ả i tử cứ như vậy bị đào thải quá đáng tiếc những n à y đều là nhận qua tinh anh giáo dục cực tiểu số may mắn chương hai trăm bốn mươi tám t i n h tinh trí hỏa chương hai trăm bốn mươi tám tinh tinh chi hỏa. Cái thứ nhất chi Cái hỏa. mười u a bốn tuổi ra mặt cùng cản cụ r ồ niên kỷ không sai bị lắm là cái rất truyền thống khôi lỗi sư trong nhà không phải quá giàu có nhưng so đại mạt mạnh hơn nhiều miễn cưỡng được sưng tụng là thường thường bậc trung nhà tại đại bộ phận bình dân cũng không tính là có tiền su nạ gạ cụ đã tính không sai phụ thân đại nhân cho ta khôi lỗi đã nhiều năm rồi đại tu nhiều lần đi ra bệnh vật càng là nhiều vô số kể dần dần có chút không linh hoạt lắm cảm giác không quá thuật tay cho nên muốn đổi cái mới đại khái là có tương đối thâm hậu khôi lỗi sư truyền thống cùng coi như là qua được truyền thừa cho nên trong nhà hài tử đều nhận được tương đối tốt giáo dục tuân theo phụ tổ hạng người con đường lựa chọn làm khôi lỗi sư vẫn tương đối đáng tin cậy. trong nhà đáng t i ế n nhất đại kiện đoán chừng chính là vì số không nhiều cũ kỹ khôi lỗi tư chất thường thường thiếu niên khả năng bị phân đến sáp giải nghệ lao cổ đồng khôi lỗi bây giờ không kiên trì nổi truyền thừa hai đệ tam về sau cũng không tính hảo phú trong nhà đã sắp không cách nào cam đoan mỗi một cái có khôi lỗi sư thiên phú hài tử chí ít có thể có được một cái khôi lỗi mong muốn dùng nhiều tiền mời ưu tú khôi lỗi tạo hình sư định chế lại có chút đau lòng trông mong trở lấy khôi lỗi luyện tập hai ba cái vớ va vớ vẩn từ bỏ khá là đáng tiếc lại không đáng hoa quá lớn đại giới bồi dưỡng gia đại nghiệp đại tiền cũng không phải gió lớn thổi tới tính toán tỉ mỉ là phải có chi ý coi như có chút tiền đồ thiếu niên chất lượng không tệ khôi lỗi n ệ n sói chính là vì hắn chuẩn bị mặt khác hai kiện cơ sở bản khôi lỗi n ệ n cho hai tiểu hài tử luyện tay một chút nếu như xác thực có bồi dưỡng giá trị lại cân nhắc bước kế tiếp không mượn sắp thành phẩm giao phó nghiệm thu về sau phục vụ viên nhiệt tình đưa lên sử dụng sổ tay đem khôi lỗi chất liệu mấy hạng mấu chốt vận động tham số vũ khí chính và phụ thao tác chỉ nam đột xuất điểm sáng cùng đ ề cử phương thức chiến đấu đều nhất nhất trình bày rõ ràng trừ cái đó ra còn có kèm theo một phần cơ bản thường ngày bảo dưỡng chỉ nam cùng phục vụ hậu mãi danh sách đều bàn giao đến rõ ràng đại ma giữ tiền bối thật đúng là nghiêm túc nguyên bản còn hơi nghi ngờ nhìn thấy dạng này chú đáo phục vụ sinh ý sớm m u ộ n biết tốt mượn ngươi cắt ngôn cuối cùng là có một cái khởi đầu tốt đại ma g i tâm tình cũng coi như không tệ có chút hưu thiện vô vô bả vai của thiếu niên tương mặt khác làm phiền ngươi lưu lại một cái liên hệ địa chỉ qua một thời gian ngắn ta sẽ để cho thủ hạ người thăm đ ắ p lễ nhìn xem sử dụng tình huống nếu có vấn đề gì nói không chừng có thể cung cấp một điểm trợ giúp như loại này có chút tiền nhưng cũng xa xỉ không dạy nổi gia đình tương lai sẽ là chủ yếu hộ khách nơi phát ra không cần phiền thoái như vậy tiền bối kỳ thật ta còn thật hài lòng cùng những cái kia tương đối đắt đỏ cấp cao khôi lỗi so sánh khôi lỗi nện hệ liệt s á c thực kém không ít nhưng cũng không tới không cách nào đền bù tình trạng so sánh với trả giá kia một điểm tiền mua được dạng này khôi lỗi thực sự không lỗ không cần khách khí đây là đôi bên cùng có lợi ngươi nếu là tương lai trở nên nổi bật cũng coi là vì ta chế tác khôi lỗi đánh quảng cáo nếu không phải không có thời gian ta đều nghĩ tay cầm tay dạy ngươi làm sao sử dụng khôi lỗi chiến đấu tiền bối vẫn là như thế có thể nói lấy đại ma xấu tính c ũ n g không tốt lắm thanh danh nói lời như vậy đã rất khó được bất quá lời khách khí nghe một chút là được không ai sẽ coi là thật tóm lại xem như song phương cũng còn hài lòng một lần giao dịch nhiệt tình nữ nhân viên cửa hàng phất tay đưa tiễn vị thứ nhất quý khách đại ma kiểm lại một chút mấy ngày bán đi món nhỏ khôi lỗi thế mà miễn cưỡng có thể duy trì được chi tiêu hàng ngày a i nói xu nạ g ạ c ụ sinh ý khó thực hiện, ta liền hút chết hắn xu nạ g ạ cù lại không giàu có, cũng không phải trại dân tị nạ cho dù lại tung q u ẫ n cũng không đến nỗi hoàn toàn không có tiêu phí năng lực lắng nhất q u á n đến nay t ử k h í nặng nề có lẽ không chỉ là chịu tiêu phí người giàu có quá ít cũng có xác thực không bao nhiêu đáng giá mọi người bỏ tiền địa phương một cái rõ rệt sự thật bày ở đại m a r trước mặt đồ chơi đẳng cấp khôi lỗi thậm chí là xen vào đồ chơi cùng chiến đấu khôi lỗi ở giữa quá độ sản phẩm đều bán được coi như không tệ cho dù những này đều không phải rất tiện nghi y nguyên có người nguyện ý vì đó trả tiền đi theo đại m a bên người toàn bộ hành trình chứng kiến thứ nhất bút có giá trị sinh ý là thế nào thành g i a o cạn cụ rổ, kỳ quái mà nhìn xem lại mà ngươi dạng này càng khái tựa như là đã tìm tới làm giàu bí quyết đồng dạng không có khoa trương như vậy nhưng đối cho tới nay những cái kia nằm kiếm tiền phái phiệt nhóm biểu thị một chút bất mãn có lẽ không có vấn đề gì xù nạ gạ cụ tuy nhỏ nhưng ngũ t ạ g đều đủ mỗi một cái phái phiệt phía dưới chí ít đều khống chế một cái độc quyền phương diện nào đó sinh ý chút bởi vì không có cạnh tranh đối thủ cho nên có thể dễ dàng mà cướp lấy đại lượng lợi nhuận đến mức đánh mất lòng tiến h ủ người cao hứng liền tốt cạn cụ dỗ vô vị vừa kia, rồi tiểu tử người nhiệt còn có, có hàm l dưỡng. dưỡng càng h cù n dồ cũng không cảm thấy đại mạn trên thân còn có thứ này giả vờ hàm dưỡng cũng coi như đại mạn bị môi tìm tới hộ khách chỉ có thể coi là hợp cách như thế nào bồi dưỡng hộ khách mới là kế hoạch lâu dài Thế t ừng ngươi ờ lưu ý một chút mong muốn kiếm thu nhập thêm nghĩ ra lúc khẩn cấp đợi đi trong làng tuyên bố nhiệm vụ cũng được hỗ trợ trong tiệm nhiệm vụ đái mà dự cũng làm qua dồn cùng sen tại cùng đái mà dự tổ đội trước đó thậm chí làm qua khán bản nương dần dần đi đến quỹ đạo về sau chúng ta liền muốn tìm chút người có thể tin được hỗ trợ quản lý đem tinh lực phóng tới trên tu hành tới không chung chiến đội sự t ì n h người biết rồi mặc dù không có tận lực giữ bí mật nhưng đ à i mads cũng cơ bản không có nhắc qua không nghĩ tới c ả n cụ dỗ thế mà rõ ràng ta cũng là dợn nhìn tại sơ tuyển phạm vi liệt kê cũng nên trưng cầu ý kiến của ta c ả n cụ dỗ cười đáp ta mặc dù không biết a i là người phụ trách nhưng trong làng có thể so sánh người ưu tú hơn phi hành lý dạ ta còn không có gặp a cho dù là sử dụng từ đ ộ miễn cưỡng có thể bay dạ xạ cùng gạ dạ cũng kém xa đại mads linh hoạt c h ư n g hai lui một bước hối tiếc không kịp chương hai trăm bốn mươi chín lui một bước hối tiếc không kịp lỗ mãng như ngươi thế mà cũng có tâm tư tinh tế thời điểm trưởng thành không y t a c ả n cụ r ô đại mạc nhịn không được hướng về phía cậu em vợ giơ ngón tay cái lên vì cái gì khen tặng của ngươi luôn luôn nghe như vậy khó chịu để người không vui đâu đại khái là quá mức chân tâm thật ý nguyên nhân đi đại mạc giang tay ra biểu thị sai không ở mình mà là nghe người có vấn đề lúc đầu có thể không cần phải nói ra không hào hào giấu đi dạng này chân tâm thật ý thực tế là quá nặng nghề c à n cụ dô cười khổ nói ngươi hàm dưỡng đi đâu hiện tại không t r a g r ồ i ngươi là ta cậu em vợ đương nhiên phải chân thành mà đối đãi vậy thật đúng là cảm ơn ngươi hào tâm không khách khí có lẽ đại maz một bên đ u a theo một bên lấy ra mới khôi lỗi đem để chống s ả n h triển lãm lần nữa b ổ đấy không chung chiến đội ngươi là cái gì nhân vật huấn luyện viên vẫn là thủ lĩnh cản cụ dỗ nhìn như hướng hở thực tế phi thường quan tâm hỏi đều là ta thật sao vậy là tốt rồi mặc dù gạ dạ bên kia coi như thuận lợi nhưng tệ ạ gì cũng cản cụ dỗ kỳ thật không bao nhiêu tiến triển cũng may đại maz mặc dù xem ra có chút táo bạo nhưng ở đại sự bên trên cho tới bây giờ không có rơi qua dây xích nói qua khoác lát thật là có không ít đều đã thực hiện nếu như đại mà thực sự đảm nhiệm sắp tổ kiến không trung chiến đội thủ lĩnh chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu đây là một cái mới độc lập bộ đội tác chiến có lẽ còn không thể cùng trong làng chính thức bộ môn s á n h vai nhưng địa vị tuyệt đối sẽ không thấp hơn ám hiệu giải mã tình báo khảo vấn phong ấn kết giới loại hình phòng cơ cấu một cái thực quyền bộ môn người đứng đầu vẫn là ngoại nhân không cách nào nhúng tay đặc thù một tuyến chiến đội chỉ cần có thể đem không trung chiến đội kinh doanh tốt tương lai tuyệt đối sẽ là trong làng một cô hết sức quan trọng lực lượng t r u có hy vọng đi、ừ. ngươi cùng tệ ạ gì cũng phải thêm chút sức mặc kệ là cùng gà ạ giả quan hệ vẫn là cùng bà kỳ bọn người liên hệ đại ma d ư i đến cùng kém một bậc gà ạ giả lên làm cạ d ẹ t trước đó các ngươi ít nhất phải trở thành truyền đi chúng ta biết hết sức không phải hết sức là nhất định phải đại ma điều chỉnh thử một chút mới khôi lỗi biểu hiện cũng không t ệ lắm có lẽ không có vấn đề gì sau đó quay đầu đối gần nhất không quá thuận lợi cạn cụ dô nói gà ạ giả trở thành đời thứ năm ngày đó hộ vệ tại trái phải thế mà ngay cả t r u y ề đều không phải như thế nào dựng nên thân là cạ dẹp hy vọng c à n cụ dô ở một nói không phải còn có ngươi sao còn có b à kỳ lao sư bên kia cũng có thể bảo hộ gạ ạ dạ nếu như ngươi cảm thấy dạng này cũng được ta là không có vấn đề gì nói đại mạc vỗ v ô c ả n cụ rỗ bà vai khe cười một tiếng suy nghĩ thật kỹ đi có lẽ bởi vì có ta tồn tại giải quyết rất nhiều vấn đề để ngươi có một loại cho dù mình hơi kéo hơn một điểm cũng có người có thể bổ cứu h ả o giác thế nhưng là à cạn cụ rỗ đem gạ ạ dạ để ở trong lòng tận tâm tận lực vì hắn phòng bị là không sai nhưng cũng không cần đem tâm ý của mình tra đạp tại trên mặt đất bên trong tựa như ta lúc trước nói cả hai cũng không mâu thuẫn đại m a cố gắng thỏa mãn bản thân cũng có thể thắng được tệ ạ gì hào cảm cản cụ rồ tăng lên tự thân đồng d ạ n g có thể trợ giúp gà ạ dạ thu hoạch được cả dẹp chi vị ngươi có thể đoán được ta ý nghĩ ta không biết đại maa lắc đầu cười nói thuận miệng nói một chút thôi nếu như lầm không cần để ở trong lòng cách đó không xa hai tên coi như chịu khó nữ nhân viên cửa hàng ăn ý nhìn nhau tại cãi nhau sao 13-14 tuổi niên kỷ ở vào ni dạ trường học tốt nghiệp ni dạ con đường vô vọng kiếm tiền nuôi gia đình còn quá nhỏ giúp chồng dạy con còn quá sớm thời kỳ có thể có một cái làm công địa phương vẫn là rất không sai nhìn xem đại lão bản cùng tiểu lão bản khó được đồng thời xuất hiện hai người cũng không dám lười biếng mặc dù không có ra sức biểu hiện nhưng cũng không có thừa dịp thanh nhàn thời điểm ngủ ga ngủ gật kết quả hai người tựa hồ nói một chút không quá hòa thuận trước cả dẹp nhà thiếu gia nguyên bản có chút đáng sợ sắc mặt càng thêm không dễ nhìn không có cái nhau không cần lo lắng đại m a quay đầu lại hướng về hai cái tiểu cô nương nhẹ răng cười cười bị đoán được tâm tư rồi g i ậ t này cả mình trong lòng hai người run lên hai người các ngươi có lẽ nhận biết ta đi đáng tiếc ta đối với các ngươi không có gì ấn tượng ừ n kim xác tóc ngắn thon thả nữ hải xạ hồ gật đầu đáp khi c ò n bé đã từng quen biết thật sao đại ma s mặt lộ vẻ cuốn s ắ c n h ắ c lên sự t ì n h trước kia có thể là bởi vì ư ớ c hiếp qua đối phương một tên khác có qua vai cung phát tên là p h ở ba sg ạ thanh lãnh nữ hải nói chỉ là hướng trên người chúng ta ném qua côn trùng loại hình mấy thứ bẩn t h i u cũng không có đánh qua một trận ha ha đại ma s gợ cười thật đúng là một lời khó nói hết d u y ê n p h ậ n không nghĩ tới biết lấy loại tình huống này gặp lại s á thổ do dự nói tiền bối đã không nhớ rõ chúng ta chưa nói tới quá khứ giao tình gặp lại cái gì cũng không trọng yếu hiện tại chúng ta đều là thủ hạ ngươi cộng tác viên các ngươi không cảm thấy làm khó thấy cảm làm là đều ư ngươi. ợ c các Mấy mà, vất ngày nay vất vả các Nói đại mà, nhìn vả v đại phía phở bà SGA, không SGA, sai, bà i t ể cô chính nương này, chính là suất su từ nhận ạ gạ cụ trong cụ truyền t u thiểu y ế t ta mắt, t có cực được. Đón dòng đình. ránh gia Gọi họ phở h đại số SGA SGA là mà bà trọng Tiên giận ngươi nhận gì cười cười. có giận dò gì sao? Các bối dò sao? đều là nhận qua nhị dạ giáo dục nhân tài so hoàn toàn ngoài nghề người bình thường còn mạnh hơn nhiều tiếp qua không lâu ta chuẩn bị triệu mấy tên nị dạ trường học sau khi tốt nghiệp không được tuyển học tập đến lúc đó các ngươi trước dạy một chút bọn hắn xử lý như thế nào thu về vật liệu cùng đơn giản hướng khách nhân biểu hiện ra khôi lỗi học tập hai tên cộng tác viên nhân viên cửa hàng t r o n g mắt thu nhỏ lại là liên quan tới khôi lỗi sao không kém bao nhiêu đâu vậy chúng ta cũng có thể học sao đại ma mịt cười đã qua nhanh hai năm còn không có từ bỏ a có thể là có thể nhưng có thể học được bao nhiêu ta liền không bảo đảm có thể bị dồn cùng sen t u y ế t phục tiếp nhận đại ma mọi người trừ kiếm chút tiền thuê bên ngoài đại khái cũng tổn cùng nị dạ dính lũ quan hệ nói không chừng có thể học chút gì thậm chí tưởng tượng lấy có thể một lần nữa đi lên nghỉ dạ con đường tâm tư đem làm việc làm tốt lại cân nhắc cái khác đi thật đúng là gian trá mấy câu liền để hai cái tiểu cô nương khăng khăng một mực vì ngươi ra sức làm việc c ẳ n cu dô nhỏ g i ọ n g thầm thì nói ngươi thực sự định cho bọn hắn khi lên nghỉ dạ cơ hội ta nào có loại này b ả n sự chính thức tuyển chọn không quá quan không được t u y ể n người chỉ có c ả dẹp mới có thể mở cửa sau cho bọn hắn nghỉ dạ thân phận không chung chiến đội tuyển chọn đã là cực kỳ đặc thù ngoại lệ một cái nho nhỏ khôi lỗi công xưởng mong muốn bồi dưỡng nghĩ dạ đây là muốn tạo phản sao học thêm chút đồ vật là có chỗ tốt có lẽ những này thuần thục ô n g nhân kỹ thuật tương lai sẽ trở thành bánh trái t h ơ m ngon chương hai trăm năm mươi nhanh chân đến trước chương hai trăm năm mươi nhanh chân đến trước dù sao cũng là làng n h ỉ dạ lớn lên hải tử tuyệt đại bộ phận đều có trở thành n h ỉ dạ mộng tưởng tư chất không đủ bị đào thải là không thể làm sao sự t ì n h phàm là có một tia hy vọng những này còn không có bị hiện thực trà đạp các thiếu niên thiếu nữ chắc chắn sẽ không bỏ qua hết t h ể có thể trở thành n h ỉ dạ cơ hội cho dù hy vọng rất xa vời cũng do、so、không có đầu mối còn mạnh hơn nhiều hai tên trẻ tuổi cộng tác viên thẳng ước mơ lấy khả năng tương lai đại m a cùng cạn cụ dô đã rời đi cái này ký thác tương lai hy vọng địa phương nhỏ có quá nhiều chuyện cần xử lý đại m a cùng cạn cụ dô đều không thể bị những n à y việc vặt tiêu hao quá nhiều tinh lực đương nhiên cũng vô pháp hoàn toàn đem sự t ì n h giao cho hai cái mười mấy tuổi tiểu cô nương tới xử lý dồn cùng sen biết thay phiên đến xem chú ý về phần xã đại tiểu thư trừ quyết định mặt tiền cửa hàng vị trí ngày đó lộ m ặ t qua liền rốt cuộc chưa từng tới ngược lại là kỳ mội mội xạ nạ mang theo d i xét hoài nghi sắc mặt vào xem qua hai lần vừa lúc chen mồm vào được đại m a bọn người không tại xạ nạ cũng không nghĩ đối hai cái cộng tác viên chút giận lại ngại một lát liền t cùng c ả n cụ rỗ phân biệt không lâu không may đại m a r hôm nay đến cùng hay là bị chờ đã lâu xà nạ chặt đứng x a nạ tiểu thư không biết có gì muốn làm chủ nợ kiêm đối tác m u ộ i m u ộ i đại m a r mặc dù không sợ nhưng cũng không nghĩ tùy tiện trở mặt cũng không biết tiểu cô nương này vì cái gì luôn luôn nhìn đại m a r không vừa mắt rõ ràng ở những người khác trước mặt cũng còn có thể chứa làm ra một bộ phú gia thiên kim bộ dáng đối đại mars lại như thế không k h á c h k h í đại m a r t i ê n bối tìm tới ngươi thật là không dễ dàng trước mặt mọi người bất đắc di gạt ra quý tộc tiểu thư mang tính tiêu chí giả cười sa nạ ánh mắt bất thiện nhìn chằm đại m a gàn từng chữ hỏi không biết lần này ngươi lại dùng phương pháp gì mê hoặc tỷ tỷ đại nhân thế mà lừa tỷ tỷ đại nhân cùng ngươi cùng một chỗ mở tiệm rất nhiều người đều không biết xã đại tiểu t h ư là đại mad công s ư ở n g trừ người đề xuất bên ngoài lớn nhất cổ đông luôn luôn đối tỷ tỷ hết sức quan tâm s ả nạ không có khả năng không biết đại mad i í mắt dùng ấm áp ngữ khí đáp dù sao cũng l à c h nhìn vội vàng vì kiến thiết làng gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mà về phần nói ba mươi chín mê hoặc ba mươi chín ba mươi chín l ừ a gạt ba mươi chín cái gì ngươi đem ta nghĩ đến quá xấu ta làm sao có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự tính tới hôn vốn mở tiệm nhưng thật ra là tỷ tỷ ngươi sẽ ạ đề nghị làm sao có thể tỷ tỷ đại nhân mới sẽ không làm loại này một chút cũng không thận trọng sự t ì n h tới sa nạ như bị xét đánh lập tức hoàng hồn hữu khí vô lực nói lầm bầm rõ ràng là ta trước vì giúp tỷ tỷ đại nhân thoát khỏi trong nhà những phiền não kia mới nghĩ đến cùng một chỗ mở tiệm có thể một người trôi qua rất tốt liền không cần nhìn những cái k i a đồ quỷ sứ chán ghét s á t mặt náo nửa này g sẽ ạ đại tiểu thư ngày đó đột nhiên xuất hiện đề nghị cũng không phải là tâm huyết dân trào đầu nguồn thế mà là cái này cái hót bên trong tâm tư quá nhiều muộn xin lỗi ta không biết những thứ này tỷ tỷ của ngươi là ta chủ nợ một chút hợp tình hợp lý yêu cầu không tiện c ự tuyệt có thể đem d ộ n s e n cùng cạn cụ dồ kéo vào được tránh bị xem như cửa hàng nhỏ hiểm nghi đã là đại mà có thể làm đến cực hạn u i ngươi còn tốt chứ đại mà x u ề bàn tay ra tại mặt ủ mày c h o xà nạ trước mắt lung lay đừng ở trên đường cái thất thần rất nguy hiểm trong mắt một lần nữa có thần thái xà nạ rốt cục lại nhấc lên đấu trí không được liền xem như tỷ tỷ đại nhân chủ động bị ngươi lừa gạt thân là mội mội ta cũng không thể bỏ mặc nhất định phải làm cho tỷ đại nhân tài sản được đến bảo toàn không thể để cho không hiệu thấu đồn chuột cho trộn đi 39, chủ động bị l ừ a thật đúng là thất lễ, không chỉ có vũ nhân cách đúng nục là lễ, có c vũ xa nạ không phục quay đầu chỗ khác cái c h ả y c á i cối nói nếu không phải ngươi tỷ tỷ đại nhân liền sẽ không đối ta lãnh đ ạ m như vậy trước kia đều chỉ có ta vậy ngươi muốn làm sao xử lý ta nghĩ làm tỷ tỷ đại nhân đại biểu giám sát các ngươi không thể tùy ý bại hoại tỷ đại nhân tiền tài kia là ta coi như nhà ngươi có tiền cũng không thể tùy ý đoạt người lậu tiền tài đại mà không khách khí phản bác sẽ đại tiểu thư thế nhưng là hứa hẹn không can thiệp ta sự tình ngươi dựa vào cái gì tới nói này nói kia nếu là có chính thức trao quyền ta nói không chừng còn suy tính một chút ngươi dạng này dường dưng tìm tới đại nhân nhưng bất tất phản ứng ngươi ngươi dội ra ngón tay giận đùng đùng chỉ vào đại mạt san nạ tại không thèm để ý chút nào ánh mắt xuống thua trận ta cũng muốn cùng tỷ tỷ đại nhân cùng một chỗ nói sớm chẳng phải là ga càng muốn quanh coi lòng vòng nói nhiều như vậy đại mạt thu hồi vẻ mặt nghiêm túc hiền lành nói lợi ích phân chia hoàn tất ba mươi chín đại m ạ công xưởng ba mươi chín cũng đi đến quỹ đạo không có khả năng tùy ý lại để cho người gia nhập bất quá cổ đông là làm không được nhưng có những vị trí khác bất quá cái gì s a nạ vội vàng hỏi chúng ta bây giờ chỉ thuê hai cái cộng tác viên về sau khẳng định bận không quan nổi tìm tới phù hợp giúp đỡ kỳ thật cũng không dễ dàng ngươi nếu là nguyện ý tới hỗ trợ tương lai sinh ý làm lớn về sau cũng là đồng cam cộng khổ sáng lập công thần một trong ta nói không chừng biết lòng tư bi khen thưởng một điểm chỗ tốt cho ngươi cổ quyền khích lệ kỳ quyền loại hình ngân phiếu khống trước hứa ra ngoài lại nói ngược lại hiện tại cũng không đáng mấy đồng tiền đến tương lai đại mà phát tích tầm quan trọng của tiền liền lui khỏi vị trí tuyến hai lực ảnh hưởng cùng nắm giữ tài nguyên bao quát n h â n tài mới là trọng yếu nhất t à i phú chỗ tốt cái gì sa nạ có chút mừng rỡ nói chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ đại nhân cùng một chỗ là được khả năng giúp đỡ tỷ tỷ đại nhân bận bịu liền tốt hơn rồi đều n h a n h quên nhị tiểu thư cũng là không thiếu tiền chủ thân là tỷ khống mội mộ nàng chỉ cần cùng xã đại tiểu thư dính liễu quan hệ chính là có thể làm cho nàng kết quả vừa lòng vậy được chúng ta nói một chút người tiền thuê vấn đề ta không cần tiền chỉ cần để ta trở thành một thành viên trong đó là được không cần tiền nhân viên ta đương nhiên là cầu còn không được bất quá rất đáng tiếc không được đại ma không cho cự tuyệt nếu như không muốn tiền công ngươi lấy cái gì danh nghĩa trở thành ba mươi chín đại m a công s ư ở n g ba mươi chín một viên ta cũng nhắc nhở ngươi sẽ h đại tiểu thư hơn phân nửa là không nguyện ý ngươi ở đây vướng chân vướng tay nếu như ta cho ngươi trả tiền chính là đường đường chính chính thuê hiệp nghị tỷ tỷ ngươi cũng không tốt đối quyết định của ta nói này nói kia sẽ h đại tiểu thư nhiều lắm là chính là cái có được trọng đại quyết sách quyền phủ quyết đại cổ đông đại m a mới là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành sự vụ này g thường đại m a r định đ o ạ n kia tuy ngươi ý đi sa nạ lúc này mới tỉnh lộ lại nếu là bên ngoài người thân phận nội tại đại m a công xưởng Sẽ y đại tiểu thư liền có thể bằng vào tỷ tỷ đại nhân quyền vi đem nó đổi đi luôn luôn tại tỷ tỷ đại nhân trước mặt nhu thuận san ạ làm sao có thể ngỗ nghịch tỷ tỷ đại nhân mệnh lệnh chương hai trăm năm mươi mốt b ớ t ă n b ớ t mặc chương hai trăm năm mươi mốt b ớ t ă n b ớ t mặc chỉ cần trở thành ký kết nhân viên có d â y trắng mực đen chứng minh liền có r à o biện chỗ trống thương lượng với san ạ tốt về sau ước định cẩn thận sắp xếp lớp học này bàn giao một chút cấm kỵ sự tình cuối cùng là có một kết thúc đại m à c nhiều một cái coi như có chút kiến thức cộng tác viên san ạ cũng miễn cưỡng đạt tới mình mục đích vì cái gì đều là cộng tác viên không tìm mấy cái đ những đại nhân kia bằng mấy người các ngươi có thể chấn được nếu như đại ma dự tự thân xuất mã nói không chừng còn có thể để những cái kia khéo đưa đẩy lói đời ra hỏa thành thật một chút những người khác lại không được thế nhưng là đại ma dự không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm chỉ có thể ủy thác những người khác đại diện trưởng thành nhị dạ liền không nên nghĩ đều là nhân tinh đại ma điểm này cơ nghiệp còn hấp dẫn không được bọn hắn đầu nhập vào cũng dùng không được những người kia giày xéo phổ thông thôn dân cũng không thích hợp dù sao cũng là mặt hướng nhị dạ bán chiến đấu khôi lỗi cửa hàng nhất khiếu bất thông bình dân không cách nào đảm nhiệm Cuối cùng, tại làng ni dạ mười sáu tuổi trước kia hải tử là không cách nào một mình ký tên làm việc hiệp nghị nhưng là cũng có ngoại lệ thì như trở thành chính thức ni dạ cho dù là giờ nghìn liền sẽ không bị xem như tiểu hải tử mặt khác ni dạ trường học tốt nghiệp tư chất không đủ bị đào thải không có trở thành ni dạ thiếu nam thiếu nữ tại phụ mẫu cho phép giới có thể ra ngoài làm công kiếm tiền nhưng dù sao còn không có trưởng thành sẽ chỉ cộng như bị xem tại á c phát thảo tốt hiệp nghị bên trên ký tên xa nạ thuận miệng hỏi ta có thể coi chính thức nhân viên tạm thời vì cái gì cũng chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao cộng tác viên đại maz lắc đầu tức giận nói lấy xa nạ tiểu thư thân phận đột nhiên nhập chức một cái mới vừa khai trường tiểu điếm không sợ gây nên chỉ trích sao nếu là dứt lấy phiến phức sẽ hạ đại tiểu thư sinh khí ta nhưng không cách nào cho ngươi hòa giải xù nạ gạ c ủ hào phú nhà thiên kim làm cái ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới cộng tác viên còn có thể giải thích thành trải nghiệm cuộc sống tăng trưởng lịch duyệt thật muốn chính thức n h ậ p t r ư ớ c đại mạc căn này miếu nhỏ nhất thời bán hội cũng dung không được tôn này đại p h ậ t lại nói ngươi là nị dạ, làm sao có thời giờ tiêu hao tại khi nhân viên cửa hàng phía trên không có việc gì tới c h ấ n tràng tử liền đủ rồi đừng nói cho ta ngươi thực sự đối kinh thương cảm thấy hứng thú làm sao có thể nếu không phải tỷ đại nhân ở đây ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng cái này keo kiệt địa phương nhỏ một chút cho nên đại mặt giang tay ra ta thế nhưng là rất dụng tâm vì xa nạ tiểu thư suy nghĩ về sau cũng không thể cho ta phá yên tâm nơi này cũng có tỷ tỷ đại nhân một phần xa nạ nhẹ n h õ n c ư ờ i cười lòng tin tràn đầy n ắ m tay cho mình cổ động theo nhị dạ trường học tốt nghiệp kỳ tới gần tổ kiến không trung chiến đội cùng cùng cổ n ổ hạ giao lưu hai kiện đại sự cũng phải đưa vào danh sách quan trọng liên quan tới hậu bị nhân tài bồi dưỡng cùng tuyển chọn vấn đề hơi dễ xử lý một điểm chuyện cụ thể đều là tiếp theo mấu chốt là giao lưu bản thân ý nghĩa có đại m ặ cái này cổ nộ hạ thông làm việc có chừng mực tất cả mọi người không thế nào lo lắng vấn đề là không chung chiến đội sự t ì n h không chỉ có dính đến thông thường tuyển chọn bên ngoài đặc thù nhị ra nhận định có thể đ o á n được thí nghiệm tính chất chiến đội bản thân liền cần đầu nhập rất nhiều tài nguyên nếu như hiệu quả không tệ quy mô mở rộng khẳng định còn muốn thêm lại duy trì cường độ đây đối với bản thân liền không giàu có s u nạ g ã cụ tới nói tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ không chỉ có như thế một cái hoàn toàn mới một tuyến chiến đội xuất hiện biểu thị trong làng lực lượng so sánh sẽ xuất hiện biến hóa thế tất sẽ ảnh hưởng một đám người lợi ích nguyên bản chống trải phòng học lớn hiện tại ngồi đầy người nhiều tuổi nhất xạ chiếm cứ thú vị ngồi tại trái phải theo thứ tự là gần nhất quyền uy tiệm thịnh xạ cùng mới từ bắc cảnh pháo đài trở về không lâu fui những người khác theo thứ tự hướng xuống chiếm hết cơ hội tất cả vị trí ngay cả bà kỳ cùng y dạ sắp xếp không đến hàng đầu như ô tô k a dơ suna x a tiết dạng này nhìn thậm chí đều không có tư cách trình diện đại mạt vị trí tại bàn dài tới gần cạnh cửa phương hướng giờ này khắp này ngay tại hướng có quyền quyết định không chung chiến đội cuối cùng phương án đại nhân vật nhóm làm lấy chính thức khởi động trước một lần cuối cùng trình bày xem tại đại m ạ ra hiệu dưới đem một chút trọng yếu tư liệu theo thứ tự phân phát cho ở đây trưởng lao cố vấn nhóm bất quá giờ phút này tất cả mọi người không có để ý những này mà là có chút n g ầ n đầu nhìn về phía trung ương một đoàn quan g ảnh bên trong hình ảnh kia là dồn điều khiển tia sáng đ ê m đã từng phát sinh qua sự tỉnh lại xuất hiện tràn g cảnh n h ấ n giới đã xuất hiện tivi các mê gia cùng băng ghi hình loại hình đồ vật nhưng như loại này ba triệu hình chiếu trước kia thật đúng là không bao nhiêu người gặp qua hình tượng bên trong đại mạc người mặc khác biệt phi hành trang bị lộ ra được các loại phi hành kỹ xảo cất cánh gia tốc trèo lên lao xuống cơ động cường độ công kích chờ từng cái ở trước mặt mọi người hệ ra cân nhắc đến không trung chiến đội khả năng đứng trước lớn nhất nan đề đại、so so、mads đúng lúc đó hướng người ở chỗ này giải thích ba mươi cái này rất khả quan cách đại mads không xa bạ kỳ thỏa mãn gật gật đầu đồng dạng thân là siêu còn bạn tụy phong độn lý dạ làm sao có thể không rõ sử dụng phong độn lý dạ làm sao có t h không rõ sử dụng p n g đ trả cờ dạ để cho mình trệ không lúc độ khó cùng khủng bố trả cờ dạ tiêu hao trước kia không phải là không có người thử qua sử dụng nhẫn cụ lực lượng trợ giúp mình bay lên nhưng giống đại mads dạng này phân loại đem mỗi một loại khả năng thí nghiệm một bên ưu khuyết điểm cũng kỹ càng ghi chép lại đây là lần thứ nhất những người khác một bên nhìn vừa hướng chiếu vào trong tay nói rõ vật liệu có những này trước mắt ném xuống tiền đã không lỗ như thế tường tận báo cáo cầm đầu xạ cũng không có ý kiến đến gì chỉ bằng trong tay ghi chép cầm tới bên ngoài đi có rất nhiều người cất mua đại m a g i ó c ý gật đầu tiếp theo nói tiếp trên thực tế siêu cao nhanh hình thức giới tuyệt đại bộ phận nị h dạ tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp mét vông thẳng cánh cùng l ớ p về đằng sau cánh ưu thế không cách nào phát huy ra ngược lại là cất cánh khó khăn dễ dàng mất tốc độ khuyết điểm biểu hiện được rất rõ ràng chương â n n ỉ dạ tại o n hai ô n chiến thực tế chẳng cảnh, g thực tế t trăm năm mươi hai công và tư tiện cho cả hai chương hai trăm năm mươi hai công và tư tiện cho u cả n n k hai ô n năng g khả chỉ có ưu điểm, không có khuyết điểm đi. mặc dù đại maz không có nói rõ nhưng rất hiển nhiên cũng là có cân nhắc nếu không cũng sẽ không cố ý nói đến cặn kẽ như vậy đại maz gật gật đầu xác nhận đối phương suy đoán tuyệt đại bộ phận tì vết nhỏ đều có thể thông qua người thao túng kỹ thuật để đền bù duy nhất để người đau đầu nghiêm trọng vấn đề ở chỗ vật liệu đại maz trầm giọng nói tiền lược rực mang đến ưu tú cơ động hạ cất cánh cùng kết cấu ưu thế khả không tính tốt đẹp tại trọng lượng tăng lên t r ả cờ dạ tiêu hao càng nhỏ hơn nó đại giới chính là dương cánh phụ tại tăng lớn cần tốt hơn kháng con cùng kháng nở dị dị tính năng cho nên tại không gia tăng tiền lược rực trọng lượng tình hương dưới nhất định phải sử dụng càng thêm ưu tú vật liệu chế tác cần gì đẳng cấp chất liệu một mực yên lặng không lên tiếng xạ nhìn một chút người khác tựa hồ chưa kịp phản ứng thế là mở miệng hỏi dương cánh mấu chốt bộ phận vật liệu hoặc là sử dụng mười p h ầ n đắt đỏ đặc trùng hợp kim hoặc là sử dụng trải qua đặc thù xử lý sinh vật xương cốt bình thường vật liệu gỗ cường độ kém một chút cực thiểu số kim loại thỏa mãn điều kiện nhưng siêu trọng sẽ ảnh hưởng dương cánh tính ổn định ra nhìn một chút bình tĩnh tỉnh táo xa một chút do dự một hồi hỏi sử dụng tiền l ư c dực chi phí sẽ lên thăng bao nhiêu hợp kim vật liệu càng thêm ưu tú cũng càng thêm đắt đỏ. biết làm đơn bộ cánh trang chi phí lên cao hai mươi phần trăm đồng thời hư hao sửa chữa cũng càng khó khăn so sánh dưới sinh thể vật liệu lấy tài liệu càng thêm thuận tiện không bị quản chế tại ngoại địch chi phí chỉ để thăng mười phần trăm phong quốc mặc dù tài nguyên coi như phong phú nhưng không sánh bằng thổ c h i quốc cùng lôi c h i quốc với lại giá luyện kỹ thuật cũng bất quá quan một khi người khác không bán chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn đương nhiên đại mặn sẽ không nói chính là mình có thể sử dụng càng thêm phổ thông chất liệu dù n g chú ấn t r ả cờ dạ xâm nhiễm phương thức cường hóa ra càng nhiều dùng được vật liệu đưa ra trong báo cáo bám vào vật liệu danh sách phía trên giá cả đương nhiên là chúng quy chung củ giá thị trường đại mars một bộ giải quyết việc chung thái độ cho dù là lại hà khắc người cũng rất khó lây ra cái vấn đề lớn gì tới ở trong đó trên lệnh giá đương nhiên muốn nhập đại mars hầu bao bằng bản sự ông tiền lẽ thẳng khí hùng đại mars không có chút nào hư không chậm trễ chính sự là được mọi người tại chỗ đem đại mars báo cáo trước sau nhìn nhiều lần không hiểu liền không đeo xấu hỏi nhiều một chút chỗ mấu chốt cũng không có phát giác cái gì không đúng xa t a cùng fu ei nhìn phía dưới cũng không có ý kiến gì thế là đánh nhiệm chuẩn bị đem không chung chiến đội kế hoạch chính thức khởi động có thể bắt đầu đại mars hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng xạ thật sâu nhìn một chút trẻ tuổi đến có chút quá mức thiếu niên trong làng rất lâu chưa từng xuất hiện như thế có sức sống nhân tài mới nổi lần trước như thế để người ký thác kỳ vọng vẫn là từ trước tới nay có thiên phú nhất khôi lỗi sư mất tích bí ẩn mấy chục năm cơ bản có thể nhận định đã tử vong s ù n à no xạ số gì. ta biết hết sức đại ma thận trọng gật đầu quét mắt ở đây đại bộ phận đã không trẻ tuổi đồng bạn cảm tạ làng duy trì thất không phụ sự mong đợi của mọi người việc quan hệ mình chú nhìn tư cách không thể theo đại ma không chú ý bỏ lỡ lần này lại có dạng này cơ hội tốt còn không biết là lúc nào ngồi tại bạ kỳ đối diện ý dạ mở ra trên tay tư liệu mấy tờ cuối cùng sau hỏi nhân tuyển vấn đề cần ta phối hợp sao đại mặt đáp đã xem trọng dự bị cũng có mấy cái cho dù có ngoài ý mớn cũng ảnh hưởng không là cái gì lý giả trường học tốt nghiệp tuyển chọn chưa chắc sẽ dựa theo dự tính bên trong như thế phát triển cho dù xem trọng nhân tuyển bị đào đi hoặc là không nguyện ý đi theo đại mặt mạo hiểm cũng có tương ứng bổ cứu kế hoạch trừ cái đó ra còn có một cái tránh không khỏi mấu chốt tất cả chi tiêu trong vòng ba ngày xuất phát thỉnh cầu vật tư hai tuần loại hình biết toàn bộ đến nơi đến tiếp sau duy trì cũng sẽ ưu tiên căn đoan trước mắt trực tiếp hoặc là gián tiếp nắm giữ nhiều nhất tài nguyên con đường ftu ii mở miệng vì đại mạt chỗ dựa những người khác tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã ngược lại đại mạt kế hoạch chí ít xem ra rất chú đáo chặt chẽ khả năng thực hiện tính rất lớn thuận nước đẩy thuyền bán một cá i nhân t ì n h cũng là lựa chọn tốt chờ tất cả chi tiết triệt để quyết định đại mạt mang theo dồn cùng sen đi ra cạ dẹp nhà thời điểm trời đã đen tối nay phong rất là nhu h ò a tựa hồ phát giác được đại mạt vui sướng tâm tình nhẹ nhàng vớt vẽ hắn kia có chút mọi bệ cứng nhắc mặt bỏ lỡ cơm tối thời gian vốn cho là biết rất nhanh quyết định không nghĩ tới tốn hao thời gian xa so với trong trên thực tế đại m ạ n xa xa đánh giá thấp làng đối với chuyện này coi trọng trình độ nếu như không phải đại m ạ n biểu hiện ra không phải bình thường chuyên nghiệp những người khác rõ ràng không có khả năng đối với chuyện này làm được càng tốt hơn cũng không có khả năng đẻ xuống hết thầy thanh nhân phản đối chuyện đương nhiên trở thành trưởng quản đại lượng tài nguyên người phụ trách trừ sai nhân thuật cùng khôi lỗi thuật su nạ gạ cụ thật lâu chưa từng xuất hiện có thể đại biểu sai nhẫn mang tính tiêu chí đặc sắc nhân thuật huyết kế giới hạn tự độn chỉ là một đ ơ i xủ gạ cụ trạ cờ dạ tràn ra phó sản phẩm truyền thừa quá mức gian nan với lại cũng không phải sai nhẫn độc hữu đột h u ậ t nhân giới không phải là không có có thể bay nhưng thành quy mô không trung bộ đội cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gọi là không n g dạ thôn đại m a n s mười mấy năm qua cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhận giới có cái này quỷ đồ vận thật muốn có loại kia thành quy mô oanh tạc bộ đội hoàn toàn có thể san bằng bất kỳ một cái nào là nghĩ ra đại mars loại kia nhanh như điện chấp tấn công không trung chiến thuật thực tế là rất hợp xa nhận khẩu vị cho dù không thể như đại mars như vậy đem phong độn phi hành vận dụng đến thuận buồn xuôi gió có thể mượn cánh giả dạ dạng làm vì không chiến nghĩ cũng là lựa chọn tốt cùng loại nếm thử su nạ gạ cũ lại không phải lần thứ nhất chỉ là chưa từng có giống lần này đáng tin cậy đại m a r kia tính chức kỹ càng thái độ tỉ m ỹ s ắ c thực khảo chứng cùng xem ra mười phần có thể thực hiện kế hoạch để xù nạ gạ cụ các cao tầng phổ biến tương đối lạc quan có lẽ lần này thật có thể hành ông thái độ như vậy đại m a r được đến duy trì cũng ra ngoài ý định lớn trên cơ bản chỉ cần là có lý có cứ đề nghị liền không có không phê chuẩn vì thế đại m a r lòng tin cũng càng đủ đại m a r hôm nay ta thế nhưng làm ệ t chết trà cờ dạ lượng kém x a đại mars rộn thao túng quang ảnh biến hóa lâu như vậy coi như chỉ là cực nhỏ một phiến khu vực y nguyên kém chút số mặt còn tốt xen chi viện bộ phận trạ cờ dạ mới miễn cưỡng tiên chỉ nổi hôm nay nhìn thấy ngươi tại nhiều như vậy nhìn trước mặt chậm rãi mà nói ta suy nghĩ ngươi có phải hay không muốn trở thành đại nhân vật rồi đây không phải chuyện sớm hay muộn sao vừa mới bắt đầu mà thôi tương lai lại biến thành cái giặc gì đại mạ d cũng nói không chính xác ư năm g Trưng 253, 253, thế tội thế hệ chịu tội. Trưng 253. Thế hệ chịu tội n mới bắt đầu hàng khí biến mất dần có thể phong q u ố c buổi chiều y nguyên lệnh đến để người run mới từ ấm áp trong phòng đi tới đập vào mặt gió mát để đại mạ dồn cùng s e n lộ ở bên ngoài làn ra lập tức kéo căng tìm một chỗ ăn một chút gì đi vào đêm thời gian còn không dài xù nạ gạ cụ trên đường phố còn có một chút người đi đường trải qua ven đường mỹ thực cửa hàng cũng không có đến đóng cửa thời điểm uống điểm canh nóng nhét đầy cái bao tử thuận tiện đủ ấm thân thể đại mạt a đề nghị được đến hai tên đồng bạn duy trì người muốn mời khách sao cũng được đi đại khí dồn tán thưởng hướng đại m a t giơ ngón tay cái lên mong muốn đại mạt a mời khách ăn cơm thực tế là quá khó nếu không phải khoảng thời gian này bận bịu từ phía s á c thực giúp không ít việc cũng không nhất định có thể để cho bất ăn bất mặc đại mạt bỏ được bỏ tiền phô trương lãng phí là đáng xấu hổ các ngươi cũng không nên lung tung tròn bón hoàn toàn không có đem đ á i mà căn dặn để ở trong lòng tên nhỏ con nữ n ý dạ tâm tư đều đặt ở chờ chút ăn cái gì phía trên sen n g ư ơ i muốn ăn cái gì thịt nướng cùng trái cây thật đúng là kỳ quái khẩu vị dồm nhìn một chút có chút không yên lòng cao gầy đồng bạn thật t ố t à liền không gặp n g ư ơ i lo lắng quá d à i mập vấn đề làm sao ăn dáng người cũng sẽ không biến dạng nào có sen vừa cười vừa nói bình thường tu hành cũng rất vất vả không ăn nhiều điểm nhiệt lượng cao đồ ăn thân thể không k i ê n trì nổi、Tao、ước vì cái gì ta lại không được dồm không phải là không có thử qua từ cải thiện ẩm thực kết cấu bắt đầu để cho mình mau chóng trưởng thành trở nên càng giống đại nhân kết quả rất làm người thấy chua sót ăn hết đồ ăn không có đ ể dồn cao lớn ngược lại có ngang phát triển xu thế doa đến tiểu cô n ư ơ n g vội vàng đình chỉ g i à y vỏ tại nhất giới cá nhân thể chất khác biệt thực tế là quá lớn liền xem như chị em ruột ở giữa cũng có rất nhiều khác biệt một năm trước tệ ạ dì vóc dáng rõ ràng so cản cụ rổ cùng gà ạ giả cao không í t nhưng là hiện tại cản cụ rổ thân cao đã sắp vượt qua tỷ tệ ỷ t ạ dì gà ạ giả không sai biệt lắm cũng đến nhanh chóng trưởng thành thời kỳ hai cái đệ đệ cái sau vượt cái trước trạng thái rất rõ ràng tệ ạ dì cường thế đại tỷ tỷ tác phong không biết còn có thể duy trì bao lâu một gian coi như không tệ thịt nướng trong tiệm ba người ngồi vây quanh tại lò nướng trước nhàn nhã hưởng thụ mỹ thực d i n đại khái là thực sự đói ăn uống thả cửa miệng đầy bóng loáng cực giống tham ăn tiểu hải tử đại ma khẩu vị ăn no về sau liền vân đạm phong khinh uống vào trong tay trà nóng coi đây là nghề nhân sĩ chuyên nghiệp chính là không giống tốt hơn ta nhiều đại ma phun ra một n g ụ m trọc khí trong lòng có chút t i y ế t l ố i luyện tập rất lâu trả nghệ tự cho là coi như không tệ nguyên lai so trong tiệm kỹ sư vẫn là kém không ít xen ưu nhã lao đi khỏe miệng khẽ cười nói bắt ngư nghiệp dư yêu thích cùng người khác nuôi sống gia đình bản lĩnh so sánh người ngạo mạn đã bành trướng đến tình trạng như thế rồi thuận miệng nói thôi đại m a từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm ăn no rồi không sai biệt lắm sen gật gật đầu cùng ăn như hổ đói rồn so sánh chậm dại ăn sen rõ ràng càng bận tâm hình tượng từ nó bình thường tỉ mỉ quản lý biện pháp liền có thể nhìn ra được lòng thích cái đẹp đã xâm nhập thực chất bên trong tu hành cùng trang điểm kỳ thật cũng không phải là không thể chiếu cố y ưu tú nữ n g dạ, đều là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại tinh anh dùng chăm chỉ cùng trí tuệ thắng được thiên tài thanh danh tốt đẹp người nổi bật đại khái ta cũng chỉ là cái trong mặt mà b ắ t hình do nông cạn chi đổ i đi vừa nghĩ đến đây đại ma dĩ n h i n không được bật cười không phải có cái từ gọi là tướng do tâm sinh a t u y ệ t đại bộ phận tình h n giới một người khí chất cùng hình tượng kỳ thật cũng phản ứng một thân sinh thái độ cùng ngày thường sinh hoạt t á t phong đại ma là cái tương đối tin tưởng trước sau như một người thiên thiên điều kiện rất khó sửa đổi hậu thiên cố gắng là thấy được sơ được ngay cả mình hình tượng đều không thèm để ý người hoặc là không tôn trọng mình hoặc là lãnh đạo người khác hơn phân nửa sẽ không là cái làm người khác ưa thích ra hỏa đương nhiên hiện tại j o n cùng xen không có tư chính á c x là、so、h cảm thấy trong lòng có một cố nói không nên lời quái đản cảm giác khi còn bé đem các ngươi ước hiếp đến thẳng khóc ta đại khái không nghĩ tới hôm nay có thể dạng này ngồi cùng một chỗ điều nói này là có chút kỳ quái dồn e m miệng bên trong khối thịt nuốt xuống uống một h ớ p lớn trái cây ép ép có chút chống đỡ giả dày thở dài nhẹ nhõm về sau nói cái kia đi tại trên đường cái phụ cận hài tử cũng không dám tới gần tên vô lại thế mà thành trong thôn nổi danh ngôi sao của ngày mai trước kia ta là hài tử vương nghĩ ư ớ c hiếp ai liền ư ớ c hiếp ai lớn lên phát hiện mình không còn là l ã o đại có thể ư ớ c hiếp ta cũng không phải ít loại này t r ê n l ệ n h cũng rất khó chịu đại ma mỉm cười nói nói tới nói lui ngươi vẫn là cái kia trong lòng kìm nén xấu táo bạo ra hỏa chỉ là bởi vì không thể giống khi còn bẽ như thế tựa hồ kiềm kỵ đánh người cho nên mới thu liêm a cố kỵ nhiều mà đại màn nhún núi bay thuận miệng đáp nghiên kỷ phát triển phạm sai lầm về sau cũng sẽ không có người đấy đây chẳng qua là đứa bé tới vì chính mình giải vây đảm đường không nổi tùy ý làm bậy đại giới cho nên phải hào hào học trưởng thành những cái kia bị ngươi chọn chúng hải tử đoán chừng muốn nên đón một vị tính tình không tốt lắm huấn luyện viên r ồ n bật cười danh m á n h nói lại có thể quan g minh chính đại giáo hấn người khác nghiêm khắc một điểm nói không chừng có có thể được nghiêm túc tận trách loại hình khen ngợi nào có lao đại tự mình động thủ hấp dẫn cựu hận đương nhiên là thủ hạ làm thay đem tất cả oán hận đều nâng lên đến lúc này mới xem như hợp cách lâu là đi ngươi nói là chúng ta tới dồn há to miệng ngơ ngác nhìn chuyện đương nhiên gật đầu đáy mars trong lòng lập tức tràn ngập bán niệm lên phải thuyền giặc dồn cùng sen không chỉ có là chịu m ệ n h nhọc giúp đỡ còn muốn khách mời con hát qua thẳng xui xẻo mặt khác bởi vì thời gian tương đối dài ta cho các ngươi thỉnh cầu một cái trường kỳ hiệp trợ nhiệm vụ đẳng cấp c xem như một điểm đền bù thân là t r u linh đáy mars chủ trì quá nhiều đi không được chuyện quan trọng trong thời gian ngắn là không thể nào cùng dồn cùng ngàn tổ đội làm nhiệm vụ về phần ô tô cá g i càng thêm không trông cậy được vào hắn so đáy m a còn bận đ i ệ vì thế đại mạng dứt khoát lấy trợ thủ danh nghĩa để làng kế tiếp định hướng nhiệm vụ đem hai người muốn đi qua hiệp trợ quản lý một chút v i ệ c vặn từ r Trưng ư Người Người n nhiều bệnh. Trưng 254, người yếu nhiều bệnh. g yếu yếu t khi tiến vào p h o n g quốc nguyên bản coi như thông d ò n g cổ nỗ hạn nhị dạ lập tức bắt đầu gian nan thỉnh thoảng dâng lên báo cát để không bao nhiêu chuẩn bị người đến tiến lên mười phần khó khăn có thể tại tầm nhìn không tốt sương mù mai thời tiết bên trong tìm đúng phương hướng dẫn đội ủ m ỉ nổi ý dù cạ đã xứng đáng chú ý thân phận ý dù cạ sân xây người trước kia đi qua xù nạ gà cù sao lấy ra đồ ăn vặt xé mở túi hàng chuẩn bị ăn mấy ngụm ép một chút tạ ký mì trịa cố gì, nôn nóng đem rót vào miệng bên trong su nạ phun ra t h i ế u khí vô lực hướng về phía trước dẫn đường đội t r ư ở n g hỏi loại này địa phương bị quái thật sự có người ở đến su nạ g ạ cũ cũng không thể như thế thất lễ cố gì. phong quốc hoàn cảnh sát thực gian khổ một điểm nhưng còn chưa tới không thể sinh tồn tình trạng chỉ là mùa này không thích hợp đi đường với lại vừa lúc đụng tới gió lớn thời tiết khó được ra ngoài giải quyết việc công ủ m ì n ổ i ý tù cạ kỳ thật còn rất chờ mong lần này đi xa trước kia làm nhiệm vụ thời điểm trải qua phong quốc nhưng không có đi qua su nạ gà cũ nghe nói là cái cực kỳ ý tứ địa phương Có thể có cái thể thú gì vị. Dạ m ã nếu à c như bất mãn dùng ngăn cái -cát, nào có tại ớ mắt, không có đi nhầm phương hướng hôm nay có lẽ không sai biệt lắm có thể tới đối cắt đuổi thời tiết chuẩn bị không đủ cổ nộ hạ lý g i Căn cũng không có bản không như thế n à o t ạ i t r o ngày sa mạc sinh mạc nghiệm, mấy kinh tồn n g nay xuống tới t hạ ậ t là làm k h dù nổ hắn. phàn nhiều không học lắm, người nàn Các cái gì à, một vì í xạ cụ dạ có thể kiên trì không nga xuống đã coi như là nghị lực kinh người ý dù cả sèn xây nhiệm vụ như thế chúng ta khẽ cắn môi cũng liền chịu nổi thế nhưng là dạ mãn nạ cạo ý nộ chỉ vào một bên tùy hành cường tráng lạc đà hai đ i a u nó trên lưng sắp đặt lấy chế tắc tinh lương nhà gỗ nhỏ một cái so ở đây giờ nhìn hơi lớn một điểm tiểu nữ h à i thẳng ngồi dựa vào nội bộ trên ghế trong tay cầm vé mút trên đùi bám lấy phát h ỏ a bản còn thỉnh thoảng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh miệng quan sát đến động tĩnh bên ngoài ngẫu nhiên tại phát h ỏ a bản cắn câu siết mấy lần tựa hồ chuẩn bị sẽ tại họa chi quốc căn bản không có khả năng nhìn thấy cảnh sắc ghi chép lại thuê căn này lạc đà phòng nhỏ cũng không tiện nghi còn tốt khéo hiểu cụ dạ mạ, mạ lao sư ta h cũng không nhớ kỹ nghị cần chiếu dạ trường học từng có cái gì cụ dạ mạ lao sư đây là rùa hỉ cụ hễ mẹ nhìn hết lòng hội họa lao sư nó cao siêu hội họa nghệ thuật làm cho cả nghị dạ trường học các lão sư đều thuyết phục dạ mạ nạ cả ý nổ nghi ngờ nhìn một chút tự mang ốm yếu thuộc tính cụ dạ mạ lao sư một chút xem ra cùng chúng ta không tranh lệch nhiều dựa vào cái gì nàng liền có thể lên làm lao sư cái này sao ha ha ở trong đó nội tình nơi nào là ủ mị nội ý d ù cả một cái bình thường giáo sư có thể làm rõ ràng nhìn không được gượng cười thanh niên dưới sự khinh thường bị gió cắt r i t hầu kịch liệt ho khan một hồi lâu mới kiên nhẫn nói cùng su nạ gạ cụ ba mươi chín hậu bị nhân tài bồi dưỡng cùng tuyển chọn ba mươi chín giao lưu không chỉ là chỉ năng lực chiến đấu nghệ thuật đức dục các cái khác phương diện cũng là giáo dục một bộ phận cụ dạ mạ lao sư tựa hồ không phải ni ra đi tâm tư tỉ mị nạ dạ sĩ cả mà nhìn nhiều lần đều không có tại trên người cụ già mạ dạ c ụ mò nhìn thấy hộ nghệch nếu thật là c ổ n ổ hạ n ý dạ có lẽ sẽ không tận lực tại đồng bạn trước mặt đem hộ trán giấu đi mới đúng hội hoa cắm hoa âm nhạc chờ một chút rất nhiều nhị dạ trường học nghệ thuật loại lao sư đều không phải n ý dạ nhưng bọn hắn dạy học chồng người tâm làm ở dạng các ngươi cũng không thể lãnh đạo cụ già mạ lao sư ưu mỹ nổ ý rủ cả đỡ một thanh hai chân hạ xuống quá sâu có chút không nổ ra được hạ dù n ổ xạ cụ già một thanh quay đầu hướng nạ dạ xỉ cả mà giải thích thứ thật sự là phiên thức vốn là đối với nơi này không quá thích c ứ n g còn muốn chiếu cố một cái thân thể suy nh nạ giả x ỉ cả mã thật muốn sớm một chút đến xù nạ gà cù hữu tâm ạ kỳ m ỉ chỉa cổ gì bất động thanh sắc tăng tốc bước chân đi tại phía trước nhất dùng thân thể khôi ngô thoáng che chắn một chút bao cát để sau lưng các đồng bạn hơi nhẹ nhõm một điểm y dù cả s e n s ầ y thân thể không tốt liền ở trong nhà tính dưỡng nhà hoặc là đổi người tuyển cũng được n i dạ trường học dạy bảo nghệ thuật loại lao sư lại không phải chỉ có một cái đúng vậy nha cổ gì nói rất có đạo lý dạ mã nạ các y n ổ phụ hòa nói khi còn bé dạy qua chúng ta cắm hoa tức nhi lao sư chính là cái rất hòa thuận người các người a đừng quá mức xem nhẹ cù da mạ lao sư người hiền lành ủ mĩ nộ i ý rủ c ạ vì mới n h ậ p chức không bao lâu hậu bối giải thích cho dù thân thể không tốt cụ dạ mạ lao sư cũng mánh liệt yêu cầu tới xù nạ gạ cụ vì làng cùng minh hữu thân thiện nhiệm vụ cống hiến lực lượng đây là rất đáng được mọi người kính nghệ nhìn xem các ngươi c h á n h cũng không kịp thực tế quá không tích cực nào giống cụ dạ mạ lao sư như thế có kính dân tinh thần ủ mĩ nộ i ý rủ c ạ một phen hiên ngang lẫm liệt nói đến thứ mười ba n mấy tên giờ nhìn không phản b ắ t được hạ dù nộ xạ cụ dạ thở hồng học hỏi ta cũng bị phải tới là bởi vì biết một chút chữa, bệnh thuật, tùy thời chuẩn bị cứu chữa cụ dạ mạ lao sư sao có thể ta chỉ là tài học mấy tháng t â n thủ không giúp đỡ được cái gì s ạ cù dạ nha thân là vì đệ ngũ đại nhân đệ tử ra thấy chút việc đời cũng tốt mặt khác u mi n o i rủ cạ dừng một chút sau đó suy đoán nói có lẽ là nhìn người gần nhất áp lực quá lớn tới s u nạ gạ cù hít thở không khí cũng tốt từ khi u c h i h a s ạ xủ kẹ phản bội chạy trốn vì tìm kiếm báo t h ù lực lượng đi tìm bỏ r s h i mars về sau hạ dù nổ s ạ cù dạ cảm xúc vẫn luôn rất kiềm chế mặc dù này sẽ khích lệ hạ dù nổ xạ cố gắng tu hành không thư giãn nhưng không hiểu được khổ nhắn kết hợp có thể sẽ bị quá lớn gánh nặng trong lòng đẻ s tới loại này địa phương quỷ quái t h ô n g khí trong lòng áp lực giảm b ấ t không ít trên thân thể áp lực đã khó có thể chịu đ ư ợ c mặc dù cụ dạ mạ dạ cụ mỏ không phải lý dạ nhưng trên thân kia cố nhàn nhạt t r ả cờ dạ ba động cùng nồng đ ậ m lực lượng tinh thần để cùng là âm đ ộ n bí thuật nhị dạ nạ dạ xỉ cả mạ cùng dạ mạ nạ cả ỵ nổ m u ố n không chú ý đến cũng khó khăn chương hai trăm năm mươi lăm g i a o hội chương hai trăm năm mươi lăm g i a o hội so sánh với cái khác đồng hành người gian nàn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ xem như tương đối nhẹ nhàng bất quá lạc đà cũng không phải cái gì bình ổn toa kỵ khoác lên nó trên lưng nhà gỗ nhỏ cách thoải mái dễ chịu cũng kém đến rất xa. nhất làm cho người cảm thấy khó chịu vẫn là khô giáo đến để cuống họng b ú c khói không khí một hít một thở ở giữa đều để người cảm thấy ngực bụng như lửa đốt uống hoài được nước lạnh thấm rộng hiệu quả cũng càng ngày càng kém còn tốt nhiều ngày như vậy kiên trì nổi cách xù nạ gạ c ủ đã không xa lần này gian khổ lưu đ ổ cuối cùng sắp kết thúc mùa luân chuyển thời điểm luôn luôn phong quốc gian nan nhất một đoạn thời gian liên tiếp bao cát nếu như bị cuốn vào ngay cả t r ú t n h n đều sẽ gặp nguy hiểm cô nộp hạ một đoàn người coi như may mắn không có đụng phải ứng phó không được cực đoan thời tiết tại khoảng cách xù nạ gạ cụ còn có mấy chục cây số thời điểm đã có người đang liên tiếp. người tới màu đỏ tóc ngắn người đ e o hổ lô song tay ôm ngực nhắm mắt lại lẳng lặng chờ lấy người tới gần chứ hoàn toàn không biết gì cũng không quá quan tâm cụ già mạ lao sư bên ngoài bao quát ủ mị nội ý rủ c ả ở bên trong mỗi người tâm đều không tự giác lộ bột một chút đợi đám người đến gần gạ ạ ra mở to mắt nên đón tiếp lấy bình tĩnh chào hỏi nói hoan n ê n thương thương không có gì lạ không biết tại thiếu niên n à o hải ụ tồn bao nhiêu lần lần thứ nhất làm tiếp khách làm việc gạ ạ ra thực tế không biết giờ này khắp này nên dùng cái gì biểu lộ chỉ có thể sử dụng đơn giản ngữ để diễn tả mình chào hỏi tạ ơn dẫn đầu ủ mị nội ý rủ ca tiến lên đưa tay ra tựa hồ có chút n g o à i ý muốn đối diện cử động gà ạ dạ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc do dự một lát cũng đưa tay ra cùng u mỹ nội ý rủ cả tay cầm cùng một chỗ xin lỗi trên đường trì hoãn một chút thời gian hy vọng không có chế. còn tốt gà ạ dạ quan sát một chút thể xác tinh thần đều mệt cổ nổ hạ các l ì g i phong quốc gian khổ mấy vị bị liên lụy những người khác còn dễ nói trên mặt tái nhuận tựa hồ không có từ lạc đà hai bẻo nhà gỗ nhỏ xuống tới ý tứ cụ r a m à lao sư thực tế là quá gì thường phát giác được gà ạ dạ dò xét ánh mắt u mỹ nội ý rủ cả cười giải thích nói đây là c ổ nộ hạn nghỉ dạ trường học số một số hai hội họa lao sư cân nhắc đến văn nghệ cũng là giao lưu một bộ phận cho nên cũng cùng đi theo bởi vì thân thể không tốt đối phong quốc khí hậu có chút không thích ứng chỗ thất lễ mong được tha thứ không sao cả đối giải thích từ chối cho ý kiến gạ ạ dạ nhẹ nhàng gật đầu đi theo ta có xa chi hóa thân trợ rút phụ cận bao cắt tựa hồ cũng lắng lại rất nhiều đám người thuận gạ ạ dạ bước chân đuổi theo xác thực cảm thấy nhẹ nhõm không ít đi không bao lâu đã loang thoang c ó thể nhìn thấy nơi xa xù nạ gạ cù tường vây đỉnh thấp lâu cuối cùng nhanh đến bất quá đừng nhìn đang ở trước mắt mong muốn đến còn có một đoạn thời gian mọi người kiên trì một chút nữa nói ú mỹ nội ý rủ cả đối phía trước ga ạ ra hỏi nhìn trang phục của ngươi đã là truyền sao vâng thật đúng là tuổi trẻ tài cao lần này ba mươi chín giao lưu ba mươi chín hoạt động xa n h ẫ n phương diện là người phụ trách ga ạ ra lắc đầu người phụ trách bậc quá để ta đến đây nên đón vậy thật đúng là làm phiền ngươi không biết quý phương người phụ trách là ai đại maz d... nguyên lai là cái kia thú vị thiếu niên đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng sao so sánh dưới ta còn thực sự là lười biếng a ha ha u m i n ổ i ý rủ cả cởi ý đồ hòa hoãn một chút không khí ngột ngạt cái khác cổ n ổ hạ nghĩ dạ nghe tới cái này tên quen thuộc lập tức trong lòng run lên lại là hắn ngồi ngay thẳng quan sát nơi xa xù nạ gạ cụ hình dáng cụ dạ mã lao sư trên tay vẽ bút múa nhẹ trong báo cắt thành lũy hình dáng nháy mắt sôi nổi giấy bên trên đại m a dùng thủ hạ gõ bàn một cái nói tadi ngươi đã thất thần nhiều lần ta nói ngươi nghe rõ ràng sao vì đem không chung chiến đội thuận lợi tổ kiến thành công đại m a cơ hồ điều động tất cả có thể sử dụng lực lượng sang chọn ra người thích hợp nhất trách nhiệ ta biết rất đơn giản mà j o h n cùng sen muốn làm đại mạn đã phân phối hoàn tất đã chuẩn bị đến không sai biệt l ắ m cạnh trang cản cụ d ầ u ngay tại sơ kiểm không có vấn đề về sau đại mạn sẽ đích thân khảo thí hoàn toàn không ngại về sau liền có thể chuẩn bị lượt trang trừ cái đó ra nhân tuyển mới là trọng yếu nhất vạn sự sẵn sàng liền đợi đến nỉ dạ trường học tốt nghiệp gạ ạ ra một người ra ngoài ta vẫn là không yên lòng một cái giờ nhìn đi lo lắng nhìn ngươi có phải hay không có chút quá khẩn c h ư ơ rồi đây không phải là người khác là gạ ạ ta là tỷ tỷ của hắn lo lắng không phải có lẽ vậy ngươi định làm gì đại mạn lơ đến nói cặn cụ d i u ngươi có phải hay không cũng nên quan tâm một chút đã vài ngày loay hoay ban đêm ngủ không ngon còn không phải ngươi an b à i sự tình quá nhiều nguyên nhân gã ạ dạ không giống có cái gì không giống đại m à d s thuận miệng nói t ỷ t ỷ đối đệ đệ quan tâm cũng không nên trở thành đệ bọn h ắ n bồi dối gánh vác mới tốt ngươi sau này phải hào hào thích ứng cặn cụ d i u cùng gã ạ dạ đã không phải là cần ngươi che chở tiểu hải tử người kia non nớt bà vai cũng đảm đương không nổi t ỷ đệ ba người gánh nặng ngươi không có đệ đệ muộn muộn mới có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy tệ ạ t ì bất mãn phản bác nếu như không phải ngươi bọn hắn cũng sẽ không dần dần cùng ta xa lánh không còn ý lại ta cái này đáng tin cậy tì tì hoán ta lạc n g ư ơ i a luôn luôn thích phần ăn cũng rất ít từ trên người chính mình tìm nguyên nhân đại ma sơ nhẹ đem trên tay văn kiện đưa cho tệ a di hoàn thành rồi ừ m n g ư ơ i đi chuyển giao cho ý dạ tiền bối hắn biết là chuyện gì xảy ra cô n ộ t h a n ý dạ không sai biệt lắm nên đến ta muốn đi n ê n h đón một chút n g ư ơ i đi tìm ý dạ nhìn ta đi n ê n h đón không tốt sao vừa vặn có thể nhìn xem gà ả dạ lần này một mình ra thôn làm việc đến cùng có hay không dẫn xuất phiến thức đại ma sở dài một hơi cô nội hạ cùng x ú nạ gạ cụ ba mươi chín giao lưu ba mươi chín hoạt động người phụ trách chính thức gặp mặt ngươi cái này giờ nhìn xem náo nhiệt gì chờ trở thành nhìn lại đến cân nhắc c ư ớ p ta vị trí đi nói đại m à d định rời đi ước lượng một chút văn kiện trong tay tệ ạ gì tự hồ nhớ ra cái gì đó hướng phía đại m à d phía sau lưng nhẹ giọng hỏi cái này thật có thể thành sao không chung chiến đội rất nhiều năm trước c d ẹ z đệ tứ giả xạ cũng từng khởi động qua cùng loại kế hoạch không lâu sau đó phụ thân trên mặt thần sắp thất vọng tệ ạ gì đến nay khó quên ngươi cho rằng là đang cùng ai nói chuyện ta thế nhưng là thiên tài ba mươi chín xích chi cắt đùi lại ra chút chuyện nhỏ này làm sao lại xảy ra vấn đề đại ma quay đầu lại nắm tay r ỗ i ra ngón tay cái nhắm ngay mình cười đắc ý mặt tiếp qua không lâu ngươi liền đợi đến nhìn ta là thế nào mang theo xa nhận chinh phục bầu trời a chương hai trăm năm mươi sáu cải biến chương hai trăm năm mươi sáu cải biến l o n g tin tràn đầy đại ma đã thi triển xa thuấn thân thuật rời đi tạ ệ g ì hướng về c ả dẹp nhà phương hướng đi đến nhớ tới đại ma lúc rời đi nhị không được ngẩng đầu nhìn về phía mở nhạt c ắ t đùi xương mù mai sau mây đen quay c ù n bầu trời từ xa mà đến gần một n ạ t tiếng ầm ầm càng ngày càng rõ ràng hạn hán đã lâu xù nạ gạ của tựa hồ muốn nên đón năm mới bên trong trận đ ấ mưa tại sao phải chinh phục bầu trời bởi vì nó là ở chỗ này bây giờ tệ ạ gì đối đãi mà còn vọng cuối cùng là có rõ ràng nhận biết vẹn vẹn chỉ là bởi vì trông thấy liền muốn đi chinh phục dạng n à y người hoặc là thiên tài hoặc là tiên đ i ê n mà đái mặt nha tựa hồ cả hai đều không phải chỉ là cái tùy tâm sở d ụ n g không biết trời cao đất rộng đồ đần thôi ngươi có phải hay không đem ta cũng xem như cần chinh phục mục tiêu rồi rất sớm trước kia tệ ạ gì liền muốn hỏi tiêu ngạo công chúa mong muốn tìm một cái ưu tú vị hôn phu là không sai nhưng không thể tiếp nhận trở thành phụ trợ người khác ưu tú tô điểm càng không nguyện ý lưu lạc làm người khác khoe khoang chiến lợi phẩm lòng người là không thể nhìn thẳng ở t ệ à g ì nhân tính chịu không được khảo nghiệm người ta đều giống nhau vấn đề của ngươi ta trả lời không được phải do chính ngươi phán đoán mới được ngôn ngữ là như thế yếu tớt giao lưu phương thức dù là nói ra miệng đối phương không nhất định thật có thể chuẩn xác lý giải cũng tin tưởng là tại khuyên bảo ta không nên nghĩ quá nhiều cũng không cần đem người t h ấ y quá xấu nói thật giống như mình đã đem cái này ngu ngốc để ở trong lòng tự tìm phiền náo một dạng quá phức tạp ta cũng không hiểu ta như thế nông t ặ n người nào có nhiều như vậy khó mà nắm lấy tâm tư nghĩ đến cái gì lập tức liền làm không cần đến người khác đ o á n m ỏ vậy ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì như thế chẳng biết xấu hổ cũng chỉ có đại mạc mới có thể như thế lý trực khí tráng nói ra miệng đại mạc mỉm cười đáp mơ hồ lôi m i n h vẻ lo lắng bầu trời nhưng t r o n g mong mưa g dò đến có thể lưu ngươi ở đây mơ hồ lôi m i n h vẻ lo lắng bầu trời dù cho thiên không mưa ta cũng lưu nơi đây có ý tứ gì n g ư ơ i đoán thẳng đến đại mạc rời đi thật lâu tệ ạ gì mới rốt cục cảm nhận được thứ này lại có thể là một câu vẻ nho nhã thổ lộ thơ tình mở miệng liền để nữ hải tử cho mình sinh con sắt du côn thế mà lại niệm thơ tình lưu manh cũng bắt đầu có văn hóa có chút tự xưng tệ á gì nháy mắt cảm thấy mình nếu là không hào h ả o tăng lên một chút mình nghệ thuật tu dưỡng tương lai đoán chừng muốn bị chê cười đến quá s ứ c bất quá một lòng luồn t ú i thô lô đồ đần làm cái nhìn phụ trách to như hạt vườn sự t ì n h đều luôn cuốn tay chân đến cùng là từ đâu học được những này nhân loại đến cỡ nào đẹp a mỹ lệ thế giới mới có dạng này người ở bên trong mới vừa xuyên qua xu nạ gạ cụ đại môn đi tới đại mạn khen ngầm đầu x o n g tay như muốn ôm toàn bộ làng một dạng r ố i về phía trước sau lưng cách đó không xa g ã ạ dạ coi như không nhìn thấy không nói một lời ạ kỳ mỉ c h i a c ổ dị ghé vào nạ dạ xì、si、cả m ặ t bên thai nhỏ giọng hỏi t i ê n là đang làm gì đại khái là biểu lộ cảm xúc n g ầ u hứng ngâm thơ đi nghĩ đến sau này một đoạn thời gian sẽ cùng người này liên hệ nạ dạ xì、si、cả m ặ t lập tức đổ xuống mặt loại này quỷ thời tiết trốn ở trong nhà nghỉ ngơi l i ề n tốt thế mà còn có tâm tư làm thơ dạ mã nạ ca ý nô nhỏ g ọ n phàn nằm nói nói thật chẳng ra sao cả cùng trong làng tiểu hài tử trình độ không sai bị lắm ta cảm thấy còn tốt ta hạ dù nổ s ạ cụ già vớt vớt có chút lộn xộn tóc chán nhẹ nói đại khái là tại ca ngợi cái gì đi ca ngợi s ạ cụ g i ngươi đại khái là suy nghĩ nhiều dạ mã nạ c o y nổ cười nhạo một tiếng hướng dẫn đội đầu mục hỏi y dù ca sensei ngươi cảm thấy thế nào cái này ta cũng không hiểu nhiều ha <cười> ha trừ kính nghiệp bên ngoài cái khác đều thường thường không có gì lạ tuổi trẻ giáo sư còn không có luyện thành một đôi mẹ cảm ánh mắt lại nói trước mắt cái này xa nhận thiếu niên cũng thực tế rất cổ quái cụ g i mạ lao sư ngươi cảm thấy thế nào cùng là lao sư tốt xấu đây là có không tầm thường nghệ thuật tu dưỡng hướng nàng xin giúp đỡ cũng không thành vấn đề đi tiến bảo su nạ gạ cụ về sau gió lớn bị vây tường ngăn cản bên trong hoàn cảnh lập tức tốt lên rất nhiều hồi lâu không có c ư ớ c đạp thực địa hành tẩu cụ r a mạ lao sư cuối cùng từ lạc đà hai b i ể u trong nhà gỗ nhỏ ra muốn nói thế giới mới họa chi q u ố c cùng phong q u ố c xác thực hoàn toàn không giống nhưng hẳn không phải là ý tứ này ta đoán đại khái là trận này sắp đến báo tố nguyên nhân đi xác thực rất đáng sợ ưu mỹ nội ý rủ cạ lòng vẫn còn sợ hai phụ họa nói nếu là chậm một chút nữa chúng ta đoán chừng liền nguy hiểm vất quá cụ dạ mạ lao sư cẩn thận quan sát một chút xa nhận thiếu niên toàn thân tản mát ra tinh thần ba đậu mỹ lệ biểu tượng là tương đối xấu xí lòng người mà nói tuy biết lòng người h i ể m ác lại như c ũ tin tưởng thế giới mỹ hảo cho nên mới sẽ ca ngợi tóm lại là cái cực kỳ n h i ệ tình t đồ đần không sai cụ dạ mạ lao sư nói như vậy có phải là không quá lễ phép u mỹ nội ý rủ cả c h ế cười ra hiệu cụ dạ mạ lao sư nói nhỏ thôi miễn cho bị người khác nghe thấy ảnh hưởng không tốt vừa tới người khát làng há miệng liền nói người khác là đồ đần làm văn nghệ đều là như thế ngay thằng sao không có việc gì chút chuyện nhỏ này hắn sẽ không để ý c ú dạ mạ dạ c ú m ò thờ ơ hô u i bên kia khoe khoan g văn thải đại ca ca nơi này không có người nghe hiểu được ngươi cảm k h á i vẫn là sớm một chút mang bọn ta đi nghỉ ngơi địa phương đi xa xôi đi đường tới mệt chết cái này biết xin mời đi theo ta đại ma xoay người lại ra hiệu một đoàn người đ u ổ i theo sát xù nạ gạ cụ rất lâu không có trải qua mãnh liệt như vậy báo tố cho nên có chút thất thố có khoa trương như vậy sao u m i nội ý rủ ca cười hỏi lần trước thời điểm ta còn không phải lý g i hàng năm đầu mùa xuân cùng cuối mùa hè là phong cúc ít có sẽ hạ mưa thời tiết trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mưa nhỏ còn chưa xuống tới đất bên trên liền bị bốc hơi sóng nhiệt hóa thành hơi nước bị gió thổi đi cho dù trận có bao tố cũng tập trung ở số ít không khí đối lưu kịch liệt địa khu vừa vặn trải qua s ù nạ gạ cù bao tố nhiều năm cũng khó khăn đến đụng phải một lần ngắn ngủi mấy câu nhường ra thân ở mưa thuận gió hòa h ò a chi quốc cổ nổ hạ c ấ p n ì dạ cảm nhận được phong quốc gian khổ có được đại lượng n ì dạ s ù nạ gạ cù c ò n tốt sa mạc địa khu địa phương khác không ít thực sự sẽ vì một trận mưa xuống h ò mừng rỡ như điên thậm chí cử hành tế tự cảm tạ thần linh quà tặng i ế chương hai trăm năm mươi bảy chiếu cố chương hai trăm năm mươi bảy chiếu cố cồn phong cổ vũ mưa rơi tứ ngược hơn phân nửa ban đêm đem sù nạ gạ cụ từ trong da ngoài cọ rửa toàn bộ thang đến trước hừng đông sáng mới dần dần ngừng lại buổi sáng đẩy ra ra môn các thôn dân có chút ngạc nhiên hô hấp lấy lôi cuốn từng k i a từng k i a ý lạnh ướt át không khí quê nhà ở giữa hàn huyên đề cơ bản toàn cùng cả một đời cũng khó khăn phải nhìn thấy mấy lần báo tố có quan hệ trải qua một đêm trình đốn cô nội hạ cấp ni dạ không sai biệt lắm khôi phục lại khiến người ngoài ý chính là nguyên bản cho rằng thân thể không tốt vô cùng có khả năng thích ư ớ n g không được phong q u ố c hoàn cảnh cụ dạ mạ dạ c ù m g ò thế mà so người khác lên được đều sớm n g ắ p không n g ớ t thủ mỹ nội dù cả còn tưởng rằng mình là cái thứ nhất tỉnh lại không nghĩ tới vừa đi ra cửa phòng liền thấy cụ giả mạ lao sư ngồi ngay ngắn ở tiếp khách đại s ả n h vị trí gần cửa sổ bên trên trong tay bưng lấy bàn vẽ ngay tại miêu tả lấy ngoài cửa sổ cảnh sát v ố t v ố t nhập nhèm mắt buồn ngủ u m bị n ộ i ý rủ cả xác định mình không nhìn lầm về sau miễn cưỡng lên tinh thần không nhanh không c h ậ m đi tới lễ phép chào hỏi thật đúng là sớm a cụ giả mạ lao sư gọi ta giả cụ mọ là được ngay tại vẽ tranh thiếu nữ cũng không quay đầu lại nữ khí bình thản nói ta kỳ thật đối khi nghỉ trường học hội họa lao sư không nhiều hứng thú lắm vốn là chuẩn bị khi nghỉ dạ dỗ kỷ cụ hệ mẹ lao sư nói muốn ta tới trước làm lao sư thử một chút. Ha ha. u m i nội ý rủ cạ cười xấu hổ nói cụ dạ mạ lao sư thật đúng là biết nói đùa cho đùa không có sự tình đợi khi tìm được cơ hội thích hợp ta liền không làm cái này u m i nội ý rủ cạ làm khó n h u lấy cái ót thật đúng là thanh xuân có sức sống ý nghĩ đ ặ t quyết tâm muốn làm một cái xuất sắc g i á o sư đem những cái kia hài t ử nghịch ngậm nhóm bồi dưỡng thành xuất sắc nghỉ dạ thanh niên đ ố i cụ dạ mạ dạ cụ mỏ quyết định cũng không phải không thể lý giải nhưng luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái mặc dù như thế trực tiếp xưng hô dạ cụ mỏ vẫn là quá thất lễ tại công chúng trường hợp vẫn là gọi ngươi vì dạ cụ mỏ lao sư đi tùy ngươi từ nhỏ đã thân kiều thể yếu c ự c ít cùng ngoại nhân liên hệ cụ già mạ dạ cù mò ngay cả n h ị dạ tu hành đều là trực tiếp thuê gia sư chỉ đạo bởi vậy mới nhận biết tám h i ể u h u y ễ n thuật rủa hỉ cụ nghệ này về sau lại bởi vì huyết kế giới hạn bạo t ẩ u phản vệ bị ra một thời gian thật dài ngay cả cái cùng một c h â u người nói chuyện đều không có như thế d i à y vò chan đ ầ y đều là khuê phòng đại tiểu thư tác p h ò n g cụ gia mạ dạ cù mò cùng người giao tế năng lực so xa đại tiểu thư cũng không bằng cũng may thế giới tinh thần bên trong l n nấp ý đô bị tiêu diệt về sau thu hoạch được tự do hành động quyền lợi cụ già mạ dạ cù mò khoảng thời gian này cũng một lần nữa học tập không vì lại cháy lên trở thành nị dạ hy vọng một trận chậm trễ thật nhiều thời gian thiếu nữ hạ quyết tâm muốn e m lãng phí thời gian dùng cố gắng bù đắp lại những ngày qua bù lại cơ sở bên trong cùng người bình thường giao lưu thưởng thức là quan trọng nhất dạ cụ mò lao sư ngươi dạng này thân thể điều kiện muốn trở thành nị dạ vẫn tương đối khó khăn ưu mỹ nội -no、ý rủ c ả tạ i cụ dạ m à dạ cụ mò đối diện ngồi xuống giọng nói nhẹ nhàng hàn huyên nói đương nhiên ta không phải muốn khuyên dạ cụ mò lao sư từ bỏ chẳng qua là cảm thấy dù là đối mặt gian nan hiểm trở cũng không từ bỏ tinh thần tương đương đáng giá khâm phục đây không tính là cái gì một người nằm tại trên giường bệnh cô đơn mà nhìn xem ngoài cửa sổ thời gian muốn càng thêm gian nan so sánh với trên thân thể mệt n h ọ c trên tinh thần tra tấn càng để cho người không thể chịu được được. ngay cả bị giam cấm đoán đều gắng gượng qua tới đem lo nghĩ sợ hãi cùng cựu hận hóa thân ý độ giết chết cụ i ạ mạ dạ cụ mò thân thể yếu đuối bên trong có một viên kiên nghị trái tim nhìn bên kia thuận cụ i ạ mạ dạ cụ mò nâng lên v ẽ b ú t tú b ỉ nội ý rủ cả nhìn về phía ngoài cửa sổ là cầu vồng ấy không nghĩ tới trong sa mạc cũng có dạng này kỳ cảnh cụ dạ mạ dạ cụ mò vân đạm phong khinh gật gật đầu bao tố qua đi cầu vồng lu cho dù là tại hỏa c h i quốc cảnh đẹp như vậy cũng không nhiều thấy vừa vặn bị chúng ta gặp thật đúng là may mắn rất nhiều phong quốc cư dân cả một đời đều chưa thấy qua mấy lần mưa to cầu vồng cái gì càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kỳ tích cho nên ta cảm thấy vận khí của ta luôn luôn không sai mặc dù không có bản lánh gì nhưng đụng phải để người tuyệt vọng nan để thời điểm luôn có người giúp ta vượt qua nan quan đã từ thuốc phụ cũ già mạ xẻ cái trong miệng biết được ý đồ tiền căn hậu quả thiếu nữ từ đ ấ y lòng may mắn khi còn bé vì sảng khoái ni dạ trường bối trong nhà không chối từ vất vả mời đến trong làng lợi hại nhất huyễn thuật ni dạ tới dạy bảo cho dù là mình bị cựu hận cùng sợ hãi làm choáng váng đầu óc gián tiếp hại chết bao quát phụ mâu ở bên trong một số người gia tộc cùng làng vẫn không có từ bỏ chính mình tại đoạn tại hắc cá nguy hiểm trước mắt không giải thích được tại một cái xâm nhập cấm địa xa nhận thiếu niên trợ r ú t giới nhất cử thanh trừ ý đô thai hoàng ẩm cho dù là mình tùy hứng mong muốn tiếp tục làm lý giả y nguyên có nhân công mình bày mưu tinh kế bôn u tẩu khắp nơi bị may mắn chiếu cố a thật đúng là cái lạc quan ngây thơ tiểu cô nương ý rủ cả trong lòng thằng khái tiểu cô nương này so với mình đồng dạng niên kỷ thời điểm lạc quan kiên cường nhiều bất quá cái này cùng ngươi tới xu nạ gạ c đến nơi này liền có thể giúp ngươi trở thành lý dạ không biết cảm giác sẽ hữu dụng cho nên mới tới tốt ta liên nhiệm tính phương diện này cùng thời kỳ ủ mị nội ý dù cả cũng kém xa tích t ắ p hy vọng dạ c ú m ò lao sư hết thể thuận lợi tạ ơn trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn chỉ cần có kiên định ý chí liền xem như vận mệnh đều sẽ vì ta cúi đầu mặt trời lên cao nhàn nhã ăn sáng xong về sau ủ mị nội ý dù cả trong tay cầm đái mà cho bọn hắn chuẩn bị tốt địa đồ d ạ bước tại cũng không làm sao phấn hoa nhưng coi như có chút nhân khí trên đường phố một đêm mưa gió Đệ ưu bị cắt cổ đuôi vùi lấp ấ nổ tỏa ra một tia ra i khác b ý dù cá bình thường không thế nào thế ngoài đi đ ra m người cũng nhau nhau đáp h hưởng đã lâu chúng ta không đi gặp gặp một lần cả từ h khi nửa năm trước cà dẹp đệ tứ bị họ rổ xì、si、mà giám sát về sau x u nạ gạ cù một mực không có tuyển g i a đệ ngũ chúng ta coi như muốn máy biết cũng không biết tìm ai tùy ý hành động bị người hưu tâm nghĩ l ầ m cổ n ổ hạ nhúng tay x u nạ gạ cụ thủ lĩnh kế nhiệm nhân tuyển liền phiền phức dạng này cũng được cùng là ngũ đại nị dạ thôn một trong x u nạ gạ cụ thủ lĩnh chi vị thế mà chống chỗ nửa năm để chưa từng thấy loại tình huống này cổ n ổ hạ giờ nhìn nhóm giật mình kêu lên cho nên bây giờ x u nạ gạ cù mặc dù đã bình thản không ít nhưng vẫn là có chút phân loại chúng ta phải chú ý một điểm không muốn phạm kiêng kỵ dẫn xuất phiền phức Chương su nạ gạ cụ đến cùng kém xa cổ n ổ hạ p h u n hoa có thể cung cấp tham quan địa phương cứ như vậy nhiều đại khái đem su nạ gạ cụ đi dạo toàn bộ về sau lại đi thử một cái su nạ gạ cụ đặc sắc xà tắm nghe nói là từ hải lượng trong sa mạc rộng lớn tinh tuyển r a mang theo từ tính cắt miệng không chỉ có thể nhanh chóng tiêu trừ mệt nhọc còn có được cải thiện làn da chờ công hiệu nạ dạ xỉ ca mặt cùng hạ kỷ mị chĩa cộ dị kỳ thật một chút đều không muốn đi c mị nộ y dù ca không nghĩ quá nhiều không thế nào chấp nhất hạ dù nộ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ ca ị nộ phi thường có hứng thú cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cẳng là chờ đợi không l a y chuyển được ba cái nhiệt tình nữ h ả i tử mọi người đều mang tâm tư đi cuối cùng u mì nổ ý dù cả ạ kỳ mì chĩa c ô d ì cùng nạ dạ xỉ cả mà vẫn chưa thỏa mãn ra nữ h ả i tử bên kia dạ m ạ n nạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đem k e m chút nóng t r ă n g cụ dạ mạ dạ cụ mò mang ra ngoài thay phiên chiếu cố đường này cơ bản không thế nào hưởng thụ được xa tắm niềm vui thú ngon lành là huống một b ì n h lớn đặc cung sữa bỏ về sau khôi phục một chút thể lực dạ cụ mò lao sư hướng trợ giút mình hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ cả ý nổ nói lời cảm tạ thế mà suy nghĩ lại đi th thân thể kém như vậy ngược lại là đối với mấy cái này ba mươi chín cực hạn vận động ba mươi chín không có chút nào rụt rè a dạ mãn nạ cả ý nổ hướng không thương tiếc thân thể của mình ốm yếu thiếu nữ oán giận ý nổ không nên nói nữa cụ dạ mạ lao sư cũng không phải cố ý hạ dù nổ xạ cụ già ngăn lại hảo hữu nghĩ linh tinh hai người các ngươi thật sự là người tốt ta ố t t gọi ta dạ cụ mò là được dạ cụ mò lao sư ngươi đối với mình thân thể kém đến cái tình trạng gì liền không có một cái đoán chứng sao dạ mãn nạ cả ý nổ có chút khó tin mà hỏi tham thế mà còn dám chạy đến phong quốc tới dày vo nếu là đã xảy ra chuyện gì như thế nào cho phải cái này không không có việc gì a an tâm á nếu không phải chúng ta g i ạ cụ mò lao sư ngươi khả năng liền muốn bị nóng xa trưng ơ thành thì khô lần sau nhất định không muốn thoát ly tầm mắt của chúng ta tùy ý làm vậy hạ dù n ổ xạ cụ già hảo tâm g i ả n dò biết cụ i ạ mạ dạ cụ mò không hề lo l ắ n g nói tiếp xuống làm gì chuẩn bị một chút đi ăn bữa tối đi nghe ý rủ c ả sẻn xây nói đại m giữ tiền bối mời chúng ta cùng đi ăn thịt nướng dạ mã nạ ca ý nộ đáp liên hoan quá tốt ta cho tới bây giờ không có cùng quá nhiều người cùng một chỗ ăn xong câm tối có phải là muốn nam nữ thành một đôi giới thiệu sau đó lẫn nhau cho ăn t i ế t là liên nghị hội đối với chúng ta tới nói còn quá sớm dạ mãn nạ cạo ý nộ nhịn không được đánh gãy giả cụ mò lao sư v ọ n g tưởng lẫn nhau cho ăn như thế xấu hổ sự tình làm sao có thể tại trước mặt mọi người làm được những này vật kỳ quái n g ư ơ i là từ đâu nghe tới trong sách chính là như thế viết nguyên lai là g i ả sao quá đáng tiếc cái này có gì đáng tiếc dạ cụ mò lao sư ngươi chẳng lẽ còn dự định phát sinh chút gì sao hạ dù nộ xạ cụ ra cười nói hẳn là một lần phổ thông nữa tiệc một bên ăn cái gì một bên trò chuyện điểm nhẹ nhõm chủ đề ta cảm thấy hơn phân nửa là hai thôn giao lưu nhiệm vụ tương quan giã mãn ạ c á o ý nổ suy đ o ó nói n chúng ta xa xôi tới đây không phải liền là vì cái này à. xa n h ậ n nhóm xem ra cũng rất bận có lẽ không có thời gian lãng phí mới đúng người khác hơn phân nửa như thế bất quá cái tiêu đ á i mà d i t i ề n bối chưa hẳn hạ dù nổ xạ cụ dạ như có điều suy nghĩ nói a xạ cụ dạ người đối đ á i mà dự rất quan sao nghe nói chỉ là phổ thông ăn cơm nói chuyện phiếm hào hứng đại giảm cụ dạ mạ dạ cụ mò nghe tới hạ dù nổ xạ cụ dạ đối đại m ạ đánh giá nhịn không được hỏi không thế nào quen lần thứ nhất gặp mặt liền đánh cho đầu rơi máu chảy về sau có một lần nẫu như gặp tiện đường thời điểm tán gẫu qua vài câu cảm giác kia là cái kiểu gì cũng sẽ làm s u ấ t một chút nhân ý liệu cử động kỳ quái ní dạ với lại tràn ngập ác thú vị rất biết làm cho người tức giận nhưng hẳn không phải là cái người xấu đi ngoài dự liệu ác thú vị nha ta hiểu tại c h ư ơ n ì n khảo thí thời điểm bị đại m ạ mang theo dồn cùng sen hung hăng đục nhã qua mấy lần dạ mạ nạ c ạ ị nộ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng về phần tốt xấu đánh giá cũng chỉ có không thế nào nến qua hắn đau khổ người m ớ dạ cụ mò lao sư nhận biết đại mà giữ tiền bối sao luôn cảm giác vẫn là không muốn cùng hắn nhấc lên quá sâu quan hệ tương đối tốt dạ mã nạ ca ỵ nổ、no、hảo tâm cứ nhủ yếu đuối dạ cụ mò lao sư nếu như bị cái kêu bá đạo đại mà dứt hiếp nơi này đều không có người bảo hộ được nàng nào có khoa trương như vậy hạ dù nổ xạ cụ ra khoác khoác tay dạ cụ mò lao sư ngay cả nghị dạ đều không phải đại ma dứt tiền bối lại hùng cũng sẽ không ước hiếp một người bình thường cụ dạ mạ dạ cù m g i m ạ cù mò đáp trước kia cùng đ ạ i ma gặp qua mấy mặt nhận biết một đoạn thời gian nhưng đối với hắn không hiểu rõ lắm ngươi nếu là cảm thấy hứng thú về sau có thể từ từ nói hiện tại thời gian có chút không kịp không có việc gì dạ mạ nạ cà ỷ nổ cảm thấy vẫn là không muốn nói đến mất mặt chuyện cũ tương đối tốt cái này không quan hệ thời gian hẳn là đủ rồi nói cú dạ mạ dạ cù mò bất động thanh s ắ c tiếp một cái thủ lớn lực lượng tinh thần thuận trạ cờ dạ hướng bốn phía lan tràn còn tại nói đùa hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng dạ mạ nạ cà ả c mấy phút về sau đem hai thiếu nữ nỉ dạ trong lòng tin tức liên quan tới đáy mạt lật toàn bộ cụ dạ mạ dạ c ủ mỏ khỏe miệng lộ ra mỉm cười đường vòng cung còn có dạng này cố sự nguyên lai n g ư ơ i là như thế này b á đạo người không hề giống ở trước mặt ta biểu hiện thành thật như vậy à tựa hồ lại phát hiện cái gì có ý tứ sự t ì n h cụ dạ mạ dạ c ủ mỏ tâm tình cũng không t ệ lắm thu hồi khống chế lại hai tên giờ n h ì n huyết thuật không có chút nào phát giác được đã vừa mới bị hoàn toàn khống chế hai vị thiếu nữ hoàn toàn không biết gì tiếp tục đề tài mới vừa rồi tựa như vừa rồi chỉ là thời gian đình trệ cái gì cũng chưa từng xảy ra mà bây giờ chỉ là khôi phục bình thường tôi đem xuống cố nộp hạ các nghị giả cuối cùng cảm nhận được s ù nạ gạ cụ gió đêm là như thế nào ồn ào náo động nếu như không phải đã sớm biết nói không chừng biết coi là bên ngoài có vô số yêu ma quỷ quái tại bồi hồi cũng may trong phòng bầu không khí coi như nhiệt liệt công khoản tiêu phí đại ma dự tự nhiên sẽ không keo kiệt s ù nạ gạ cụ lại gian a n mấy t r ợ n công vụ đ ữ a ăn vẫn là mời được đại ma dự cũng không k h á c h khí không chỉ có đem dồn cùng ngàn lượng tên đồng bạn gọi tới tệ ạ di cản cụ rỗ cùng gà ạ dạ đều toàn bộ trình diện sau này một đoạn thời gian hai thôn chủ yếu liên hệ chính là ở đây những người này nếu như ta bận quá sẽ để cho gạ ạ dạ phụ trách tất cả mọi người nhận biết ta liền không nhiều làm giới thiệu mời nhiều chỉ giáo gạ ạ dạ không mất cơ hội cơ gật đầu chào hỏi có nghi v ẫ n có thể tùy thời tìm ta chương hai trăm năm mươi chín chủ và khách đều vui vẻ chương hai trăm năm mươi chín chủ và khách đều vui vẻ t ố t không cần quá k h á c h k h í đại mạc vũ v ô gạ ạ dạ vẫn còn tương đối non nớt b ả vai tất cả mọi người ngồi đi nếu không có khách nhân chúng ta cũng không có cơ hội này tùy tiện ăn như thế không còn che giấu chuẩn bị công khoản ăn uống để nguyên bản định bung ra khẩu vị có một bữa cơm no đủ cổ n ổ hạ nghỉ dạ đều chần chờ sa nhẫn đều là như thế không thận trọng sao ưu mỹ n ổ ý rủ cả thân là cổ n ổ hạ một phương lão đại tự nhiên không thể t h ở ơ chê cười phụ họa đ ạ i m à n không cẩn thận để lộ ra tới trần tướng đừng để ý không thận trọng chỉ có đ ạ i m à n chúng ta đều là muốn m ặ n người tệ ạ gì giải thích mong muốn giữ gìn sa nhẫn hình tượng đồng thời không tự giác lôi kéo cản cụ r ổ cùng gà ạ dạ hơi ngồi xa một chút miễn cho bị cho rằng cùng đại m ạ là một đám lúc đầu cái gọi là hai thôn giao lưu cũng không gọi được chính thức Bất quá bày quá ra đại maz à này, dư người đoán phụ trách h c ừ không việc hề n h lo làm nói những này đều tạm thời để ở một bên đầy bàn thịt nướng không thơm a các ngươi không ăn ta cũng không khắc khí mặt khác ta còn chuẩn bị một điểm đồ tốt nói đại m à z từ tùy thân mang theo trong ba lô lấy ra một đống lớn chứa xanh xanh đỏ đỏ kỳ quái chất lòng cái bình đây chính là khó được một kiện cao cấp đồ uống phi thường dễ uống nếu không phải chiêu đãi quý khách ta đều không nỡ lấy ra thứ quỷ gì dồn cầm lấy những này khả nghi cái bình nhìn một chút màu sắc ngược lại là rất xinh đẹp là cái gì đồ uống nước trái cây đại ma d ư lời ít mà ý nhiều trả lời chắc chắn sau đó đem nước trái cây phân xuống dưới cuối cùng chỉ để lại hai bình xích hồng bắt mắt nước trái cây hai bình này tốt nhất là ta cố ý chuẩn bị cho ỷ dù cả xen xầy còn có dạng này đặc thù ưu đãi thật sự là làm phiền ngươi ngươi đưa tay không đánh người mặt tôi cười mặc dù đại ma d ư lúc trước nói một chút rất nguy hiểm bất quá thịnh tình không thể chối tử liền cố mà làm tiếp nhận h ả o ý được rồi chúng ta bên này cũng không quá đáng tin cậy a nạ dạ xì ca m a z bất mãn nói thầm nên đón người cùng làng gật đầu phụ họa tóm lại thơm nào ngạt thịt nướng là sẽ không làm giả ăn vào miệng bên trong n u ố t xuống chính là cực hạ n hưởng thụ tăng thêm đại mã tỉ mỉ chuẩn bị nước trái cây mọi người dần dần quên trước đây không lâu khúc nhạc dạo ngắn đại mã những n à y ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín cũng thực không tồi nơi nào bán có thời gian ta cũng đi mua chút trở về nếm thử hào sàng đem một chén ê ở ngọt ngào ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín đổ xuống bụng r ồ m sảng khoái đập đi lấy miệng tự chế ngươi còn có loại bản lanh này làm sao chưa từng có nghe n g ư ơ i nhắc qua sen kiên nhận thay r ồ m lao đi khỏe miệng tàn dịch sau đó mình nhấp một hớp nhỏ hơi chua xót hương vị trước kia thật đúng là không uống qua loại này nước trái cây rất đặc biệt đại ma g i á p ý vừa cười vừa nói đây chính là ta chân tàng b ả o bối đương nhiên không giống bình thường đại ma phối hợp cho mình đổ đầy sau đó vui sướng uống một hớp lớn cách đó không xa cản cụ rỗ cùng gã dạ tựa hồ có phần không yên lòng miễn cưỡng thử một chút hương vị cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì về sau cũng chầm bắt đầu liền thịt nướng hương thụ chỉ có thể ạ gì tựa hồ thần sắc như thường thỉnh thoảng cùng c ả n cụ rổ cùng sen hàn huyên vài câu vân đạm phong kinh đem nước trái cây uống gần một nửa đại mà đối diện rú mị nổi ý dù cả tựa hồ mười phút ý đại mà chiêu đ á i thịt nướng không sai đồ uống cũng rất đúng khẩu vị đại khái là trong phòng có chút lệch nóng chỉ chốc lát ăn ăn uống uống cổ nộ hạ giáo sư thật hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt Dạ mãn ạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đối thơm như vậy ngọt đồ uống cũng thích hai người thỉnh thoảng lại cười nói bên người nạ dạ xỉ cả m à cùng hạ kỳ mỉ t r i a cổ gì đối nữ hải tử ở giữa chủ đề không có chút nào cảm thấy hứng thú yên lặng đem trước mặt thịt nướng từng cái nhét vào miệng bên trong ngẫu nhiên dùng nước trái cây ép một chút có chút chống đỡ dạ dày chỉ có cùng ai đều không quá quen cụ d a m à dạ cùng mỏ một người ngồi l ặ n g lặng có lẽ là thịt nướng quá dầu có chút không cùng khẩu vị ăn mấy khối về sau liền để xuống đũa đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở quan sát người khác biểu hiện bên trên ý dù cả sân xây ngươi còn hài lòng sao rất không sai thịt nướng rất thơm có một phong vị khác nhất là rượu này xin lỗi ị d ù c ả s è n s e i đây là ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín đại ma vội vàng đánh gãy cái này có chút quá mức bung lòng thanh niên trật tự không rõ ha <cười> ha không sai đây là ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín không biết là dùng cái gì hoa quả nguyên liệu n ư ỡ n g là dùng d ư ơ ngọt n g nho quả xoài cùng quả đào ép nước trái cây cẩn trọng làm lâu như vậy l ã o sư cũng chỉ là cái nỉ dạ trường học tầng dưới chót nhất tiểu trong suốt cũng không phải không có nguyên do cái này c ổ n ổ hạ cho n h n thực tế là quá không biết nói lời xã giao vừa căng thẳng liền nói hiệu nói vượn thật sao thật đúng là có một phen đặc biệt phong quốc vận vị đây không phải phong quốc đặc sắc mà là ta đặc chế đồ uống ý rủ cả sèn xây kia chờ ta trở về chẳng phải uống không đến sao thật sự là tiếc đ ố i vốn là uống không đến đồng dạng chủng loại hoa quả từ phong quốc c â y ghép đến hỏa c h i quốc hương vị liền hoàn toàn không giống mặc dù đối đại mạ n ó i b ữ a có chút bất mãn bất quá hôm nay chiêu đ ạ i vẫn là rất d ụ n tâm tệ ạ gì cầm trong tay bình trả lại lại đến một bình đồng dạng đã không có ta cho ngươi đổi một loại đại mạ rào thuật từ phía sau đã xẹp trong túi lại lấy ra hai bình nước trái cây có hay không giống ý rủ cả sèn x â như thế đồ uống rất dễ uống dáng vẻ không có kia là ý rủ cả sẻn sẽ chuyên dụng ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín rất khó được đại mạt vội vàng đáp hở thật sự là hẹp h ỏ i thời gian quý giá không có nhiều thời gian như vậy chế tắc nước trái cây kỳ thật còn thật phiền thoái đại mạt chê cười giải thích nói trước kia cũng không gặp ngươi biết chế tắc nước trái cây a thật sự là kỳ quái tạ ệ gì tiếp nhận đại m à t đưa qua mới nước trái cây phong quốc bên trong muốn tìm được mới mẻ hoa quả cũng không dễ dàng nhất là mùa này ngươi là từ đâu tìm đến dùng để nước ép hoa quả xa xôi từ nơi khác vẫn đến xù nạ gạ củ đến giá tiền cũng không tiện nghi tệ hạ gì không cảm thấy đại mà có nhiều như vậy tiền cung cấp hắn xá xỉ ta từ bên ngoài mang vào hạt giống ủy thác mấy cái thôn dân hỗ trợ thử trồng kết quả một lời khó nói hết tại sa o m à khu vực cường quang chiếu đường nét dưới hoa quả sinh trưởng tình thế rất mãnh liệt thịt quả ngậm đường lượng rõ ràng s o địa phương khác cao không ít nhưng là theo tổn lượng nước quá nhiều hoàn toàn không cách nào mở rộng trồng trọt diện tích chỉ có thể cung cấp mình tiêu phí đại mà cùng tệ hạ gì thẳng nói chuyện hiếm một người tự do tự uống cụ g i mạ lao sư ở một tiếng té nhào vào trên mặt bàn chương hai trăm sáu mươi lựa chọn biến cố đột nhiên xuất hiện để ở đây xa n h ẫ n c ù n g cổ nổ hạ các nỉ dạ đều ngây người vẫn là hạ dù nổ xạ c ủ dạ dẫn đầu kịp phản ứng liền vội vàng đi tới kiểm tra một chút c ủ dạ mạ dạ c ủ mọ thân thể hô hấp đều đ ạ n nhịp tim mạch đập có chút nhanh nhiệt độ cơ thể hơi hơi cao đại khái phán đoán một chút không có gì nguy hiểm về sau hạ dù nổ xạ c ủ dạ đỡ dậy c ủ dạ mạ dạ c ủ mọ đầu sắc mặt từng đỏ lẩm bẩm không biết đang nói cái gì khoe miệng một tia màu hổ phách nước trái cây còn lưu lại thuận chân bong cây cầm nhỏ dọt trên mặt bàn cái này có điểm giống là chúng độc. Ui, đại tệ a di một phát bắt được kẻ cầm đầu cổ áo kéo đến trước người hung tần hỏi thật chỉ là nước trái cây không có lửa các n g ư ờ i đại mạc vội vàng giải thích vì để cho cảm giác càng tốt hơn hơi tăng thêm một chút xíu dễ dàng lên men đồ vật lên men đối trẻ vị thành niên tôi nói cái từ này vẫn tương đối lạ l ắ m vẫn là tuổi hơi lớn đủ mị nộ ỵ d ủ c ả đáp cái này có lẽ không có gì đáng ngại lên men lại bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà sinh ra giấm hoặc là rượu thích hợp lên men hoa quả cùng nước trái cây hương vị quả thật không tệ rượu bừng tỉnh đại nộ tệ a di nhìn về phía chê cười này mà d... đây chính là người tính toán Ta. Ta n hưởng thụ đáy mặt hai bình tốt nước trái cây t ủ bị nội ý r u cạ ra mặt vì đáy mặt gi giải vây nói hoa quả lên men quá trình bên trong khó tránh khỏi biết sinh ra một điểm lẫn lộn thuần dầu bình thường rượu trái cây dễ dàng thượng cấp chính là nguyên nhân này nói hảo hảo giáo sư đều tự giác có chút hơi say rượu cái này thực sự không phải vấn đề của ta ngươi xem một chút mọi người uống nhiều như vậy đều không có việc gì chỉ có thân thể quá mức suy yếu cú dạ mạ dạ c ủ mò không chịu nổi thiên địa lương tâm đãi mã thật không có làm chuyện xấu c h ứ u mỹ nội y rủ cả kia hai bình bởi vì lên men quá lâu mà cồn nồng độ hơi cao bên ngoài những người khác uống nước trái cây bên trong cồn hàm lượng cực kỳ bé nhỏ cái này liền cùng xào rau dùng tài liệu rượu tăng thêm t ư vị rượu tâm sô、so、cô la loại hình là không sai biệt lắm đồ vật chỉ cần không phải ăn quá nhiều căn bản liền sẽ không có vấn đề thật la dạng này tệ ạ gì bỏ qua đại mạng nhìn một chút sắc mặt luôn luôn tái nhập gà ạ dạ còn có hay không động hợp tắc cản cụ r ổ chỉ có nhỏ nhắn sinh sắn rộn u g uống quá nhiều tựa hồ có chút mơ hồ cô nộ hạn ý ra bên kia chỉ có ủ m ì nộ ý dù cả sắc mặt hơi cụ hề mẹ bất luận là nạ dạ xỉ cả mà hay là ạ kì mì chĩa cố gì trừ tinh thần có chút phấn khởi bên ngoài cũng không có gì không bình thường biểu hiện dạ mã nạ cả ý nộ cùng hạ dù nộ s ạ cụ dạ bởi vì không có uống bao nhiêu tạm thời nhìn không ra cái gì bên người xen cùng mình cũng không có gì không tốt biểu hiện để tệ ạ gì hơi yên tâm xác định không có vấn đề khác sao. không có không có làm sao có thể có vấn đề lên men nước trái cây vốn chính là vô cùng tốt đồ uống trong đó đối với người bình thường có hại mẹ tạ ngần cùng lẫn lộn t h ầ n dầu tại kháng tính tương đối cao nhị dạ trước mặt căn bản liền sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng cho nên đại mặt căn bản cũng không có muốn đi qua trừ nồng độ thấp đến cơ hồ có thể không cần tính cồn u cùng lẫn lộn t h ầ n dầu ai biết cũ dạ mạ dạ c ủ mỏ thế mà lại nhạy cảm như vậy mấy chén lên men nước trái cây liền đem nàng đánh ngã bên kia thực sự không sao sao tệ a di thấp giọng hướng đại m ắ hỏi có phải là nên sớm một chút đưa nàng đưa về quán trọ nghỉ ngơi đại ma d hướng phục vụ viên muốn mấy cái nệm êm để cụ dạ mạ dạ cụ mọ thoải mái mà ngồi dựa vào l ấ y nghỉ ngơi khó khăn có không nhận hạ n thịt nướng và mỹ vị nước trái cây cung ứng chưa hết hứng mà về cũng quá lãng phí nàng cỗ nộ hạ đồng bạn đều cảm thấy dạng này liền đủ rồi chúng ta liền không cần nhiều sự tình nghe nói nàng đối liên hoan vẫn là rất ước mơ t hưởng thụ không được mỹ thực để nàng trong giấc mộng người chút hương vị cũng tốt lần sau ngươi cũng không nên tùy ý làm bậy thật muốn xảy ra chuyện không tiện bàn giao ta nào biết được biết có một cái thân thể tố chất so với người bình thường cũng không bằng ra hỏa đại ma d u k h u ấ đáp ta cũng là một mảnh hào tâm thật sự cho rằng cái này mới bình nước trái cây thiện n g h i a đại mà nếu là xuất ra đi bán lấy tiền đều có thể lại ăn một trận t h ị t nướng tài nguyên thiếu thốn phong quốc rượu thế nhưng là hiếm có xa xỉ phẩm hoa quả cùng nước trái cây là người nhà có tiền mới bỏ được đến tiêu phí hàng cao cấp dễ uống nước trái cây tại xù nạ gạ cụ đại chúng trong nhà ăn căn bản là mua không được cho nên chúng ta nếu là uống nhiều cũng là có ảnh hưởng ngược lại đã là ban đêm trở về ngủ một giấc sáng mai lại là thần thanh khí sản g một ngày tệ a t ì lo lắng không chỉ có mình còn có hai cái tuổi nhỏ đệ, đệ. nếu là tiểu hài t ử không thể uống quá nhiều đồ uống đợi lát nữa nhất định phải đem hai người bọn họ xem trọng dù là cho dù tốt uống cũng phải tiết chế một điểm thật h u n g nữ nhân na dạ si ca mà d ư ỡ n h ỏ giọng lẩm bẩm cái tính khí k i a táo bạo đ ạ i mà thế mà tại giữ g i ả n tệ ạ gì trước mặt a n quả đắng thực tế để người mở rộng tầm mắt cô gì ngươi cảm thấy thế nào so y nộ tính tình còn kém ạ k ỳ mì triệu cô gì một bên n g a i lấy thì nướng một bên mơ hồ không rõ đáp nhỏ giọng một chút đừng để hắn nghe thấy cách gần nhất thú mỹ nộ ý dù cả cười khổ nói hai người các ngươi đều cho ta thành thật một chút na dạ si ca mà gật, gật đầu bất quá loại này nước trái cây đồ uống hương vị sắc thực tương đối tốt nếu như hơi gia công một chút đem bên trong tạp chất khứ trừ chính là một loại bán chạy thương phẩm ngươi hiểu cái này u m i nội ý dù cạ kỳ quái mà hỏi thăm nạ dạ gia tộc kinh doanh dược liệu sinh ý rượu đồ uống nước trái cây đồ uống cũng có chút đ ộ c l ư ớ c qua lợi nhuận rất cao nói nạ dạ xì、si、ca maz nâng lên cao giọng nói với đại maz loại này nước trái cây rất không sai ngươi liền không nghĩ tới đem nó mở rộng quy mô sao phong quốc mặc dù khô hạn luôn có thể tìm tới phù hợp trồng trọt hoa quả địa phương đi đột nhiên vấn đề để đại m a cùng tệ ạ di hai m người đây là đang vì ta phát tài đại kế bảy mưu tinh kế đại ma sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này biết rõ mình đối với hắn có ác cảm thiếu niên c ư nhiên như thế hảo tâm nhắc nhở nhất thời biểu lộ cảm xúc nếu như loại này nước trái cây đồ uống có thể bán chạy cũng có thể gián tiếp giải quyết không ít người sinh kế vấn đề ta nhìn phong quốc cư dân có vẻ như trôi qua đều không thế nào tốt cái này sao làm cơm ở giữa nói chuyện phiếm chủ đề cũng không tệ đại ma sắc khoát tay ra hiệu hưu tâm phản bác tệ ạ gì tạm thời không cần nói nếu như có thể giải quyết một chút hiện thực vấn đề kỳ thật cũng là một cái rất tốt đề nghị tỷ như nói thiếu nước n g ư ơ i biết không nuôi sống một gốc quả thụ cần thiết nước đầy đủ cứu vãn mấy cái khát khô sinh mệnh tại sống được thư thích hơn cùng sống sót ở giữa chúng ta chỉ có thể lựa chọn cái sau chương 261, không cục chương 261, không c ụ ta chính là thuận miệng nói không thành tựu i được rồi bất quá phong q u ố c thiếu nước thực sự nghiêm trọng như vậy nạ dạ si ca mạt mà cao mày hỏi tệ hạ di nhịn không được đáp vừa tới xu nạ gạ cụ liền đụng phải một trận báo tố khả năng để ngươi sinh ra một tia t h à o giác qua một thời gian ngắn ngươi liền biết tại xu nạ gạ cụ còn tốt không thiếu thức uống nhưng muốn làm điểm cái khác liền tương đối khó chỉ cần không phải ô nhiễm quá nghiêm trọng nước đều là tuần hoàn sử dụng lợi dụng nhị dạ lực lượng su nạ gạ cụ miễn cưỡng duy trì lấy một cái vi rượu cân bằng có thể phong q u ố c địa phương khác lại không được điều kiện thực tế chính là như vậy ác liệt loại quả thụ cũng không phải không được nhưng trên thực tế là được không bù mất kiếm điểm kia tiền tài tại phương diện khác biết cả gốc lẫn lãi thua thiệt ra ngoài các ngươi liền không nghĩ tới kiến thiết đập lớn cùng đập chứa nước sao đối với mấy cái này chủ đề còn hơi có chút hưng thú u mị nội ý dù cạ lên tiếng hỏi dùng nhị dạ lực lượng hơi cải biến địa hình hẳn không phải là vấn đề đi Đối như vậy. trên cơ bản chỉ cần nhân loại đầu góc có thể nghĩ đến phương pháp xa nhẫn đều thử qua nghĩ ra lực lượng xác thực cương đại nhưng tự nhận là có thể chiến thắng tự nhiên thực tế là quá ngạn mạn mỗi một cái chúng ta cho rằng thắng lợi cũng sẽ ở cũng không xa xưa tương lai bị thiên nhiên cả gốc lẫn lãi trả thù lại có phải hay không là không có chọn đúng phương pháp có lẽ đi Đại mai. mà dùng nút phong q u ố c diện tích s o hỏa c h i quốc cùng thủy c h i quốc cộng lại đều lớn hơn nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề thiếu nước sớm muộn sẽ trở thành nhận giới mạnh nhất kỳ thật chúng ta trước mắt có thể làm chính là thử nghiệm giành lại mất đất giành lại mất đất nói thật giống như sai nhận thật là tại cùng trời tranh mệnh đồng dạng kỳ thật cũng không có kém bao nhiêu bởi vì nhân loại hoạt động nguyên bản có chút ốc đào cùng nguồn nước địa khai phát quá độ mà bị phá hư có thể đem những địa phương này khôi phục thành nhân loại thích hợp cư ngụ vẫn là có khả năng v ề phần từ trên căn bản cải biến phong quốc thiếu nước quất cảnh chúng ta còn làm không được trí tuệ không đủ lại hoặc là năng lực khiếm q u y ế t đều là lý do nếu quả thật có thể có rời sông l ấ p biển lực lượng những này nan để tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng một bên lẳng lặng nghe hạ dù nổ xạ cụ dạ thở dài nói rõ ràng vũ quốc mưa to thành họa lân cận phong quốc lại như thế khô hạn vì sao lại d ạ n g này kỳ thật phong quốc cùng hỏa c h i quốc một cái tại tây một cái tại đông theo lý thuyết khác biệt có lẽ sẽ không như thế lớn nhưng hiện thực để người không thể không tiếp nhận vận mệnh có đôi khi chính là như thế không công bằng Đại khái là bởi là vì từ phong í a tây c cúc nhưng í i biển, ó toàn đem không có thuận tiện như vậy một năm bốn mùa đều là tây nam phong bốn mùa khác biệt chính là sức gió lúc lớn lúc nhỏ chật có ngoại lệ kết quả các ngươi nhìn thấy chính là gần nhất lần này bao tố dạng này a nạ dạ sĩ ka ma đại khái minh bạch đại mà d i tứ phong quốc quá mức bằng thẳng không có ngăn cản hơi nước đại đường danh giới chính yếu nhất đón gió sườn núi tại vũ quốc cảnh nội trải qua phong quốc gió lùa không chỉ có không có lưu lại nước mưa còn thêm đại bố c hơi lượng đem chỉ có một điểm mặt đất nước cũng mang đi chủ đạo phong quốc khí hậu khả năng căn bản cũng không phải là mọi người cho rằng hải dương khí hậu mà là cùng toàn bộ thế giới lạnh nóng phân bố cùng tình cầu tự quay mà cùng một nhịp thở giải tiên phong bị giới hạn kiến thức n h ấ n giới người căn bản cũng không có gió mùa cái này khái niệm tự nhiên cũng trải nghiệm không đến phong quốc vấn đề thiếu nước đến cỡ nào khó giải quyết cho dù là đại mà xuyên qua trước đó tại người bình thường trong nhận thức duyên hải luôn luôn không thiếu nước đều là xanh l u n g tươi tốt màu mỡ chi điện thế nhưng là có rất ít người ý thức được trên thế giới lớn nhất mấy cái sa mạc cơ bản đều là tại duyên hải khu vực tỷ như bắc phi sahaza quốc sở chây lia khô hạn trung tây bộ châu phi nam bộ cùng nam mỹ đông nam bộ trở. chứ ở vào h í mạ lạ mạch cản gió sườn núi vũ ảnh khu tạ c ờ l à mạ c ả n sa mạc cái khác tự nhiên hình thành không thể l ị c h c h u y ể n đại sa mạc tất cả đều là nhận thư cả d ẹ t vang giải đất d u ê n hải khô hạn thiếu mưa phong quốc theo đài m a quan sát vô cùng có khả năng rất không may nhận giải tín phong ảnh hưởng muốn giải quyết triệt để vấn đề này trừ phi hóa thân thập vĩ gì nù gì kỳ tại phong quốc cảnh nội chống rỗng rút lên một vùng núi làm đường danh giới đón gió sườn núi mới có thể hơi ngăn nước một điểm hơi nước cải thiện một chút phong quốc thiếu nước hoàn cảnh lại hoặc là đem vũ quốc sắp nhập thôn tính dùng nhị ra lực lượng mở đường sông dẫn nước đến phong quốc thành lập c ơ lớn chữ đập chứa nước khởi công xây dựng thủy lợi khôi phục thảm thực vật k h o a nước có thể như này loại nào dễ dàng làm được chuyện tốt như vậy chỉ có thể trong động suy nghĩ một chút làm việc vẫn là phải thực tế một chút tương đối tốt chẳng lẽ liền không có biện pháp sao p h o nếu g không quốc q hiểu đều u cảnh, cổ cảm khó như hơi hạ thấy liền nổ nỉ giải điểm xem một rõ dạ y t thở một bất nạ nhịn không Biện pháp khẳng định dạ dài xỉ cả được có, mà là hơi hỏi. pháp q á như a quá khó khăn, không thực hiện bây giờ đ ợ chờ Nếu n ư c h khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định có thể chế tạo phản thẩm t ố ấ mảng hoặc là vận dụng nhiều cấp tránh trưng kỹ thuật trực tiếp làm nhạt nước biển lại thêm lên nhị dạ lực lượng liền có thể cực lớn làm dịu phong q u ố c thiếu nước áp lực có thể n h ữ này là đại mà có thể trông cậy vào được còn không bằng thứ bậc bốn lần nhẫn giới sau đại chiến trực tiếp tại vũ quốc nghĩ biện pháp tới đáng tin cậy bây giờ s ù nạ gạ cụ vẫn là đánh nước ngầm chủ ý tương đối hiện thực c h ỉ ít bây giờ đã bắt đầu hái một điểm tương đối cạn nước ngầm dùng uy đại mads ngươi thật sự có biện pháp tìm tới nước tệ ạ gì vội vàng hướng đ ạ i mắt hỏi chỉ cần là liên quan tới nước vấn đề liền không có x a nhẫn không quan tâm đừng nghĩ x a nhẫn làm không được đại m a cười nhẹ lắc đầu nhẫn giới liền không có người thực sự nghiên cứu qua vấn đề này cho dù là x a nhẫn tại thử qua rất nhiều phương pháp đều thất bại về sau cũng dần dần từ bỏ bản thân đào lẻn mà là nghị đến đi bên ngoài đoạt địa bàn sau đó lần lượt bị đánh đầy bụi đất ta còn tưởng rằng ngươi thật có biện pháp người đánh giá cao ta đại mạt cười khổ nói mấy chục năm trong làng nhiều như vậy tiền bối đều không có giải quyết vấn đề ta h á hốc mồm liền có thể tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp trừ phi có thể có để bầu trời lập tức trời mưa nhất thuật chờ một chút có vẻ như thật là có chương hai trăm sáu mươi hai cố làm ra vẻ chương hai trăm sáu mươi hai cố làm ra vẻ ni dạ đã có hơn ngàn năm lịch sử phát triển ra tới đặc sắc nhận thuật nhiều vô số kể để dưới bầu trời mưa nhận thuật là có nói không chừng ngay cả dạng này hy hữu huyết kế giới hạn đều tồn tại chỉ là đại m ạ chưa n g e nói qua thôi người nghĩ đến cái gì thấy đại m ạ lăng thần rất lâu tệ ạ gì đầy đài mà giả vai hiện tại còn khó mà nói bất quá có chút hy vọng ngươi nói là tìm nguồn nước ừ m nhọn giọng một chút đừng lộ ra chờ có mặt mày lại cẩn thận nói cho ngươi giải quyết vấn đề phương pháp nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhất tới tìm tới biết thi triển xuống vũ nhân thuật lý dạ để hắn thi triển nhân thuật đừng có ngừng có thể làm đến sao có thể đem nạ gà t ổ h ế thổ thể đem tới tay để hắn thi triển vũ h ổ tự tại thuật ngược lại bất tử bất diện với lại có được vô hạn trả cơ dạ vũ hồ tự tại thuật cũng không thể chống rông sáng tạm mưa mà là đem trà cờ dạ tan t r o n g trên bầu trời hơi nước bên trong sáng tạo mây mưa lại lợi dụng ẩn chứa trà cờ dạ nước mưa giám thị tứ phương chỉ cần có ướt át không khí trà cờ dạ đầy đủ liền có thể tùy thời khống chế mưa rơi đương nhiên đây là đơn giản nhất t h u bạo phương pháp nếu như đem cái này nhận thuật học đến tay dù là không có nạ gạ t ổ như vậy rồi rào trà cờ dạ bao trùm không được lớn như vậy phạm vi chỉ cần biết vũ hộ tự tại thuật xa nhận đủ nhiều một dạng có thể làm được chuyện giống vậy thậm chí làm được càng tốt hơn bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này chiêu đãi trước mắt cổ nổ hạn nghị dạ không thể quá thất lễ đã không cần cũng không thể tái xuất vấn đề sau đó bầu không khí còn tốt đại mad là cái tùy tiện người u m i nộ ý dù cả bản thân chẳng có gì ghê vớm năng khiếu nhưng có kiên nhẫn lại giỏi về đối nhân xử thế tính cách vẫn là rất dễ thân cận so sánh với tâm cao khí ngạo nạ dạ xỉ ca mạn bất thiện nôn từ hạ kỳ mỹ trịa cố gì, c ũ n g không bao nhiêu cộng đồng chủ đề dạ mạ nạ c ả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cũ dạ cái này nhận thuật mới có thể hơi có vẻ bình thường giáo sư nói không chừng đã tìm tới có thể phát huy mình ưu điểm sân khấu thằng đến liên hoan sắp kết thúc cụ dạ mạ dạ cụ nộ mới un dung tỉnh lại tại hạ dù nộ dưới lần nữa ngồi xuống trước bàn ăn xin lỗi thân thể không tốt cho mọi người thêm p h i ề n p h ứ c là ta chiêu đãi không chú đáo lần này sự cố mặc dù là vô ý tạo thành nhưng đến cùng là đại mà rất sơ sẩy thành khẩn nhận lầm là có lẽ hy vọng cụ dạ mạ lão sư không cần để ý ta không có ác ý ta biết cụ dạ mạ dạ cụ mò mỉm cười người t r u n g quanh cảm xúc đặc t h ủ trong mắt của nàng cơ bản liếc qua t h ấ y ngay tỷ như cái kia cao gậy tỷ tỷ liền mơ hồ có chút để ý còn có cái kia tóc vàng tính tình đại nữ sa nhẫn lựa giận đã sắp không nhí được kỳ thật vừa rồi cái loại cảm giác này vẫn là rất đặc biệt mê man cũng không phải rất chán ghét ngay tại lúc này có chút đau đầu hiện tượng bình thường đi về nghỉ một đêm liền tốt đúng nói bao nhiêu lần không cần xưng hô ta là cụ già mạ lao sư gọi ta giả cụ mỏ là được tựa như trước kia đại mà giữ sắc mặt q u ấ n bách trong trí nhớ của mình lời này cụ g i ạ mạ dạ cụ mỏ còn là lần đầu tiên nói với lại trước kia cũng không có thân mật kêu lên nàng giả cụ mỏ đây là muốn đem ta gác ở trên lửa đường a giả cụ mỏ lao sư cùng đại mà giữ rất quen a lúc trước tại cổ nộ hạ kết duyên sao u m i nộ ý rủ cả vẻ nho nhã trêu ghẹo không hề hay biết đến đài mà phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm、ướt. kết duyên cái gì quá khoa trương chính là gặp qua hai lần đàm đến coi như ăn ý đại mạc vội vàng giải thích không chỉ đi ăn uống no đủ có chút t r o n g mặt dồn h ế t lên dạ cụ mò lao sư còn đưa qua đại mạc d ư lệ vật đâu hai lần có việc này đây chính là có thể truyền chuyện xấu cố sự a lần đầu tiên nghe nói cái này dạ mạ nạ n cạ ụy nổ giật này cả mình không nghĩ tới một bộ khuê phòng đại tiểu thư diễn xuất cụ dạ mạ dạ cụ mò thế mà làm qua loại chuyện này là tạ lễ ta chỉ là trong lúc lơ đãng giúp dạ cụ mò lao sư một điểm nhỏ bận đ i u không muốn lung tung liên tưởng đại mạc một thanh đệ lại dồn đỉnh đầu bàn tay thoáng dùng sức nước trái cây uống nhiều liền thiếu đi nói hai câu cẩn thận quá no vừa nôn phun ra ở có ít người à không để ý liền thích nói lung tung đều không phân trường hợp không nhìn b ầ u không khí À. giống như có chuyện như thế cù dạ mạ dạ c ú mọ làm dáng trợt hiểu ra khi đó thân vô trường vật không thể vì tạ liền họa một bức họa đưa ra ngoài đại mãs ca ca không chê mới tốt ca ca rõ ràng còn không có thân mật đến nước này thế mà dừng dưng sưng hô đại mãs vì ca ca thật đúng là không làm mình là người ngoài rồi trước k i a mới vừa lúc gặp mặt tiểu cô nương này rũ cụp lấy khỏe mắt mặt mũi tràn đầy vẻ u sâu hoàn toàn không có người trẻ tuổi nên có tinh thần phân chấn về sau tại cổ nộ hạ lần thứ hai gặp mặt đã tốt lắm rồi trên mặt nhiều hơn không ít thanh xuân sức sống khuê phòng thiếu nữ tùy hứng không chút nào che giấu t r i ể n lộ ra bây giờ đi tới s u nạ gạ cụ kiên nhìn như cười t ủ g tìm con mắt ôn hòa dưới khuôn mặt tiềm ẩn ác thú vị để đại maas đều cảm thấy một trận ác hàn đáng g i ậ n nhất chính là chứ đại maas bên ngoài những người khác bị tiểu cô nương này yếu đ ố i bề ngoài cho lừa gạt không có chút nào phát giác được trước mắt cái này ngay cả nhị dạ đều không phải văn nghệ thiếu nữ là cái có thể nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người chế phục kinh khủng đều không ai thân thiết như vậy s ư n g hô ta có chút không quen gọi ta đái maz là được thật sao thực sự t i ế c t đối đây là đối t a tạ lễ không hài lòng lắm a nói cú dạ mạ dạ cù mò nhìn về phía sen phương hướng bởi vì muốn gặp chính chủ đại maz cùng sen cũng không có đem chân dung mang ở trên người nhưng vũ khí tức quen thuộc kia lại không có thể tránh thoát cú dạ mạ dạ cù mò cảm giác không có không hài lòng dạ cù mò lao sư hiểu lầm chỉ vì ta luôn luôn thô lỗ thưởng thức không đến hội họa loại này cao nhã nghệ thuật cao nhã nghệ thuật cú dạ mạ dạ cù mò bật cười cái đồ chơi này cũng không phải là thần bí như vậy cũng không phức tạp nếu như tuyệt đại bộ phận người đều thưởng thức không được cái gọi là nghệ thuật chẳng phải thành số người cực ít tự ngu tự nhạc lẫn nhau thổi phồng nhờ vào đó b ả n thân rêu giao thân phận công cụ rồi sao cung t i ê n tài quyền thế cùng hoa lệ q u ầ n á o cũng không có gì khác biệt cái này ở đây trong mấy người đại khái chỉ có gia cảnh tốt đẹp giả mạ nạ cà ỷ nổ miễn cưỡng có chút dám thưởng trình độ người khác có thể nghe hiểu cụ giả mạ giả cụ mò đang nói cái gì cũng không tệ cho dù là xuất thân danh môn tệ hạ gì cũng không thế nào minh bạch không có việc gì nói mò gì lời nói thật vốn chính là trong cuộc sống hiện thực có bao nhiêu có thể giao phó tác phẩm nghệ thuật giá trị đại sư hiện tại nha văn thủ công, vẫn là nói ít vài ba câu tương đối tốt cố nộp hạ các nị dạ trong lòng đã dấy lên bắt quái trí hỏa không thể lại lựa cháy đổ thêm dầu về phần xa nhẫn đồng bạn cũng may bọn hắn đã sớm biết đại m à nhận biết cụ già mạ dạ cụ mò hai người có chỗ giao lưu cũng là phải có chi ý thật không có cảm thấy quá mức đột n ộ t may mắn chính là thời gian đã không sớm xù nạ gạ cụ cũng không như cổ n ổ hạ náo nhiệt không có ra dáng chợ đêm bình thường cửa hàng đóng cửa đều tương đối sớm không thể cụ già mạ dạ cụ mò lại nói ra cái gì để đại mặt xấu hổ lần này liên hoan liền kết thúc chứ vẫn chưa thỏa mãn giả cụ mò lao sư những người khác đều mang tâm tư nghĩ đến mau rời khỏi tương đối tốt đem cổ nộ hạ nghỉ dạ đưa về quán trọ về sau xa nhẫn nhóm cũng đều tán thực sự cầu thị nói hôm nay tụ hội mục đích chủ yếu nhưng thật ra là vì để cho gà ạ dạ nhiều biểu hiện một chút kết quả cái này nho nhỏ anh em vợ không có bao nhiêu phát huy không dàn ngược lại là đại mà cùng cụ già mạ dạ cụ mò làm nhân vật chính thực tế là ra ngoài ý định xem ra để gà ạ dạ hướng bình dị gần gũi thủ lĩnh trên đường đi có chút không thích hợp gà ạ dạ cũng không phải là loại kiêm mười phần có lực tương tác người muốn hơi điều chỉnh một chút phương hướng nguyên bản định mượn lần này giao lưu cơ hội hảo hảo phơi bày một ít gà ạ dạ chuyển biến nhưng trong kế hoạch chi tiết cần sửa chữa một chút bây giờ gã ạ dạ bất quá mười ba tuổi mong muốn biểu hiện ra thân dân tư thái cũng không có ở lâu thượng vị người trưởng thành thong dong cùng nó an bài tốt hết thảy còn không bằng vì hắn cung cấp sân khấu để chính hắn phát huy tương đối tốt dù sao gã ạ dạ bản thân liền có được trở thành cạ d ẹ t tư chất so sánh đại m a z i m ù suy nghĩ để nó mình quyết định nói không chừng cẳng có sức cuốn hút nghĩ đến dựa vào điều khiển lòng người an bài đến đem gã ạ dạ đẩy lên cạ d ẹ t chi vị ta vẫn là quá mức nghĩ đương nhiên bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn bảo đảm gã ạ dạ cạ dẹp đệ ngũ chi vị đối đại maz d tiếp xuống dự định có tác dụng cực kỳ trọng yếu một chút nguyên bản cho rằng rất không sai tuyên truyền thế công bây giờ nghĩ đến vẫn là quá ngây thơ hiện tại ý thức được điểm này cũng không mượn đại maz d trong lòng ám địa hạ quyết tâm để thân là nhân vật chính chính gạ ạ dạ tới năm chắc đem mình đặt ở phụ trợ vị trí bên trên dạng này liền đủ bởi vì bao tố nguyên nhân su nạ gạ củ n h ị dạ trường học tốt nghiệp khảo thí đã trì hoan vài ngày thẳng đến thời tiết chuyển tốt chậm trễ thật lâu sau mỗi năm một lần quyết định rất nhiều hài tử vận mệnh thời điểm đến nhìn qua cỗ nộ hạ nghị dạ trường học quy mô về sau xù nạ gạ củ nhi dạ trường học keo kiệt điều kiện thực tế là có chút không đáng chú ý từ nhân số so sánh liền có thể phát hiện một chút mánh khỏe cô nô hạn nghị g i trường học hàng năm tốt nghiệp học sinh so s ù nạ gạ cụ nhiều gần gấp đôi chọn tài liệu tỷ lệ còn muốn cao hơn mấy năm tích lui xuống cô nô hạn nghị g i số lượng liền đem s a i nhẫn vung đến càng ngày càng xa tại đạt tới bình cảnh trước đó cô nô hạ cùng s ù nạ gạ cụ thực lực sai biệt đúng là không ngừng kéo dài dù vậy s ù nạ gạ cụ cũng không thể không thực hành tinh anh hóa bồi dưỡng sách lược qua nhiều năm như vậy cơ hồ đem toàn bộ nhẫn giới đắc tội mấy lần xù nạ gạ cụ còn có thể sừng sững k h n g ngã phong quốc gác liệt hoàn cảnh xác thực giút đại ân b ở i v ì đã lâu có b ê n ngoài t h ô n xứ giả đ ế n đây quan n sát, tốt g h khảo i ệ p t h í đã c o i n h phá lệ chính、quy. Những ư là lệ là năm quy. qua đều k i ể một tra m chút thân thể c ơ bản nhẫn tổ chất, t cụ i n hai thông t r ì một mươi ba tuổi tốt nghiệp tố chất thân thể đều không khác mấy kéo dài khoảng cách chính là nhẫn cụ tinh thông cùng thực chiến chiến đấu về phần cuối cùng thêm điểm hạng đặc sắc biểu hiện ra trừ có truyền thừa con em nhà giàu bên ngoài cũng liền cực thiểu số thiên phú dị bẩm bình dân mì dạ có thể tư cách cái tuổi này có thể thi triển cấp c nhận thuật liền không được giống rộn k i a siêu viễn cự ly cảm giác hai mắt cùng đại m a ư vì trời sinh tinh thần lực cường đại mà mang đến dị thường trở chỉ cần cái khác không quá kém đều có thể trộn lẫn cái giờ nhìn thân phận nghiêm trình mà nói năm nay su nạ gạ cũ tốt nghiệp xem như chất lượng tương đối kém một giới bị gạ ạ dạ chọn chúng trở thành ca dép đệ ngũ học sinh một nhóm kia muốn tới sang năm mới có thể tốt nghiệp mặc dù nhìn tiểu hài từ tốt nghiệp khảo thí có chút nhàm chán nhưng đại maz hay vẫn là gọi gạ ạ dạ mang theo cộ nộ hạ một đoàn người tham quan nỉ dạ trường học dạy học tình huống thuận tiện chú ý một chú ý một chút t u y có lẽ là cân nhắc đến s ù nạ gạ cù nhiệm vụ phong số định mức gia tăng năm nay làng mười phần đại khí để tiếp cận một phần ba tốt nghiệp h ợ p cách mà đại maa à xem trọng mấy người đều rơi xuống kẻ thất bại liệt kê đây cũng là ý giả vụng trộm giúp đại maa một tay miễn cho đợi chút nữa có chút phiền phước nhiều như vậy hải tử ngay cả sơ tuyển tư cách đều không có sao u mỹ nội ý dù cả có chút không đành lòng mà nhìn xem m ộ n g tưởng phá diện bọn nhỏ bất lực đợi ở trường trận trung ương có chút đã hai vai run rẩy nhịn không được khóc ổ lên sơ tuyển đại m a cười nói đây chính là duy nhất sàng t ọ n ô dẫn đội nhìn không còn khảo thì sao hạ du nộ xạ cụ ra kỳ quái hỏi lúc trước thứ bảy ban vì thông qua hạ tặc c ả c ả si khảo hạch thế nhưng là ăn không nhỏ v ì đắng không có sa nhẫn không có phiền thoái nhiều như vậy đội trưởng cùng bộ hạ quan hệ cùng các người cổ nộ hạ hơi có chút không giống dạng này a khó trách nạ dạ si ca mã tỏ t ra là đã hiểu gật đầu những người kiết như là đã bị đào thải vì cái gì còn không rời đi bọn hắn còn có một tia hy vọng đang chờ vận mệnh lọt mắt xanh bọn hắn đâu đại mặt đáp sa nhẫn truyền thựa không nhiều có tư chất hải tử cũng rất ít rất nhiều chính thức nghĩ dạ tìm tới phù hợp chuyển nhân tương đối khó khăn bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tại mỗi năm một lần tốt nghiệp quý tới xem một chút có hay không đáng giá t à i b ồ i mầm non đem nó thu làm học tập có lẽ tương lai có thể trở thành chính thức lý dạ. trong làng một chút phái phiệt thành viên có chút chính là như thế tới xu nạ gạ cụ tài nguyên có hạn không cách nào nuôi sống quá nhiều lý dạ, thế là ngầm đồng ý số ít thân gia trong sạch dân gian thế lực xuất thủ trợ giúp bồi dưỡng một chút hậu bị lý dạ. một khi nhận giới đại chiến bộc phát hoặc là làng gặp nghiêm trọng tổn thất những n à y lực lượng dự bị chính là cực kỳ trọng yếu bổ sung mỗi lần xu nạ gạ cụ cạ dẹt nhất hệ thực lực suy yếu chính là các đại phái phái phá ai có thể thu hoạch được càng nhiều duy trì liền có thể trở thành c ả d ẹ t hữu lực tranh đ o ậ n người các ngươi còn có dạng này chế độ nhân tính hóa làm không tệ a so sánh dưới c ô nội hạ mặc dù khảo thí độ khó rất thấp tỷ lệ hợp lệ cao nhưng trên chế độ nhưng không có cho bất hạnh không được tuyển học sinh bất luận cái gì bổ cứu cơ hội chỉ có h ồ cạ đặc xá mới có thể quả quan hiện thực làm cho chúng ta không thể không khai thác biến báo chi đạo nếu là có c ô nội hạ điều kiện nơi nào cần dùng tới phiền thoái như vậy lúc nào những cái kia tuyển chọn học tập người biết đến đã đợi rất lâu đi chương hai trăm sáu mươi bốn đứng múi chịu xảo 264, đứng núi chịu xảo. năm nay g đến cùng có, có, có. có bao nhiêu người đến đại ma sẽ không thế nào quan tâm chỉ cần đem mình xem c h ọ n g người thu nạp đến bên người là được về phần bên này củng cố nộ hạ lý dạ giao lưu sự tình gạ ạ ra mặc dù bất thiện ngôn từ nhưng cũng không đến nỗi chút chuyện nhỏ này cũng làm không được ừ m đi theo đại mạt bên người nho nhỏ anh em vợ nhẹ nhàng gật đầu đáp nhìn qua đại mạt bóng lưng rời đi nạ dạ xì c ả mạt hình như có sở nộ g mà hỏi thăm đại mạt cũng là năm nay tuyển nhận học tập người một trong sao không phải chiêu học tập gạ ạ dạ đáp tình huống có chút phức tạp dạng này à. xem ra chuyện này không đơn giản dẫn c ù n g c ô n ô hạ giao lưu nhiệm vụ đại mạt thường xuyên bận tối mày tối mặt thậm chí thỉnh thoảng đem sự tình vức cho gạ ạ dạ tới xử trí mặc dù đồng dạng lạt n h ì n gạ dạ đến cùng chị là hiệp trợ người người phụ trách vẫn là đại m a d không phải tuyển nhận học tập còn có thể tại cái khác n g ỉ dạ đến trước đó đem mục tiêu nhân tuyển sớm lấy đi tuyệt đối là xù nạ gạ cụ quan phương ngầm đồng ý chính thức hoạt động nếu không cũng sẽ không làm phiền đại m a d tại nhiệm vụ trên đường cũng không thể bung tay ngay cả cả d ẹ z đều không chọn được xù nạ gạ cụ không có cấp cho đặc cách n g ỉ dạ tư cách điều kiện như vậy chỉ có một khả năng chính thức khảo hạch bên ngoài n g ỉ dạ tuyển chọn hoặc là bộ môn bí mật triệu tập nhân thủ hoặc là c h ủ bị mới bộ môn mặc dù chỉ là n h ì n đại m a d ạ i quỹ thôn địa vị không tầm tường nha trí thông minh cao tuyệt nạ dạ xỉ ca mặt h ử thăm dò hướng gạ ạ dạ hỏi lạng lạng nhìn cách đó không xa đại mà mang theo hai tên đồng đội đem nhân tuyển từng cái xác minh được tuyển chọn lấy vui mừng không thôi không có bị nhìn chúng mặt lộ vẻ vẻ thất vọng s ắ c thực so phổ thông trinh cường gà a dạ mang theo từ tính thanh tuyến chậm rãi hồi đáp nếu không cũng sẽ không cái thứ nhất tấn thăng bất luận lĩnh vực gì có thể làm được thứ nhất cũng không dễ dàng đại mà d sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trước mặt mười ba cái thấp t h ỏ m thiếu nam thiếu nữ dồn cùng xen đứng tại sau l ư n g đại mà bảy nam lục nữ nhân số hơi nhiều a đại mà gặp mặt câu nói đầu tiên liền đem đầy cõi lòng chờ mong các thiếu niên giật mình kêu lên làng chỉ cho ta nhiều nhất mười cái danh Nói đại m a d nhẹ nhàng vớt c ằ m ra vẻ thâm trầm tự hỏi để coi là đụng vào đại vận những người này đau lòng sau một lát đại mads gợi hồ hạ quyết tâm gật đầu nói cứ như vậy đi đến lúc đó đem kém cõi nhất ba người không đúng là bốn người xoát rơi dù sao cũng phải lưu một cái dự bị danh n g ạ c nha nhẹ nhàng liền đem nhân số cắt giảm một phần ba kế hoạch không che giấu chút nào lộ ra cứ làm như vậy đại m a d p h ủ i tay đối s á c mặt có chút ngưng trọng các thiếu niên vân đạm phong thình nói các ngươi bị tai t ọ n chúng cũng không phải là bởi vì biểu hiện ưu tú mà là bởi vì vận khí tốt bị ta tiện tay từ đào thải t h ẳ n g xui xẻo trong danh sách sách ra các ngươi bọn g i a hòa này muốn trở thành nghị ra sao nói đại mạng n g ơi khinh miệt cười cười kỳ thật với ta mà nói ai cũng cùng dạng dùng bên kia t h u ố c thít t u ổ i mục tới thay thế các ngươi cũng không khác nhau nhiều lắm đem những này còn có chút điểm cảm giác y ê u việt cùng tâm tình vui sướng các thiếu nam thiếu nữ đánh không sai biệt lắm về sau đại mạng nói tiếp các ngươi sẽ tiến vào mới tổ kiến thí nghiệm hình chiến đội tiến hành trong vòng ba tháng đặc hấn cuối cùng khảo hạch quá quan các ngươi chính là chính thức lý ra đương nhiên danh lạch chỉ có chín cái nếu như thất bại, hết thẻ xéo ngay cho ta đến từ đâu thì về nơi đó đ ờ i này liền không có cơ hội khi lý dạ đừng nghĩ lấy rời khỏi khác tìm cơ hội khi các ngươi đứng ở chỗ này liền không có lựa chọn nào khác nếu là cho ta chơi lá mặt lá trái bộ kia ta có rất nhiều biện pháp để các ngươi hối tiếc không kịp bản đại gia ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín danh hiệu chắc hẳn các ngươi cũng không xa lạ gì đừng để ta tìm tới đánh các ngươi lấy cớ so đại ma dự tiểu bốn năm tuổi bọn hắn khi còn bé hẳn là cũng còn tại đại ma dự dưới dâm vi r u lầy bẫy cho dù là lên làm lý dạ đại ma dự cũng không phải cái gì loại lương thiện gây hắn cơ bản đều bị hung hăng đánh qua có lẽ các ngươi có rất nhiều nghi vấn nhưng bản đại gia hiện tại không muốn trả lời thậm chí ngay cả tên của các ngươi đều không muốn biết chờ các ngươi trở thành chính thức đi ra ngày đó mới có tư cách để ta ghi nhớ các ngươi là ai nếu không chúng ta duyên phận cũng liền ba tháng này nói xong đại m ạ đưa trong tay thẻ tư liệu tiện tay đưa cho bên người s e n hai người các ngươi dẫn bọn hắn đi bên trên khóa thứ nhất có lẽ chờ không được ba tháng nửa ngày thời gian các ngươi liền muốn bị đào thải minh bạch dựa theo dự định kế hoạch đầu tiên đến an bài bọn hắn thích hứng bầu trời sinh hoạt trên mặt đất nhân loại trời sinh đối chỗ cao liền có e ngại cảm giác đ ừ n g t ư ở n g rằng chứng sợ độ cao chỉ là bởi vì nhắc gan nhiều nếm thử mấy lần liền thích h ứ n g đây chính là đường đường chính chính tinh thần loại tập bệnh vì cá nhân thể chất khác biệt có chút thậm chí cần uống thuốc tới khống chế bệnh tình có sen huyễn thuật cùng dồn ánh sáng phân cực sát trận phối hợp có thể đem những người này tinh thần tình huống cấp tốc phân biệt ra tiết kiệm xuống không ít thời gian mặt khác làng mặc dù chỉ cho m ộ ư ơ i người chính thức danh lệch nhưng đây không phải tuyệt đối chỉ cần không chung chiến đội tổ kiến thành công khẳng định biết mở rộng ba cái đã chịu tội huấn luyện chuẩn lý dạ khẳng định so bắt đầu từ số không tân thủ còn mạnh hơn nhiều. cho nên đại mars đề nghị ngoài định mức gia tăng ba tên dự khuyết danh lệch làng lo lắng lấy chi tiêu còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng về sau hào phóng đồng ý đại mars tự nhiên sẽ không lãng phí nhân lực rất dứt khoát đem người toàn bộ chiêu đầy cho dù thật có không thích hợp bằng vào ba tháng này đặc hấn đem nó thuê đến đại mars công s ư ở n g khi học tập tuyệt đối kiếm bổn u đem sự t ì n h an bài tốt về sau đại mars thở dài nhẹ nhõm hướng cách đó không xa phụ trách duy trì trật tự truyền lao sư lên tiếng trào không lâu sau đó ba nam vị có chút đã có tuổi lý g i chọn lựa bảy tám danh học đồ về sau liền rời đi trước khi mặt trời lặn còn lại những học sinh kia tại tuyệt vọng trong khi chờ đợi. trông màu tím n h ạ t tóc dài nữa nị dạ s a nạ cứ như vậy mấy cái rồi hơi có thể nhìn một điểm sớm đã bị người chọn lấy nếu không phải đái mà cứng rắn muốn chiêu mấy cái học tập s a nạ cũng không nguyện ý đến đường đường nhị tiểu thư lúc nào nhìn tới những này rõ ràng không có gì tiền đồ cửi mục chọn chọn lựa lựa về sau mới miễn cưỡng xác định năm cái học tập danh lệch lại đem những người còn lại tư liệu muốn đi một phần chuẩn bị sử dụng sau này s a nạ mới giàu dĩ không vui rời đi nơi này chương hai trăm sáu mươi lăm trời xui là khiến chương hai trăm sáu mươi lăm trời xui là khiến bận rộn một ngày sau đó đem cổ nổ hạ các n g dạ thu xếp tốt đại m ạ có chút mệt mỏi trở lại trung cư đại m ạ mang theo sù nạ gạ cụ giờ nhìn đi cổ nổ hạ giao lưu thời điểm còn lâu mới có được nhận dạng này chú đáo chiều cố lúc kia hai thôn vừa mới quay về tại tốt không bao nhiêu người đem mấy cái xa nhẫn để ở trong lòng so sánh với đại khí cổ nổ hạ n g dạ sù nạ gạ cụ đối đãi minh hữu thái độ cẩn thận nhiều đại khái cũng là bởi vì đối minh ước ỷ lại càng thêm nghiêm trọng không cách nào gánh chịu lần nữa cùng cổ nổ hạ trở mặt hậu quả ngay cả ca dép đệ ngũ đều không chọn được hiện tại hơi bưng mặt mũi cũng không phải không thể tiếp、nhận. đại m ã một đoàn người tại cổ n ổ hạ thời điểm bởi vì đặc thù nguyên nhân là tương đối thong rong mà lần này cổ n ổ hạ nghỉ dạ đi tới s u nạ gạ cụ hành trình liền chặt chẽ nhiều lắm bởi vì đại m ã muốn chiếu cố tổ kiến không chung chiến đội sự t ì n h không cách nào thời thời khắc khắc cùng đi đành phải để cùng l ạ i nhìn lại cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ cũng coi là quen biết gạ ạ dạ tới gánh chịu càng nhiều chỉ là đem tất cả trách nhiệm đều giao cho gạ ạ dạ, mặc dù có để hắn r a tăng lịch duyệt ý tứ nhưng cũng quá làm khó hắn húng chi cổ nộ hạ n h ỉ dạ bên trong còn có hai cái nữ hai tử có một số việc thật không phải là hắn có thể giải quyết c ả n cụ dỗ trợ giúp đại mạt đem cánh trang hoàn tất thi kiểm tra về sau trừ ngẫu nhiên chế tắc một chút dự bị linh kiện trợ giúp đại mạt giữ gìn một chút sửa chữa lại khối lỗi bây giờ miễn cưỡng cũng coi như có thời gian nhàn rỗi sau khi ngược lại là có thể đi giúp gà ạ dạ liên quan tới t ể a d i đại mạt kỳ thật không muốn đem hắn phóng tới cách nạ dạ xỉ ca mạt quá gần địa phương nhưng có đôi khi dồn cùng sen cũng vô pháp chiếu cố xác thực cần nàng đi lâm thời thay thế nếu như cái dạng này hai người đều có thể bắt đầu sinh tình yêu hỏa hoa vậy ta liền lại c ư p về chính là không khách khí chút nào nói bây giờ đại mạt biểu hiện tuyệt đối so nạ dạ duy nhất không bằng khả năng chính là nhan giá trị có thiếu nhưng đây không phải tính quyết định nhân tố nạ dạ xỉ ca mã mong muốn để tệ ạ dị vượt qua mình đưa ánh mắt về phía hắn phải làm ra cử động gì tới mới được dĩ vãng nại mã nhận cái gọi là nguyên tắc q u a n phối ảnh hưởng quá lớn luôn cho là nạ dạ xỉ ca m à dĩ sẽ là mình lớn nhất tình địch nhưng trên thực tế duyên phận là rất kỳ diệu đồ vật có đôi khi bỏ lỡ chính là cả một đời sự tình mặc dù muốn văn hồi kia lại là một cái khác cố sự ưu dù mạ kỳ nạ dù tội không có đối hỉ ụ gạ hì nạ tạ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội có thể hay không hấp dẫn sức chú ý của đối phương đều là ẩn số bây giờ tệ ạ gì đối nạ dạ xì ca m à giác quan như thế nào hai người ở giữa nhất xa lánh khoảng cách không phải chán ghét mà là không có chút nào ấn tượng kỳ thật ngẫm lại liền biết bởi vì đ á i mạc à n h hưởng nạ dạ xì ca m à g i á nào có tại tệ ạ gì trước mặt cơ hội biểu hiện cho dù là tệ ạ gì ở trong mắt nạ dạ xì ca m à g i á đại khái cũng chỉ là cái giữ g i ả n phổ thông xa nhẫn loại tình huống này còn muốn nghiêm phòng tử thủ q u á n h u bình thường giao lưu hoạt động sẽ chỉ gây cho người chú ý nạ dạ xì ca mã bởi vì biết không nhiều mà không rõ ràng cho lắm tệ ạ gì thế nhưng là cái nhìn như tùy tiện kỳ thật tâm tư kín đáo người thông minh nếu như nói cho nàng mình đem nạ dạ xỉ c ả m à xem như tình địch trừ triển lộ mình hẹp hòi lòng dạ bên ngoài đồ làm cho người ta c ư ờ i lại không có chút nào có ích bất quá cũng không thể bỏ m ặ t không quan tâm đến bất động thanh sắc tìm lý do tận lực để tệ hạ gì thiếu c ù n g cổ nổ hạ nhị dạ tiếp xúc hiểu là một chuyện nhưng cũng không thể con r ắ n cắn cả nhà tóm lại không cần quá phận để ý nhưng cũng phải cẩn thận ứng phó vì thế đại m ạ n dứt khoát đem hoạt động tạm thời chia hai cái bộ phận để tệ hạ gì mang theo hạ dù nổ xạ cũ dạ dạ mạ nạ ý nổ củng cụ dạ mạ dạ cù mỏ đi hỗ trợ xử lý mặc dù tệ ạ g ì phong cách chiến đấu tương đối tôn trọng bạo lực nhưng đến cùng cũng là có chút ngây thơ thiếu nữ một số phương diện yêu thích hẳn là chúng có thể trò chuyện tới một cái k h á c tổ chủ yếu từ đại mads phụ trách cùng u m i n o i ý u ca nạ giả xỉ c ả mads nói chuyện chính thức nhị dạ bồi dưỡng cùng tuyển chọn rất kỳ quái các ngươi nhị dạ trường học không dạy dạy học sinh đoàn kết cùng ý chí lực lượng sao mấy ngày thời gian xuống tới u m i n o i ý u ca đã sớm muốn hỏi trọng điểm đặt ở vũ lực bồi dưỡng sa nhẫn tương đối bỏ b ê lòng cảm mến cùng kính dân tinh thần khởi sướng chúng ta cũng có a chỉ là không có rõ ràng như vậy đại so sánh với ngoài miệng lý luận xa n h ẫ n tương đối từ tâm có thể chính là bởi vì không có thống nhất tiêu chuẩn cho nên nội bộ cũng có một chút mâu thuẫn cổ nộp hạ loại kia phân biệt rõ ràng nội bộ phe phái thực tế là quá nhỏ khoa nhi xù nạ gạ c ù nội bộ rắc rối quan hệ phức tạp căn bản là không có người có thể vớt đến rõ ràng cũng tỉ như đối ngoại siêu cấp cường ảnh fuii đối nội nhưng thật ra là cái tôn trọng vững vàng lại bảo thủ chính sách rán vách tượng mặc dù lãnh đạo quần hùng năng lực hơi k h i khuyết nhưng cầm lái một chiếc bốn phía dị nước thuyền hỏng miễn cưỡng tiến lên năng lực vẫn là có cho nên tại ca dép đệ tứ giả xa bị ám sát bà kỳ cự tuy đem ép ui ý đẩy lên vị tiếng hô vẫn tồn tại chỉ là bởi vì t r i a rổ cùng ebis không gật đầu mà không người thực tế thôi động chuyện này nói đi thì nói lại mong muốn giống cổ nộ hạ tên dương h ỏ a chia ý chí như thế x ú nạ gạ cụ ít nhất phải có một cái nói một không hai kz mới có thể đem một đạo đức loại chuyện này phổ biến xuống dưới nếu không dựa vào cái gì để người khác nghe ngươi đã ai cũng nói không phục không được hay dứt khoát tại ly dạ trường học không dạy để các học sinh tự do trưởng thành chờ bọn hắn đến mười hai mười ba tuổi không sai biệt l ò n có thể hiểu được tương đối phức tạp vấn đề về sau lại căn cứ chính mình nội tâm ý nghĩ lựa chọn cùng c h u n g trí hướng đồng bạn n h ĩ dạ trường học tình trạng chính là su n a g a cụ ảnh thu nhỏ có thể các ngươi dạng này ồn ào dáng vẻ thế mà còn có thể duy trì lấy không sai đoàn kết thật đúng là khó được đại m a cười mà không nói u m i nội ý rủ cạ là cái không sai giáo sư nhưng cũng chỉ thế thôi bốn phía gây t h ù hàn sa n h ẫ n nếu là không đoàn kết sớm đã bị tiêu diệt hiện thực k h ố n cảnh làm cho mọi người không thể không báo đoàn sửa ấm su n a g a cụ n h ĩ dạ trường học có điểm giống cổ nộ hạn h ĩ dạ trường học mới thành lập lúc dáng vẻ u mỹ nội ý rủ cạ vừa cười vừa nói chỉ là về sau chấm dãi biên thành hiện tại bộ dáng ngươi nói là chúng ta lạc hậu cổ nộ hạ mấy chục năm cái này sao ta không phải ý t ư này không sao ý dù cả s e n s e y chúng ta xa n h ẫ n kỳ thật minh bạch cùng cổ nộ hạ có khoảng cách về phần lớn bao nhiêu đây chỉ là cái trình độ vấn đề không trọng yếu đại màn khẽ cười nói cho nên mới sẽ có lần này ba mươi chín giao lưu ba mươi chín n h a nói là lẫn nhau tham khảo kỳ thật cũng tồn để cổ nộ hạ đồng hành giúp chúng ta cha để l ọ t bổ sung tâm tư nếu như thuận tiện còn m ờ i vui lòng chỉ giáo cái này dễ nói chúng ta vốn chính là giúp đỡ lẫn nhau minhữu đầu tiên ta t cảm cả h dê dê so sánh với sự tình khác bên trên quan loa tụ m i nội ý dù cả đang giáo dục lĩnh vực xác thực cực kỳ thiên phú mặc dù bị giới hạn nhận giới cùng tự thân hạn chế không có tổng kết ra cái gì cao thâm lý luận nhưng nó từ đáy lỏng vì các học sinh trưởng thành mà lo lắng hết lòng chỉ cần kiên trì bạn tâm luôn có thể đi tại chính xác con đường bên trên nói thực ra đối mặt một người như vậy cùng hắn tính toán n h u trí không loan đại mars đều có một loại không đành lòng cảm giác nhìn xem ủ mị nộ ý dù cả chân thành vì s ù nạ gạ cụ nhị dạ trường học kiến thiết bảy mưu tinh k ế đại mars cũng không tốt dùng sức hô hắn đi theo sau đại m a Dư gạ ạ dạ tự a h ồ tâm hữu sở động lại trở ngại đại mars mới là người nói chuyện đành phải kềm chế ý nghĩ trong lòng có hứng thú đại mars cười cười ý dù cả sèn xây là cái rất nhiệt tâm người có cái gì muốn biết trực tiếp hỏi hắn nói hơn nửa n à y ta có chút mệt mỏi ngươi đi cùng hắn nói chuyện đi mặc dù minh bạch đái mạt chỉ là mượn cớ để cho mình nhiều cùng đối phương giao lưu nhưng cái này hảo ý gà ạ dạ vẫn là tiếp nhận có n h i ệ tình t ý dù cả sẻn xây để gà ạ dạ hiểu rõ hơn một chút một cái nỉ dạ thôn căn cơ nên n như thế nào kiến thiết là tương đương có chỗ tốt có trí tại cả dẹp đệ ngũ c h i vị gà ạ dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập cơ hội mặc dù bình thường đi theo đái mạt cũng có thể tăng trưởng kiến thức không ít nhưng tia rốt cuộc là nhất gia c h i ngôn thân là thủ lĩnh liền không nên lệnh nghe thiên tín ở ngoài ngàn dặm cổ nỗ h ạ nỉ dạ kiến dải là cái rất tốt bổ sung mấy ngày nay đái mạt thực tế là mất chết tiện tay lấy ra một bình nước nho uống mấy n g ụ m lớn t hơi bổ sung một điểm năng lượng ngay tại tranh thủ lúc rảnh rỗi thời điểm phía sau chuyển đến nặng nghề nhấm nuốt tấm t h a n h không ngừng ăn đồ ăn vặt tạ kỳ mỉ triệu cộ dị cùng nạ dạ xỉ cả m à đi tới hai người các ngươi cũng mệt mỏi rồi muốn hay không tới điểm ba mươi chín nước nho ba mươi chín hương vị rất không sai không muốn mong muốn lâu dài dựa vào trí lực tới ăn nị dạ chén cơm này liền phải rời xa cồn quá nhiễu nhất là bây giờ cách trưởng thành còn có nhiều năm q u á sớm tiếp xúc những n à y thỉnh thoảng chuyện tốt nói cái gì ngốc lời nói đây là ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín lại không phải rượu đại maz nhìn về phía hạ kỳ mì t r i a c ổ di phương hướng tu hành dương đ ộ n bí thuật ngươi tố chất thân thể tốt như vậy một điểm ba mươi chín nước trái cây ba mươi chín cũng không có vấn đề Xì c ả maz không uống ta cũng không cần các ngươi hai quan hệ thật đúng là tốt để người háo ước ngươi liền không có thanh mai trúc mã bằng hữu sao nạ dạ xì c ả maz thuận miệng hỏi thanh mai trúc mã có nhưng bằng hữu nha đại maz mỉm cười nói nếu như đánh người cùng bị đánh quan hệ cũng coi như bằng hữu đại khái là có đại maz là ước h i p một phương người khác là bị khi phụ một phương quan hệ luôn rất ổn định ngươi đ ạ i khái đ ố i với bằng hữu định nghĩa sinh ra trọng đại hiểu lầm nạ dạ si ca mạt thở dài một tiếng không phải cùng ý dù cả sèn sẽ trò chuyện rất ăn ý sao làm sao để gạ ạ dạ tới chống đỡ thay ngươi rồi ước hiếp người thành thật kỳ thật không có gì cảm giác thành i ệ u tuy nói đủ mỹ nộ ý dù cả s á t thực tương đối dễ lắc lư nhưng đại mạt thực sự không bao nhiêu tâm tư dây dưa những thứ này xu nạ gạ cụ sự tình thiên đầu và tự nơi nào đến phiên đại mạt mọi chuyện quan tâm đã gạ ạ dạ có hứng thú tương lai sớm muộn cũng phải giải quyết n g dạ trường học vấn đề để hắn thử một chút cũng là lựa chọt tốt ngươi rất xem trọng gạ d đại maz trần trờ một chút mới hồi đáp ta hy vọng hắn có thể lên làm ca kz đệ lục mắt con trẻ như vậy liền bắt đầu chuẩn bị quá sớm một chút đi vì cái gì ngươi không vì mình chuẩn bị đại maz l i ế c qua chẳng hề để ý nạ dạ xỉ ca maz cùng ạ kỳ mỹ t r i a cổ gì một chút không phải đệ lục mắt là đệ ngũ a đại maz trả lời để nạ dạ xỉ ca maz trận mắt hốt mồm ngay cả ạ kỳ mỹ t r i a cổ gì đều dừng lại nhấm nuốt đồ ăn vật động tác người đang nói đùa xu nạ gà cụ ca z vị trí đã chống chỗ nửa năm luôn không khả năng luôn luôn không giải quyết được đi có lẽ gà ạ dạ tương lai gặp lại ưu tú nhưng thật có thể theo kịp đệ ngũ hậu tuyển đại maz cao thâm mặt chắc cười nói đoạn thời gian trước ta tại phong quốc gặp họ rổ x i、si、maz cùng dạ cờ xỉ cả bù tổ cái nào họ rổ x i、si、maz chính là thôn các ngươi cái kia ám sát cả dẹp đệ tứ phản nhẫn đại maz n h ẹ nói có thể còn sống trở về thật đúng là vật khí coi như hắn ám sát chúng ta xù nạ g ạ cụ thủ lĩnh lại tại trước mắt bao người giết chết các ngươi thôn trường ý nguyên không ai có thể đối phó được hắn cô n ộ hạ tốt xấu còn có cùng là ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín dù nạ cùng dị dễ dạ chúng ta xa nhận thậm chí liền đối họ rổ si m a n h e rằng trận mắt đều có điều cố kỵ cho nên Ta cho r ằ n g cà cà con là gà dẹt dạ. dạ nhất đệ định ngũ hắn Jinuziki. Nã g phải ả Bởi là vì xì mà ư ơ i thu Toàn nhỏ lại, hỏi Không hy lần nữa. nã lại, là dạ sai. gà gà bộ cụ, có vừa ọ n nhất thu hoạch được cùng nó -si、chống lại lực lượng nhân、tài. Ngươi g thu hoạch tài. lại được lực rổ xì mà v rồi hỏi vì cái gì không vì chính ta phòng bị bởi vì ca d ẹ t đệ ngũ vị trí chờ được gà ạ dạ đợi không được ta có như thế một cái minh xác ca cấp bậc chiến lược chính là lớn nhất hy vọng người khác bao quát đài mà giờ ở bên trong đều tràn ngập sự không chắc chắn cho nên coi như đ á i m à trắng trận vì gà ạ dạ d ư ỡ i mắt cũng sẽ không có người tại ngoài sáng bên trên ngăn cản tối đa cũng chính là vụ trộm chơi ngáng chân để g ì nụ gì kỳ mau c h ó n g trường thành là tất cả xa nhẫn cộng đồng lợi ích nhưng là ca d ẹ t đệ ngũ chưa hẳn nhất định là gà ạ dạ có một bộ phận người đã cảm thấy lao luyện thành thục fui càng thêm phù hợp quyền c u n g lực phân cách một ít không hy vọng xuất hiện cường thế ca d ẹ t g i a hỏa sẽ hạnh phúc thấy kỳ thành nếu như gà ạ dạ trở thành ca rét đệ ngũ chí ít có mấy chục năm nhiệm kỳ thời gian dài như vậy đầy đủ hắn đem xù nạ gà cụ trên dưới thu thập đến ngoan ngoãn những cái kia làm mưa làm gió quen thuộc phái Việt các thủ lĩnh. có mấy cái nhận được rồi cho nên tương lai còn có kéo ngươi nói với ta những này là đã sớm kế hoạch tốt nếu như lại m à không chủ động nói lên cổ nộ hạ nghĩ ra một phương rất khó thông qua cưỡi ngựa xem hoa giao lưu hiểu rõ đến s ù nạ gạ cụ chính thức bí ẩn không có chỉ là nói chuyện p h i m thôi cái này kỳ thật cũng không phải cái gì t u y ệ t mật t h như họ rồ xì m à xuất hiện tại phong q u ố c tình báo các ngươi cổ nộ hạ hẳn là cũng thu được chính là không có nói cho các ngươi biết thôi nói cũng phải sa cu ra biết có lẽ sẽ trở nên càng thêm bề bài nạ dạ si ka m à tự dễ cười, cười. trải qua chút nghìn khảo thí thất bại cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ truy hồi nhiệm vụ ngăn trở cái này thông minh thiếu niên sẽ không còn quá phận đánh giá cao mình lực ảnh hưởng vừa rồi ngươi đi nữ hải tử bên kia đang nói những chuyện gì tại cái lột ta nghe không hiểu liền rời đi đại mạn s ư ớ n g sở không đến mức đều là có chi thức hiểu lễ nghĩa nữ hải tử ngấm ngầm hại người chỉ cây dâu mà m a n g cây hoẹ quanh co qua lòng vòng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nữ hải tử như thế cãi nhau xác thực cực kỳ trình độ văn hóa chương hai trăm sáu mươi bảy di chuyển chương hai trăm sáu mươi bảy di chuyển đại m a giới có tâm đi nghe một chút những nữ hải tử kia đến cùng đang nói cái gì bất quá ngẫm lại coi như luôn cảm thấy sẽ chọc phải một chút phiền thoái vẫn là cách xa một chút tương đối tốt trên thực tế sự tình không hề giống nạ dạ xị ca mã d i ớ i miêu tả khoa trương như vậy dạ mã nạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ đại khái phát giác được dạ cụ mò lao sư nhìn như không màng danh lợi bề ngoài dưới kỳ thật có tràn ngập h á c thú vị tâm tư cùng là cụ n ổ hạ đồng bạn giúp dạ cụ mò lao sư nói là có lẽ nhưng dạ mã nạ cả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ vẫn là không muốn bị cuốn vào trong đó mặc dù đã biết nàng cùng đái maz là nhận biết nhưng hai người đến cùng có cái gì gút mắt cũng không rõ ràng lúc trước dùng ngôn ngữ ép buộc đại maz còn tưởng rằng kiên là người quen ở giữa tương đối đặc thù hàn huyên phương thức bây giờ thỉnh thoảng không đau không ngứa t r e o chọc t a d luôn cảm giác có chút không hiểu ý vị tệ a di tỷ sinh ở phong quốc thật đúng là vất vả rồi cụ dạ mạ dạ cụ m ỏ khỏe miệng ngậm lấy cười có vẻ như tại quan tâm đối phương nhưng ngữ khí luôn cảm thấy là lạ dạ cụ mò lao sư thật đúng là để người sờ vớt không được đầu não trong lòng mặc niệm lấy đối phương là khác nhân vẫn là cái yếu đu nữ hải tử t a d ưỡng chế trong lòng khó、chịu. đừng nói dùng tam tinh phiến ẩu đả dù là một cái hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền liền có thể đem đối phương đánh cho bệnh tình nguy kịch ngươi nhìn phong q u ố c khắp nơi là hạ t cát phóng nhãn đi qua tất cả đều là đục hoàng một mảnh tệ ạ gì tỉ tỉ yêu thích thế mà là cây cảnh có phải là không quá phù hợp còn có thích ăn đồ ăn là hạt rẻ cùng đậu hũ canh cũng tất cả đều không phải bản địa sinh ra xa xôi từ bên ngoài vận tiền đến đều không mới mẻ là ai nói cho ngươi những này nháy mắt đại màz tấm kia đáng ghét mặt to nổi lên tệ ạ gì trong lòng không phải đại màz ka nói cho ta là tệ ạ gì tỉ tỉ trong lúc vô tình nhấc lên bị ta nghe thấy Có này. Gì cố gắng nhớ lại hoàn toàn không nhớ rõ mình lúc nào tại cụ dạ mạ dạ cụ mò trước mặt nói qua ưa thích của mình cùng hứng thú làm sao n g ư ơ i biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì cụ dạ mạ lao sư che miệng c ử i trộm tệ ạ g ì tỉ tỉ quả nhiên là cái rất dễ hiểu người nhà đúng câu nói này mới là đ á i mà ska nói cho ta tên h ngủ ngốc kia nắm tay tay gân xanh nổi lên tệ ạ g ì hạ quyết tâm chờ chút muốn để miệng không có ngăn cản người để mắt dự tính rất lâu hạ dù nổ xạ cụ dạ nhịn không được hỏi dạ cụ mò lao sư đại mạ dìn bối lúc nào nói qua với người câu nói này cho tới bây giờ đến phong quốc bắt đầu một mực tại chiếu cố cụ già mạ dạ cụ mọ hạ dù n ổ xạ cụ dạ liền không có gặp qua nàng cùng đài mà một mình qua không có sao cụ dạ mạ dạ cụ mọ ra vẻ vẻ kinh ngạc đại khái là ta nhớ lầm tệ ạ gì vỗ v ô bộ ngực của mình hít sâu một hơi cố n ặ n ra vẻ tươi c ư ờ i nói khó trách dạ cụ mọ lao sư khi không lên n g dạ không chỉ có thân thể không tốt trí nhớ cũng kém như vậy ồ dạ cụ mọ lao sư muốn làm n g dạ sao lần đầu nghe nói dạ mạ nạ cà ỉ nộ cùng hạ dù nộ xạ cụ dạ kinh ngạc hỏi các ngươi không biết tệ ạ dị mỉm cởi nếu không phải thân thể liên lụy dạ cụ mò lao sư đã sớm trở thành có được viễn thuật hình huyết kế giới hạn lợi hại đi ra huyết kế giới hạn dạ mã nạ ca ý nổ ư ớ n g sở trách không được dạ cụ mò lao sư trên thân tản r a kỳ quái tinh thần b a động ta còn tưởng rằng là ảo giác đại m ã n gà ca thật sự là rõ ràng là hai người chúng ta ở giữa bí mật nhỏ thế mà nói cho người khác biết cụ dạ mạ dạ cụ mò có chút không vui lòng m i ế t miệng đầu lông mày chấp chấp tóc vàng nữ hải cười híp mắt đề nghị loại kia kỳ quái thân biệt danh hô có phải là muốn đổi một chút tệ ạ gì tỉ tỉ đại mãs à ca cái gì giữa chúng nếu như bị người hiểu lầm cũng không tốt có quan hệ gì ngược lại ta còn không phải n ý dạ, ả su nạ gạ cù cùng c ô n ổ hạ ở giữa gốc mắt không liên quan gì đến ta hạ dù nổ xạ cụ ra lặng lẽ lôi kéo cụ già mạ dạ cù mò gốc á o nhỏ giọng nhắc nhở uy nói như vậy thực sự được không giả cụ mò lao sư ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu cụ n ổ hạ cùng su nạ gạ cù tiến hành giao lưu hoạt động hở tựa hồ đã quên chuyện này cụ già mạ dạ cù mò lộ ra một bộ ngại phiền phức biểu lộ sớm biết liền không lấy lao sư danh nghĩa tới phong quốc làm cái gì ba mươi chín nghệ thuật giao lưu ba mươi chín lấy cụ dạ mạ dạ cụ mọ thân thể tuyên bố hộ tống nhiệm vụ xa xôi đi tới xù nạ gạ cụ thật đúng là không có mấy người dám tiếp nếu làm một cái không tốt ở nửa đường bên trên bị vùi dập giữa chợ liền hồng bét có tiền hay không khác nói xấu cổ nô hàn ni ra danh tiếng trở về cụ dạ mạ dạ cù g ọ lẩm bẩm cũng không biết lúc nào có thể để cho ta khi lên lý dạ còn không bằng lưu tại s ù nạ gạ c ụ thử thời vận lưu lại tệ ạ d i hào tâm khuyên nhủ nói chúng ta cái này khí hậu điều kiện đối ngư ơ i dạng này thân kiểu thể yếu đại tiểu thư thực tế không quá hữu hảo lại nói không trở về cổ nổ hạ ngươi còn thế nào khi ní dạ? ta chính là muốn làm ní dạ, lại không nói nhất định phải khi cổ nổ hạ ní dạ. cụ dạ mạ dạ cú mò bạo tạc tính chất phát biểu nháy mắt liền đem ở đây ba nữ hải t ử g i á n đốc sau một hồi lâu hạ dù nổ xạ cụ ra hỏi dò chẳng lẽ nói dạ cụ mò lao sư làm không được cổ nổ hạ ní ra khi xa nhẫn cũng được sao đúng vậy a ngược lại đều là ní ra đây là muốn khi phản nhẫn a không đúng ngươi còn không phải lý dạ chưa nói tới phản không phản phát giác được mấu chốt của sự t ì n h hạ dù nổ xa cụ dạ lập tức q u ấ n bách các n g ỉ dạ thôn chính thức n g ỉ dạ quản khống rất nghiêm bình thường thôn dân cũng ít có lưu động mà dù sao không thể lấy n ý dạ tiêu chuẩn cân nhắc nhẫn giới ước định mà thành quy cụ là không thể tiếp nhận phản nhẫn nhưng không có nói không có thể tiếp nhận bình dân nếu không nhận giới những cái kia bốn phía lưu vong nạn dân cùng chiến tranh cô nhi liền đều phải chết t u ệ t nhưng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ tình huống có chút không giống nàng là cụ nộ hạ n g dạ tộc truyền nhân không phải cái gì không có chút nào lo lắng cũng không có người để ý bình dân không nói cái khác siêu hiếm h u y ê n thuật hình huyết kế giới hạn chạy ra liền không khả năng dễ dàng như thế bỏ mặc không quan tâm tệ ạ d ì xích lại gần nhìn xem tựa hồ không giống như là đang nói láo cú già m ạ già cú mò mặt nghiêm túc hỏi làm không được cụ n ổ ha ni dạ liền có thể khi xa n h ẫ n sao ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta xù nạ g ạ cú trước mấy ngày n ì dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch ngươi cũng trông thấy so cụ n ổ ha ni dạ trường học tiêu chuẩn trị cao hơn chứ không thấp hơn ngươi lấy ở đâu tự tin có thể thông qua đi cửa sau lạc cú g mà dạ cú mò chuyện đương nhiên á p cụ nộ hạ quá cứng nhắc cho ư n g l dù là minh hữu muốn rời khỏi cổ nộ hạ gia nhập xù nạ gạ cụ cũng không phải một chuyện dễ dàng ai biết có phải làm ai phục tiến đến nhiều loạn xù nạ gạ cụ gián điệp loại này thân phận vẫn cả người vẫn là trực tiếp cự tuyệt tương đối tốt ngược lại c ô nộ hạ cũng sẽ không để hành rất đơn giản chỉ cần gả tới su nạ gạ cụ tới không được sao cụ dạ mạ dạ cụ mỏ kỳ quái mà nhìn xem nhìn mình chằm chằm ba người chuyến đơn giản như vậy các ngươi cũng không nghĩ đến sao đây là chính ngươi nghĩ đến tệ ạ gì không dám tin tưởng nhìn xem cái này so với mình còn nhỏ một chút nữ hài tử thế mà nhẹ nhàng nói ra lấy chồng loại lời này đều là đại mạt a ca, ca dạy ta su n a gạ cụ có thể giúp ngươi khơi thông quan hệ trở thành lý dạ có phải là cũng là đại mạt hứa hẹn đúng vậy a quả nhiên nói t ề hạ dì hiền lành đối ba tên cổ n ổ hàn ni dạ cười nói bật điệu lâu như vậy mọi người cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước một hồi ta còn có chút chuyện quan trọng thương lượng với đ à i mã một chút vừa dứt lời không thể mấy người kịp phản ứng t ề hạ dì liền xoay người rời đi g i ậ n đùng đùng chuẩn bị tìm đái mã đối chất đi đương nhiên phát giác được gặp nguy hiểm đại mã đã sớm mượn c ớ bỏ chạy hai mặt nhìn nhau giả mạ nạ c ả y nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ ánh mắt phức tạp mà nhìn xem không chút nào cảm thấy chính mình nói cỡ nào rung động cụ dạ mạ dạ cùng、mò. thật đúng là để người k dạ cụ mọ lao xương vì sảng khoái nỉ dạ không tiếc lấy chồng ở xa đến su nạ gà cụ có phải là có chút không đ á n g dạ mã nạ gà ý nổ khuyên nhủ có cái gì không tốt ngược lại xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nỉ dạ là minh h i ế u nam g ư ớ i nữ gà sự tỉnh người tình ta nguyện luôn không khả năng ngang ngược quấy nhau i đi cụ dạ mạ dạ cụ mọ một bộ đã sớm nghĩ rõ ràng bộ dáng để hai tên cổ n ổ hạ nữ nỉ dạ tâm lột b ộ một chút thế nhưng là lấy chồng cái gì không phải muốn tình đầu ý hợp mới t ố i ta cứ như vậy dễ như chở bàn tay làm quyết định có phải là quá qua l o rồi vì đi theo ủ trí hạ xạ xú kẹ tình nguyện khi phản nhẫn hạ dù n ộ xạ c ụ dạ thực tế lý giải không được xem ra không tính quá đần dạ c ụ mò lao sư bởi vì chỉ làn nhị dạ thân phận đem mình cả đời hạnh phúc dễ như trở bàn tay trao đổi ra ngoài dạ c ụ mò lao sư người tại xù nạ gạ cụ chưa quen cuộc sống nơi đây lại có thể gả cho ai đâu nếu là nhờ và không phải người sẽ hối hận cả một đời ừ m như thế cái vấn đề nghèo đầu suy tư một lát cụ dạ mạ dạ c ụ mò vừa cười vừa nói liền đại mạt gà kadi niên kỷ không sai bị lắm người đồng lứa bên chồng cũng coi là người nổi bật mặc dù xấu một điểm nhìn một chút cũng không phải không được nhìn hắn bận rộn như vậy khẳng định thân mang trọng trách tương lai thành tựu không thấp giúp ta trở thành n h ị dạ không khó lắm đi cứ như vậy quyết định rồi hạ dù nổ xạ cụ dạ trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem vài giây đồng hồ liền quyết định vị hôn phu nhân t u y ể n cụ dạ mạ dạ c ụ mò. có phải là suy nghĩ lại một chút thực lực không đủ không có gì thành tựu cố gắng một chút còn có thể cải thiện một chút xấu xí thế nhưng là cả một đời sự tình dạ cụ mò lao sư xinh đẹp như vậy thì ưu tú hơn không tốt sao ưu tú hơn cụ dạ mạ dạ cùng danh mánh hỏi là chỉ càng thêm soái khí sao nghe nói ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ cực kỳ n h â n k h í hắn cũng có thể à cũng không biết bây giờ tại đâu gả cho hắn có thể hay không giúp ta trở thành chính thức nị dạ cái này không được dạ mãn hạ ca ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ vội vàng ngăn cản nói rõ ràng chỉ là tùy ý nói chuyện t i ế m làm sao cho mình nhiều đưa tới một cái tình địch rồi cái gì cũng không được chẳng lẽ e muốn m gả cho bên kia cái kia lời n h ắ c tiểu quỷ cùng tham ăn đại mập m ạ n lại hoặc là mặt mũi tràn đầy thuốc màu tiểu b à n đ ô n cạn cụ rộ còn không bằng đáy mạt a -ca, ca đâu nhìn xem so với cái kỳ dị g a hỏa đáng tin cậy nhiều cụ dạ mạ dạ cụ mò hơi không kiên nhận nói ngày đó nghỉ dạ trường học tốt nghiệp thi bên trên đại mạn gà ca chọn lấy mấy cái không được tuyển học sinh thần thần bì bí khẳng định không đơn giản ta cảm thấy đại mạn gà ca trên tay nhất định nắm giữ chính thức nghỉ dạ danh lệch cơ bất khả thất lần này vừa vặn lập tức gà tới liền có thể để đại mạn gà ca giúp ta trở thành nghỉ dạ thuyết phục thất bại ngược lại kiên định dạ cụ mọ lao sư đến s u nạ gà cụ quyết tâm dạ mạn nạ c ả ý nổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút nóng này thế nhưng là dạ cụ mọ lao sư ngươi bây giờ lấy chồng có phải là hơi sớm một chút hay không cái tuổi này nói chuyện yêu đương yêu sớm cái gì chi mộ thi tất cả mọi người có thể hiểu được lấy chồng cũng quá khoa trương k i ê n liền trước đính hôn đi qua hai năm liền chính thức kết hôn đã quyết định ta lập tức viết thư nói cho thúc phụ mau chóng đem chuyện đã định đúng còn không có gặp qua đái mà ca ca người nhà muốn sớm một chút đi tiếp mới được cụ dạ mạ dạ cụ họ phối hợp nói hoàn toàn không có đem hai thiếu nữ nị dạ để vào mắt ngắn ngủi mấy phút vì cái gì liền phát triển thành đính hôn thấy ra trường cục diện rồi dạ m ạ nạ ca ý nộ nhỏ giọng tại hạ dù nộ xạ cụ dạ bên thai thầm nói chỉ so với chúng ta đại nhất hai tuổi ý nghĩ liền có tranh lệch lớn như vậy ta nào biết được ngay cả mình cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kệ quan hệ trong đó đều không làm rõ ràng được hạ dù nổ xạ cú dạ nơi nào minh bạch nói chuyện cưới gà sự tình năm ngoái lúc này mọi người còn tại nị dạ trường học cùng một đám nâng nước mui tiểu thí hải làm trò chơi làm sao năm nay đột nhiên liền muốn quan tâm loại này tràn ngập người trường thành hiện thực cảm giác chủ đề rồi tại hai người chú ý không đến nơi hẻo lánh cụ dạ mạ dạ cụ mỏ khoe miệng lộ ra một vòng nết lên độ công dạng này có lẽ hưu dụng đi không phải liền là thân thể kém một chúng a cụ dạ mạ gia tộc mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi nị dạ tộc hy vọng nị dạ con đường không quá thuận lợi nhưng huyết mạch mang đến trời sinh cường đại lực lượng tinh thần để cụ dạ mạ tộc nhân tại cái k h á c lĩnh vực thu hoạch rất nhiều cho dù nhân khẩu không vượng nhưng vẫn là tương đối giàu có quá khứ cùng gia tộc tướng thiện cổ nổ hạ các l a o nhân phần lớn vẫn còn theo lý thuyết một cái nị dạ danh n lạch có lẽ không đáng kể nị dạ tộc bên trong không có trải qua nị dạ trường học nhưng có nị dạ thân phận không ít thì gạ gia tộc tông ra trừ bỏ bị bán từ bỏ hỉ hụ gạ hỉ n ạ tạ không có một cái chịu tội cổ n ổ hạ nị dạ trường học chính thức giáo dục nhưng ai dám nói hỉ gạ tông ra người không phải nị dạ hồ gạ cũng không dám mở cái miệm này cụ dạ mạ dạ cụ mò vấn đề ở chỗ đã thất bại một lần với lại trên thực tế nhận trừng phạt giam cầm vì hắn trao tặng nhị dạ tư cách chính là tại bóc lần trước đối cụ dạ mạ dạ cụ mò xử trí không kịp nội tình một sự thật thân trên yếu nhiều bệnh tiểu nữ h à i có đầy đủ lý do cự tuyệt nó khi cổ nộ hạ nhị dạ nếu như bí mật thần không biết quỷ không hay như vậy g i à n xếp một chút cũng không sao có thể như là đã làm lớn chuyện cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng làm việc thực tế có chút xin lỗi đại m a r s a k a còn có thể ạ gì tỷ tỷ nếu như không cho cổ nộ hạ đám kia lão cổ bản một điểm áp lực ta nhị dạ thân phận xa xa khó vậy à cổ chỉ là cụ già mạ gia tộc cũng không quá coi trọng có thể chuyển ném s u nạ gạ cụ chính là một chuyện khác chương、269. Chuẩn, bị. Chương 269. Chuẩn bị. may mắn đại mạc không tại tệ ạ gì cũng đi nếu để cho người nghe tới ba cái cổ n ổ hạ các thiếu nữ nói chuyện vậy nhưng thực sự không được chạy thật nhanh tệ ạ gì l ử a giận không thế nào phát tiết trên mặt lộ ra hung ác t h ầ n sắc đừng để ta bắt được cái trôi nếu không phải cho hắn để mặt x ố i dục vô c h i thiếu nữ vị thành niên làm loại sự tình này nếu là xảy ra vấn đề gì gánh chịu nổi trách nhiệm sao có lòng muốn muốn đi tìm đải mà dư lý luận nhưng bây giờ người không tại sen cùng dồn cũng bề bộn nhiều việc cặn cụ dồ cũng không thích đứng loại trường hợp này nếu như mình lại rời đi cũng chỉ có gà ạ g i a một người do dự một chút vẫn là lưu lại tệ hạ di bất đắc di tiếp tục kêu gọi ba cái cổ nộ hạ thiếu nữ xù nạ gà c ù n g một chỗ rất có quy mô trụ sở huấn luyện nội bộ vừa mới đến ngày mà dư cầm hôm nay khảo t h í báo cáo nghiêm túc liếc nhìn bận rộn đã hơn nửa ngày dồn có chút mỏi mệt tại cách đó không xa trên ghế nghỉ n ơ i sen đứng tại đải mà bên người kiên nhẫn nói người lo lắng bệnh tâm lý khả năng cơ bản bài trừ bất luận là dồn ánh sáng p h â n cực sát trận mô phỏng hoàn cảnh bên ngoài vẫn là của ta huyễn thuật trực tiếp tác dụng tại tinh thần đều chưa từng xuất hiện đáng giá cảnh giác hiện tượng bọn hắn đ ố i không c h u n g nhanh chóng phi hành tiếp nhận trình độ thế nào điểm này rất kỳ quái sáu tên nữ hải tử ngay từ đầu biểu hiện rất tồi tệ nhưng rất nhanh liền thích đứng tới bảy tên nam hải tử hứng t h u không nhỏ có thể cảm xúc tính ổn định rất kém cỏi cái này rất bình thường không cần để ý nam hải cùng nữ hải tại trong tính cách khác nhau mặc dù cũng không tuyệt đối khác biệt vẫn tương đối rõ ràng bước kế tiếp làm sao xen có chút sầu lo thời gian ba tháng nhìn như rất dài nhưng đối sơ bộ huấn luyện được một con không trung chiến đội tới nói vẫn là quá khẩn trương đã vài ngày đều chỉ là tại giả lập hoàn cảnh bên trong quan sát mấy tên học viên biểu hiện tiến độ không thể nói nhanh mặc dù đối đại m ạ kế hoạch rất có lòng tin nhưng vô dụng đồ thật khảo nghiệm qua dù sao vẫn là có chút trọn dạng ngày mai liền bắt đầu cho bọn hắn giảng giải cánh trang thao túng kỹ xảo chính thức bắt đầu huấn luyện thông thường cánh trang đều là mô phỏng theo con rơi hoặc là loài chim cánh chim thiên về tại lướt đi nhưng xa nhẫn cần chính là có thể tại không trung tự do phi hành chiến đấu lý giả vì thế đại m ạ mô phỏng theo tiền lược dực máy bay chiến đấu mà chế tạo ra cánh trang. trên thực tế là một cái từ đuổi đến vai nửa người cánh trăng giáp ưu thế lớn nhất trừ tiết kiệm trả cờ dạ bên ngoài chính là có thể giải phóng sông tay vì bảo trì cân bằng nếu như lựa chọn lứt về đằng sau cánh hình thức phi hành cánh nhất định phải chứa ở xương bả vai phụ cận tiền lược d ự c thì cần hơi xuống chuyển càng tới gần ngực bụng ở giữa tề lượt trả cờ dạ năng lượng trung tâm không cần đến kết tấn ngưng tụ trả cờ dạ liền nhẹ nhõm khởi động phi hành cánh đương nhiên thực lực cường đại lý dạ không cần cân nhắc loại này khống chế khác biệt biến hóa giống như lãi mã bởi vì đầy đủ thuần thủ, ngay cả cánh trăng đều không cần trực tiếp khởi có thể những này mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp học sinh không có bản sự này ba tháng thời gian đãi m à làm sao có thời giờ giúp bọn hắn học được như thế nào không chế trả cờ dạ hình thái biến hóa chỉ có thể hết thể giản lược không chiến nhị dạ dù sao không phải máy bay chiến đấu theo t ú n g nút bấm liền có thể phát xạ đạn công kích nếu như song tay tất cả đều bận rộn không chế phi hành còn thế nào thi triển nhận thuật công kích đương nhiên cũng có thể đem hệ thống vũ khí tổng thể tại cánh trang bên trong có thể vậy thì không phải là không chiến nhị dạ mà là máy bay chiến đấu người điều khiển như thế không cách nào phát huy ra nhị dạ ưu thế không nói lấy xù nạ gạ cụ điều kiện Căn bản lần à này là làm ngoài chống cũng không có thực lực nghiên cứu chiến lực không khai phát, không nghiền nhất định minh không tỉnh. đối nổi dạng đơn giản năng bên đỡ đại đấu đại dự dù dự, máy bay chiến đấu định vị minh sát Mars, tuyệt ma ra ma qua sát vượt l vị sẽ sự tỉnh. Lần đầu tổ kiến không trung chiến đội đại ma lựa chọn ổn thỏa nhất tiền lực dực lớn nhất nguyên do chính là phải làm cho nỉ dạ bay lên đây là không trung chiến đội có thể tồn tại lớn nhất lý do chỉ cần có thể ở trên bầu trời tự do phi hành đồng thời có nhất định sức chiến đấu coi như thành công n g Tiếp x u ố đại mạc mới có thừa t h á i dựa theo tâm ý của mình đem không trung chiến đội phát triển lớn mạnh đi tới trụ sở huấn luyện cỡ lớn phòng nghỉ mười ba tên mới vừa tốt nghiệp hải tử tất cả đều ngửa mặt nằm tại đã sớm chuẩn bị kỹ càng trên bàn thí nghiệm cái này trụ sở huấn luyện ban đầu chính là vì thí nghiệm phi hành nhận thuật mà kiến tạo trong mấy chục năm nên đón mười cái chủ nhân có thể một cái đều không thể lưu lại nếu như đại mạc nghĩ lâu dài chiếm cứ nơi này không trung chiến đội liền nhất định phải tổ kiến thành công nếu không cũng chính là những cái kia ngay cả danh từ đều không ai ghi nhớ khách qua đường một trong đại m a d r thực sự muốn hướng bọn hắn giảng giải những cái kia phức tạp lý luận sao ngay cả ta cùng dồn đều không hiểu nhiều để bọn hắn dùng thân thể ghi nhớ rất nhiều cấm kỵ không tốt sao đại m a d r lắc đầu đáp cánh trang phi hành nguyên lý cùng chúng ta bình thường nhìn thấy loài chim cùng côn trùng phương thức phi hành có rất lớn khác biệt nhất định phải để bọn hắn minh bạch chỉ cần phi hành cánh trên không khí lưu động tốc độ đầy đủ nhanh liền có thể bay lên mà không phải bản năng sử dụng phong độn t r ả cờ dạ đem mình vội bay cánh trang căn bản cũng không cần vỗ cánh người không rõ một chút hiện tượng cùng t â m căn cố đế ba mươi chín thức ba mươi chín trái ngược thời điểm nhân loại đến cùng có ba gặp được nguy cơ thời điểm nếu như cái gì cũng đều không hiểu hồi hộp phía dưới bản năng liền biết á p đảo lý tính phi hành đối sinh hoạt trên mặt đất nhân loại tới nói vốn chính là cực kỳ nguy hiểm đem những ngày tỉnh tỉnh mê mê hài tử đưa lên bầu trời mà không thêm dẫn đạo sẽ chỉ hại bọn hắn dù sao cũng là nắm giữ siêu phàm lực lượng lý giả chỉ cần tìm được phương pháp chính xác dùng trà cờ dạ cùng nhận thuật đền bù khoa học kỹ thuật bên trên không đủ liền có thể làm được rất nhiều thường nhân không tưởng được hành động vĩ đại đem bọn hắn đánh thức là thời điểm để bọn hắn biết chúng ta nơi này là làm gì Tốt、Xen、trịnh trọng kết tấn, giải trừ bao phủ tại 13 đứa bé trên thân huyến thuật chỉ chốc lát tục tỉnh tinh thần thiếu Rất chốc Xen ngoe ấn huyến Bọn hắn liền lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Đại mà nhìn niên phủ Chỉ phía Giải lấy lại Đại mới lại vừa bao bé đứa cao lục các về mà nơi này không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng phòng thí nghiệm dưới đất đại mars cười nhẹ xuất ra một chương đóng mấy khối đỏ tươi đại ấn nhiệm vụ sách lung lay đoán chừng các ngươi cũng xem không hiểu ta liền nói ngắn gọn c h í n g đại mars cũng chính là ta thụ mệnh tổ kiến không trung chiến đội thành công tất cả đều vui vẻ ta thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đ ỉ n h phòng các ngươi cũng thu hoạch được chính thức nghỉ dạ tư cách nếu như thất bại ta phủi mông một cái rời đi chuyển sang nơi khác tiếp tục giày vỏ kết quả của các ngươi liền khó nói chương hai trăm bảy mươi lệ tiễn chương hai trăm bảy mươi lệ tiễn đại m a nói nhiều như vậy nhất làm cho những kinh nghiệm này vài ngày khảo thí bọn nhỏ vui vẻ chính là chính thức nị dạ tư cách từ lúc còn nhỏ bắt đầu bọn hắn nhận giáo dục chính là vì trở thành nị dạ mà tiến hành tốt nghiệp khảo thí bị soát xuống tới thời điểm loại kia không biết làm thế nào tuyệt vọng đến nay khó quên một mực không có đạt được đái mà minh s á t hứa hẹn mà có chút lo được lo mất các thiếu niên bây giờ cuối cùng là đem nhắc lên tâm công xuống mặc dù danh nghệ chỉ có chín cái mang ý nghĩa ở đây mười ba người bên trong gần một phần ba đem bị đào thải nhưng muốn trở thành nị dạ nơi nào không có cạnh tranh đã chịu tội một lần đả kích kẻ thất bại có thể thu hoạch được ngoài định mức cơ hội đã rất may mắn húng chi chứng hai phần ba tỷ lệ hợp lệ đã rất cao không cần làm đến đỉnh tiêm chỉ cần biểu hiện được t r ú n g pi t r ú n g cụ so hạng chót mấy người cường liền đủ sự thật không có bày ở trước mắt lại có mấy cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên sẽ cảm thấy mình là kém cỏi nhất một nhóm kia t i ế n tĩnh chứ không nên cao hơn g quá sớm đại mà đánh g â y bởi vì đại mà dưng mà kích động ồn ào các thiếu nam thiếu nữ làng mặc dù cho ta mấy cái danh lệch nhưng chưa hẳn nhất định phải là các ngươi có khả năng các ngươi hết thệ đều không hợp cách toàn bộ bị đào thải nháy mắt có chút hưng phấn tiểu tâm tư liền bị quay đầu tới một chậu nước lạnh các ngươi bị ta nhìn chúng không biết có tính không gặp may mắn bất kể nói thế nào tiếp xuống rất vất vả là nhất định đã các ngươi muốn làm nỉ dạ liền đừng cho là ta biết giống nỉ dạ trường học lao sư nhân tử như vậy đối đãi các ngươi ta cũng không phải tìm các ngươi tới chơi nỉ dạ trò chơi trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý cười tà đại mà phất phất tay một bên chờ đợi đã lâu sen để lộ mọi người trước mặt màn sân khấu lộ ra đã sớm chuẩn tốt nửa người cánh trăng giáp những này đều là cho chúng ta cách đại mà gần nhất màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài ánh mắt kích động nhìn xem tràn ngập k i m loại cảm nhận cánh trăng giáp tổng cộng mười ba phó ngoại cam hoảng xanh tràm lam tử bạch đen h ạ t phấn sám tông một chữ t r i ệ t khai bao quát mũ giáp cùng kính bảo hộ ở bên trong nửa người giáp ở sau l ư n g thắt l ư n g chết lên vị trí phối hữu một đôi dương cánh gần hai m năm đại sừng hình chữ v phi hành cánh chậm nhìn đi lên tựa như vô cánh muốn bay tiên hạc cho dù tại tia sáng hình chiếu bên trong đã gặp thậm chí tại bên trong huyễn thuật thực tế dùng qua nhưng chính thức xuất hiện ở trước mắt mang đến cảm giác chấn động còn là không giống nhau mong muốn để nó biến thành thuộc về các ngươi đồ vật liền phải hảo hảo cố gắng mỗi người cho một tiếp xuống hơn hai tháng thời gian nó chính là các n g ư ơ i trọng yếu nhất đồng bạn màu sắc chính là các n g ư ơ i huấn luyện lúc danh hiệu thẳng đến ta đồng ý đem các n g ư ơ i tính danh viết tại nị h dạ đăng ký thẻ bên trên mới thôi ta muốn các ngươi đại khái cũng không nghĩ duyên phận một trận cuối cùng danh tự đều không thể để ta ghi nhớ đi huấn luyện môn sinh đều đã trở về cánh trang giáp đương nhiên là không thể mang đi đại mà l ă n g l ă n g nhìn xem ký thác mình rất đại hy vọng cánh trang giáp vì đem những này trên giấy thiết kế hóa thành vật thật không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư đơn bộ cánh trang giáp nó vật liệu giá trị liền so một bộ phổ thông khôi lỗi còn cao tính đến dựng vào tiền nhân công cùng mời được những khôi lỗi kia sư hỗ trợ ân tỉnh còn có chỉ làng hưu hình vô hình bằng hưu duy trì, vô một ấ Lấy phấn đấu y cái mới từ giả trường học tốt nghiệp học có. cảnh, cả mới giả nghiệp sinh liền muốn có. Lấy những thiếu niên kia gia muốn m từ trường tốt nhị những đình bối cảnh, phấn đấu cả một đời đều định không nhất mươi u a đ ợ c m ba cỗ cơ hồ bao quát toàn bộ xù nạ gạ cụ khôi lỗi sư hợp lực mới tạo ra tới nhật cụ trong này liên quan đến lợi ích to đến kinh người đại ma không có lớn như vậy khẩu vị không có khả năng đem nó toàn bộ nuốt vào phân cho người khác một bộ phận đã tăng tốc cánh trang chế tạo tốc độ không đến mức liên lụy tổ kiến không chúng chiến đội tiến độ đồng thời cũng có thể để cho người khác chia sẻ một bộ phận áp lực để đại ma dữ lộ ra chẳng phải trói mắt quá mức tham lam cũng không phải là chuyện tốt tiền tài cùng c h ú n h ì n tư cách so sánh cũng không có trọng yếu như vậy tiền không có có thể kiếm lại nghĩ ra tấn thăng cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có nạ giả xỉ c ả mãs chính là vết xe đổ dù là tất cả mọi người minh bạch hắn có c h ú n h ì n thực lực có thể c h ú n h ì n trong cuộc thi ngay cả cơ hội biểu hiện đều không có mò được kiếm không dễ tấn thăng nhiệm vụ còn thất bại cho nên đến bây giờ lần tiếp theo tấn thăng c h ú n h ì n cơ hội còn xa xa khó vời đại m ã một khắc đều không có quên mình nghĩ g i thân phận không thể bởi vì nhỏ mất lớn vì một chút tiền tài mà chậm trễ chính sự đại m ã người vừa rồi phát biểu d á n vẻ cực giống đại quyền trong tay tùy ý làm bậy đại nhân vật uy nghiêm s e n vừa cười vừa nói nếu quả thật có uy nghiêm liền không cần đến giả trang ra một bộ ác hình ác trạng bộ dáng đại mà dự cười lắc đầu chính thức đại nhân vật căn bản không cần cố làm ra vẻ liền có thể biểu hiện ra quyền lực của mình càng là h è n m ọ n tiểu nhân vật càng cần khoe khoang trong tay lông gà lệ tiễn nếu không ai sẽ nghe ngươi một khi quyền nơi tay liền đem kiến tới hành nếu như không phải đại mà dự trong tay nắm giữ bọn hắn trở thành n h ị g i ả mấu chốt cũng sẽ không đê mi thuận nhãn nghe đại mà dự phân phó sa nhẫn liền không có mấy cái tính, tính tốt thật sự cho rằng nắm đấm có thể đánh phục hết thầy không có lợi ích ư ớ mắc xích chi cắt bụi đại ra trong mắt bọ ta còn tưởng rằng ngươi đã tốt xấu là một hào nhân vật nguyên lai còn kém xa lắm mấy ngày nay cũng cáo mượn oai hùng hưởng thụ một thanh v i n h mặt h á t hàm sai khiến thoải mái cảm giác sen cùng r ồ n đều nhanh có một loại kéo cờ nã pháo kết bề ảo giác kết quả bị đại mạt không chút lựu tình chọc thùng suy nghĩ gì chuyện tốt đâu mình không dùng được người khác cũng sẽ không đem ngươi coi là chuyện đáng kể ta cái này lão đại đều chỉ là cái nhìn cũng liền có thể hù dọa những này không có gì kiến thức tiểu hải tử chờ bọn hắn trở thành chính thức l i á c nếu như ta còn không có cái gì tiến bộ đoan chừng cũng rất khó chỉ huy được bọn hắn không đến mức có lẽ bọn hắn biết đối ngươi trong lòng còn có cảm kích nếu là không có cơ hội này bọn hắn ngay cả n h ị dạ đều làm không được đại ma mỉm cười nói người quá ngây tơ có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy ta không có chọn chúng bọn hắn biết có càng thêm tương lai huy hoàng đang chờ bọn hắn ngược lại chưa từng xảy ra bọn hắn có thể tùy ý mặc sức tưởng tượng ân nghĩa loại vật này rất khó lâu dài nếu là không có chỗ tốt chỉ là dịu dắt tri ân không đáng giá nhắc tới huống hồ ta cũng chỉ là nghĩ đến dựa thế để cho mình trở thành nhìn vì gà ạ leo lên cạ dẹt đệ ngũ chi vị ra tăng thẻ đánh bạc đem bọn hắn một mực trộp trong tay thân h ã m tranh quyền đoạt lợi u z u m a k i cũng không phải là ta nguyện đại ma dánh mắt cho tới bây giờ liền không có tại cái này nho nhỏ một mẫu ba phần đất bên trên đã không có ý định tranh đoạt cả d ẹ t đệ ngũ vị trí tự nhiên sẽ không đem tinh lực chủ yếu đặt ở tranh quyền đoạt lợi thương chiến làm ruộng âm mưu quỷ kế bên trên tích lũy lâu như vậy tài nguyên hai người các ngươi có thể hối đoái một lần tăng lên tố chất thân thể cơ hội không cân nhắc sao chương hai trăm bảy mươi mốt dấu vết để lại đại ma dù ý lấy một câu lại câu lên dồn cùng sen lần kia đau thấu tim gan hồi ức bất quá cân nhắc đến đai ma g i lúc trước kia một phen hẳn là cũng không phải thuận miệng nói nếu như đại ma dựa hiện tại chính là nhìn cần dùng tới như thế phí hết tâm tư tính toán sao nói cho cùng thực lực bản thân cường đại dù sao cũng so dựa vào ngoại vật muốn để người yên tâm nhiều lắm có thể so với dồn trù trừ sen hơi suy nghĩ một chút liền đồng ý có đồng bạn làm làm gương mẫu hưu tâm nửa đường bỏ cuộc dồn cũng không tiện như vậy lùi bước khẽ cắn môi cũng đồng ý đại ma dựa thỏa mãn gật gật đầu ta rất vui mừng các người đến cùng không có quên nghĩ ra đặt chân căn bản chính là thực lực bản thân cố gắng tu hành mới là chuyện trọng yếu nhất đối đại ma dựa nói bởi vì có ủ cồn cùng dẹp trắng phân thân nguyên nhân lại thêm tự thân tinh thần thiên phú các loại công việc v ậ t rèn luyện cũng là tâm tính tu hành một bộ phận đối tăng lên lực lượng tinh thần cùng trạ cỡ ra giả lượng rèn luyện ý chí là có chỗ tốt có thể r ô n cùng sen liền không có bản sự này quá mức tâm không liên quan đến tu hành sự tỉnh chỉ làm liên lụy thực lực tăng lên cũng may đại m ạ đưa các nàng hai người cống hiến đều nhìn ở trong mắt đợi các nàng tiêu hóa lần trước cường hóa thành quả phù hợp thời điểm nhắc lại mang theo một thanh nếu không qua không được bao lâu hai người liền theo không kịp đại mạc b ư c h â n dồn cùng sen nhìn nhau bất đắc dĩ thở dải ngươi nói như vậy chúng ta mong muốn đổi ý cũng không tìm tới lấy cớ cứ như vậy đi ngược lại chúng ta cũng không mất mắt gì vẹn vẹn chỉ là thụ điểm đau đớn liền có thể tăng lên trên diện rộng thực lực loại chuyện tốt này người khác mong muốn cũng còn không có muôn lộ giác nộ g rất không tệ chọn ngày không bằng được ngày liền hiện tại đi nói đại m à lật tay liền lấy ra hai cái xem ra hủ chết người đại ông kim cái gì dồn nguyên bản thoải mái trên mặt cứng lại đột nhiên như vậy ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng cần gì chuẩn bị chỉ cần tìm yên lặng không ai q u ấy dày địa phương liền đủ rồi trụ sở huấn luyện bây giờ chính là ta địa bàn không ai biết tới còn muốn nói nữa vài câu nhỏ nhắn sinh s ắ n thiếu nữ nhìn thấy một bên sen không chút do dự tiếp nhận ống k i m từ cánh tay của mình bên trong rút ra một ống máu ngươi không thể chậm một chút ta mặt lộ vẻ sầu khổ rộn đành phải r ỗ i ra run r à y tay lệ mà lề mề chiếu vào sen dáng vẻ lấy ra mình máu tươi một lần sinh hai hồi t h ủ từng có lần trước thành công kinh nghiệm đại mạc động tác nhanh nhẹn nhiều rất nhanh liền lợi dụng dẹt trắng phân thân cùng ủ cồn trên thân chú ấn trả cờ dạ xâm nhiễm máu dạng sau đó chuyển trở về đến hai thiếu nữ thể nội lại một lần nữa dồn cùng sen cảm nhận được loại kia toàn thân tế bào bị nghiền ép đến sắp sụp đổ đau đớn cho dù có d ẹ t trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực y nguyên miễn không được loại này khó nói lên lời d à y vò bất quá tựa hồ thực sự không có lần trước nghiêm trọng như vậy lần này sen vẫn không có yêu cầu đải mà hỗ trợ mình liền gắng vượt qua dồn nghị lực hơi kém nhưng cũng không có như lần trước như vậy không chịu nổi vẹn vẹn chỉ cần ta cung cấp sinh mệnh năng lượng liền có thể chịu đựng thực lực của các ngươi so với lần trước tăng lên không ít hai người bọn họ mình khả năng trải nghiệm không đến đứng ngoài quan sát đại mà g i lòng dạ biết rõ chỉ cần không phải yêu nghiệp hoành hành nghiên kỳ cảnh dồn cùng sen tham gia t r ư a n n khảo thí chắc là có thể tấn thăng thật sao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trắng sen đỡ lấy có chút đứng không đúng dồn cảm ơn ngươi đại mã d k h á c h khí đừng nhìn đại mã d hối hả ngược xuôi huyên náo thanh thế rất lớn nhưng trên thực tế chính thức được cho giúp đỡ cũng liền hai cái này đồng bạn nếu như không kéo dồn cùng sen một thành chờ không chung chiến đội tổ kiến đại mã d tấn thăng t r nhìn các nàng hai cái đi con đường nào những cái kia công s ư ở n g bên trong cộng tác viên là không trông cậy được vào cản cụ rồ cùng xẹ đại tiểu thư là đối tác không phải thủ hạng nhìn như mạnh vì gạo bạo vi tiền kỳ thật đều là hợp với mặt ngoài cũng l i ề không i bởi đồng bạn cần g chúng n ta có thể làm dồn để ta đưa nàng trở về Tốt à, Đài m đã rất n h i ề u n ă m đều không có đến không người có t r o n nhà g tiếp, lần t r ư ớ c là lúc nào n sự t h tuổi thời tuổi thân thận một mâu chịu điểm khi đi lôi. Đài ngươi nhà pha nhận chính Mà, nện nàng vẫn cũng cẩn các áp là lê, lấy bị c h ú t Sen có chút sầu lo dồn n dò. Ừm. Mỗi một giúp trợ lần dồn cùng sen thay máu cường hóa kỳ thật đối chính đại mà cũng là một lần tiếp nhận chú ấn trả cờ dạ ăn mòn quá trình trên thân thể quá phận nghiền ép tạo thành tổn thương từ z trắng phân thân cung cấp sinh mệnh năng lượng chữa trị trên tinh thần áp bách cũng chỉ có thể mình gánh chịu chờ r ồ n cùng sen rời đi về sau đại mạc tự mình sẽ có chút lộn xộn bố trí thu thập xong về sau nhảy lên một cái triển khai phong độn trả cờ giả cánh chim bay lên không trung còn c h ư a vào đêm toàn bộ làng phòng ngự kết giới cũng không có toàn lực vận chuyển mặc dù có đôi không dự cảnh nhưng trên thực tế chỉ là cái bài trí vài chục năm nay cho tới bây giờ chưa từng xảy ra từ không trung xâm lấn s u nạ gạ cụ sự t ì n h phát sinh tự nhiên cũng sẽ không thực sự có người phát giác được đại mạc cử động thật đúng là không có lòng cảnh gia ca khó trách ba năm sau bị ấy đã dạ cùng xu nạ no xạ sổ dị thoải mái mà bắt đi gạ ra có nội ứng chỉ là một p h ư ơ n diện toàn bộ làng không chỉ có không có đến giúp g à ạ dạ ngược lại trở thành địch nhân áp chế g à ạ dạ sợ ném chuột vỡ bình vương hữu phía sau cánh chim nhẹ nhàng gỗ phát ra tiếng vang nhỏ đến không đáng kể lại thêm điều khiển tiên sáng để cho mình ở vào q u a n g học c ầ n thân trạng thái nếu như không có cự ly x a trả cờ dạ cảm giác căn bản cũng không khả năng phát giác được đ á y mặt chỗ phía dưới hôm nay x ụ nạ g à cụ cùng cỗ nộ hạ liên quan tới nỉ dạ trường học giao lưu nội dung có vẻ như đã kết thúc ư mỹ nội ý rủ cả mang theo cỗ nộ hạ giờ nhìn cùng cụ dạ mạ dạ cù mọ đang nói cái gì bất quá xem ra tất cả mọi người không để trong lòng tệ hạ g cùng gà đi đại mạc thường tại mấy nơi không tìm được người sắc mặt có chút không dễ nhìn rời đi làng lặng chờ đợi lấy đại mạc thẳng đến đèn hoa mới lên mới rốt cục trông thấy hai cái lén lút thân ảnh chưa từng người chú ý góc chết tiến vào không trung chiến đội trụ sở huấn luyện thẳng đến tồn phong tất cả cánh trang giáp nhà kho quả nhiên có người mưu đồ làm loạn không phải á o giác của ta mặc dù bình thường đều có người tại làng cũng điều động bộ phận lực lượng bảo vệ nhưng cẩn thận đ á i mạc vẫn là phát hiện một chút không hiệp dấu vết để lại có người mượn kia mười ba người thiếu niên ra vào cơ hội âm thầm tìm hiểu lấy không trung chiến đội tình báo xem ra tựa hồ còn n ô n g đậm chương hai trăm bảy mươi hai n ô n g đậm từ khi bị làng trao tặng một mình đảm đương một phía trách nhiệm về sau đại m a Dư vẫn có ý thức tăng mạnh phòng bị tổ kiến không c h u n g chiến đội cũng không phải là tuyệt mật nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến xu nạ gạ cụ quá khứ nếm thử mặc dù không thành công nhưng cũng không phải là không có chút nào thành quả chí ít lưu lại giao hấn để trong làng cao tầng ánh mắt không đến mức quá mức nhỏ hẹp đại m a Dư lần này thí nghiệm thành công khả năng không nhỏ trong làng người biết chuyện cũng là có đ o n trước hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm trụ sở huấn luyện không ít người có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn đến nội bộ không có gián điệp âm thầm tiếp、ứng. tuyệt đối không có khả năng như thế dễ như t r ở bàn tay tìm tới phòng vệ lỗ thủng nhưng dù cho như thế cũng không thể phán đoán người xâm nhập đến cùng phải hay không người trong thôn phái ra mặc dù nhìn đáy m à không vừa mắt rất nhiều người đối với lần này tổ kiến không c h u n g chiến đội nếm thử nắm dự ý kiến phản đối cũng không ít nhưng còn không đến mức áp dụng quá mức thủ đoạn cứng rắn bấy nhiêu thậm chí phá hư đại m à dù sao cũng là thân gia trong sạch xa nhẫn dẫn trong làng danh chính ngôn thuận nhiệm vụ đang làm việc đều là đồng bạn mặc kệ sau này như thế nào phát triển thịt đều nát trong nổi không cần đến v ạ c mặt tương phản những cái kêu ngoại bộ thế lực tiềm phục tại su nạ gà cù bên trong gián điệp liền không nhất định. hai tên hình thể không sai b i ệ t lắm mặc y phục dạ hành n ì dạ nhẹ nhàng linh hoạt mở ra nhà kho đại môn cơ cảnh lách mình đi vào trở tay đem nhà kho đại môn đóng lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí né qua chung quanh tạp ấy đi tới ở giữa nhất ở giữa x ú c lên che chắn chống đùi che đậy mười ba cỗ cánh trang giáp hiện ra ở trước mắt chính là những này hành động người cầm đầu móc ra chữ vật quyển t r ụ c bắt đầu kết tấn một người khác sử dụng bút vẽ miêu tả trận văn xem ra chuẩn bị đem cánh trang giáp phong ấn mang đi chỉ chốc lát chuẩn bị thỏa đáng về sau phong ấn quyển chụp thành mười chữ dao nhau đặt ở trận văn trung ương hai người cắn nát thủ hạ hai tay chống trên sân là trận văn như là nhảy lên màu đen âm phủ liên tiếp thành từng đầu xiềng xích đem cánh trang giáp quân quanh hướng phong ấn quyển trục bên trong k é o tới phanh ộ t nhiên một trận bạo hưởng phù văn bạo tạc phong ấn quyển trục cũng lửa thiếu đốt cấp tốc hóa thành cho tản chuyện gì xảy ra đầy bụi đất hai tên người xâm nhập một bên ho khan một bên vung vẩy bàn tay phiến mở bụi mù phong ấn thất bại rồi không nên a kinh nghiệm phong phu gián điệp làm loại chuyện này đã sớm xe nhẹ đường quen căn bản không có khả năng xảy ra vấn đề không phải liền làm mấy bộ nhẫn cụ sao Mặc d người, người nào g biến cố đột nhiên xuất hiện để xâm lấn hai người cấp tốc móc ra phi tiêu đề phòng đột nhiên hiện ra thân hình đại mạng chạy đến địa bàn của ta đến ngay cả ta là ai cũng không biết xem ra hai người các người cũng chỉ là phái tới điều tra con rơi liên minh sư hồ di kèn lao vùn vụt đem đại mạng bắn thủng nhưng không có mảy may huyết dịch chạy ra cũng không có chúng đích địch nhân xúc cảm đây là huyết tượng cẩn thận đối phương là thực lực không kém khôi lỗi sư nếu biết ta là khôi lỗi sư vậy mà bất cẩn như vậy thật đúng là xuẩn bởi vì đ á i m à xuất hiện bị hai tên người xâm nhập phóng tới sau đầu cánh trăng giáp mặt ngoài nổi lên từng tia từng tia u lam hả quang chậm rãi thăng lên giữa không trung biên giới sắc bén cánh chim mũi nhọn nhắm ngay hai tên người xâm nhập phía sau lưng sưu một tiếng một bộ cánh trăng giáp cánh nháy mắt chọc thủng một người trong đó bụng giống cái xin một dạng đem no đóng ở trên mặt đất a tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên sóng âm lại tại không khí chung quanh có vận luật rung động phía dưới dần dần suy sụp ba mươi mét bên ngoài cơ h ộ i liền nghe không được khôi lỗi một người khác không kịp để ý tới đồng bạn hình dạng vội vàng nghiêng người bay ngược tránh thoát g i a o thoa đánh tới cánh trang giáp xí nhận như ngươi nhìn thấy đại m ạ dưỡng hiện tượng chậm rãi đi vào nhìn về phía dưới thân đã bị đỏ thám máu tươi nhuộm đỏ người áo đen như thế nồng đậm sợ h ã i cùng tuyệt vọng c h i tâm xem ra không phải đạn rỗ những cái kia ngay cả tình cảm đều không có thủ h ạ có thể hay không nói cho ta các ngươi là ai p h ả i tới mời thủ hạ lưu tỉnh chúng ta là cũng là sa nhẫn phụ mệnh làm việc mà thôi mặc dù đã sớm biết đại m à thực lực không yếu nhưng không nghĩ tới bá đạo như vậy gặp mặt liền đem một người trọng thương đến sắp chết nếu như thay cái hoàn cảnh có lẽ còn có sức l i ề u mạng nhưng nơi này là đối phương sân nhà không gian c h ấ t trội xây dịch không gian có hạn với lại bốn phía đều là đối phương bố trí khôi lỗi cả b ấ y tình cảnh như thế cùng một tên thực lực cao siêu khôi lỗi sư chiến đấu quả thực chính là lấy chính mình tính mệnh nói đùa đã sắp không được đồng bạn chính là vết xe đổ thật sự cho rằng là người chính là c ô nỗ hạ nênh trắng xa nhẫn đại mạn khép cười một tiếng ta có tốt như vậy lừa gạt liền xem như thực sự đánh xong rồi nói ngươi không muốn hùng h ộ do a người ta nếu là liệu mạng một lần ngươi cũng sẽ không dễ chịu còn có ngươi những này tên là cánh trang giáp khối lỗi tuyệt đối xúc phạm cấm kỵ nếu không cũng sẽ không để phong ấn quyển trục mất đi hiệu lực ngươi như thế minh bạch vậy ta càng không thể bỏ qua ngươi đại ma trong mắt hơi hít nháy mắt xuất hiện tại địch nhân sau lưng đem nó đẻ ngã trên mặt đất lòng bàn tay phong độn trạ cờ giả tiến vào nó thể nội trắng trợn phá hư nháy mắt tê liệt đối phương năng lực phản kháng hiện tại các ngươi có thể thành thật trả lời vấn đề của ta sao đừng nghĩ đến như vậy chết mất tốt tẩn dấu bí mật ta không để các ngươi chết các ngươi nhất thời bán hội thật đ hai cái này người xâm nhập thực lực không có biểu hiện ra bao nhiêu liền bị đại ma giật chế phục xem ra so phổ thông chứ nhìn cường không ít cách đại ma giật chỗ nhận biết nhìn thực lực cũng còn thiếu một chút không nói sao còn thật n g n h k h í kỳ thật ta vẫn là tương đối hy vọng các ngươi nhiều kiên trì một hồi cái này dâng lên mà ra tâm tình tiêu cực ta vẫn là rất hài lòng ngắn ngủi mấy phút từ hai người trên thân hấp thu tâm tình tiêu cực chuyển hóa lực lượng tinh thần so với quá khứ một hai tháng đều muốn nhiều cái này có thể so sánh tân tân khổ khổ tu hành tinh luyện trạ cờ dạ nhanh nhiều khó trách hí đạn tình nguyện tốn hao hơn nửa giờ thi triển tử tư bằng huyết nghi thức l ề mề đem địch nhân tra tấn đến chết. ta ác như thế năng lực s á c thực rất dễ dàng để người trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được chúng ta vì ngươi bảo thủ bí mật làm ơn tất thả chúng ta một con đường sống các ngươi chết rồi bí mật liền bảo trụ mấy cái dục hành bất quỹ sự tình nhân vật khả nghi giết cũng liền giết mấu chốt là không thể để cho làng phát hiện mình xúc phạm cấm kỵ dùng phong ấn thuật chế tác chữ vật q u y v n t r ụ công dụng rất quẳng trong đó không gian có lớn có nhỏ nhưng chính là không thể chứa đựng có sinh mệnh vật thể những kẻ xâm lấn này sở dĩ không có có thể đem cánh trang giáp phong ấn mang đi nguyên nhân thoáng ngẫm lại liền biết con rơi chương hai trăm bảy mươi ba con rơi sáng tạo sinh mệnh cái gì đại mad là làm không được kia là âm dương đồn mới có thể thực hiện kỳ tích âm đồn sáng tạo hình thể dương đồn giao phó sinh mệnh cho dù cánh trang giáp tuyệt đại bộ phận là dùng sinh thể vật liệu làm thành nhưng vẫn là t ử vật một đống chất hữu cơ đắp lên là sáng tạo không làm lấy sinh mệnh dựa theo đại mad cung cấp bản vẽ có rất lớn một bộ phận linh kiện đều là h ủy t h ắ t trong thôn khôi lỗi sư chế tạo lắp ráp là đại mad tự mình độc thủ có lẽ có cái khác khôi lỗi sư có thể bằng vào cao siêu kỹ nghệ phục hồi như c ũ làm ra một bộ da dáng cánh trang giáp nhưng cái này không có ý nghĩa bình thường nhì dạ căn bản cũng không biết làm sao thao túng càng đừng để cập bay lên không c h u n g chiến đấu tại cuối cùng một đạo phần khảo thí bên trong đại m à c mới tại cánh trang giáp bên trong g i a o p h ó một chút đồ vật đặc biệt cho dù có người phát giác được đ á i m à d g i t i ể u động tác nhưng đối khôi lỗi tạo hình sư tới nói trên cơ bản mỗi một cái đều sẽ có một hai loại giữ kín không nói ra tuyệt kỹ mang theo người chế tạo tươi sáng phong cách khôi lỗi phần lớn đều là thứ tuyệt kỹ này thể hiện cho dù đại mã đem chỗ tốt phân đi ra không ít lưu lại một bản lĩnh tuyệt c h i ề u cũng là bình thường không bằng nói muốn thực sự không giữ lại chút nào đem cánh trang giáp tất cả bí mật dạy cho người khác ngược lại sẽ bị xem như l ồ đần nhưng bọn hắn đều đánh giá thấp đại mã à lớn mật trình độ những cái kia cánh trang giáp mặt ngoài nước sơn nó chủ yếu thành phần chính là từ địa bán ngu rút ra thông linh vi sinh vật cùng dẹt trắng phân thân tế bào cùng n g ủ cồn tế bào tại cực hiệu chú ấn trả cờ ra lực lượng ăn mặn dưới hỗn hợp mà thành cộng sinh tế bảo đoàn u c ổ n tế bào phụ trách đi săn rời g i ặ c vi sinh vật d ẹ p trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng có được hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái địa bán ngu lợi dụng cả hai năng lực thoát khỏi ký sinh đối tượng hẹp hòi giàn g buộc nếu như muốn tại trong giới tự nhiên tìm một cái cùng loại sinh vật có thể tham khảo địa ý ỉa c ỏ xỉ r ê u hoặc là thái tuế chờ ký sinh cộng sinh quần đoàn hình thành dạng này cộng sinh tế bào đoàn mười phần khó khăn trừ địa bán ngu bên ngoài cái khác cả hai đều là bản năng cầu sinh cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh tế bào địa bán ngu thì đ ề bù cả hai sinh mệnh hình thái không hoàn toàn không cách nào một mình sống sót tệ nạc nhất làm cho chính là loại này cộng sinh tế b à o đoàn ổn định lại về sau thế mà sinh ra mơ hồ tập thể ý thức vui mừng quá đỗi phía dưới đại mads cũng không khách khí đem bọn hắn hơi thay hình đ ổ i dạng về sau bám vào cánh trang giáp bên trên sau đó đem mười ba cái ngay cả sinh tồn bản năng đều khiếm khuyết tập thể ý thức cho xóa đi để cho mình phân ra tinh thần hạt giống thay vào đó thể nghiệm một thanh cái gì cảm giác đều không có một đoàn hỗn độn cũng không có năng lực suy tính sinh vật là trạng thái gì như thế dày vò trước mắt kỳ thật cũng không có gì đại dụng trừ bởi vì mặt ngoài bám vào sinh mệnh tồn tại để cánh trang giáp không cách nào như phổ thông khôi lỗi thu gần chữ vật q u y ể n trục bên ngoài chỗ tốt lớn nhất chính là có thể làm lực lượng tinh thần kéo dài nền tảng c ứ đại mở rộng cảm giác phạm vi đồng thời cánh trang giáp mặt ngoài kế thừa đại m a r bản thể tinh thần đặc tính tập hợp sinh vật ý chí để đại m a r có thể đột phá hai trăm mét phạm vi hạn chế hấp thu tâm tình tiêu cực c h u y ể n hóa tinh thần lực tăng lớn bản thân trạ c ờ dạ lượng tiết kiệm đại lượng tốn hao tại tinh luyện trạ cơ dạ bên trên thời gian tu hành để đại m a r càng có thừa hơn dụ rèn luyện một chút như thế nào cảm giác cũng lợi dụng tự nhiên năng lượng thực tế là không thể tốt hơn đương nhiên về sau phát triển như thế vẫn là xử trí hai cái này phi pháp xâm nhập khách không ngợi mà đến đại m ạ n d cẩn thận điều khiển khôi lỗi đem bọn hắn mặt nạ kéo xuống thật đúng là mang theo xa nhẫn hộ i chán ta không có lừa ngươi còn có thể cứu v ẫ n được xin mau sớm cứu chữa chúng ta cứu chữa để ta đoán một chút cấp trên của các ngươi là ai Chẻ kỳ v ẫ nhìn là F.U.I.I. n xem hai người thờ ơ t h ầ n sắc đại m ạ n d khẽ cười nói k ẻ n thậm chí là suna no xạ sổ gì ngươi biết xạ sổ gì đại nhân nếu như nói kèn bị hoài nghi còn có thể thông cảm được đã bị nhận định chết thật nhiều năm s u nạ no x ả sổ dị danh tự từ đại màa miệng bên trong nói ra miệng lập tức để duy nhất thanh tỉnh ra hỏa s á t mặt đại biến ta còn thực sự là đúng đại m à thu liếm nó nụ cười trên mặt lộ ra vẻ hung ác lần trước đại màa ở trong thôn gặp chuyện tất cả mọi người đem nguyên nhân giao cho ép vũ .E .E. nguyên bản tản mát tứ phương nanh vớt nhưng là thân ở trong đó đại màa cái thứ nhất liền hoài nghi đêm đó v ụ trách phân phối tuần tra khu vực nhị kèn tuyệt đại bộ phận thời điểm đại màa ề u cùng đồng bạn cùng một chỗ chỉ có một lát cơ hội l ạ đàn vừa lúc liền bị để mắt tới, nào có chuyện trùng hợp như vậy. gặp nạn thời điểm không ai cứu viện chờ đại m ạ n đem địch nhân giết chết t r u y ề n k ẹ n mới mang theo bộ hạ khoan thai tới chậm một lần trùng hợp còn có thể đổ cho ngoài ý mớn nhân tố bất lợi đều tập trung ở cùng một chỗ liền mười phần khả nghi t r u y ề n k ẹ n đã bị s ù n a no s ạ sổ di giải trừ tiềm nao thao s a chi thuật tình lại sao rốt cuộc không che giấu được hoàng sợ con rơi cuốn q u y ế t giải thích chúng ta cũng không phải là cố ý can thiệp các hạ sự tình chỉ là người ở phía trên đối không c h u n g chiến đội tổ kiến cũng cảm thấy rất hứng thú các người lần trước cùng xù nạ no xạ sổ di liên hệ với là lúc nào ô tô cã dợ tiểu đội từ họ r ổ xì mã gi trong tay chạy trốn chúng ta vì xạ sổ gì đại nhân cung cấp họ r ổ xì mã gi tiến lên lộ tuyến tình báo quả là thế kia liền đối được đại mã lập tức hiểu rõ mỗi một sự kiện đều không phải chống r ô n g phát sinh x ú nạ no xạ sổ gì mỗi lần hoạt hóa bị tiềm nào thao xa k h ô n g chế gián điệp cũng phải cẩn trọng yếu tình báo thời điểm tỉ như truy sát họ r ổ xì mã gi bắt được gà ạ ra thật là x ú nạ no xạ sổ gì đối phi hành khôi lỗi cảm thấy hứng thú sao đại mã hơi nghi hoặc một chút kz đời thứ ba nhân khôi lỗi nắm giữ từ đội là có thể phi hành sú nạ no xạ sổ dị cái này nhưng thật ra là chúng ta tự tác chủ trương kẻ tiền bối đã bị xạ sổ di đại nhân một lần nữa gieo xuống tiềm não thao xa chi thuật nhưng là các ngươi không có nguyên lai、like、chỉ là hai cái bị s ù nạ no xạ sổ di vứt bỏ kẻ á n thương thẳng như ngài nói tới bởi vì mất máu quá nhiều nói chuyện có chút phí sức người sống sót gấp rút giải thích nói rất có khai sáng tính siêu cao nhanh phi hành khôi lỗi khiến cho xạ sổ di đại nhân thỉnh cầu hắn một lần nữa tiếp nhận chúng ta không đợi hắn lời nói xong đại m ạ n vung tay dùng tinh thần khôi lỗi dây đem hai người khống chế lại sau đó để ủ cồn cụ thể k í c h phát chú ấn trả cỡ dạng nghiền ép thân thể của bọn hắn sắp chết sợ hãi cùng chú ấn mang đến hư giả cường đại cảm giác thỏa mãn cùng trên thân thể cực hạ n thống khổ đan vào một chỗ loại này kỳ quái cảm thụ thông qua tinh thần khôi lỗi dây tất cả đều truyền lại cho đại mạc trước khi chết để các ngươi vì ta cống hiến ra cuối cùng giá trị đi thật vất vả đụng phải ra tay độc ác cũng không bao nhiêu cảm giác tội lỗi ra hỏa đại mạc tự nhiên sẽ không k h á c h khí từ thân thể đến tinh thần muốn đem tất cả đều ép khô mới được cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng tinh thần đại m ạ bình tĩnh lại suy tư sù nạ no xạ sổ gì chương 274. lưu ở mặt ngoài chương 274. lưu ở mặt ngoài nhẫn giới có rất ít người biết s ù nạ no xạ sổ dị còn sống có thể hạ các xủ kỷ thành viên chính thức có không ít là biết đại mạ dư không hứng thú cùng một cái vứt bỏ nhân loại thân phận khôi lỗi sư nghiên cứu thảo luận nghệ thuật chỉ là hắn cao siêu kia khôi lỗi chế tác năng lực rất để mắt người nóng chế tác nhân khôi lỗi là phi đạo đức nhưng kỹ thuật chưa hẳn không thể dùng tại phương diện khác về phần như thế nào mới có thể đem những này đem tới tay người chết đại mạ dư là không có cách người sống vẫn là có thể chỉ cần bị tinh thần khôi lỗi dây khống chế lại luôn có thể đem hắn một thân bí mật vơ vét sạch sẽ hiện tại đ á i maz còn không có thực lực như vậy đoán chừng ngay cả hỉ rủ cô đều đối phó không được mong muốn hành rắn nuốt voi hành động vĩ đại bây giờ không phải là thời điểm không yên lòng đ á i maz vừa nghĩ một bên cảm nhận được từ hai tên người xâm nhập trên thân truyền đến tâm tình tiêu cực càng lúc càng m ở nhạt mỏng về sau dứt khoát để ủ cồn đem hai người thân thể thôn vệ t r ố n g không ngay sau đó, đem ó đ còn lại còn sót lại vật dọn dẹp sạch sẽ về sau đáy maz mới thở một hơi dài nhẹ nhõm tự tác chủ trương chui vào người đã không người nào biết hai người hành động liền để bọn hắn mất tích bí bây giờ s ù nạ gà cụ chịu không được quá nhiều chấn động s ù nạ no xạ sổ gì còn sống tin tức tạm thời không muốn bại lộ tương đối tốt ngược lại cũng đối phó không được về phần sống không thấy người chết không thấy s á t hai cái xa nhẫn hàng năm bị giết chết sau hủy thi diện tích nỉ dạ còn nhiều rất nhiều ngay cả cạ dẹp đời thứ ba đều thảm t a o độc thủ hai cái phổ thông xa nhẫn mất tích mà thôi có lẽ sẽ nhấc lên một chút gọn sóng nhưng không lâu sau đó liền biết dần dần l ắ n g lại buôn bán vũ lực mà sống nỉ dạ sớm đã có đột từ đầu đường giác nộ đem chiến đấu vết tích xóa đi về sau đại m a đem mười ba cỗ cánh trang giác một lần nữa cất kỹ cẩn thận quan sát đến mặt ngoài những vết máu bị cộng sinh tế b à o đoàn t h ô n p h ệ bóng loáng mặt ngoài tựa như chưa từng có nhận qua s á t tổn hại đồng dạng không chỉ có như thế bộ phận tâm tình tiêu cực bị bám vào tại cộng sinh tế b à o đoàn tinh thần hạt giống hấp thu về sau nó màu sắc cùng đường vân càng thêm tăng thêm mấy phần tươi sống cảm giác mặt khác vốn chỉ là bám vào mặt ngoài cộng sinh tế b à o đoàn tựa h ồ tại tinh thần lực hạt giống hơi lớn mạnh về sau có hướng cánh trang giáp nội bộ lan tràn xu thế bởi vì cánh trang giáp tài liệu chính là sinh vật hải cốt g a công chế tạo trên lý luận cũng thuộc về cộng sinh tế bảo đoàn đồ ăn một trong nhưng cộng sinh tế b à o đoàn cũng không có khai thác thôn phệ cung hóa thành của mình cấp đoạt phương thức ăn mòn mà là lấy cơ tài làm c u n g xương không phá hương nguyên bản kết cấu thẩm thấu dung hợp phương thức hình thành một cái chính thể cộng sinh tế b à o đoàn bên trong ba loại sinh vật tế bào đều mang theo ký sinh đặc tính đại khái đối duy trì tự thân tồn tại túc chủ viết bản năng cải tạo cúng cường hóa thành thích hợp tự thân sinh tồn hoàn cảnh một chút rất nhỏ tổn thương có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua mà bị những n à y đem cánh trang giáp xem như mình nhà cộng sinh tế bảo đoàn bản năng tu bổ lại đương nhiên nếu như cánh trang giáp tổn thương quá mức nghiêm trọng ký sinh trên đó cộng sinh tế b à o đoàn đại diện tích bị tiêu diệt không cách nào duy trì tập hợp ý chí sinh tồn bản năng như vậy chết đi những này mang theo yếu tớt sinh mệnh đặc thù cánh trang giáp liền biết biến thành thuần túy huấn luyện phi hành công cụ lại nghĩ khôi phục như lúc ban đầu liền phải đại mạt một lần nữa vì đó bám vào sinh mệnh hình thái hạt giống loại vật này luôn cảm thấy có chút cảm giác đã từng quen biết đại mạt cười đâm rách mình n g ó tay một tia tơ máu rơi vào cánh trang giáp mặt ngoài cùng tinh thần hạt giống hoàn mỹ phù hợp hết dịch tựa hồ hạt hóa, hóa cộng sinh tế bảo đoàn cùng xích hồng sắc dung hợp lại cùng nhau t ắ m vào cánh trang giáp bên trong thứ này tương lai nói không chừng thật là có dùng đại m ạ nghĩ như vậy không có trưởng thành tính tử vật là có ràng buộc nhưng còn sống đồ vật có lẽ sẽ biến thành mặt khác một phen bộ dáng cuối cùng xác nhận một lần không có gì sơ hở về sau đại mạc lần nữa ẩn tàng thân hình thần không biết quỷ không hay rời đi trụ sở huấn luyện vừa dạng sáng ngày thứ hai đại mạc thần thái sáng láng mang theo u m i nộ ý dù cả cùng nó nó c ổ n ổ hạ n g ĩ dạ đi tới n g dạ trường học hôm nay chỉ có một mười c ô nộp hạ giáo sư có chút kỳ quái ngày hôm qua cái sắc mặt có chút cứng nhắc nhưng đối giáo dục sự nghiệp cực kỳ hứng thú gạ ạ dạ thế mà không có tới có chuyện quan trọng khác muốn muộn một chút tới đại m ạ giải thích nói đơn giản một chút huấn luyện phi hành trương trình học ở căn cứ bên trong liền có thể tỉ như dùng ống thông gió để bọn hắn cảm thụ một chút bay ở không trung thời điểm khí lưu l ớ p nhẹ qua mặt cảm giác nhưng chính thức không trung bay lượn cần không vượt quá lớn ở trong thôn thực tế là quá dễ thấy cung lang tổng cộng một chút đại m ạ tại cách xù nạ gạ cụ hẹn hai mươi cây số địa phương tìm cái không khí hướng chạy nhẹn nơi trốn Bất quá. bởi vì địa hình có chút không quá phù hợp để người mới học trên mặt đất lộ ra tầng nham thạch có đá so sánh dày đặc khu vực luyện tập phi hành kỹ xảo vẫn là quá nguy hiểm thế là khẩn cấp hạ đ ạ t một cái cấp C nhiệm vụ dựa theo đại m à c u n g cấp bản đồ địa hình đem chung quanh đánh dấu thai họa ngầm từng cái thanh trừ loại này trình độ nhất định cải biến hình dạng mặt đất nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm không lớn nhưng cũng không phải bình thường người làm được tới lý tưởng nhân tuyển đương nhiên là một đôi dị nụ dị kỳ cho nên gà ạ dạ mang theo tệ ạ dị cùng cạn cụ rồ đã xuất phát dồn cùng xen thì ở trong thôn trụ sở huấn luyện bên trong cho những học viên n i ệ quán thâu cơ bản th không hiểu nhiều lắm không quan hệ trước ghi ở trong lòng chờ muốn dùng thời điểm tự nhiên có thể lĩnh nộ g được thật sự là đáng tiếc nguyên bản bài học hôm nay đường thi giảng hy vọng gạ ạ dạ có thể tới nghe n g h e xong làm mấy năm nghị dạ trường học giáo sư lần thứ nhất tại bên ngoài cổ nộ hạ lớp học dạy học tu mỹ nội -no、ý Dù cả có chút thấp t h ỏ g còn có chút hưng phấn vì thế làm tốt đầy đủ chuẩn bị để càng nhiều có hứng thú người đến xem lần sau biết có cơ hội nói thực ra tu mỹ nội -no、ý Dù cả mặc dù là cái chịu trách nhiệm n g dạ giáo sư nhưng giảng bài sinh động trình độ không đủ khó mà hấp dẫn hải tử n ị c h ngậm nhóm lực chú ý nhưng đây cũng là nhìn với ai so s u nạ gà cụ những giáo sư này trình độ càng thêm khó coi so sánh dưới u mỹ nội ý dù cả thật là rất ưu tú s u nạ gà cụ ni dạ trường học dạy học không khí càng giống là một cái cỡ nhỏ hậu bị binh trại huấn luyện mà không phải trường học trên giới tôn ti cảm giác cực kỳ rõ ràng dạy dỗ tới học sinh trừ tư chất có cao thấp bên ngoài tâm tính cơ hội là một cái khuôn mẫu đúc r a mặc dù hiệu suất xem r a tương đối cao nhưng cũng làm cho bọn trẻ tính dẻo giảm xuống mai một không ít có thiên phú nhân tài trên giảng đài t mỹ nội ý dù cả rất có nhiệt tình thử nghiệm để lớp học không khí càng thêm nhẹ nhõm một điểm mặc dù hiệu quả có hạn nhưng cũng có thể cảm giác được đúng là lao sư đang g i ả n g bài mà không phải huấn luyện viên tại phát biểu loại này có kiên nhẫn g i á o sư chúng ta xù nạ gạ cụ có ít đại m a d thở d à i nói thật hy vọng dạng này ba mươi chín giao lưu ba mươi chín không chỉ là làm bộ dáng mà là rơi xuống từ chỗ chương hai trăm bảy mươi năm hiền lành khuôn mặt chương hai trăm bảy mươi năm hiền lành khuôn mặt c ô nội hạ lớn lên nhị dạ khả năng trải nghiệm không sâu trải qua nhiều năm xù nạ gạ cụ nhị dạ trường học tàn phá đại madr làm sao có thể không rõ dĩ vãng chỉ vì cái trước mắt xù nạ gạ cụ chỉ cần tới chi năng chiến nhị dạ cũng chỉ biết bồi dưỡng loại này ní dạ cái gì chữa bệnh nhân thuật phong ấn thuật kết giới thuật loại hình phụ trợ nhân thuật căn bản là không dạy huyên thuật cũng chỉ có thể học cái thô thiện giải trừ huyên thuật phương pháp như ở mẹ nọ như thế có thiên phú chữa bệnh ní dạ cũng là cùng thủy đ ộ n kết hợp lại phát huy chiến đấu ưu thế mới trổ hết tài năng nếu là sẽ chỉ chữa bệnh nhân thuật đoán c h ừ n g sớm đã bị đào thải hoặc là lui khỏi vị trí phía sau màn làm cái chăm sóc người bị thương bác sĩ dạng này giáo dục có thể miễn cưỡng duy trì được xu nạ gạ cụ địa vị thật đúng là không dễ dàng nạ xì cả mạt ngáp một cái tùy ý nói trừ c ụ giả mạ giả c ụ mò bên ngoài người khác đã làm u mì nổi ý dù cả nhiều năm học sinh đã sớm quen thuộc cù mì nổi ý dù cả kia một bộ tự nhiên không làm sao có hứng nổi tới s a nhẫn có tốt kỳ gì gạ c ụ mới gọi khoa trường huyết vụ trong khủng bố thanh danh chuyển cũng không phải một năm hai năm kia là có biển cả ngăn trở cùng các ngươi s a nhẫn có được sa mạc địa lợi ưu thế không kém bao nhiêu đâu đại ma giết miệng vẫn có chút không giống thủy quốc địa phương nhỏ hẹp thổ địa cũng tương đối càn cối trừ biển cả cung cấp địa lợi bên ngoài không có gì ưu thế thổi ra vụ ẩn thất nhẫn đao thì thôi vụ nhận thực lực tổng hợp thực sự chẳng ra sao cả phong quốc liền không giống tốt xấu cũng có được đại quốc thể lượng d i v a n g vẫn là rất tưởng nếu không cũng không dám đem nhận giới đắc tội mấy lần chỉ là tại lần lượt nhận giới đại chiến bên trong đem vốn có ưu thế đều thua trận thổ c h i quốc đến nay cũng còn chiếm lĩnh một mảnh nguyên thuộc về phong quốc thổ địa chính vì vậy hai quốc gia mới đánh vui vui bất quá d i v a n g cường thế cũng không cần thiết nói tỉ mỉ xa vào tại quá khứ cũng v u sự vô bổ sẽ chỉ lộ ra bây giờ xa nhận vô năng xa nhẫn có một chút làm được so cổ nổ hạ tốt cho dù bị đào thải học sinh cũng có một tia hy vọng mà không phải như vậy cùng n h ị dạ biệt lợi không dạng này không được a đại ma b ấ t đắc di cười nói tại cổ nộ hạ có làm hay không nị dạ chỉ là một loại cách sống x ú nạ gạ cụ có làm hay không nị dạ là sinh tồn năng lực khác nhau một trời một vực bình dân nhà chỉ cần ra một cái nị dạ liền có thể thiết thực cải biến gia tộc vận mệnh thu hoạch được càng nhiều sinh tồn cơ hội ăn không đủ no mặc không đủ ấm thân thể suy yếu là rất khó khi lên nị dạ x ú nạ gạ cụ nị dạ tuyển chọn càng thêm nhân tính hóa một điểm quý tài chỉ là thứ yếu rất nhiều nghèo khổ nhà cung ứng một đứa bé thượng hạ mấy năm nị dạ trường học áp lực phi thường lớn nếu như giống cổ nộ hạ như thế đâu ra đấy rất nhiều hài tử ngay cả nghị dạ trường học đều không lên không được sớm đã bị phụ mẫu đưa đi khi học tập làm việc vặt vì những n à y chịu tội giáo dục bọn nhỏ nói thêm cung cấp một chút được ra cũng có thể miễn trừ bọn hắn nỗi lo về sau không như vậy su nạ gạ c ú nguyên bản liền nghèo túng nghị dạ trường học liền không tiếp tục kiên trì được Xì xạ vì gì nhìn các cả cùng cụ cái Cụ cú còn cách giá mà mà mà xem mà mỏ nghiệm là dự, dù người nạ nổ nổ như lần đầu tiên khoảng cách gần như n giả giả giả biết quái trải ta hạ vậy vậy kỳ đầu sao. hai tên cổ n ổ hạ nữ nị dạ lại thỉnh thoảng mang theo ánh mắt khác thường nhìn xem đại màz ta nào biết được chính người đi hỏi một chút không cần đại màz cũng không muốn chọc phiền phức vô vị vừa vặn gã dạ t r ả cờ dạ xuất hiện tại đại màz cảm giác phạm vi bên trong ta đi trước gã dạ lập tức tới ngay biết chin h đều không có người bận rộn như vậy ngươi đều không phải nhìn làm sao biết nhìn có bao nhiêu bận điệu phụ thân ta cùng các bằng hữu của hắn đều rất nhàn nạ dạ xì ca m à tức giận đáp bận rộn nhìn không thấy cả ngày uống đến say khước ngược lại là thấy không ít còn có một ngày đến muộn suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội cho nữ nhân tặng hoa lôi kéo làm quen dâu quen đón tranh thủ lúc rảnh rỗi bị ngươi thấy đi đại mad khép cười một tiếng kết ấn thi triển x a thuấn thân thuật biến mất tại nguyên chỗ một giờ sau đem gà ạ ra nhiệm vụ của bọn hắn thành quả cha xét một lần về sau tương đối hài lòng đại mad trực tiếp để mười ba cái chuẩn n bị ra đi tới vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng sân huấn luyện địa sau đó thi t r u y n thông linh thuật đem mười ba cỗ cánh trang giáp triệu hoạt ớ i không gian chữ vật là thả không đi vào nhưng cũng không đến nỗi dùng nhân lực vận chuyển cái tia cũng quá phi p h i ề nếu là sinh mệnh chuyện đương nhiên có thể dùng thông linh thuật cự ly xa chuyện gì nơi này không sai là ít có nóng xa chi địa phong đều là hướng bốn phía thổi dưới mặt đất có lẽ có suối nước nóng còn tại nhớ ngươi khác sạn suối nước nóng dồn cơ hỏi vị trí có chút vắng vẻ nếu có thể đem suối nước nóng chuyển rời đến trong làng liền tốt x e n nhịn không được nhắc nhở trên l ệ n h thời gian không nhiều còn không bắt đầu sao ừng được rồi m ộ ư ơ i ba c ố cánh trang giáp đã bị xuyên mang tốt đại mang chọn tài liệu thời điểm hình thể đều không kém nhiều nhưng đến cùng có khác biệt còn tốt trong đó lót có thể hơi đưa đến điều tiết tác dụng không có phát sinh không vừa vặn tình huống chuẩn bị xong chưa. được khó xong bị Đại mà m vẻ ặ theo ôn ò a quan sát lẫn nhau học viên võ trang dọa hướng học bình thường giữ đái mà cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, nhất thời hào tâm, thế mà dọa đến bọn hắn không như không h tượng người lẫn viên rằn bọn ấn đến bọn vấn giữ về võ đề, quá, quá sâu, đầu sát đái dám các Bất tâm, trả bắt t lời. Coi như các người không có vấn đề, bắt đầu đi. đầy đủ. mà mà lý mà nói bước đầu tiên có lẽ dạy bọn họ làm sao cất cánh nhưng nhị dạ là không thể dùng lẽ thường cân nhắc không chờ bọn họ phản ứng tới đại mà không chút do dự đ ộ n g thủ theo thứ tự thi triển phong đ ộ liệt phong trưởng đem bọn hắn đẩy hướng bầu trời dù là trải qua vô số lần mô phỏng huấn luyện nhưng thực sự bắt đầu phi hành thời điểm loại kia khó nói lên lời sợ hai vẫn là không tự giác từ đáy lòng xuất hiện đ ủ n g trong đó một cái tại không trung lốn u g cuống tay chân xoay quanh vài vòng về sau một cái ngã lộn nhào đâm vào trên sân l à cũng may nơi này đã trải qua xử lý từ cứng rắn loã nham biến thành xốp lưu xa vẹn vẹn chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ liền bị đại maz t ử hạt cắt bên trong rút ra thật đúng là khó coi bình thường học được đều quên mất không còn một mảnh sao xin lỗi đại maz tiền bối chờ ta nghỉ ngơi một hồi thử một lần nữa rụt rẽ nữ hai tử còn là lần đầu tiên cảm nhận được chân thực bản cao không rơi xuống thể nghiệm âm thanh run dậy hướng đại maz trả lời chắc ch nghĩ hay lắm đại m ạ vung tay liền đem còn muốn nói nữa nàng ném lên bầu trời bọn hắn xuyên không phải dễ hỏng máy bay chiến đấu tự thân cũng không phải ngàn dặm mới tìm được một phi công da dày thịt béo lý dạ liền nên trải qua được giày vỏ đại mạc làm sao có thời giờ cho bọn hắn lệ mề đừng nói chỉ là một điểm bị thương ngoài ra liền xem như muốn lên nhà vệ sinh cũng phải nhẫn chờ lần đầu thích hướng phi hành kết thúc mới có thể xuống tới giải quyết chương hai trăm bảy mươi sáu bức bách chương hai trăm bảy mươi sáu bức bách người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng vừa mới bay lên không chúng hô to gọi nhỏ đến căn bản không kềm chế được bọn trẻ thay c vài trăm mét không chung người phía dưới cả chỉ là một cái điểm nhỏ xuyên tới xuyên lui học phi hành các học viên chỉ là một cái không đáng chú ý con kiến nhỏ đứng tại xoay quanh khôi lội u linh phía trên đại mà h á n h mắt bất thiện nhìn xem vừa mới phạm sai lầm lớn hai cái sổ tài vì để cho các ngươi giải trí nhớ ta cảm thấy cần thiết cho các ngươi một cái khắc sâu giáo hấn nói đại m a một người thưởng m ộ t c ư ớ c đem bọn hắn đã ra còn muốn nói tốt hai cái nghịch n g ậ m h ả i tử mang trên mặt không thể tin được kinh ngạc biểu lộ cứ như vậy rất xuống dồn đứng tại khôi lội u linh đầu xoay người dò xét cái đầu nhìn phía dưới động tĩnh s e n ngồi xếp bằng tại hai cánh thẳng trung ương có chút sầu lo mà hỏi thăm cứ như vậy n é m xuống có phải là không tốt lắm nếu là đã xảy ra chuyện gì làm sao sợ cái gì đại m a không hề lo lắng đáp bọn hắn đều ký giấy sinh tử tất cả t ử t h ư ơ n g bản đại gia tổng thể không phụ trách có vấn đề đi tìm làng lý luận ta chính là cái chấp hành nhiệm vụ kiếm chút tiền sinh hoạt đáng thương nghĩ ra Bị người chúng, a không may. bước một chút cũng không biết mình thiên phú đến cùng cao bao nhiêu xù nạ gạ cụ lớn lên bị hài tử liền không thể khách khí với bọn họ hơi đối bọn hắn nhân từ một điểm liền biết làm trầm trọng thêm lười biếng thiên phú dồn quay đầu ngươi là thế nào phán đoán bọn hắn thích hợp trở thành phi hành lý dạ trà cơ da hoạt, hoạt, hoạt. hoạt tính thấp nhất chính là một tổ gai cùng dốc ly loại này cơ hội không cách nào tự chủ khống chế có thể miễn cưỡng hoàn thành đạp nước leo cây tu hành liền đã rất không được trà cơ da hoạt tính tối cao trong trí nhớ sao nị ra thôn khổng tức diệu pháp khả năng chính là cực hạ đáng tiếc đại mars chưa nghe nói qua có như thế một cái làng lý dạ cái gì chi quốc ngược lại là có nhưng không có từ trên trời giang xuống có thể ra tốc tu hành thiên thạch t r ạ cờ dạ hoạt tính quá thấp nhân thuật cùng h u y ễ n thuật tu hành thiên phú cực kém hoạt tính quá cao cũng không phải chuyện tốt vượt qua thân thể cùng tinh thần điều khiển cực hạ biết trái lại tổn thương tự thân cho nên đại mars chọn tài liệu t r ạ cờ dạ lượng không có trở ngại là được mấu chốt ngay tại k ỳ năng không thể sử dụng trà cờ dạ linh hoạt thao túng cánh trang giáp trên dưới không khí tốc độ chảy am hiểu phong độn trà cờ dạ tốt nhất nhất dùng ít sức sẽ không cũng có thể tiếp nhận nếu là trả cờ dạ lượng nhiều đến không được trực tiếp dùng trả cờ dạ mô phỏng ra tiền lược dựt trên dưới mặt ngoài tốc độ do kém một dạng có thể mượn nhờ t h ă n g lực bay lên trên lý luận hai người các ngươi cũng là có thể sử dụng cánh trang giáp có muốn thử một chút hay không nhìn xem bọn hắn huấn luyện cũng rất nhàm chán cái này thời gian lâu như vậy miễn cưỡng vượt qua một điểm sợ độ cao cảm xúc hai tên đồng bạn bay thẳng hành vẫn có chút e ngại đã không có ngoài định mức cánh trang giáp đi là không có nhưng vấn đề không lớn Đại cười. để những cái tia tư chất người bình thường có thể lên làm không chiến lý dạ mượn nhờ nhẫn cụ là chuyện bất đắc dĩ n g ư ơ i nhìn ta bay trên trời tới bay đi có xuyên qua cái gì cánh trả giáp thế nhưng là bằng vào chúng ta trả cờ dạ lượng tựa hồ không quá đủ dồn có chút chân trờ cho dù trải qua hai lần thay máu cường hóa nhưng cũng không có lợi hại đến có thể bay lên không chung trình độ trả cờ dạ hoạt hóa trình độ hẳn là đủ nhưng lượng còn kém không ít bây giờ đ ạ i mát là không t h ế nào lo lắng trả cờ dạ lượng không đủ có thể chức có thể tự do phi hành dựa vào là ủ cồn cùng dẹt trắng phân thân tận hết sức lực chuyển vận trả cờ dạ bằng vào ba người lực lượng mới có thể tại không chung bay lượng như thế cái vấn đề Cái khác c ũ người có thể tận vì chúng ta hai cái mưu đồ phương hướng phát triển ta cùng dồn rất cảm kích bất quá hơi có chút quật cường cao gậy thiếu nữ nghiêm túc nói mặc dù tư chất của chúng ta so phía dưới những học viên kia tốt hơn một chút một điểm nhưng cũng không có mạnh đến mức nào duy trì trước mắt tốc độ phát triển đã rất phí sức phân tâm phi hành n h h n thuật đối với chúng ta tới nói hại lớn hơn lợi cũng đúng đại mars hiểu rõ gật đầu có mấy người có thể giống đại mars dạng này có trời sinh cường đại tinh thần lực còn có ủ còn huyết kế giới hạn cùng d z trắng t phân thân cung cấp siêu cường sinh mệnh lực hộ g i á hộ tống ngắn ngủi hơn nửa năm đại mars có thể từ giờ n h ì n tăng lên tới tiếp cận nhìn cái tốc độ này so với cái kia bị vận mệnh chiếu cố chính nghĩa đồng bạn cũng còn phải nhanh phí hết tâm tư được đến hai cái đại sát khi không thể bỏ qua công lao so sánh một chút trước đó Muốn cái gì, cái gì không cái cái có gì gì đại mạc dư hảo tâm dạy cho các nàng càng nhiều nhân vật cùng nguyên lai phương hướng phát triển không hợp phong cách chiến đấu không xứng đôi chỗ tốt không thấy sẽ còn ảnh hưởng các nàng cố định phát triển là ta quá nóng nổi bất quá các ngươi cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút Sớm ngày trở thành chương à n h n hai trăm bảy mươi bảy thinh anh cán bộ chương hai trăm bảy mươi bảy thinh anh cán bộ đại mars cười giải thích nói nếu như không chung chiến đội tổ kiến thành công mở rộng thành hoàn chỉnh bộ đội biên chế là chuyện chắc như đinh đóng cột tấn thăng t r ú n h n ta sẽ trở thành nó thủ lĩnh nhưng nhiều người như vậy ta một người là không thể nào quản được tới kết quả là vẫn là đến để bạn một nhóm trung t ầ n g cán bộ tới hiệp trợ về phần lựa chọn ai ta cái này lao đại ý kiến khẳng định biết rất trọng yếu người nói là xen cùng dồn n g o à i ý muốn hỏi chúng ta cũng có thể đặt phê t ấ n cấp sao đại m ạ gật gật đầu rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình tại đặc thù thời khắc cũng có thể biến báo cũng t ỷ như ta về sau trở thành t r ú n h n là vô cùng có khả năng làng chỉ là sớm đem cái này tư cách này trao tặng ta các ngươi cũng giống vậy chỉ cần xác nhận có thể đảm nhiệm t r ư c vị kia bây giờ làng mặc dù có chút hỗn loạn nhưng cũng là cái cơ hội tốt chờ c ả rét đ ể ngũ vào chỗ hết thể hướng tới ổn định về sau loại này đặc thù để bạn khẳng định biết càng ngày càng ít cái này liền cùng thời kỳ chiến tranh rất dễ dàng thông qua chiến công tấn thăng đồng dạng bách phế đại hưng xù nạ g ạ cụ khắp nơi đều tại thiếu người trừ g ạ ạ dạ tệ ạ gì c ũ n g cẳng cụ rỗ những cái kia tiền t r i ề u dương nhiệt g thân phận quá mức m ẫ n cảm người khác cơ hội cũng sẽ không thiếu nhất là giống không chiến bộ đội loại này những người khác không hiểu nhiều lĩnh vực chỉ cần không phải quá mức yêu cầu đại ma cơ bản có thể một lời mạ quyết ta có thể để danh hậu tuyển nhưng cuối cùng đoán chừng còn muốn trải qua khảo thí thế nhưng là không chiến bộ đội cán bộ lại không biết bay có phải là không tốt lắm cho nên ta mới nghĩ đến để các ngươi thử một chút cánh trang phi hành n h a bất quá lo lắng của các ngươi cũng là có đạo lý nói cho cùng thí nghiệm tính chất không chung chiến đội kỳ thành viên phần lớn đều là chút tầng dưới c h ố t công cụ nhân phương diện khác mới có thể khiếm q u y ế t mới bị đại mà dự chọn chúng tới huấn luyện nếu như muốn để dồn cùng sen trở thành quản lý bọn hắn cán bộ liền không nên để các nàng quá mức tâm năng lực phi hành tinh anh liền nên có tinh anh m ặ bài đại mà suy nghĩ một hồi đại khái trong lòng có điểm mặt mày về sau nói ta biết tại không chiến bộ đội chiến thuật năng lực tính đa dạng bên trên n g h ĩ biện pháp cái này giao cho ta các người biết có chuyện như thế chuẩn bị thêm một chút là được một con hoàn g chỉnh không chiến bộ đội đương nhiên không có khả năng chỉ có máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom máy dự báo phi cơ trinh sát quáy n h u cơ cũng đã không thể thiếu sông pha chiến đấu nhân vật chiến cơ có thể đại lượng bồi dưỡng nhưng lại như trọng tài cùng tiền chi dạng này anh hùng đơn vị mới là hạ tâm có siêu cường thị g i c cảm giác cùng ánh sáng phân cực sát trận năng lực rộn cùng huyễn thuật tinh thông sen hoàn toàn có thể hướng loại nhân vật này bên trên phát triển căn cứ dồn cùng sen phương hướng phát triển trực tiếp định chế đặc thù phi hành trang bị để các nàng chuyên tâm phát huy tự thân năng khiếu liền đủ phía dưới mười ba học viên đã lục tục rơi xuống mặt đất dù sao mới từ nhì dạ trường học tốt nghiệp hay là bị đào thải lạc hậu học sinh thực lực cùng thiên phú tương đối có hạn t r ả cờ dạ lượng cũng không nhiều lắm kiên trì không được bao lâu liền không cách nào khởi động cánh trăng giáp đại ma g i ậ phân phó dồn cùng sen đem tất cả mọi người tìm trở về tụ lại cùng một chỗ nhìn xem mặt mũi tràn đầy món ăn toàn thân đều là bão cắt các, các thiếu niên đại ma giật k h á c tay hôm nay tới đây thôi biểu hiện của các người thật đúng là một lời khó nói h nếu như các ngươi còn có một chút xấu hổ c h i tâm trở về suy nghĩ thật kỹ mình sai lầm ở đâu ngày mai kết thúc lúc huấn luyện ta hy vọng các ngươi có thể có chỗ tiến bộ các ngươi trên mặt mũi đẹp mắt ta cũng có thể hướng làng bàn giao hoa như thế đại đại giới không thể trên người các ngươi tất cả đều lãng phí sau đó đại maz không nói thêm gì nữa nhảy lên khôi lội u linh trở r ồ n cùng sen hướng xù nạ gạ c ủ phương hướng bay đi không thể mười ba học viên nhóm cân nhắc làm sao trở về từng đầu mắt thường khó phân biệt tinh thần khôi lội dây liền lên bọn hắn còn không có tháo xuống cánh trăng giáp lôi kéo bọn hắn chậm rãi lên không thành hình quạt phân bố tại kh đại m a ta cảm thấy biểu hiện của bọn hắn còn được ngươi d ạ n g này có phải là quá mức đã kích bọn hắn rồi chỉ có không đến ba tháng thời gian tốn hao không thể hơn đại m a có chút bất đắc di đáp đến lúc đó biểu hiện của bọn hắn đem trực tiếp quyết định làng đối ủng hộ của ta cường độ lớn đến bao nhiêu thật sự cho rằng tốn hao cái này đại đại giới bồi dưỡng không chung chiến đội những đại nhân vật kia liền không đau lòng sao bồi dưỡng một tên không chiến nỉ dạ, chi、so、dạ cao nhiều từ cô nô hạ cầm về nhiệm vụ số định mức nó ích lợi có không ít để vùi đầu vào trong đó không trung chiến đội mở rộng lại làm ộ t số lớn tài nguyên quăng vào đến nếu như không thể để cho làng cảm thấy đăng giá tương lai liền không nói được người đã sắp tấn thăng trở đỉnh còn như thế chăm c h ỉ không ngừng mong muốn tăng lên mình sao đại maz cười đáp s a n h ấ n chính là như vậy trực tiếp tài nguyên có hạn cái gì đều muốn tranh các ngươi cùng mình ta lâu như vậy giúp đỡ rất nhiều cũng không thể ngồi yên không lì đến còn có phía dưới những cái tia tư chất thường thường thiếu niên ta nếu là lao đại của bọn hắn đương nhiên phải vì bọn họ tìm một con đường sống đại m a không phải cái gì tốt làm người sư người hiền lành không có vì bọn họ mưu đồ tương lai nị dạ con đường ý nghĩ nhưng cũng không muốn vì mình bản thân chi lậu mà đem bọn hắn cho hố nếu là không c h u n g chiến đội cuối cùng địa vị xấu hổ đại m à mang theo dồn cùng sen trở về làm nhiệm vụ cày tiền chính là kinh doanh khôi lỗi của mình công s ư ở n g an tâm trở gà ạ dạ thợ vị một dạng có thể trở nên nổi bật chỉ là hơi khó khăn một đ i ể m thôi mà những này đem hy vọng ký thác vào đại m à t r ê n thân thiếu niên đi con đường nào chỉ có lắc lư làng không ngừng mà hướng bên trong ném tiền để tổ kiến không c h u n g bộ đội đắm chìm chi phí lớn đến không ai có thể gánh vác lên trách nhiệm tự nhiên sẽ cắn răng kiên trì xuống dưới chắc hẳn các ngươi cũng cảm nhận được không chiến nghị ra bồi dưỡng là cực kỳ đất tiền trong này liên lụy lợi ích to đến kinh người c h u y ể n tư cách cũng là rất phòng tay các ngươi mong muốn tấn thăng truyền hình cũng không thể bung lỏng đang nói đã sắp tiếp cận xù nạ gạ c ụ bên cạnh tường đại ma lập tức đem một đoàn người cũng khôi lỗi toàn bộ che giấu sau đó vô thanh vô tức tiến vào xù nạ gạ c ụ không vực cứ như vậy bay thẳng vào không có mở ra kết giới sao rồi ngạc nhiên nhìn qua phía dưới trên tường thành tuần tra xa nhẫn ta đã thông chi làng phương vị này tạm thời bông ra kết giới khó trách kết giới cùng bố trí tốt phòng ngự cả bẫy chưa hẳn có thể ngăn cản được siêu cường n ì dạ sầm lớn nhưng có thể điều tra đến địch nhân tập kích để thủ vệ s u nạ gạ cù n ì dạ cấp tốc động viên vây giết không mời mà tới á khách n g ư ờ i nói chúng ta nếu là hiện tại hiện thân có thể hay không rất uy phong đứng tại khôi lội u linh trên đỉnh ở trên cao nhìn xuống đem toàn bộ làng thu vào đáy mắt quả thật có thể để người sinh ra một loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay h à o giác phía dưới đang chuẩn bị c ù n g cổ nổ hạ n ì dạ từ biệt gạ dạ ngẩng đầu nhìn về phía không có vật gì bầu trời chương hai ngang nhau chương hai ngang nhau làm sao rồi Umi ngươi ộ i Ý cả h ư ớ n thất thần gà ạ ra đồng thời quá n khắc m khí hướng bị qua loa đi qua hủ mỹ nội dù cạ lễ phép cười nói sa nhẫn đồng hành chiều cố để chúng ta cũng thu hoạch không nhỏ ngay tại hai người hàn huyên thời điểm một bóng người từ trên trời gián xuống rơi xuống gà ạ dạ bên người chính là khoan thai tới trầm đại m à n d... xem ra giao lưu đến cũng không t ệ lắm ta liền yên tâm đại m a cười dạng dỡ nói sự tình quá nhiều thực tế là không phân thân nổi xin lỗi vừa rồi gà ạ dạ nói người quen chính là ngươi u m i nội ý d ủ cả một bộ h i ể u rõ biểu lộ a đại m a kinh ngạc nhìn xem sắc mặt bình tĩnh gà ạ dạ cảm giác tăng lên không y ta quả nhiên không hổ là có cả d ẹ t tiềm lực thiên tài loại này khoảng cách trả cờ d i cảm giác nếu như không phải có chuyên môn năng khiếu lý dạ rất khó phát giác được phong lực lượng ba động rất rõ ràng thì ra là thế thân là một đôi dị nụ dị kỳ gà ạ dạ tại phong quốc loại này được trời ưu ái địa phương s á c thực muốn chiếm ưu thế rất lớn theo cùng một đôi xủ c ả cụ quan hệ dần dần hòa hợp cũng gián tiếp hoạt hóa nó một số phương diện cảm giác năng khiếu không hổ là ngươi ta đối với ngươi càng có lòng tin v ô vô, vô gạ ạ dạ bà vai đại mã quay đầu nói với ủ mỹ nội ý dù cạ ngày mai làn g h ị dạ trường học tân sinh nhập học khảo thí đến lúc đó cũng hy vọng ý dù cạ s ẹ n sầy vui lòng chỉ giáo trao đổi lẫn nhau nha lần này giao lưu hoạt động dựa theo hành trình đã qua hơn phân nửa mặc dù đại bộ phận lưu tại hình thức nhưng cũng xác thực xử lý một chút hiện thực mặt khác trong làn một ít trưởng lão có thể sẽ trình diện đại m a có chút lung t u n g nói bây giờ xù nạ gạ củ quả thật có chút thất lễ bất quá c ả d ẹ t đệ ngũ trống chỗ cũng không thể tránh được một mực không có chính thức tiếp thực tế là xin lỗi m vẫn nghĩ dạ trường học tân sinh khảo thí hoạt động để làng cao t ầ n g cùng cổ nộ hạn ý g h ị dạ gặp mặt hào hào tìm hiểu một chút lần này giao lưu hoạt động tiến triển cũng tốt miễn cho một ít người cho rằng đái mà dánh sáng lấy tiền không làm việc như thế ngay thẳng ám chỉ ưu bị nội dù cả không có khả năng nghe không hiểu cổ nộ hạn n g ị dạ trở về giao nhiệm vụ thời điểm luôn không khả năng nói mình tới đây ăn ăn uống uống đi dạo một vòng ngay cả cái ra dáng đại nhân vật đều không có nhìn thấy liền s á m xịt chạy về đi, đi đợi i đ c ô nộ hạ nghỉ dạ rời đi về sau đại ma thu liêm tiêu d u n g đối g ả ạ dạ nghiêm m à nói ta muốn đi báo cáo làm việc ngươi cũng phải đi với ta ta cũng có thể nói thế nào cũng là giúp đại ân mặc kệ là tổ kiến không chung chiến đội sự t ì n h vẫn là cùng cỗ nộ hạ nghỉ dạ ba mươi chín giao lưu ba mươi chín nhiệm vụ có một số việc chỉ có ngươi trải qua ta nếu là đáp không được khả năng còn muốn xin giúp đỡ ngươi Thôi ta. mặc dù không có hoàn thành bao nhiêu chính thức nhiệm vụ nhưng gà ạ dạ gần nhất xác thực bận b i ể u t ứ phía cùng tệ ạ gì c ù n g c ả n cụ dỗ một đạo tại không ít xa nhận trước mặt lộ mặt mấy phút về sau đại m a r dẫn gà ạ dạ tại fui i dạ cùng ý dạ trước mặt đem cùng cổ n ổ hạ mấy ngày nay giao lưu hạng mục công việc đại khái nói một lần ý dạ dùng thủ hạ gó gó báo cáo trong tay tỉnh táo hít một hơi về sau nói việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ không đề cập tới có chừng ba chuyện đầu tiên chính là cổ n ổ hạ quên giúp chúng ta kiểu mới tài liệu giảng dạy là hai thôn hòa thuận hữu hảo biểu tượng tiếp theo là thành lập thống nhất n g n tấn thăng cơ chế đem hơn nửa năm trước kia liên hợp nhìn khảo thí cố định vì mỗi năm một lần giải hiệu tuyển chọn hoạt động cuối cùng là liên quan tới nghỉ dạ trường học tốt nghiệp ban lẫn nhau điều động giao lưu học tập nửa năm đề nghị gọi là ba mươi chín trao đổi du học sinh ba mươi chín cái từ này còn rất hình tượng không biết chư vị thấy thế nào đại m a có chút túi đầu chờ lấy mấy vị trưởng lao ý kiến dạ sau khi suy nghĩ một chút nói đầu thứ nhất không có vấn đề đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt không có lý do phản đối đầu thứ hai có chút phiền phức nếu như hàng năm đều tổ chức một lần liên hợp nhìn khảo thí như vậy so sánh thực lực liền biết rất rõ ràng vạn nhất cường thế cổ nộ hạ hạn chế chúng ta t r ụ p n n tấn thăng danh lệch làm sao cái này sầu lo là có đạo lý đóng cửa lại tới so tài t u y ể n ra ưu tú nhất một nhóm kia là được thế nhưng là liên hợp tuyển chọn vạn nhất phe mình quá mức kéo hông một cái t r ụ p n n cũng không chọn được làm sao giống năm ngoái liên hợp t r ụ p n n khảo thí su nạ gạ cụ cùng cổ nộ hạ cân sức ngang tài thậm chí biểu hiện tốt hơn niên kỷ cảnh là cứ ít f ui hướng đại mắt hỏi người đã chủ động hướng cổ nộ hạ ni d lấy ý kiến này có lẽ có cân nhắc mới đúng đúng là như thế đại m ắ mỉm cười đáp khảo thí về khảo thí nhưng là có hợp hay không cách đây là có thể suy nghĩ thật kỹ một chút nguyên bản mỗi lần liên hợp nhìn khảo thí đều là từ các thôn nhìn tổ kiến bình chọn tổ xác định tấn thăng danh lệch mặc dù trên danh nghĩa công bằng nhưng thực tế rất khó giảng cho nên ta đề nghị hạn chế bình chọn tổ quyền lực chỉ cho ra cuối cùng thi tất cả thí sinh kỹ càng biểu hiện cùng đánh giá có thể hay không tấn thăng để các thôn thủ lĩnh quyết đoán f ui i cùng xa nhìn nhau dạng này cũng không tệ nếu như cộ hạ cũng đồng ý chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến mấu chốt là đầu thứ ba lẫn nhau điều động học sinh trao đổi có cái này tất yêu sao khẳng định đại màa gật gật đầu đáp chúng ta mặc dù cũng có thể nuôi dưỡng được một chút thực lực không kém n ý dạ, nhưng thực sự cầu thị nói cùng n ý dạ trường học quan hệ không lớn siêu q u ầ n bạn tụy n ý dạ, đều là tốt nghiệp về sau có cơ duyên khác mặc dù đại màa nói là sự thật nhưng như thế lời trói thai ý nguyên để người cảm thấy không vui tốt nghiệp nửa năm học sinh trao đổi kinh lịch có lẽ đối với bọn hắn thực lực tăng lên có hạn nhưng có thể mở mang tầm mắt cũng là có thể nhận thức đến t r ê n lệch mới có thể ở sau đó n ý dạ trên đường ít một chút táo bạo nhiều một chút t ổ trọng y ra khoát khoát tay đánh gây đại màa xin hỏi、nói. chỗ tốt chúng ta là có thể tưởng tượng ngươi đại khái cũng là tồn mở một cái tốt đầu về sau còn có thể xâm nhập học tập dự định đi đúng là như thế nghĩ dạ trường học mấy cái tốt nghiệp không tạo nên được sóng gió lớn nhưng có hợp tác mới có tiến thêm một bước khả năng chúng ta xác thực đối cổ n ổ hạ có sơ cầu nhưng là cổ n ổ hạ nghĩ dạ đối với chúng ta su nạ gạ cu nghĩ dạ trường học có chờ mong sao chúng ta không có cái gì có thể giáo lấy cái gì hấp dẫn cổ n ổ hạ ba mươi chín học sinh trao đổi ba mươi chín đâu có khẳng định là có nhưng có bỏ được hay không lấy ra trao đổi liền không nhất định t h như khôi lỗi thuật xa nhẫn thuật trở chương hai trăm bảy mươi chín nghị định chương hai trăm bảy mươi chín nghị định ánh sáng lấy chỗ tốt không trả giá cái gọi là giao lưu hoạt động là không lâu dài xù nạ gạ cụ không có khả năng lạo n g h ị đến chiếm cổ n ổ hạ tiện nghi lấy xa n h ẫ n kiêu ngạo cũng không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy đại màz làm sao có thể không rõ đạo lý này y dạ vấn đề cũng là có đáp án nhưng là đại màz không biết từ nơi nào nói lên lẫn nhau phái học sinh trao đổi chưa hẳn thật muốn từ đối phương trên thân học được cái gì lợi hại nhận thuật lý niệm ngược lại mặc kệ là cổ nộ hạ hay là chúng ta xù nạ gạ cụ nghĩ trường học đều chỉ giáo một chút cơ sở giao lưu bản thân liền cực kỳ ý nghĩa vẹn vẹn chỉ là kiến thức một chút khác biệt phong cách lý dạ liền cực kỳ giá trị đại mads cảm thấy đây đối với song phương đều là có lợi lấy hổ ca đệ ngũ tsu nạ t ắ c phong đến xem có lẽ sẽ không cự t u y ệ t nhưng là tương đối bảo thủ xa nhẫn ngược lại lo nghĩ càng sâu như thế không xác thực lý do rất khó thuyết phục đối cổ nộ hạ n g h dạ vẫn có thành kiến xa nhẫn đồng ý lẫn nhau phái học sinh trao đổi y dạ không quá xem trọng dạ cũng có chút chần trở fui còn không có tỏ thái độ kỳ thật đối với mấy cái này đại mads cũng chỉ là cùng u mị nộ ý dù cả nói chuyện p i ế m thời điểm trong lúc vô tình nhấc lên c ũ n gà không có quá mức chấp nhất.、Biểu、hiện ra cùng cổ nổ hạ thân thiện thái cùng nổ có mức cổ quá Biểu ra độ l được, không có cần thiết chết nắm lấy không không thiết thả. nắm Gà lấy ạ dạ n g ư ơ i mấy ngày nay cùng cổ n ổ hạ n g i dạ tiếp xúc rất nhiều n g ư ơ i thấy thế nào đột nhiên bị đ á i m à dứt điểm danh gà ạ dạ s ư ơ n g sở sau đó tựa hồ sớm có ý nghĩ đáp cổ n ổ hạ n g i dạ trên thân có chúng ta thứ cần phải học tập cái gọi là ba mươi chín giao lưu ba mươi chín chính là vì phát hiện không đủ lấy thừa đủ thiếu nhìn thẳng vào không đủ mới có thể có gắng sức đuổi theo động lực nói không sai đại mã dịn không được trong lòng tán thưởng nếu biết mình không được bảo thủ còn sợ người khác biết lại có thể có chỗ tốt gì còn không bằng hào phóng thừa nhận trích l ệ n h biết hổ thẹn sau đó dũng cố gắng để cao mới tốt mặc dù đối g ã ạ dạ có chút bất mãn bất quá đến cùng cũng là lĩnh nhiệm vụ chính thức l i dạ nói cũng không có vấn đề gì fui gật gật đầu về sau nói không cần lo trước lo sau xa nhẫn liền nên tiến bộ dũng mãnh có lẽ cổ nộ hạ nghị dạ càng muốn hiểu rõ chúng ta xù nạ gạ cụ cùng n ó lo lắng bọn hắn có thể hay không đồng ý còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao đem từ minh hữu trên thân học được kinh nghiệm quý báo rơi xuống tật chỗ cũng được đi vốn chính là sao cũng được sự t ì n h thuận nước đẩy thuyền cũng không có vấn đề gì ba người đều không nhắc tới r a ý kiến phản đối đại mạt thở dài nhẹ nhõm chút chuyện nhỏ như vậy đều muốn thảo luận đường này nếu là có cả dẹp đ ệ ngủ ở đây trực tiếp một câu liền quyết định giả thả tay xuống bên trong văn kiện trầm giọng nói gã giả người đi xuống trước đi biết mình bị người nghe đi vào gã giả tâm tình cũng không t ệ lắm gật gật đầu quay người liền rời đi đưa mắt nhìn nho nhỏ anh em vợ rời đi đại mạt quay đầu lại không biết mấy vị trưởng lão còn có cái gì phân phó đẩy ra gã giả có lẽ có sự tỉnh khác để đại mạt xử trí hy vọng không phải tất cả cái gì mới tốt không chung chiến đội lần đầu bay lên không chung ngươi cảm thấy thế nào trả lời ít mà ý nhiều hỏi rất thuận lợi giai đoạn trước chuẩn bị đầy đủ hiện tại chỉ là theo kế hoạch chấp hành ta đoán chừng lại có một tháng thời gian liền có thể tương đối thuần thục tự do phi hành còn lại chính là làm sao để cao thực lực của bản thân bọn họ phát huy không chiến ưu thế vấn đề rất tốt nhiều năm như vậy thi nhiều lần như vậy cuối cùng là có thể nhìn thấy xa nhận bộ đội chiếm lĩnh bầu trời một khắp này còn có cái gì cần làng phối h o ặ sao đại vấn đề không có bất quá đại mà sau khi suy nghĩ một chút áp phi hành dù sao cũng là rất nguy hiểm hoạt động mặc dù chuẩn bị đã rất đầy đủ nhưng sau này cũng khó tránh khỏi biết thụ thương có thể hay không rút đi một hai danh ý liệu nị dạ giúp đỡ chút Dù mặc dù sẽ một điểm chữa bệnh nhân thuật nhưng cũng không quá tinh thông khá là phiền thoái vẫn là chuyên nghiệp chữa bệnh nị dạ tương đối đáng tin cậy y giả đáp cái này ta biết phân phó chữa bệnh bộ đội ba người trở xuống chín thành viên ngươi có thể tùy thời khẩn cấp điều động ta minh mạch cảm tạ duy trì nắm giữ hạch tâm sức cạnh tranh chính là thuận lợi như vậy muốn mấy người chi viện dễ dàng nhiều tiền như vậy ném số giới tự nhiên sẽ không ở điểm này nho nhỏ phiền phức trước mặt d ư n g bước mặt khác còn có một cái yêu cầu dạ chữ tiếp hỏi cách cổ nộ hạ nghị dạ trở về còn có không đến hai tuần thời gian có thể hay không để bọn hắn nhìn xem ngài là nói đại ma s ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng phi hành biểu diễn đây chỉ là hàm xúc thuyết pháp ngay thẳng chút nói chính là d i ê u võ dương mài một phen lý do nha cũng rất t ố t đoán đã xù nạ gạ cụ là cổ nộ hà minh h i ế u mà không phải phụ thuộc như vậy phải có bình khởi bình t ỏ a thực lực sa nhân tự nhận là, là đúng quy cách nhưng khó tránh khỏi minh hữu có khác ý nghĩ nhất là xù nạ gạ cụ ngay cả gạ dẹp đều không chọn được hiện tại dựa vào cổ n ổ hạ chi viện đứng vững bước, bước chân về sau liền không nhịn được mong muốn phơi bày một ít thực lực bên trên không cường thế c ả dẹt ra mặt xuống không kinh tài tuyệt diễm thiên tài danh v a n g nhận giới cái khác những cái kia cái gì k h ô i lôi thuật xa nhẫn thuật độc dược cái gì đều là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại không có gì có thể nói ngược lại là cái này hoành không xuất thế không chung chiến đội có chút ý tứ không cần biểu hiện ra thực lực cường đại chỉ cần có thể chứng minh xa nhẫn có thể bay lên không chung còn không có đánh mất đặc t h â n nhận giới cao điểm tiến thủ tâm liền đủ một hai cái có thể phi hành n h ị dạ không có gì sức thuyết phục có thể đem một nhóm rợn đều không phải tiểu hải tử đưa lên bầu、trời. dạng này hành động vĩ đại vẫn có thể nói rõ một vài vấn đề ta rất có tâm h ý nhìn đại mà một chút nhìn như có chút lô mãng thiếu niên ngược lại là cái năng lực phân tích cũng không tệ lắm người thông minh không cần đến quanh c ũ n g có lòng vòng giải thích tặc kẽ có thể làm đến sao không biết làng mong muốn làm được trình độ gì giả vờ như lơ đãng bại lộ tại cổ nộ hạn nghi ra trước mặt vẫn là chính thức mời bọn hắn thăng quan nếu như ngươi có thể cam đoan cho dù trên bầu trời su nạ gạ cụ cũng có thể bình yên vô sự thuận lợi phi hành để tất cả thôn dân nhìn xem cũng không sao dạng này a ta minh bạch tổ kiến không chung chiến đội sự tỉnh không có khả năng lâu dài giữ bí mật thẳng như k ê u mười ba học viên kỳ thật cũng không có trải qua nghiêm ngặt giữ bí mật huấn luyện trừ phi đại madrid tự mình thao tác những cái k ê u kỹ thuật không tốt các học viên điều khiển cánh trang giáp phi hành thời điểm đôi lưu kích sóng to đến kinh người sinh ra tạm tâm cũng không nhỏ loại tình huống này theo không chung chiến đội huấn luyện phi hành chính thức bắt đầu biết càng ngày càng tấp nập giữ bí mật cái gì cũng liền không thế nào nói đến đã như vậy còn không bằng hào phóng biểu diễn ra để cộ nộ hạ nghị dạ cảm nhận được xa nhận y nguyên có thực lực tả hữu nhận giới cách c ụ đồng thời cũng làm cho yên lặng đã lâu làng hơi tỉnh lại một chút có thể đại madrid trịnh trọng trả lời. Mong muốn không chương hai i n biểu đến trăm tám mươi chong chóng đo chiều gió chương hai trăm tám mươi t r o n g chóng đo chiều gió đại khái thỏa đảm phương án về sau đại mà giải lòng rời đi không chung chiến đội địa vị tại lòng của các trưởng lão bên trong so trong tưởng tượng cao hơn đây đối với đại mà g tới nói là chuyện tốt rộng rãi phòng họp cuối cùng chỉ còn lại ba tên trưởng lão ở đây hai người kia còn không có tìm tới sao ép vú ý khe thở một hơi có chút tiếc nuối hỏi đã mất tích lâu như vậy đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít mặc dù là hai cái tồn tại cảm không cường thuộc hạ nhưng đến cùng thuộc về fvui trưởng không đã thời gian rất lâu tại cái này mẫn cảm thời khắc không minh bạch biến mất thực tế để người cảm thấy nỗi lòng khó yên tất cả chỗ khả nghi đã đi tìm không có manh mối đối với chuyện này ta cũng có chút phẫn nộ mặc dù khoảng thời gian này vây quanh ca k t để n g ũ vị trí làng phát sinh một chút dung chuyển diễn phần mình người ủng hộ cảm xúc đều có chút phấn khởi động thủ đả thương người sự tỉnh thời điểm phát sinh nhưng sống không thấy người chết không thấy sát sự kiện vẫn là quá ác liệt ý kiến của ta một mực rất rõ ràng xù nạ gạ cụ không cần song tay nhiễm đồng bạn máu tươi kz FUII trầm giọng nói nếu thật là người một nhà làm nhất định không thể bỏ qua cha đến cùng tuyệt không nhân nhượng mặc dù theo thời gian c h u y ể n r ờ i cha ra manh mối hy vọng càng ngày càng xa vời nhưng ít ra cái này tư thái không thể không biểu hiện ra ngoài g a rất rõ ràng làng bây giờ chịu không được nội loạn nếu quả thật có chảy máu hy sinh xuất hiện biết đã xảy ra là không thể ngăn cản duy nhất may mắn là không cách nào vì mất tích hai người định tính đến cùng là lọt vào ngoài ý m u ố n vẫn là phản bội chạy trốn đều không rõ ràng ý giả nói bổ sung ta trưởng quản trong ngoài hệ thống phòng ngự cẩn thận loại bỏ qua không có bọn hắn phản bội chạy trốn dấu hiệu lấy bọn hắn bình thường biểu hiện ra ngoài thực lực hẳn không có khả năng tránh thoát xa mục đích con mắt nói cách khác hai người kia là ở trong thôn phát sinh ngoài ý mớn x u nạ gạ cụ cứ như vậy lớn cũng không có bao nhiêu có thể cung cấp trốn nút nếu như tìm không thấy vô cùng có khả năng đã bị hủy thi không để lại dấu vết làm sao phải thêm đại điều tra cường độ sao mất tích hai người đều là không có người thân độc thân lý dạ lo lắng rất í t cùng người khác quan hệ cũng rất phổ thông nhìn không ra cái gì đặc biệt fui lắc đầu không cần dòng chống thua c h i ê n điều tra miễn cho làm cho người ta nghĩ kỵ lòng người bàng hoảng nếu g không c cái có lại hạ Giả thủ hạ gõ bàn một cái nói, có chút ổn. bàn nói, nói. một gõ sầu lo nói. Nếu như hai người kia đã chết ở trong thôn tất nhiên biết lưu lại dấu vết để lại nhưng chúng ta lại không có chút nào phát hiện hạ thủ người phản truy tung bản sự thật sự là đáng sợ x u nạ gạ cụ dù sao cũng là ngũ đại ni ra thôn một trong đối bản bộ nắm giữ chắc chắn sẽ không thư giãn ni ra ở mức độ rất lớn chính là dựa vào tình báo kiếm cơm bây giờ tại địa bàn của mình bị nhân thần không biết quỷ không hay giết hai cái đồng bạn bất kể nói thế nào đều là một cái m ư ơ i phần nguy hiểm dấu hiệu vốn cho là vững như bàn thạch làng vẫn tồn tại chúng ta không biết lỗ thủng cuối cùng vẫn là làng không có thủ lĩnh nguyên nhân chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra một cái phương án để tâm không sở quy sa nhẫn nhìn thấy hy vọng thật sự cho rằng mấy vị trưởng lão cậu trị liền có thể phục chúng danh không chính tất ngôn không thuận nhân vật có mặt mũi cái nào không phải đại biểu một phương lợi ích thủ lĩnh thủ hạ nhiều người như vậy đi theo kiếm c ơ m ai sẽ tin tưởng các ngươi có thể đại công vô tư vì cái gì rõ ràng f p ui tiếng hô tối cao lại như cũ có người duy trì gạ dạ dạng này thập phần vi diệu nhân tuyển phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là không sai biệt lắm người khác nhau chỉ là nắm giữ tài nguyên cùng nhân mạch có nhiều có ít không có gì cả gạ dạ ngược lại thoạt nhìn là có khả năng nhất bảo trì công chính thủ lĩnh nhân tuyển đại mà dĩ n h ì n tư cách có biện pháp chỉ hoán xác nhận sao fui hỏi do đã không chung chiến đội rất thuận lợi hứa hẹn nhìn thân phận đương nhiên phải thực hiện nhưng hơi chỉ hoán một chút cũng không phải không được có cái này tất yếu sao trong làng có thể một mình đảm đương một phía nhân tài mới n ổ i không nhiều không thể l ệ n h lòng người ngược lại cũng là chuyện sớm hay m u ộ n còn không bằng thuận nước đầy tuyển để người trẻ tuổi có nhiệt tình một điểm dĩ vãng cũng là tận hết sức lực dịu dắt lần này nghĩ như thế nào lấy muốn quấy nhiều hẳn tấn thăng ý dạ có chút kỳ quái mà hỏi thăm ta không phải ý tứ này fvui nhẹ nhàng lắc đầu nói trẻ tuổi t r u n h ì n là một cái trong chóng đo chiều gió có đại ma dạ ư người mở đường n này, g gà mở dạ người ủng hộ rất có thể sẽ mượn cơ hội đem gà ạ dạ cũng đẩy lên t r u n h ì n chi vị bất kể nói thế nào gà ạ dạ niên kỷ là cái không vòng qua được đi khảm mười ba tuổi tả h ư u hắn muốn cạnh tranh c ả dẹp để ngũ vị trí như thế nào để người tin tưởng hắn có năng lực như thế t r u y ề thân phận chính là cái rất tốt chứng minh đã tuổi tác không kém nhiều đại ma dạ đều có thể trở thành t r u n h ì n thực lực càng mạnh gà ạ dạ vì cái gì không được lần trước bởi vì một ít người tự tác chủ trương Để dạ chấp hành tấn thăng -i -i, lo lắng của ngươi chúng ta cũng biết gạ ạ giả muốn trở thành cả dẹp đệ ngũ cũng không phải bí mật duy trì hắn người cũng chưa từng nghĩ tới muốn che che lấp lấp ngươi xem trọng cái tia đại mà cùng hắn liền rất thân cận ta không quá đồng ý fui ý nghĩ cho dù không thích gạ ạ giả cũng không cho rằng quấy nhiêu đại mà tấn thăng là lựa chọn tốt lúc đầu trưởng lão cộng trị liền không bao nhiêu dân ý cơ sở lật lọc mặc dù đơn giản nhưng tổn thương chính là mọi người tín d ự chúng ta xác thực không có minh xác đại mạt biết tại không trung chiến đội huấn luyện sau khi thành công tấn thăng chủ nhìn nhưng bí mật hứa hẹn mọi người cũng là đều biết ngay cả chút chuyện nhỏ này đều đổi ý về sau còn có ai biết nghe chúng ta không nên quên xú nạ gạ cũ còn có một cái ẩn thân phía sau màn thái thượng trưởng lão mặc dù đã hồi lâu không hỏi thế sự nhưng cũng là nhất nôn g cựu đỉnh tồn tại trầm mặc thật lâu f u e i .E. mới thoải mái nói ngươi nói đúng là ta nghĩ xấu dù là lại nhìn không quen gạ ạ dạ cũng không thể lấy tổn hại làng uy tín làm đại giá tới chen ép hắn nếu như cuối cùng thật là gạ dạ lên làm k -Z. đó cũng là toàn thể sa nhẫn cùng thôn dân lựa chọn f p uii ngươi phải tin tưởng chúng ta rất nhiều người đều là ủng hộ ngươi nhưng là thằng nghiêm túc nhắc nhở nói gà ạ dạ đã sơ bộ thuần phục một đôi sủ cả cụ lực lượng rất nhanh thực lực của hắn liền biết có một không hai toàn bộ làng k h ô n g lồ như vậy thực lực ưu thế sa nhẫn sẽ không làm như không thấy nếu cuối cùng gà ạ dạ thượng vị hy vọng ngươi cũng có thể tiếp nhận ta hết sức đều là chìm nổi nhiều năm đại nhân vật nơi nào sẽ vì vài câu khuyên nhủ liền từ bỏ mình ý nghĩ bị gà ạ dạ giết chết đồng bạn lại bởi vì hắn thống cải tiền phi mà sống quá tới sao chương hai trăm tám mươi một May mắn. Chương 281, may mắn tu r ư n may mắn. t hành là một kiện rất buồn k ẻ sự tình nhất là chỉ đạo người khác tu hành huấn luyện không chung chiến đội sự tình đại mạc không cách nào giả tay người khác dồn cùng s e n cũng chỉ có thể là một điểm công việc phụ trợ một khi đem m ộ ư ơ i ba học viên đưa lên bầu trời đại mạc dữ liền nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn xem lấy n ý giả tố chất thân thể dù là từ trên cao rơi xuống cũng chưa chắc sẽ chết sốt hạt cắt liền triệt tiêu đại bộ phận lực trùng kích chỉ là đau xót không thể tránh được đương nhiên sự tình cũng không phải tuyệt đối nếu là rơi xuống đất tư thế quá mức khó chịu tỷ như trước tiên chạm đất có lẽ sẽ vặn gãy xương cổ mà chết lúc này liền cần tay mắt lanh lệ hiệp trợ người hỗ trợ bài trừ nguy hiểm vì cái gì nhìn như thuận lợi huấn luyện phi hành muốn tiếp tục gần ba tháng lâu bởi vì những học viên này trả cờ dạ lượng thực tế rất thường thường phi hành không được thời gian quá dài liền không kiên trì nổi ni h dạ vốn cũng không phải là am hiểu đánh đánh lâu dài nghề nghiệp phát d ụ c không hoàn toàn tiểu hài từ thể lực càng là hoàn toàn theo không kịp như ưu dù mạ kỳ nạ dụ tội như thế không ngủ không n g h ỉ tu hành người bình thường nơi nào chịu được, được rồi liền xem như vận mệnh tri tử cũng phải có hạ dù nổ xạ cụ dạ chi viện binh lương hoàn bổ sung trạ cờ dạ mới được mặc dù khó ăn một điểm nhưng hiệu quả vẫn là rất không sa chỉ là nghĩ đến một nhóm lại một nhóm binh lương hoàn cùng ngoại thương thuốc bị tiêu hao hết còn có ba tên chữa bệnh n h ỉ dạ thời khắc chuẩn bị hiện trường cứu chữa thương binh để đại m à d s cũng không khỏi đối với những học viên này sinh ra ao ớt c h i tình nếu là lúc trước đại m à d s có điều kiện như vậy nói không chừng đã sớm trở thành nhìn c ả dẹp đệ ngũ chi vị có hy vọng nơi nào cần dùng tới như bây giờ dạng này tại đại sa mạc bên trong ăn h ạ t cát tâm tình không tốt đại m à d s đương nhiên phải đem đấy lòng bất mãn phát tiết đến những n à y may mắn trên thân nhang nhau hài từ khả năng không bao nhiêu kiến thức nhưng lúc nào nên chân quý được không dễ cơ hội vẫn có thể trải nghiệm được đến như thế từng ly từng tí chiếu cố cùng c h i viện khiến cái này học viên trong lòng một tia lười biếng ý nghĩ cũng không dám mạo hiểm ra liền sợ một cái sơ sẩy bị đá ra ngoài lãng phí tu hành để cao cơ hội thật tốt nam học viên trả c ờ d a lượng càng dồi dào nhưng là kiên trì thời gian ngược lại không bằng nữ học viên thật sự là kỳ quái dôn t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời mỗi người động tác chi tiết đem bọn hắn biểu hiện nhìn ở trong mắt để một bên sen ghi chép lại chuẩn bị đáy mã g t h ẩ m tra lực cùng kỹ khác biệt đi quá mức cường điệu lực lượng hiệu suất quá thấp nữ học viên điểm này làm được tương đối tốt đương nhiên cũng có nam nữ thể trọng khác biệt tương đối lớn nữ tử thân hình tương đối nhỏ nhắn xinh xắn thể trọng hơi nhẹ càng thêm dùng ít sức nguyên nhân chớ xem thường điểm này khác biệt biểu hiện tại cao tốc phi hành cánh trang giáp bên trên phụ t ả i sai lầm vẫn tương đối rõ ràng hôm nay cũng kém không nhiều đi đại m ạ nhìn một chút cách đó không xa nổn ngang lộn s ộ n nằm bốn nam hai nữ mai cho đến b ắ p thịt cả người không bị khống chế rút r ơ dậy mới không thể không ngừng lại trở về về sau để bọn hắn đi tẩy một chút xa tắm thư giãn một tí nếu không ngày mai toàn thân đau nhức không có cách nào huấn luyện ngược lại làng thanh lý những này danh chính môn thuận tốn hao đều không thèm chịu nể mặt mũi thực tế nói là không đi qua. người n g đ ạ Mà tân i ê u hao h t tân h ể sẽ khổ ư ư ở n hành g tu suất, hiệu đ ợ khổ tranh tới tốt lắm chỗ đại bộ phận đều dùng đến bọn g ra hỏa này trên thân thật sự là lãng phí nghĩ thoáng điểm đây cũng không phải là chuyện xấu thiên phú càng là phổ thông có thể đem bọn hắn huấn luyện thành tài không phải càng hiện ra ta bản sự cao minh sao ngược lại là làng trả tiền đại m ạ đương nhiên phải làm được giọt nước không lọt nếu là thật tìm một chút có chút danh tiếng cái gọi là thiên tài tới thử hấn đến lúc đó thành công là đại m ạ dạy bảo thỏa đáng vẫn là học viên thiên phú chắc tuyệt kia liền nói không rõ ràng mấy người ngay tại nói chuyện p h i một tiếng lại một người học viên rơi xuống mặt đất ba tiên chờ đã lâu chữa bệnh các lý dạ vội vàng tiến lên tra xét nó thương thế còn tốt chỉ là một điểm bị thương ngoài ra cái thứ bảy trên trời còn có lục cái thể lực không sai cái gì không sai đại mads mỉm cười nói đều là chút bộ g á n g hàng toàn lực phi hành cũng chỉ là cái dạng này nếu là đối mặt cần chiến đấu tình huống hai ba lần cấp c nhận thuật liền có thể hao hết sạch bọn hắn trả c ơ dạ cái này có làm được cái gì làng lao lực như vậy huấn luyện bọn hắn liền vì đương không bên trong 39, đội nghi t r ư ở n g 39. n ế u quả thật có đơn giản như vậy đại mads cũng sẽ không như thế để bụng không chiến nghỉ dạ ưu thế không thể nghi ngờ nhưng chi tiêu cũng lớn duy trì được cái này cơ bản bàn đại mads mới có thể miễn cưỡng có chút lực ảnh hưởng cái này cùng tương lai rất khả năng có đại hành động khôi lỗi công xưởng là không giống quan ga phương sân cũng may là mặc dù đối phi hành nhận thuật không quá lành nghề nhưng giờ nhìn sức chiến đấu đến cùng tại cái gì cấp độ vẫn là lòng dạ biết rõ chỉ cần đại mạc có thể chứng minh phương pháp của mình là hành chi hữu hiệu lần sau liền không cần mình tự mình đi khảo sát tuyển mấy cái tư chất thường thường hài tử tới góp đủ số về sau cao đại thượng không chiến bộ đội cánh cửa khẳng định biết đề cao nếu không thật xin lỗi bồi dưỡng tiêu xài tựa hồ là đến một cái điểm tới hạn rất nhanh còn ở trên trời mấy cái học viên lục tục no g ngoe đều rất xuống chờ chữa bệnh nghỉ dạ vì bọn họ xử lý tốt thương thế về sau đại mạc đem bọn hắn tập trung lại kiên nhẫn nói nhìn biểu hiện của các ngươi nên nói như thế nào đâu chăm chỉ có thừa thiên tư không đủ rất tốt thỏa mãn ta trở mong nhưng cũng không có gì kinh hỉ đại mazmột phen để nguyên bản còn bản thân cảm giác không sai mười ba cái học viên lập tức buồn nản cuối đầu này này các ngươi đây là biểu tình gì lấy bản đại gia kiến thức các ngươi có thể để cho ta kinh hỉ mới là cái sự hôm nay tới đây thôi đến tiếp sau an bài nghe ta hai cái trợ thủ phân phó đúng thuận tiện nói một tiếng bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy các ngươi cất cánh cùng hạ xuống kỹ xảo nhìn các ngươi mỗi ngày rơi mặt mũi bầm dập bộ dáng thực tế là quá khó nhìn bộ đủ cái này hai hạ mấu chốt kỹ xảo về sau những học viên này mới tính hoàn trình nắm giữ lợi dụng cánh trang giáp năng lực phi hành chương hai trăm tám mươi hai lộ mặt t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai lộ mặt tựa như là thương lượng song đồng dạng trở lại xù nạ gạ cụ đại m a một đ o à n người lại từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy đang chuẩn bị củng cổ n ổ hạ nhị dạ phân biệt gạ ạ dạ cùng trước kia non nớt so sánh cái này kiệm lời ít nói thiếu niên trên mặt nhiều một tia tự tin theo kinh lịch dần nhiều cũng khôi phục không ít nên có sức sống chí ít hiện tại bình t ĩ n h không lay động trên mặt miễn c ư ơ n g có thể phân biệt ra được tâm tình của hắn vui vẻ thời điểm vẫn có thể phát giác được kia một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt im lặng cùng gạ dạ lẫn nhau đại maz không khỏi nhớ tới hai ngày trước nhị dạ trường học nhập học thi dạng này trường hợp vốn nên nên có cả d ẹ p trình diện vì tân tiến nhập nhì dạ trường học bọn nhỏ động viên vài câu đáng tiếc năm nay tình huống đ ặ c thủ chỉ có xạ xạ cùng ba kỳ trình diện chủ trì đại cục u mỹ nội dù cả mang theo bốn tên dợ nhìn cùng tùy thời chuẩn bị chống gánh hội họa lao sư cụ già mạ dạ cùng bọ cuối cùng là hội kiến gia giáng đại nhân vật không đề cập tới u mỹ nội dù cả cùng mấy vị trưởng lao nhóm h à n huyền những người khác nhiều hứng thú nhìn xem năm nay s ù nạ gạ cụ có trí tại khi lên nhì dạ bọn trẻ biểu hiện dù sao chỉ là sáu bảy tuổi tiểu hai tử cũng không có khả năng tiến hành quá khó khảo、thí. dù nạ thi thô thiện gạ cụ nhập học thi muốn hơi khó một điểm chủ yếu khảo thí hạng mục là hạn lúc trở về chạy cùng hai chân phụ trọng đường c o n chạy nhanh càng khảo nghiệm bộ phát năng lực cùng tính linh hoạt đồng thời tiêu chuẩn còn không thấp hàng năm đều có một chút thân thể không đạt tiêu chuẩn hài từ bị đào thải dù sao thân thể khác biệt vẫn là rất rõ ràng có h à i t ử phát d ụ c đến sớm có h à i t ử t r ư ở n g thành kỳ tới quá trễ chỉ cần không cao hơn mười hai tuổi đều có thể đi thử một chút nhưng là khác biệt tuổi trẻ h à i tử khảo thí tiêu chuẩn khẳng định cũng không giống bình thường mà nói thử qua ba lần đều không có thông qua căn bản cũng không có hy vọng nhưng ngoại lệ cũng vẫn là có không thể cơ đua cả nắm Dạ lao sư, dạng Dạ dù dạ dọn mạ nạ hạ cù có cả cùng cụ mọ lao qua sao? Dạ mà cả ý cùng hạ, dù xa cụ nhỏ hướng cụ mà dạ cùng hỏi. khảo sư, ngươi này thông nổ nổ nhỏ thí, thể h ý cụ dạ mạ dạ cụ mò nhất miệng chỉ cần sử dụng h u y ễ n thuật năng lực đem ở đây người toàn bộ không chế lại thứ tự nghĩ đến thứ mấy chính là thứ mấy lừa dối quá quan khẳng định là không thành vấn đề thật đúng là mạnh miệng bất quá dạ mạ nạ ca y nổ danh mánh hỏi không biết dạ cụ mò lao sư khi lên nghỉ ra đại kế có hay không tính thực chất tiến triển hết thể đều đang nắm giữ cụ dạ mạ dạ cụ mò tràn đầy tự tin không biết chuẩn bị lấy cái gì hướng về nhỏ giọng nói chuyện với gạ dạ đại mà dứt qua hạ dù nổ xa cụ ra hỏi có thuận lợi như vậy đại mà dứt i ề n bối có vẻ như hoàn toàn không biết dạ cụ mò lao sư dự định cũng không có cùng ngươi một mình cơ hội các ngươi a vẫn là tuổi còn rất trẻ không biết cụ già mạ dạ cụ mò cường đại nữ h à i tử còn không thể thích t ư ớ n g thân kiểu thể yếu dạ cù mò lao sư thế mà là cái có thể đem hư hảo hóa thành hiện thực huyễn thuật cao thủ vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi cách đó không xa đại m ạ a nhỏ giọng nói với gà ạ dạ ngươi có tính toán gì hay không những đứa bé này tử hẳn không có bao nhiêu đối người di vãng danh tiếng xấu ác cảm muốn hay không đi hôn cái quần mặt nhìn kỹ h ằ n nói t a tùy ngươi đại m a thờ ơ nhốn như bay hôm nay nhưng thật ra là cái cơ hội tốt lấy gà ạ dạ n i n kỷ chỉ cần có thể lên làm cạ dẹp đệ ngũ hoàn toàn chờ được xuống đệ nhất nhị dạ trưởng thành dù sao bây giờ xa nhẫn đối g ả ạ dạ có vào t r ư ớ c là chủ thành kiến mong muốn xoay chuyển nhưng thật ra là rất khó tương phản những này một t r ư ơ n g giấy trắng bọn nhỏ so với cái k i a người trưởng thành muốn tốt đối phó nhiều tư thế hiên ngang tệ ạ gì tại nữ học sinh bên trong nhân khí cũng thực không tồi được mời đi hiệp trợ khảo thí nàng khó được thu liễm nó trên thân khí tức bén ọ n vẻ mặt ôn h ò a cùng bọn nhỏ hỗ động á c hình áp trạng cạn cụ rộ liền không có đãi n ộ này g ơ cái kỷ luật nghiêm minh bảng hướng dẫn hai tay ôm ngực có chút khó chịu đứng tại trong tr Càng cụ chán cái thực chán chán là quá làm này là làm mà vẫn như hắn hắn. Hắn không vân phong kinh nói. ghét ghét ghét Gã vậy là hải khó phải quá tiểu tử, tế tiểu ta. để đạm ạ dạ ồ n g ư ơ i thế mà biết ta còn thực sự là coi thường n g ư ơ i tinh tế tâm tư cùng ta liên hệ xác thực rất phiền phức trước tiên ngươi quả thật đáng ghét ta liền cơ bản không cùng ngươi đã nói lời nói sợ một lời không hợp bị ngươi trụ chết bất quá bây giờ có lẽ thật nhiều ta biết ủy biết cạn cụ dỗ cùng g ã ạ dạ cái này hai huynh đệ tình cảm biến hóa là thế nào ngược lại đại ma là con một không có phiền t h i nhiều như vậy sự tình nắng gắt giữa trời mùa này phong q u ố c giữa t r ư a đã rất nóng ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm giữa sân đột nhiên dâng lên một cỗ luồng khí xoáy vòi rồng phong q u ố c chính là phiền thoái như vậy nhiệt độ không khí mặc dù không quá cao nhưng bởi vì mặt trời quá đột gắt mặt đất nhiệt độ rất cao thỉnh thoảng có lên những cao khí lưu đột nhiên hình thành vòi rồng nếu như vừa lúc tại nhiều người địa phương liền dễ dàng đả thương người không được đại mạc đột nhiên đứng dậy thật vất v ả an bài đến trong thôn trưởng lão cùng cổ nộ hạn m dạ tới xem lễ nếu là đã xảy ra chuyện gì đại mạc cái này người sắp đặt nhưng là muốn chịu trách nhiệm một cái đề phòng bất lợ vài giây đồng hồ thời gian luồng khí xoáy cấp tốc mở rộng cuốn lên báo cát thậm chí đem mấy cái nhỏ nhắn sinh sắn hải tử đều thổi cũng về sau cuốn lên giữa trời tệ ạ dị vội vàng mở ra tam tinh tiến đem mấy tên phụ cận hải tử bảo hộ ở sau lưng c ả n cụ rổ s o n g tay kéo ở hai cái đứng không v ữ n g tiểu hải tử nháy mắt biến mất đ ạ n h mạn đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r u n g hai cánh vung gậy trà cờ dạ xuôi dòng thẳng xuống dưới trừ khử mánh liệt luồng khí xoáy sau đó đưa tay giữ chặt hai cái thất kinh tiểu nữ hải cùng lúc đó phía dưới dâng lên một đoàn hạt cắt nềm e m đem cứu không k nhẹ nhàng rơi xuống rơi đại ấ t đ mad à dài hài thở tiểu tử nhẹ nhóm, chỉ chảy cái mấy có r ảnh phải hưởng không phải rất đại. Muốn ta hỗ Hạ đại. rất trợ ta sao? nổ xạ cười ụ dạ thấy có n g thụ t h ư ơ n gật tiến thi、cứu. Cái kia phiền ngươi. Đại cười lên mong muốn mà g cứu. phức đầu hàng năm làng đều sẽ phát sinh mấy lần đột nhiên xuất hiện vòi rồng nhưng vừa lúc rơi vào trong đám người mặt số lần không nhiều còn tốt nơi này có rất nhiều lý dạ, không có xảy ra chuyện gì không cảm thấy kinh ngạc sợ bóng sợ gió một trận xa nhận nhóm đem sân bãi hơi thu thập một chút nhập học thi tiếp tục tiến hành gã dạ ngươi lộ mặt nếu không phải ta ngay tại hiện trường đều muốn hoài nghi có phải là có người có chủ tâm để ngươi làm náo động so sánh với người khác l u ô n g cuống tay chân gã a dạ biểu hiện xác thực chấn định nhiều lắm